Chỉ là, nhiều năm trước đó Long nữ làm người bắt cóc, bây giờ Tứ Hải Long đầu đống nhiên lại nói Long nữ bị tìm được. Trong đó phải chăng có thể tin, cũng còn chưa biết. Thiên bá lời nói này không sai. Vô Thường cũng là đi theo gật đầu, vị này cái gọi là mới địa chủ, chỉ sợ là lập công xuất ruột, lúc này mới đem Long nữ danh hào đánh ra tới. Theo ta thấy, chuyện này ngay cả một chữ cũng không thể tin tưởng. Thật không thể giả, giả thật không được. Mục núi núi lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một chút. Nếu là giả, tự nhiên trực tiếp giết. Nếu là thật sự, ta tám bộ chúng liền coi như là một lần nữa có chủ tâm cốt. Đến lúc đó tất cả sự tình Tự nhiên lấy lòng nữ làm chủ. Nếu là nàng bái phục vị này mới điện chủ, mục núi núi tự nhiên như là. Mà chư vị nếu như lại có địch, cẩn thận ta trong lòng bàn tay cái này hai cây hốn nguyên truy không nể mặt núi. Lời vừa nói ra, ở đây mấy người đồng thời có chút nhíu mày. Mục núi núi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhìn qua cũng cực kỳ gầy yếu, nhưng trên thực tế trời sinh thần lực, dũng quan tam quân. Cái này hai cây tử kim hồn nguyên truy nặng nghề vô cùng, tại trong tay nàng lại tựa như không có gì. Một khi đánh nhau, tám bộ chúng thủ lĩnh, nàng một cái đều không sợ. Nguyên danh gặp này thì là khẽ nhíu mày, mục núi núi. Ngươi cũng chớ có báo quá lớn hớ tưởng. Long nữ còn ở trong Tá Lót, cũng đã bị người mang đi rời đi Long Vương Điện. Bây giờ tạm thời bất luận đến tuột cùng là thật là giả. Dù cho là thật, cũng khó đảm bảo nàng phải chăng còn có tư cách xuất lĩnh chúng ta tám bộ chúng. Ừm. Mục núi núi mạnh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Danh, lời này của ngươi là có ý gì? Tám bộ long nữ không có tư cách xuất lĩnh chúng ta tám bộ chúng, chẳng lẽ ngươi có tư cách hay sao? Lời vừa nói ra, Thiên Bá cùng Vô Thưởng cũng đồng thời nhìn về phía Nguyên Danh. Nguyên Danh vội vàng khoát tay, trong lòng thầm mắng, cái này Mộc núi núi nhìn như đơn thuần có thể lớn, kỳ thực là giết người chu thông. Một phen trực tiếp đem mình cho gác ở trên lửa. Lúc này đành phải nói ra, ta tự nhiên tuyệt không ý này, chỉ bất quá đối với vị này long nữ, chúng ta còn phải hơi cẩn thận một chút. Hừ, vậy ngươi làm như thế nào? Mục núi núi cười lạnh, tám bộ long nữ không tại Long Vương điện bên trong trường thành, đương nhiên sẽ không như là trước đây long nữ như vậy ta mình. Chẳng lẽ ngươi có thể vẹn vẹn bởi vì điểm ấy, liền không nhận nàng sao? Cái này tự nhiên không thể. Nguyên danh lắc đầu, nếu như nàng quả nhiên là long nữ, vô luận như thế nào chúng ta đều phải nhận. Chẳng qua là không nói gì nghe đấy, lại phải xem nàng có hay không loại này bản sự. Baby. Nạm. lời này ngược lại là có ý tứ." Vô Thường cười lạnh một tiếng, "Nàng đến có dạng gì bản sự mới có thể vào được chúng ta Nguyên Đại Quang Đầu pháp nhãn?" Nguyên Danh trên trán gần xanh nhảy một cái, chỉ chỉ mình bím tóc hướng lên trời. "Ngươi mù sao?" Bất nói nhảm. Thiên Bá nói ra, "Ta cũng nghĩ nghe một chút ngươi nói thế nào." "Hừ." Nguyên Danh hít một hơi thật sâu. Tám bộ long nữ thân phận không thể coi thường, bất quá long nữ sớm thông minh, trí kế phương diện tự nhiên không cần lo lắng. Bởi vậy, nếu là nàng muốn xuất lĩnh chúng ta tám bộ chúng, Võ Công Phương Diện nhất định phải có chỗ hơn người. "Võ Công?" Mục núi núi bọn người cao mày liền nghe được mộc núi núi nói ra, Người đây rõ ràng là ép buộc, long nữ không tại long dung điện, chưa hề tiếp thụ qua tám bộ truyền thừa. ngươi dựa vào cái gì để võ công của nàng siêu việt người ta? vậy liền nhìn căn cốt tốt. nguyên danh nhìn lướt qua mộc núi núi trong tay hai cây hốn nguyên truy, đung nhiên cười một tiếng. long nữ ngoại trừ trí kế bên ngoài, một thân gân cốt thể lực, tự nhiên cũng hẳn là không hề tầm thường. dù cho là chưa hề luyện võ qua công, cũng sẽ có một thân thần lực. chỉ cần nàng có thể lấy lên được mộc núi núi ngươi cái này hai cây huấn nguyên truy bên trong bất luận cái gì một cây, nguyên danh vô điều kiện bái phục. lời vừa nói ra, ngoại trừ mộc núi núi bên ngoài. Thiên Bá cùng kia vô thường đồng thời khẽ gật đầu. Mục núi núi thì là lông mày đứng đấy, lẽ nào lại như vậy? Ngươi còn nói mình không phải ép buộc. Núi núi, ta ngược lại thật ra cảm thấy nguyên danh lời này vẫn là có đạo lý. Thiên Bá nhẹ giọng mở miệng. Chung quy là chúng ta tám bộ Long Nữ, trời sinh dị tượng, không hề tầm thường. Võ công nếu là nhất thời không bằng, có thể phía sau lại nhiều thêm dụng công. Nhưng nếu là căn cốt không tốt, dùng lại nhiều công cũng là không có chút ý nghĩa nào. Kể từ đó lại có thể nào phục chúng? Vô thường cũng gật đầu nói ra. Không sai, nguyên danh lời này có lý. Long Nữ chưa hề trí kế hơn người. Tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần nghiệm minh thân phận, chứng minh nàng thật là long nữ. Đồng thời có nhất định căn cốt. Vậy chúng ta bái phục lại như thế nào? Huống chi, ngươi cái này hai cây tử kim hỗn nguyên truy mặc dù không tầm thường, nhưng lại không phải bảo nàng một tay cầm lấy, tựa như ngươi như vậy điều khiển như cánh tay. Chỉ cần nàng có thể cầm lên, vượt qua thời gian ba cái hô hấp không rơi xuống đất, ta liền nhận hạ việc này. Cái này, mục núi núi cao mày. Mắt nhìn thấy vô thường lời này rơi xuống về sau, nguyên danh cùng thiên bá đồng thời gật đầu. Lúc này cũng là bất đắc dĩ khẽ gật đầu, bất quá nhưng lại bổ sung một câu. Ta đồng ý việc này lại cũng chỉ là đáp ứng các ngươi nhìn xem long nữ có hay không phần này tư chất nhưng vô luận long nữ như thế nào ta mục núi núi đều đem phụng làm chủ điểm này không vì cái khác bất cứ chuyện gì mà dao động sau khi nói xong trong lòng cũng là thở dài long vương điện bây giờ bên tả hữu hai thánh thần long kiến thủ bất kiến vĩ đối với long vương điện bên trong sự tình cơ hồ chẳng quan tâm tứ hải long đầu đối với tiền nhiệm điện chủ sinh lòng bất mãn đã lâu chuyến này trước mặt điện chủ đi ra ngoài làm việc vậy mà tìm được một cái mới điện chủ trong đó khó nói nguyễn cơ như thế nào tiên điện chủ càng là từ đó không có tin tức tám bộ chúng đầu này cũng không mất lo nói mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được có chút quá phận nhưng cũng đều có chút mình tiểu tâm tư thời gian ngắn còn có thể liền sợ cứ thế mãi kia tám bộ chúng sụp đổ liền ở trong tầm tay mục núi núi tự hỏi mình bản lĩnh có hạn đầu không tốt làm không nghĩ ra được như thế nào bảy mưu nghi kế nhưng chỉ cần tám bộ long nữ là thật kia nói không chừng tám bộ chúng còn vẫn có cơ hội tập hợp lại so sánh dưới đối với kia cái gọi là mới điện chủ nàng lại là thật không có lòng tin quá lớn tứ hải long đầu tựa hồ cố kỵ rất nhiều ở trong thư cũng không nói rõ vị này mới điện chủ thân phận chỉ biết là lần này tề ra sự tình bởi vì người này xuất hiện dẫn đến tất cả kế hoạch toàn diện sập bàn kết quả càng là hoàn toàn trái ngược nhưng người này trong đó đến tuột cùng sinh ra dạng gì tác dụng nàng nhưng không được mà biết nghĩ tới đây chỉ cảm thấy tâm lực tiểu thụy chính suy nghĩ lung tung ở giữa chợp nghe thiên bá thấp giọng mở miệng đến rồi lời vừa nói ra bốn người đồng thời ngẩng đầu đi xem quả nhiên liền gặp được một chiếc thuyền lớn xa xa xuất hiện Mục núi núi đem hai cây tử kim hồn nguyên truy vác tại sau lưng phi thân lên nhảy tới trên một tảng đá lớn lại từ trong ngực lấy ra ngàn ra mắt mở ra quan sát xem xét phía dưới lại là ngẩn ngơ thử dương tiêu cục Cái gì? Vô Thường cùng Nguyên Danh đồng thời sử sở, cái nào Tử Dương Tiêu Cục? Cụ? Mộc núi, núi cao mày. Nhìn Trung Nam Hải hoàn có thể có nào một cái Tử Dương Tiêu Cục. Cái này, Thiên Ba đám ba người lên nhau, đồng thời ánh mắt sáng rõ. Chẳng lẽ vị này mới địa chủ, lại là Long Mục Đảo bên trên đại triển thần uy vị kia Tử Dương Tiêu Cục Tô Mạch. Từ Long Mục Đảo chiến dịch về sau, Tô Mạch chính là thanh danh lên cao. Tại Long Mục Đảo bên trên cứu được những cái kia người trong giang hồ, từ sau lúc đó buôn tẩu Nam Hải các nơi, tin tức này tự nhiên cũng liền tùy theo khuy tán. Cứ nghe người này võ công cực cao, có một kiếm đánh chìm long mục đạo truyền thuyết, thật có thể nói là là không thể tưởng tượng. Nếu như người này là Long Vương Điện mới điện chủ. Nguyên Danh thì thào mở miệng, nói đến một nửa cũng đã hít vào một ngụm khí lạnh. Không được. Thế nào? Mục núi núi bọn người đồng thời mở miệng. Người này có phải hay không chúng ta mới điện chủ cũng còn chưa biết, nhưng là tề ra sự tình về sau, có khác một việc các ngươi sẽ không quên a. Nam Hải Minh Minh chủ cao thiên kỳ, bước lên lớn sơ suất miễn đi cao quy nguyên thiếu minh chủ chi vị, đem vị trí này chuyển cho một người khác. Nguyên Danh sắc mặt âm trầm mở miệng, người kia không phải là gọi tô mà sao? Ba người đồng thời sững sờ. Liên nghe đến Nguyên Danh tiếp tục nói ra, "Chỗ này bên tàu, vị trí bí ẩn, ngoại trừ Tứ Hải Long Đầu cùng chúng ta tám bộ chúng thủ lĩnh bên ngoài, cho dù là Tả Hữu hai thánh cũng không biết, bọn hắn có thể tìm tới nơi đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chỉ sợ là Tứ Hải Long Đầu đã âm thầm quy thuận Nam Hải Minh. Dẫn cái này thiếu minh chủ đến đây nơi đây, chu sát người ta, lập bất thế chi công. Đây hết thể đều hoang luôn, tất cả đều là âm mưu, Một phen chỉ nói là người bằng hoàng. Mục núi núi đang muốn đem kia hai cây hốn Nguyên truy gỡ xuống, giận mà ham muốn chiến. Liền thấy có mấy đạo thân ảnh vượt biển mà tới." Lần đầu gặp gỡ rất xa, trong nháy mắt cũng đã đến trước mặt. Bốn vị thủ lĩnh mắt sáng như đuốc, một chút rõ ràng, người tới chính là Tứ Hải Long Đầu. Liền nghe được một thanh âm xa xa truyền đến. Long Vương giám ở đây, tám bộ chúng còn không quỷ nên. Nguyên Danh giận dữ, hắn lại còn cầm Long Vương giám làm người trang. Chỉ thấy được mục núi núi từ cái này trên tảng đá lớn phi thân mà xuống, bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. cán bộ chi chủ mục núi núi, núi cùng nên Long Vương giám. Sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía Nguyên Danh. Ngươi liền sẽ hổ ngôn loạn ngữ. Ta từ ngàn dặm trong mắt nhìn rõ ràng, Tứ Hải Long Đầu dơ cao Long Vương giám, tuyệt không hư giả cái gì? nguyên danh ngẩn ngơ, cũng xuất ra ngàn dám mắt xem xét, xác định không sai về sau, lại nhịn không được đều thì thầm một câu, sẽ không phải là giả. nhưng mà này lại lại là không người để ý đến hắn, thiên ba cùng kia vô thường cũng nhao nhao quỳ xuống, miệng nói cũng nên nguyên danh mặc dù trong lòng như cũ thấp vọng, chỉ sợ đây là nam hải minh một kế, bất quá mắt thấy bọn hắn đều quỳ xuống, lại cũng chỉ tốt thành thành thật thật quỳ xuống, chỉ là cách bọn họ hơi hơi xa một chút, vị trí hơi dựa vào sau một điểm. miễn cho đến lúc đó người ta hung ác hạ sát thủ, hắn liền chạy trốn không gian đều không có đồng thời trong lòng bàn tay cúc ngầm một viên hỏa lưu tinh, dự định phạm là có chút không đúng lập tức kêu gọi tướng binh chương 524, tiết tối bốn bộ thủ lĩnh bị xuống đất cung nền, nhìn trộm quan sát phía dưới liền nhìn thấy trên mặt biển một đoàn người đảo mắt mà tới cầm đầu chính là tứ hải long đầu phi thân ở giữa tứ hải long đầu nhảy tới bến tàu bên mở liền nghe đến bốn người này sau lưng tay áo pha phong từng đạo bóng người nhảy ra phân loại tại hai bên tiêu hà tay nâng long vừa dám ánh mắt tại bốn bộ thủ lĩnh trên thân từng cái đảo qua làm sao chỉ có bốn người các ngươi tám bộ chúng thủ hạ ở đâu điện chủ đích thần tới sao dám không nên bốn bộ thủ lĩnh biết nhau thiên bá vội vàng mở miệng nói ra mới điện chủ dù sao chưa cử hành kế nhiệm nghi thức việc này tạm thời không nên lộ ra vì vậy chúng ta cũng không dám chống chống thua chiêng miễn cho để lộ cơ mật còn xin tiêu long đầu thứ tội tốt một cái miễn cho để lộ cơ mật tiêu hà cười lạnh một tiếng đang muốn nói chuyện bên người văn bảy lại khoát tay áo để hắn an tâm trở vội tiêu hà nhẹ nhàng địa thở một hơi hắn cũng biết bây giờ long vương điện Bắc bên tứ hải long đầu tạm thời thôi còn có thể cờ xí tươi sáng tin tưởng lẫn nhau nhưng là tám bộ chúng lại không giống tứ long tám bộ phân công khác biệt Tứ Hải Long đầu chủ lĩnh trong điện sự tỉnh, tám bộ thì là phân thủ Long Vương Điện Hải vực các nơi. Căn cơ ở chỗ mỗi một bộ kỳ hạ 100 chiếc chiến thuyền. Cái này 100 chiếc chiến thuyền nghe tới không nhiều, nhưng trên đó Long Vương Điện đệ tử lại là trải qua ngàn trận chọn tuyển, ngưng tụ mà thành. Trong thuyền làm cơ sở, ngàn truyền làm vụ, phân lĩnh bắt phương, chấp trưởng chính là Long Vương Điện binh quyền. Mặc dù lấy cái này tám bộ thủ lĩnh một mình võ công tới nói, yếu nhược vô tứ Hải Long đầu một bậc. Nhưng bọn hắn bản lĩnh nhưng xưa nay đều không phải là đơn đả độc đấu, chỉ là bọn hắn lâu dài xuất lĩnh thủ hạng, trấn thủ bát vương, lẫn nhau ở giữa mặc dù cùng là một thể. Nhưng từng cái sống một mình một phương thế lực khổng lồ, đều có xảo trá cũng là chuyện đương nhiên. Sở dĩ chưa từng gióng trống thua chiêng, chỉ sợ không phải lo lắng để lộ cơ mật, mà là đối với mới điện chủ thân phận có chỗ hoài nghi. Bất quá điểm này vốn cũng trong dự liệu. Bằng không mà nói, Tô Mạch cũng sẽ không để bọn hắn bốn cái là cầm trong tay long vô dám, tới trước gặp qua mấy người bọn họ. Đây cũng là vì để tránh cho phát sinh hiểu lầm. Ở trong một chỗ chi tiết thì là Tiêu Hà viết cho bọn hắn trong thư, cũng không đề cập qua Tô Mạch danh tự. Cử động lần này dụng ý rất nhiều, chính yếu nhất cũng là lo lắng người hữu tâm nhờ vào đó sinh sự. Dù sao chưa từng gặp mặt trước đó, Tám bộ chưa quy tâm, chuyện gì phát sinh cũng có thể. Nhưng là tô mạch cái này Nam Hải Minh Thiếu Minh chủ thân phận cũng đã dâm gian giang hồ. Vạn nhất cái này bốn bộ đứng đầu, thấy được Tử Dương tiêu cục bốn chữ lớn, không nói hai lời đi lên liền đánh. Kia chẳng lẽ không phải tự chịu diệt vong? Mà lúc này giờ phút này, mắt thấy tứ hải long đầu thật cầm long vương dám đi tới trước mặt, bốn bộ thủ lĩnh ở trong vô thưởng, nhịn không được mở miệng nói ra. Xin hỏi bốn vị long đầu, chúng ta mới địa chủ, chẳng lẽ quả nhiên là kia Nam Hải Minh Thiếu Minh chủ tô mạch sao? Đúng vậy. Chuyện cho tới bây giờ tự nhiên không cần giấu diếm, tiêu hải trực tiếp điểm đầu nhìn muốn bộ thủ lĩnh một chút, đem bọn hắn trên mặt biểu lộ, từng cái thu vào đáy mắt. Thiên bá lao luyện thành thủ, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Trừ cái đó ra, mặc kệ là vô thường, vẫn là nguyên danh, hoặc là mục sơn sơn, tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cái cầm hại đều nhanh nuốt túi địa. Nam Hải Minh thiếu minh chủ là Long Vương điện điện chủ, có thể nói là thiên hạ kỳ văn. Không chờ bọn họ mở miệng đặt câu hỏi, Tiêu Hà cũng đã dẫn đầu nói ra. Nơi đây sự tình có khác nguyên do, chúng ta điện chủ tại tỉnh kinh thiên, võ công cái thế, cao thiên kỳ cũng coi là có mắt nhìn người. Tình huống cụ thể, tạm chờ điện chủ đến về sau sẽ cùng các ngươi phân trận. Sau khi nói xong cũng không tiếp tục để ý bốn người này, ngược lại cùng cái khác Tam đại Long đầu quỳ trên mặt đất, chờ lấy thuyền cập bờ. Bốn bộ thủ lĩnh tự nhiên là riêng phần mình trong lòng đều có suy đoán. Bất quá nhìn Tứ Hải Long đầu bộ dáng này, ngược lại không giống như là dẫn Nam Hải Minh Minh chủ tới giết bọn hắn, lập cái gì bất thế chi công. Có chuyện thì giải, không nói chuyện thì ngắn. Trong chốc lát, thử dương tiêu cục thuyền lớn đã đến trước mặt. Khó khăn lắm đô bến tàu bên bờ, liền nghe được Tứ Hải Long đầu trong tiếng hít thở. Cung nên địa chủ. Bốn chữ này tại Tiêu Hà bọn hắn xem ra, nhưng thật ra là quá đơn giản nếu là dựa theo bọn hắn y tứ ít nhất phải tăng thêm thần công cái thế uy chấn tứ phương văn thành võ đức nhất thống giang hồ cái này mới chữ cái này mới miễn cưỡng có thể xứng với tô mẠch nhưng mà tô mẠch đối với cái này nghiêm lệnh cấm chỉ ai dám nói liền đánh chết ai đến mức bây giờ bốn người đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác tứ hải long đầu trước tiên mở miệng tám bộ chúng tự nhiên cũng chỉ có thể máy móc trong lúc nhất thời bến tàu bên bờ tiếng la chấn thiên mặc dù cùng cao thiên kỳ tham viếng thiên tề đạo thời điểm chiến trận kia không thể đánh đồng mà ở trận cao thủ đông đảo cũng là không phải tầm thường bọn hắn thoại âm rơi xuống trên thuyền liền chuyển đến tô mạch thanh âm nghi thức xã giao có thể miễn bốn bộ thủ lĩnh ở đâu mục sơn sơn bốn người đồng thời trong lòng siết chặt lại ngẩng đầu liền nhìn thấy trên thuyền đã xuống tới một đoàn người một người cầm đầu tuổi còn trẻ khí vũ hiên ngang bên người tùy hành mấy nữ tử từng cái xinh đẹp như hoa một cái lao giả theo sát ở bên ánh mắt trầm ngưng thân bất khả chắc mà tại bên cạnh hắn còn đi theo một cái nhìn qua trung thực người trẻ tuổi chính buồn bực ngán ngẩm vào đầu không cần nhiều lời người cầm đầu tự nhiên chính là tô mạch bốn bộ thủ lĩnh mắt thấy ở đây đang muốn mở miệng liền nghe được tiêu hà nhất nhất giới thiệu cởi bẩm điện chủ, bọn hắn chính là tám bộ bên trong bốn bộ thủ lĩnh. Can bộ đứng đầu hướng lên trời tông, Khảm bộ đứng đầu thủy vô thượng, Quấn bộ đứng đầu mục sơn sơn, Đội bộ đứng đầu tuần nguyên danh. Tiếng nói đến tận đây, có chút dừng lại, tiếp theo nói ra: Tám bộ chúng bây giờ chỉ có 4 bộ ở đây, điện chủ như chuyến này về trước Long Vương điện cử hành kế nhiệm nghi thức, đương đem còn lại 4 bộ đều triệu hồi, cùng điện chủ gặp mặt. Việc này không đợi. Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay áo, lại đối Thiên Bá trở 4 vị cười nói: Làm phiền bốn vị đến đây nên đón. Không dám không dám. Thiên Bá bọn người vội vàng khoát tay, có chút khiêm tốn. Mặc dù nhìn thấy Tô Mạch trước đó, 100 cái không phục 1000 cái không căm lòng. Nhưng mà biết nhà mình cái này mới địa chủ, cũng không phải là từ cái gì xóa xỉnh tùy tiện cầm ra tới một cái cho đủ số, mà là cũng sớm đã danh chấn Nam Hải Tô Mạch. Cái này trong lúc nhất thời, nhưng cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Hưu Tâm lại nói vài câu, nhưng là lần đầu gặp mặt, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Mục Sơn Sơn thì sau lưng Tô Mạch mấy người trên thân từng cái đảo qua. Phân biệt tại Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Ilya, còn có nhỏ tư đổ trên thân hơi dừng lại. Chỉ cảm thấy ba vị này cái đỉnh cái để mắt. Nhưng trong lúc nhất thời ngược lại không tốt phân biệt, vị nào là tám bộ long nữ? Cuối cùng tán răng một cái, cũng không đoán hỏi tới giả hay không giả mất, mở miệng trực tiếp hỏi: "Xin hỏi địa chủ, nghe nói tám bộ long nữ cũng theo thuyền mà tới, không biết là sau lưng vị kia." Tô Mạch quay đầu nhìn lại, Sở trường một chỉ, "Tại kia." Bốn bộ thủ lĩnh lần theo ánh mắt nhìn, liền gặp được một người đại mập mạp, ngay tại mép thuyền bên trên, thò đầu ra nhìn. "A, là nàng." Bốn bộ thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, lại là hoàn toàn nghĩ không ra, bọn hắn ba ba đợi nhiều năm như vậy tám bộ long nữ, lại là một người đại mập mạp. "Đưa thứ a." Lịch đại đến nay cũng không có mập như vậy a. Cái này nếu là thật, vậy cái này long nữ ở bên ngoài mỗi ngày đều ăn thứ gì a? Long Vương Điện bên trong riêng có truyền thuyết, tám bộ long nữ thiên sinh lệ chất, sinh ra dị tượng, xa phi thường nhân chi tư. Trước mắt vị này đúng là không giống thường nhân chi tư, nhưng là thiên sinh lệ chất lại là một chút cũng nhìn không ra. Mà lại đứng tại mép thuyền bên trên còn có chút sợ hãi dù rẻ. Cái này, chẳng lẽ quả nhiên là không biết võ công, lại làm sao biết chân tiểu tiểu phạm là lên thuyền, một bước nào đều là cẩn thận từng li từng tí, cẩn thận phi thường. Sợ cái nào một cước nặng, liền đem thuyền này tấm cho dấm nát một cái lỗ thủng, Đặt vỡ kỳ thật không sao. Quan trọng chính là đại đương gia đều khiến nàng ngồi, không thường nổi, vậy liền trụ cơm. Cái này đau đến người, là thật là đói sắc người. Há có thể không cẩn thận từng ly từng tí, cái này mỗi một bước đều quyết định bữa tiếp theo đến cùng có thể ăn được hay không no bụng. Bây giờ mắt thấy tất cả mọi người đã xuống thuyền, nàng cũng do dự đường này, cuối cùng bình tĩnh lại, quyết định buông tay đánh cược một lần. Đại đương gia đi làm long vương điện đại đương gia. Vậy hôm nay nhìn thấy những ngày thủ hạ ban đêm khẳng định có tốt cơm, trên thuyền kia là tuyệt đối ăn không được vô luận như thế nào cũng phải xuống thuyền ăn cơm. Chỉ là đại đương gia hảo hảo ý đồ xấu. Ngày bình thường xuống thuyền đều mang mình một thanh, bây giờ lại làm cho tự nghĩ biện pháp. Xoắn xuyệt nửa ngày về sau, thật dài phun ra một hơi, đống nhiên ngồi sụm xuống, đầu biến mất tại mép thuyền bên trên. Bốn bộ thủ lĩnh nhìn nhau không nói gì, chỉ cảm thấy cái này xong đời. Mục sơn sơn ánh mắt nghiêm trọng, bên hai liền nghe đến tuần nguyên danh thấp giọng cười nói. Sơn sơn có thể yên tâm, nhìn nàng như thế to mọng, nghĩ đến khí lực không nhỏ. Chúng ta định ra tới chuyện kia, tam thành là không thành vấn đề. Mục sơn sơn sắc mặt tối sầm giáng người mập mạp người, liền có thiên quân chi lực. Đây là kéo đạm, chỉ sợ là thân béo thể hư, tay chói gà không chặt ta Trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chính xoắn xuyệt ở giữa, liền gặp được chân tiểu tiểu một lần nữa ngẩng đầu, trong tay không biết khi nào đã nhiều một cây độc cước đồng nhân. Nàng cầm trong tay vung đẩy, chỉ pha trộn thanh âm xé gió phần Phật rung động. Mục sơn sơn bọn người nhất thời nẹn họng nhìn chân chối. So sánh một chút cái này độc cước đồng nhân, cùng phía sau mình cái này tử kim hôn truy, không khỏi ánh mắt sáng rõ. Chính không để ý chỗ, liền gặp được chân tiểu tiểu tiện tay hất lên. Độc đồng nhân phá không mà đi. Hung hăng rơi trên mặt đất, chỉ đánh mặt đất phá thành mảnh nhỏ, cắt bay đá chạy một mảnh. Mắt thấy độc cước đồng nhân trước hạ thuyền, chân tiểu tiểu lúc này mới thận trọng bò tới mạn thuyền phía trên, tiếp theo cắn răng một cái, nhảy xuống. Liền nghe đến ầm ầm nổ vang, tựa như đất bằng bên trong một tiếng sét. Đây là đến có bao nhiêu chìm? Một máy mắt, bến đầu vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bọn nước ngập trời. Cái này cường đại lực đạo, trực tiếp đem Tử Dương Tiêu cục thuyền lớn đều hướng sau đẩy. Khí Nguyên Long nhịn không được úp mép thuyền bên trên. Tiểu tiểu cô ngươi kiềm chế một chút. Nhưng mà chân tiểu tiểu này lại chỗ nào có thể nghe được hắn? Cái này một cỗ đại lực xuống tới, trực tiếp đem mặt biển dẫm đến không ở bước lên. Lúc này quanh thân nội lực vận chuyển, toàn lực thi triển khinh công. Vậy mà dưới chân chấn động, lại là một tiếng bạo hưởng, đại mập mạp phóng lên tận trời, giữa không trung bên trong dương nhanh muốn vớt, thẳng đến đám người mà tới. Miệng bên trong còn không ngừng ồ nào. Nhường một chút, nhường một chút, ta cái này khinh công mới học mới luyện, dễ dàng dẫm chết người. Nhà ai khinh công là lấy ra dẫm chết người a? Trong lòng mọi người nhà rảnh sau khi, dưới chân lại là không ngừng. Phần phật một tiếng. Ngoại trừ Tô Mạch cùng bốn bộ thủ lĩnh bên ngoài, mọi người tại đây cho dù là Dương Tiểu Vân, đều tranh thủ thời gian phi thân né tránh. chân tiểu tiểu rơi xuống đất, bị nàng nện bảo, kia là không chết cũng bị thương. tô mạch là kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên không sợ. bốn bộ thủ lĩnh lại là căn bản cũng không có ý thức được, cái này chân tiểu tiểu hạ xuống ngọn nguồn đại biểu cái gì? mắt thấy chân tiểu tiểu hào chết không chết liền chạy đầu của bọn hắn rơi xuống. lúc này mới ý thức được nguy hiểm, nhau nhau vọt lên né tránh. sợ tại lần thứ nhất gặp mặt tám bộ long nữ thời điểm, liền phải bị long nữ đặt mông ngồi chết. tám bộ chúng có thể ra ngựa bộc thầy lại không thể chết như vậy có đủ. phân Phật một trận thanh âm xé gió, bốn người vừa mới nhảy ra. Chân tiểu tiểu cũng đã rơi xuống. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, cường đại xung kích coi đây là trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Nguyên bản bốn bộ thủ lĩnh nhảy ra lực đạo vừa vặn, bị cái này lực trùng kích quét qua, trong lúc nhất thời từng cái thân bất do kỷ, lấy đầu đập đất, lan loạn đầy đất. Đợi đến năm trong tay tự thân về sau, lại quay đầu, liền gặp được chân tiểu tiểu bốn bình lớn ngựa, đứng yên tại chỗ, mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Xác định mình không có ngã xuống, một trương khuôn mặt to béo đều cười lên hoa. Đại đương gia, ngươi nhìn ta khinh công tiểu thành sao? Thành xong rồi. Tô Mạch gặp này cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Mặc dù mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến xem, cái này đều không giống như là khinh công. Nhất là chân tiểu tiểu dưới lòng bàn chân cái này hô to. Cùng khinh công hai chữ, càng là một điểm bên cạnh đều không dính. Nhưng muốn nói hay không, chỉ ít chân tiểu tiểu từ trên thuyền xuống dưới, không có trực tiếp rơi xuống trong biển, còn có thể mượn lực mà lên, rơi xuống nơi đây. Đối với chân tiểu tiểu tới nói, tuyệt đối là thiên đại tiến bộ. Cái này cũng dựa vào lão mã dốc lòng dạy bảo. Bây giờ chỉ cần làm tương bước, chân tiểu tiểu thôn tính công đại thành ở trong tầm tay. Vậy ta đêm nay có thể thêm cái chân heo sao? Chân tiểu tiểu tranh thủ thời gian đánh rắn thuận côn bên trên, đôi mắt nhỏ tràn đầy vẻ chờ mong việc này tô mạch nhìn thoáng qua chính mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc mục sơn sơn ta nhớ được cái này vệ long đảo là cấn bộ sở thuộc việc này còn phải hỏi mục bộ chủ mục sơn sơn ngẩn ngơ lúc này kịp phản ứng không có vấn đề long nữ muốn ăn tăng bao nhiêu đều được nhớ kỹ ngươi câu nói này tô mạch thật sâu nhìn mục sơn sơn một chút mục sơn sơn trong lòng xiết chặt chính mình nói sai cái gì sao nhưng nhìn tám bộ long nữ mặt mũi tràn đầy hưng phấn cũng là có chút cao hứng lúc trước bất an quét sạch sành sanh long nữ một thân thần lực đến tại đây đủ để trấn nhiếp tám bộ Cái này độc cước đồng nhân càng không tại mình cái này từ kim hỗn nguyên truy phía dưới. Phía sau chỉ cần xác định thân phận, kia hết thể liền đại công cáo thành. Duy nhất một điểm chính là làm sao cảm giác cái này tám bộ long nữ giống như không quá thông minh dáng vẻ. Bất quá ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Tám bộ long nữ không thông minh, kia không có khả năng. Long vương điện long nữ cực kỳ là thủ, thuận tiện giống như mật tông phật sống, trời sinh sớm thông minh, thông minh hơn người. Bây giờ biểu hiện được không thông minh, chỉ sợ là mình không hiểu long nữ cao thâm mặt chắc mà thôi. Người phi thường đi phi thường sự tình, mình người bình thường này chỗ nào có thể minh bạch cái khác ba bộ thủ lĩnh liếc nhau trong lúc nhất thời cũng là không phản bắt được cảm giác lúc trước định ra đến khảo thí long nữ tư chất thuyết pháp hoàn toàn chính là một chuyện cười như thế thân lực không cần lại đo Trấn kinh không nói gì sau khi nơi này lại không phải chỗ nói chuyện hơi khách nói vài câu về sau mục sơn sơn bọn người liền dẫn tô mạch một nhóm lúc trước hướng vệ long thành tô mạch mang theo đám người xuống thuyền trước đó cũng đã cùng tống nguyên long bọn hắn dặn dò qua hôm nay ngay tại vệ long thành lưu lại một đêm sáng sớm ngày mai liền khởi hành tiếp tục đi đường một đêm này sự tình không ít đứng mũi chịu sào chuyện làm thứ nhất chính là đến cho phép bọn hắn cho chân tiểu tiểu nghĩa minh chính bản thân. Điểm này cũng không cần cởi quần áo kiểm tra phía sau lưng. Tám bộ long nữ thể chất đặc thù cùng bọn hắn tám bộ mọi người tu hành võ công mật thiết tương quan. Chỉ cần bốn người dùng nội lực thăm dò là thật là giả liền có thể một chút rõ ràng. Mục Sơn Sơn đối với cái này vội vàng nhất. Bất quá Thiên Ba cuối cùng lão luyện thành thủ, cho rằng tô mẠch một đoàn người đường đi mệt nhọc, trước tạm dàn xếp lại, nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối hôm nay náo nhiệt một trận, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, sáng sớm ngày mai lại đến cho long nữ minh chính bản thân không muộn. Mục Sơn Sơn mặc dù không kịp chờ đợi nhưng cũng cảm thấy thiên bá nói có lý. Lúc này liền như thế định xuống tới. Là đêm, vệ long thành trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng. Trong hành lang, trên mặt bàn bày đầy các loại sơn chân hải vị. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Ngoại trừ như cũ tại thoải mái ăn nhiều chân tiểu tiểu bên ngoài, đám người liền cũng đều dần dần yên tĩnh xuống dưới. Chỉ là này lại đám người cũng không nói gì. Bao quát mục sơn sơn ở bên trong, ngoại trừ tô mạch một nhóm bên ngoài, tất cả những người khác tất cả đều đang nhìn chân tiểu tiểu ngẩn người. Đến này lại mục sơn sơn ngược lại là minh mạch, vì cái gì tô mạch sẽ nói câu kia không nên hối hận. Mộc Sơn Sơn cảm giác mình hôm nay xem như thật mở rộng tầm mắt. Đời này đều chưa từng gặp qua, có thể ăn như vậy. Chỉ thấy chân tiểu tiểu tựa như cá voi hút nước, tựa như phong quyển tàn vân. Kia ha có thể nói là từng ngủ ăn. Căn bản chính là miệng há ra, trực tiếp cầm đĩa hướng miệng bên trong ngực lại. Bất quá trong chốc lát, trước mặt đã chất đầy đĩa bát to. Nhưng mà cái này lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mắt thấy chân tiểu tiểu thiền ăn, mục Sơn Sơn mau để cho bếp sau làm nhiều chu bị, cái gì dê nướng nguyên con, heo sữa quay tất cả đều ăn bài bên trên. Nước chảy đồng dạng đưa tới. Chân tiểu tiểu lập tức lòng tràn đầy thoải mái bất quá vẫn là để mắt xem xét tô mạch một chút, xác định đại đương ra không ngăn mình về sau, cười liền cùng muốn ăn thịt người đồng dạng. kia là đến cái gì ăn cái gì, vệ long thành phụ thành chủ bếp so đều nhanh muốn chửi mẹ. bọn hắn đã là tăng giờ làm việc, lại cũng chỉ là khó khăn lắm có thể cung ứng bên trên. món ăn này không làm ra đến đâu, bên trên một món ăn đĩa đã đưa tới. đầu bếp một bên nấu cơm một bên chạy nước mắt, trong lòng tự đủ hôm nay mục thành chủ tiếp đại đến cùng là người hay là thần thú thao thiết ta. lại tiếp tục như thế, mình không phải tươi sống mệnh chết không thể, mà trong thính đường nhìn không sai biệt lắm về sau, đám người lúc này mới dần dần thu hồi tâm tư. Thủy vô thường lắc lắc đầu, có lẽ là chính thoáng dâng lên. Hắn hít sâu một hơi, dơ ly rượu lên nói với Tô Mạch. Điện chủ, hôm nay nhìn thấy ngài mặt, trong lòng là thật cao hứng. Chỉ là có mấy lời giấu ở trong lòng, lại là không biết có nên nói hay không. Vô thường là người thu hảo, sẽ chỉ tranh chiến không sợ trường giao tế. Nếu là có cái gì nói không đúng, còn xin điện chủ thứ lỗi. Lời vừa nói ra, ngoại trừ chân tiểu tiểu bên ngoài, đám người tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Thủy vô thường trên thân. Thiên ba không đợi hắn mở miệng, chính là lông mày cao lại. Vô thường, ngươi uống nhiều? Không có. Thủy vô thường lúc này lắc đầu chỉ là nhìn xem Tô Mạch. Tô Mạch cười một tiếng, đều là nhà mình huynh đệ, cứ nói đừng ngại. Được. Thủy Vô Thường đứng dậy, ta muốn hỏi điện chủ, Long Vương dám mất tích nhiều năm, điện chủ là từ chỗ nào đem vật này tìm về? Cái này Long Vương dám? Đến tột cùng là thật là giả. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 525, đánh sợ. Thủy Vô Thường lời vừa nói ra, Tô Mạch chưa mở miệng, Tứ Hải Long Đầu cũng đã giận tí mặt. Tiêu Hà đập án mà lên. Thủy Vô Thường, lời này của ngươi là có ý gì? Là không tin được điện chủ, vẫn là không tin được chúng ta huynh đệ? Không có ý gì. Thủy vô thường ruốt lướt mặt mình, mặt mũi tràn đầy mùi rượu bốc hơi, một đôi mắt ẩn ẩn đỏ lên, nhìn Tiêu Hà một chút, mở miệng nói ra: Ta đã không có không tin được điện chủ, cũng không có không tin được bốn vị long đầu, chỉ là căn hệ trọng đại, Long Vương giám hôm nay nhìn liếc qua một chút, khó phân biệt thật giả. Bây giờ rượu tăng thêm lòng dũng cảm khí, cả gan thỉnh giáo điện chủ. Tiêu Hà cao mày, ngược lại nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch cười một tiếng, đang muốn mở miệng, liền nghe được Thủy vô thường tiếp tục nói ra: Trừ cái đó ra, còn có một chuyện cũng muốn thỉnh giáo điện chủ. Được. Tô Mạch khẽ gật đầu. Thủy bộ chủ chính là tám bộ một trong. Tại Long Vương Điện bên trong, Quyền cao chức trọng, Tám Bộ càng là Ta Long Vương Điện căn cơ sở tại, Thủy Bộ Chủ vì Ta Long Vương Điện suy nghĩ, phần thuộc bình thường, ngươi cứ việc nói thẳng chính là, đa tạ Điện Chủ tha thứ, Thủy vô thường ôm Quyền cảm ơn cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. Ta muốn hỏi, Điện Chủ nếu là Ta Long Vương Điện Điện Chủ, vì sao lại trở thành Nam Hải Minh Tiếu Minh Chủ? Nam Hải Minh cùng Ta Long Vương Điện nhiều năm phân tranh, lẫn nhau dưới tay đều có người của đối phương mệnh, nói một câu thủ sâu như biển tuyệt không là quá. Bây giờ Điện Chủ tìm được cái kia không biết là thật là giả Long Vương dám, lại trở thành Nam Hải Minh Tây Minh Chủ xin hỏi một câu, Tiêu Long Vương dám phải chăng vì Nam Hải Minh bảo được chuyến này đến Ta Long Vương Điện, thế nhưng là kia Cao Thiên Kỳ thất phu âm như an toán, muốn để ngươi trộm đoạt Ta Long Vương Điện Điện Chủ đại vị, tốt chiếm đoạt Ta Long Vương Điện, thủy vô thường, người làm càn. Lời này nói ra về sau, tứ hải Long đầu đồng thời thốt nhiên, như vẹn vẹn chỉ là hỏi thăm Long Vương dám thật giả, việc này nhưng thật ra là có thể thông cảm được. Dù sao Long Vương dám mất tích nhiều năm, đồng nhiên tìm về đến, lại trên trời rơi xuống một cái Điện Chủ xuống tới, cho dù ai đều sẽ có chỗ hoài nghi. Tiêu Hà đập án mà lên, đại bộ phận bất quá là giả bộ. Giữ gìn Tô Mạch điện chủ này duy nghi. Dù sao Long Vương dám bọn hắn đã nhìn minh bạch, thật không thể giả, giả thật không được. Chỉ cần biểu diễn ra, liền sẽ không còn có chi tiết. Nhưng cuối cùng không thể ngươi nói biểu hiện ra, chúng ta liền biểu hiện ra. Trước mặt ngồi vị này là Long Vương điện mới điện chủ, mà không phải ngươi tám bộ thuộc hạ. Cho nên, Tiêu Hà tư thái phải làm rất đủ. Nhưng là đằng sau lời nói này coi như qua. Một phen không chỉ đem Tô Mạch nói thành Nam Hải Minh có khác giáp tâm một cây đao, cũng tương tự đem bọn hắn tứ hải long đầu đánh tới Nam Hải Minh ở bên. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là, các ngươi có phải hay không tất cả đều bị Nam Hải Minh đón mua. Chuyến này trở về, chính là định nưu đồ Long Vương điện. Mười phần chu tâm chi ngôn, quả thực là để tứ Hải Long đầu kìm nén không được. Tô Mạch nghe vậy lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay áo. Tứ Hải Long đầu trước tạm an toàn. Điện chủ, Thủy Vô Thường khinh người quá đáng, mời điện chủ dáng tội. Văn Bảy từ tịch bên trong đứng lên, quỳ một chân trên đất. Văn Long đầu nói quá lời. Tô Mạch khoát tay áo, ta đã đáp ứng các ngươi làm cái này Long Vương điện điện chủ, những chuyện này cuối cùng không thể xui xẹo hồ bơi. Việc quan hệ Long Vương điện bên trong chúng gia huynh đệ, cùng ngàn vạn đệ tử thân gia tính mệnh, há có thể qua loa. Hôm nay ở đây, Dứt khoát liền cùng mọi người nói rõ chính là, hắn đặt chén rượu xuống, liền đem tề ra sự tình, biến mất ở trong chi tiết, như thế như vậy đại khái nói một lần. Ở trong liên lụy chỗ, có Kinh Long hội năm đó bố cục, có kia xua Hổ nuốt sói kế sách, cũng có kia bỏ người bắt ve hoàng tức tại hậu tiết Ngụ. Tô Mạch Thân ở trong cục, nếu là không tiếp cái này Long Vương Điện điện chủ chi vị, khó mà để Tứ Hải Long Đầu nói gì nghe nấy. Nếu là không tiếp kia Thiếu Minh chủ chi vị, lại phải bị Long Vương Điện cố kỵ. Một khi không cách nào cân đối, để Nam Hải Minh cùng Tứ Hải Long Đầu sở thuộc cao thủ khai chiến, đó chính là chúng dấu ở chỗ tối hắc thủ độc kế. Những chuyện này thiên đổi và tự, Tô Mạch Game hai nói. Lại là để bốn bộ thủ lĩnh nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Thiên Ba sắc mặt khẽ nhìn tái nhợt. Nguyên lai like cái này ở trong còn có phen này nguyên do, nếu là không có điện chủ bắt Vân kiến nhật, chúng ta Long Vương Điện suýt nữa liền muốn bên trong người tính toán. Tiền điện chủ, lại là chết tại Tống Tương Thần trong tay. Tống Tương Thần nhưng lại cùng Ú Vân Minh Minh chủ có chỗ cấu kết, mà cái này Ú Vân Minh, hết lần này tới lần khác lại xuất lĩnh quy khư đảo người tiến đánh tề ra. Cái này cái này cái này, Tuân Nguyên Danh Lây bắt đầu đầu tay, cảm giác đầu của mình có chút chuyện không đến. Ở trong con con quân quân, thật sự là nhiều lắm. Mục Sơn Sơn đối với cái này lại cũng không để ý, chỉ là trong lòng đếm thầm, Long nữ đã đã ăn bao nhiêu đầu chân heo rồi. Chỉ ít liền trước mắt mà nói, đã ăn 2 con dê nướng nguyên con, 13 con heo sữa quay, chân heo càng là vô số kể. Long nữ mặc dù béo, nhưng là nhiều độ như vậy vào trong bụng, cũng không thể hư không tiêu thất, nhưng lại không biết những này thịt đều đi nơi nào. Thủy Vô Thường thì là cao mày, nghe xong Tô Mạch lời nói này về sau, hơi suy nghĩ một chút, cảm giác có chút nhức đầu. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, là ta hiểu lầm. Lại nói đến tận đây có chút dừng lại, kia Long vương dám, Tô Mạch cũng không nói nhiều từ trong ngực lấy ra long vương giám cựu âm huyền băng sách nội lực nhất truyền liền nghe được ông một tiếng một vòng sáng ngời từ cái này long vương giám bên trong bước lên mà ra hàn khí từ đó mà tán trước mắt lan tràn ở trong bạch quang ngưng tụ chính là trí Chí thuần huyền băng chân khí thật là thật là long vương giám thiên bá nhìn trầm trầm trước mắt một màn này trong hốc mắt nổi lên nước mắt sắp có 20 năm chưa từng gặp lại long vương giám hiển uy vốn cho rằng không cách nào tìm về long vương giám chính là lao phu cuộc đời kinh ngạc độ lại không nghĩ rằng lại có hôm nay hiện nay dù là lao phu rốt cuộc câu không đến cá cũng coi như không tiếp Tiên ba lớn tuổi, già đời, kiến thức rộng rãi. Có hắn lời này, Long Vương giám tự nhiên lại không nghi vấn. Mà Tô Mạch có thể thôi động Long Vương giám, vậy chỉ có thể là bằng vào Long Vương giám bên trong thần công. Đến tận đây tất cả nghi vấn đều tiêu tán, bốn bộ thủ lĩnh lúc này nhao nhao đứng lên, ủy giảm xuống đất. Tham kiến điện chủ. Bến tàu bên bờ túi đầu, bãi chính là Long Vương giám. Phía sau bất quá là theo tứ hải long đầu máy móc. Bây giờ cái này túi đầu, mới thật sự là bãi Tô Mạch. Tô Mạch khẽ gật đầu, chư vị mời lên. Bốn bộ thủ lĩnh riêng phần mình đứng dậy, sắc mặt đã có phân chấn, cũng có cảm khái. Thủy vô thường lại là cười ha ha, bưng lên dưới mặt bàn một cái vò rượu. Thủy vô thường mới mạo phạm địa chủ, cái này một vò rượu trước tạm bồi tội. Tiếng nói đến tận đây, ngửa đầu liền rót. Bất quá trong nháy mắt, một vò rượu liền đã hạ bụng. Tiêu Hà mày nhăn lại, còn muốn nói tiếp. Chợt nhìn thấy Thủy vô thường từ ống tay áo bên trong rút ra một cây trùy thủ, lúc này biến sắc, vội vàng ngăn tại tô mạch trước mặt. Bảo hộ địa chủ, tô mạch, nhưng mà cũng không dung hắn cự tuyệt, tứ hải long đầu cũng đã bay người lên trước, hộ vệ tại tô mạch bên người. Tuần làm thì ngăn tại Dương Tiểu Vẫn Ngụy Tử Y trước mặt của các nàng mặt mũi tràn đầy cẩn thận nhìn xem thủy vô thường, thủy vô thường hừ một tiếng, bốn vị long đầu, đây là làm gì? bây giờ hiểu lầm giải khai, chẳng lẽ thủy vô thường còn dám phạm thượng làm loạn hay sao? lại nói đến tận đây, liền gặp được hắn đảo ngược mũi nhọn, không cần suy nghĩ, một đao cũng đã sâu ngược mà vào. chủy thủ này dài nhọn, một đao giáp vào, mũi đao từ sau lưng thoát ra, máu tươi thuận ránh máu chảy ra đến, máu chảy ồ ạt, thủy vô thường kêu lên một tiếng đau đớn, tại mình vết thương phụ cận điểm mấy cái huy đạo, theo sát lấy đem chủy thủ này rút ra, liền muốn một lần nữa rơi xuống. nhưng vào lúc này, thanh âm xé gió vang lên thủy vô thường chỉ cảm thấy lơi đau phía trên một cỗ đại lực đánh tới, chủy thủ sát na cũng đã không cầm nổi, liền nghe đến run một thanh âm vang lên, bay ra chủy thủ đóng đinh vào xà nhà bên trong. thủy vô thường quay đầu nhìn kia chủy thủ một chút, lại nhìn về phía tô mạch, mặt hiện vẻ tanh thán. điện chủ quả nhiên võ công cái thế, mới một kích này, dùng nội lực trong nháy mắt, lực đạo chi kế hoạch lớn thế hiếm thấy. nếu không phải cứu ta, mà là giết ta, thủy vô thường bây giờ đã là một cỗ thi thể. chỉ là điện chủ làm gì cứu ta? hôm nay thuộc hạ mạo phạm điện chủ, chính là phạm thượng, xứng nhận ba đao sáu động chi hình. tô mạch khẽ nhíu mày, đứng dậy. Tiêu Hả bọn người tự nhiên không còn dám cản, liền nhìn thấy Tô Mạch đi tới Thủy Vô Thường trước mặt, trầm giọng hỏi: "Thủy Vô Thường, ta lại hỏi ngươi, ngươi tại Long Vương Điện bên trong, thân cư trước gì?" "Khảm Bộ chi chủ." Thủy Vô Thường thấp giọng mở miệng. "Vậy ta đâu? Ngài tự nhiên là Long Vương Điện điện chủ, lại nói đến tận đây, Thủy Vô Thường đã cúi đầu, còn tính là không có hồ bôi." Tô Mạch ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. "Vậy ta hỏi lại ngươi, ta nhưng từng trị ngươi cái này phạm thượng chi tội." "Điện chủ chưa từng, đã chưa từng trị tội, ngươi đây là diễn cái nào một màn?" Tô Mạch sắc mặt tâm trầm Theo ta thấy, phạm thượng, ba dao sáu động là giả. Đây rõ ràng chính là kiệt ngạo bất tuần, muốn cho bản tọa một hạ mã huy, chưa từng đem ta điện chủ này để vào mắt. Lời ấy dùng nội lực phát ra, thanh âm mặc dù không lớn, lại tựa như truy nhập ở đây long vương điện trong lòng mọi người. Chỉ cảm thấy trong lòng nội trống, thấp thỏm lo âu. Thuộc hạ vạn vạn không dám. Thủy vô thường bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mới vừa mới đứng dậy cái khác bộ chủ cũng liền bận bịu một lần nữa quỳ xuống. Chúng thuộc hạ vạn vạn không dám. Cái này ra vai phủ đầu ba chữ, cũng là đem bọn hắn ba người bao dung ở bên trong. tô mạch ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua lạnh giọng nói ra: Các ngươi nhớ lấy, từ hôm nay bắt đầu, nếu như lại có như thế tự quyết định, chưa từng thêm tội cũng đã tự mình hại mình bản thân tiến hành, bản tọa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Cần tuân điện chủ dụ lệnh. Lần này không chỉ là bốn bộ đứng đầu, liên đối lấy Tứ Hải Long đầu ở bên trong, trong đại sảnh tất cả Long Vương điện đệ tử, đồng thời nghiêm túc tuân theo. Mà lúc này Tô mạch thì đem ánh mắt đặt ở Thủy Vô Thường trên thân. Các ngươi riêng phần mình thân kiêm chức vị quan trọng, vì ta Long Vương điện cần cơ sở tại. Một thân một người liên lụy vô số thân gia tính mệnh, tuyệt đối không thể lại như thế cho đùa. Thủy Vô Thường, bản tọa niệm tình ngươi vi phạm lần đầu lần này tạm thời buông tha nếu như lại có lần sau nhưng tuyệt không vẹn vẹn chỉ là ba đao sáu động đơn giản như vậy thuộc hạ minh mệnh thủy vô thường đến tận đây mới nhẹ nhàng thở ra chỉ cảm thấy trên trán thấm mồ hôi nguyên lai trong lúc vô tình đã đổ đầy mồ hôi lạnh tô mạch lúc này mới nhẹ gật đầu quay đầu nhìn nhỏ Tư đổ một chút cho cái này không muốn mạng lấy một viên chữa thương đan dược được Nhỏ Tư đổ tiện tay xuất ra hai cái đi tới thủy vô thường trước mặt đưa tới một viên nghiền nát về sau thoa ngoài da một viên uống thuốc nhớ lấy không thể dính nước ba ngày sau có thể bảo vệ an toàn Thủy vô thường không dám đi tiếp, hai tay chắp lên, nhỏ Tư Đồ bông lòng tay, hai cái đan dược lúc này mới rơi xuống Thủy vô thường trong tay. Trong miệng hắn cảm ơn, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào nhỏ Tư Đồ, trong lúc nhất thời chỉ có thể lột bột đem đan dược này thu vào. Tô Mạch mắt thấy ở đây, nhẹ giọng mở miệng, tốt, tối nay dừng ở đây, bản tọa mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Vâng, cung tiễn điện chủ. Một đoàn người nhao nhao đứng lên, chắp tay mà đứng, đưa Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân một nhóm rời đi. Sau đó liền trơ mắt nhìn xem chân Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy không bỏ, phút cuối cùng phút cuối cùng lại thuận một đầu chân heo. Lúc này mới khiêng chân heo, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Mạch đám người sau lưng. Đợi một nhóm người rời đi mọi người tại đây ánh mắt, Thiên bá mới hung hăng trừng Thủy Vô Thường một chút. Quá liều lĩnh, lỗ mãng. Thủy Vô Thường túi đầu không nói gì, nhìn xem cái này hai cái đã được, tự lẩm bẩm. Nói không chừng, thật có thể. Người nói cái gì? Tuần Nguyên danh cách hắn khá gần, nghe được hắn tự nói, lại không có nghe rõ ràng chi tiết, nhịn không được lại hỏi một câu. Thủy Vô Thường lại ngay cả gật đầu liên tục. Chẳng có chuyện gì. Ta, ta về trước đi ngủ lại. Sau khi nói xong vội vàng mà đi, Thiên Ba gặp này vội vàng nói Vô thường vẫn là quá vọng động rồi, nguyên danh ngươi theo ta cùng một chỗ, cũng đừng làm cho hắn lại đi quấy giày địa chủ. Ừm. Tuần nguyên danh nhẹ gật đầu, cùng thiên bá cùng một chỗ đuổi theo. Tứ hải long đầu mắt thấy ở đây, cũng là đứng dậy muốn đi. Nhưng mà vừa đi hai bước, liền nghe được ngũ sơn sơn mở miệng nói ra. Bốn vị chấm đã, ta có việc muốn cùng bốn vị nói. Từng. Tứ hải long đầu lên nhau. Ngũ bộ chủ mời nói. Vệ Long Thành phủ thành chủ một căn phòng bên trong. Dương Tiểu Vân pha một bình trà xanh, rót một chén cho tô Mạch. Trước giải giải rượu đi. Tô Mạch cười một tiếng, vươn lên chén đến hớp một ngụm, tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Phu nhân, chuyện tối nay ngươi thấy thế nào? Ta ngồi nhìn. Dương Tiểu Vân nhịn không được trợn nhìn Tô Mạch một chút. Ngươi chỉ cần nói nhìn ra cái gì chính là mơ tưởng lấy thêm ta chơi bẹo. Người kia sinh niềm vui thú chẳng lẽ không phải thiếu một nửa? Tô Mạch nháy nháy mắt. Ngươi niềm vui thú, chính là khi dễ ta sao? Dương Tiểu Vân hung hăng chừng Tô Mạch một chút. Tô Mạch thì là sờ lên cái cảm. Lời này cũng không sai. Dương Tiểu Vân khó thở, nắm lên Tô Mạch tay, liền muốn muôn căn xuống dưới. Suýt nửa ngày về sau, vẫn là không có ngọ ăn, mà là như có điều suy nghĩ nói ra. Hướng lên trời tông làm người lão luyện thành thủ. Tâm cơ thâm trầm. Tối nay biểu hiện cũng là có chút phù hợp, chỉ là thành tích ít một chút. Thủy Vô thường xúc động xúc động, căn cứ tiêu Hà bọn hắn thuyết pháp đến xem, người này cùng ám long đường ở giữa, tựa hồ có chút liên quan. Tối nay nổi lên, chỉ sợ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tuấn Nguyên Danh, người này cẩn thận chặt chẽ, suy nghĩ nhiều lo ngại, mặc dù lo lắng người phần lớn giả dối không có thật. Tối nay trầm mặc, lương trước trong lòng suy nghĩ không ít, nhưng cũng không biết nghĩ đến nơi nào. Về phần Mục Sơn Sơn, nàng quả nhiên chỉ để ý tiểu tiểu cái này lòng nữ thân phận. Đối với người điện chủ này coi trọng, còn tại tiểu tiểu phía dưới. Tóm lại tới nói Tối nay phát sinh sự tình, cũng không vượt quá người ta đoán trước. Lúc trước chúng ta liền cân nhắc qua, nếu là tối nay có người nổi lên, sẽ làm là cái này thủy vô thường. Bởi vậy ta ngược lại thật ra không có nhìn ra vấn đề gì. Đi vào cái này vệ long đảo trước đó, tô mạch cũng đã cùng tứ hải long đầu muốn qua liên quan tới bốn vị này tin tức cặn kẽ. Đối với bọn hắn là người, làm việc đều có nhất định nắm giữ. Từ trước mắt đến xem, đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà tô mạch lại mỉm cười, lại để ta đến đoán một cái. Tối nay chỉ sợ có người sẽ chết. Tô mạch nói lời kinh người, dương tiểu vân bỗng nhiên giật mình. Cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta tạm thời đến giả thiết một sự kiện. Tô Mạch mở ra bàn tay. Bây giờ ta tiếp nhận Long Vương Điện điện chủ, không nguyện ý nhất thấy cảnh này, chính là Ám Long Đường. Ám Long Đường cùng 8 bộ ở giữa, có chỗ liên lụy sự tình, Tứ Hải Long Đầu đã biết. Chỉ là 8 bộ lập trường đều có khác biệt. Đến tột cùng là cái nào một chút cùng Ám Long Đường liên lụy tại một chỗ, chỉ có một ít tin đồn thất thiệt truyền luôn, nhưng không có bất luận kẻ nào nắm giữ chứng minh thực tế. Như vậy, tại Ám Long Đường hiểu rõ những này tình huống dưới, bọn hắn nếu là không muốn cho ta tiếp nhận lúc này, lại sẽ như thế nào cách làm? Nói đến đây, Tô Mạch lại bổ sung một câu mặt khác, không nên xem thường tám bộ chúng. tứ long chủ nội, tám bộ chủ ngoại, chỉ có tứ hải long đầu thừa nhận, tám bộ ly tán, kia long vương điện chính là một cái sát giống, cho nên ám long đường đối với tám bộ chúng coi trọng, ở xa tứ hải long đầu phía trên, cái này, dương tiểu vân đột nhiên cảm giác được tô mạch cho ra cái này một đề trở nên khó khăn, nàng cao mày cuối cùng cắn răng nói ra, chết sẽ là thủy vô Thường. đúng vậy, tô mạch nhẹ gật đầu, phu nhân nhưng biết vì sao? không biết, chỉ là cảm giác nếu như tối nay bốn vị này nhất định phải chọn một đi chết, kia thủy vô thưởng là thích hợp nhất. Nàng lại nói đến tận đây, Đông Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hắn nói những lời kia, vô luận tối nay Thủy vô thường về sau lại như thế nào tạ tội, hắn kia lời nói cuối cùng để Dương Tiểu Vân có chút trong lòng không thoải mái. Lại là Hoài nghi Long Vương dám là giả, lại là Hoài nghi Tô Mạch cùng Nam Hải Minh cấu kết, muốn thôn tính Long Vương Điện. Mặc dù có thể lý giải, nhưng khó tránh sinh giận. Cho nên Dương Tiểu Vân nhất định phải tại mấy người này chúng tuyển một người đi chết, tự nhiên chính là Thủy vô thường. Mà Tô Mạch thì lại hỏi, nếu như Thủy vô thường chết rồi, dựa theo kia Tuần Nguyên danh tính tình, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Dương Tiểu Vân trong lòng khẽ động người này suy nghĩ nhiều lo ngại nhưng không có hết ngồi đáy giếng trí năng ngược lại là thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh tối nay thủy vô thường vừa mới đắc tội ngươi sau đó đảo mắt liền chết kia hắn sợ rằng sẽ hoài nghi đến trên đầu của ngươi việc này nếu như là ám long đường gây nên bọn hắn lại nên làm như thế nào tô mạch nâng trung trả lên nhấp một miếng dương tiểu vân không cần suy nghĩ nói ra đem chuyện này truyền khắp tám bộ ngàn vạn đệ tử bên trong không nói đến thủy vô thường bọn người vì tề ra sự tỉnh bây giờ đang có đệ tử đóng quân tại đây cho dù không có như thế có thủ tất báo điện chủ cũng tất nhiên sẽ không bị tám bộ mọi người chôn chỉ cần ngươi điều tra không ra hung thủ thật sự là ai cái này bộ hiểm một khi trục tại trên đầu vậy liền rất khó lấy được Trong minh sách càng sẽ cân nhắc đến ngươi là nam hải minh đánh vào long vương điện một nước cờ hiểm đến lúc đó cho dù long vương dám là thật ngươi cái này cửu âm huyền băng sách cũng là thật chỉ sợ cũng không người để ý mà lại hiện tại thủy vô thường còn có thủ hạ nơi này đóng quân một khi thủy vô thường bỏ mình chỉ sợ vệ long đảo liền muốn sinh ra đại loạn tô mạch không khỏi nhẹ nhàng vỗ tay phu nhân quả nhiên cực kỳ thông minh Ngươi còn có tâm tình trêu chọc. Dương Tiểu Vân nhất thời im lặng. Hiện nay đao đã gác ở trên cổ, trừ phi chúng ta có thể không thèm để ý cái này, Long Vương Điện rơi vào Ám Long Đường trong tay. Hiện nay dù sao cũng phải nghĩ một chút biện pháp. À. Cái này sinh ra, quanh mình tất có Ám Long Đường người từ đó vật chủ. Chúng ta không được đem người này tìm ra sao? Phu nhân lời ấy sai rồi. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện nay cây đao này đã rơi xuống trên cổ của bọn hắn mới là. Người ta không ngại đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Tối nay một hồi tất có người đến nhà, mà cái này đến nhà người, chính là chân chính cùng Ám Long Đường cấu kết người. Người này như đến chính là ta thắng, người này nếu là không đến, đó chính là người thắng. Tô Mạch cười nói ra, phu nhân nghĩ như thế nào? Tiêu tiền đặt cược như thế nào? Dương Tiểu Vân lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Ta như thắng, phu nhân liền mặc ta muốn làm gì thì làm. Tô Mạch cười hì hì mở miệng. Dương Tiểu Vân hơi đỏ mặt, cắn môi dưới, kia, vậy ta như thắng đâu? Vậy ta liền mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Tô Mạch thống hạ quyết tâm, ít đến. Dương Tiểu Vân giận dữ, tả hữu tiện nghi toàn để ngươi chiếm đi, coi là thật lẽ nào lại như vậy? Lại nói đến tận đây, đống nhiên liền nghe được có tiếng bước chân đi vào trước cửa vững cung kính mở miệng, thuộc hạ hướng lên trời tông cầu kiến địa chủ. Dương Tiểu Vân lấy làm kinh hãi, mạnh nhưng nhìn về phía Tô Mạch. Cái này ảo thuật, là thế nào trở nên? Chương 526, ám sát. Quả nhiên là hắn. Tô Mạch nghe được cái này cầu kiến người thanh âm, hoàn toàn không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là một bộ đương nhiên bộ dáng. Dương Tiểu Vân lại chỉ cảm thấy mình như rơi năm rằm mộ xương bên trong. Hướng Thiên Tông vì sao lại bỗng nhiên đến nhà cầu kiến? Mới cùng Tô Mạch thôi diễn thế cục, ám long đường dù cho là muốn vu oan giá họa, để Tô Mạch vị này mới điện chủ, tại tám bộ chúng bên trong, đánh mất lòng người. Hướng Thiên Tông nếu như là ám Long Đường tại tám bộ bên trong nhanh đồng thời chủ tính trung vệ trên Long Đạo vấn này, vậy hắn này lại đi giết thủy vô thường cũng là đạo lý. Nhưng bây giờ là không nghĩ ra, hắn vì sao lại tới gặp Tô Mạch? Trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem nhà mình phu quân, Tô Mạch lại chỉ là nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, treo đến phu nhân khinh sân bận nộ, lúc này mới lên tiếng nói ra: Hướng bộ chủ, bóng đêm càng thâm, cớ gì quấy rầy a? Vâng, thuộc hạ đêm khuya quấy rầy đúng là không nên, chỉ là có chút nói muốn cùng điện chủ nói nói. Nếu là điện chủ đã ngủ lại, kia thuộc hạ cái này cáo lui. Ngoài cửa thiên bá thanh âm tràn đầy sợ hãi, chỉ là Tô Mạch có lời phía trước, Dương Thiểu Vân liền cảm giác cái này sợ hãi tựa hồ rất nhiều tận lực. Đang nghĩ ngợi đâu, liền gặp được Tô Mạch dõng nhiên chỉ chỉ mặt của nàng. Thoáng sửng suốt cũng đã minh bạch Tô Mạch ý tứ, lúc này hơi vướt vướt gương mặt, đổi một bộ mặt khác. 3 phần bất mãn, 7 phần đoan trang, rất là phù hợp thân phận của nàng bây giờ, cùng vốn có phản ứng. Tô Mạch khẽ miệng có chút nhếch câu, đứng dậy nói ra. "Không sao, ta cũng chưa nghỉ nơi. hướng bộ chủ vào đi." Tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến phần phật một tiếng, đại môn đã mở ra. Thiên bá hốc lưng lại như mèo chậm rãi vào cửa. Không dám tùy tiện ngẩng đầu, chắp tay làm lễ. Tham kiến điện chủ, tham kiến điện chủ phu nhân. Dương Tiểu Vân lườm Tô Mạch một chút, lúc này mới nói ra. Không cần đa lễ, Tô Mạch thì chỉ chỉ cái ghế nói ra. Ngồi đi. Thuộc hạ không dám. Hướng Thiên Tông trầm thấp mở miệng. Hướng bộ chủ là Long Vương điện bên trong lão nhân, tám bộ đứng đầu bên trong lấy ngài nhất là lớn tuổi. Tô Mỗ mặc dù kế nhiệm Long Vương điện điện chủ chi vị, nhưng cuối cùng tuổi trẻ kiến thức nông cạn, nếu là có cái gì không làm chỗ, còn phải mời hướng bộ chủ dạng này tiền bối nhiều hơn tỉ giáo. Cho nên chúng ta đóng cửa lại đến không cần như vậy khách đạo, tới tới tới, mau mau ngồi xuống bằng không, ta cũng không tốt ngồi nói chuyện cùng ngươi. tô mạch đầy mặt ý cười, thiện tay cho hướng thiên tông rót chén trà. thiên bá mặt mũi tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt. điện chủ nói quá lời, kia thuộc hạ cả gan ngồi xuống. hắn cẩn thận ngồi xuống, cái mông chỉ ngồi một phần ba, cái eo thẳng tắp, nắm vừa đúng. hai tay nhận lấy tô mạch chống đỡ tới chén trà, nhẹ nhàng địa hớp một ngụm. liền nghe được tô mạch nói ra, hướng bộ chủ đêm khuya gặp ta, nhưng lại không biết là cần làm chuyện gì. lời vừa nói ra, dương tiểu vân lập tức chi lăng lên thay, chuẩn bị nghe một chút cái này hướng thiên tông trả lời như thế nào. cái này sẽ làm cực kỳ mâu chốt chi ít tại đối phương ván này bên trong cực kỳ trọng yếu thiên bá nghe vậy vội vàng để chén trà xuống điện chủ cho bẩm thuộc hạ tối nay đến đây kỳ thực là vì thủy vô thường. thủy vô thường. tô mạch nhíu mày ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái tiếp theo cười nói hướng bộ chủ nếu là bởi vì hôm nay thủy bộ chủ tại phòng bên trong đi quá giới hạn tiến hành vậy liền không cần nhiều lời tô mỗ mặc dù tuổi trẻ kiến thức nông cạn nhưng cũng tính có dung người chi lượng đương không đến mức cùng hắn so đo điện chủ khoan dung độ lượng rộng rãi thực là chúng ta chi phúc thiên bá vội vàng nói kể từ đó thuộc hạ liền cũng yên tâm thực không dám dâu dếm, thủy vô thường sở dĩ sẽ có tối nay tiến hành, cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân. ồ, oh. tô Mạch hơi kinh ngạc nhìn hướng thiên tông một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu nói ra. nếu như thế, kia hướng bộ chủ không bằng nói với ta nói, đã điện chủ cảm thấy hứng thú, kia thuộc hạ liền cả gan một lời. thiên ba lúc này nghiêm mặt mở miệng, Ngài cũng biết, đời trước điện chủ đi xa giang hồ, long vương dám như vậy thất lạc, tiên điện chủ đến vị danh bất chính, nôn bất thuận, chúng ta tám bộ. hắn im hai nói, lời nói ở giữa tràn đầy bất đắc dĩ. dương tiểu vân nghe nghe, lại hơi kinh ngạc, vốn cho rằng lão nhân này tới là muốn cho thủy vô thường nói xấu, lại không nghĩ rằng nói gần nói xa một cái là trình bảy tám bộ chi nạ, một cái chính là cho thủy vô thường giải vây. hy vọng tô mạch không muốn đem chuyện này để ở trong lòng vân vân. nhưng mà kinh ngạc về sau, nhưng lại giật mình, vốn nên như vậy, đây mới là đương nhiên. nếu như hắn coi là thật mưu đồ muốn giết thủy vô thường, kia phải làm nhất, tuyệt đối không phải bộc lộ ra đối thủy vô thường để ý, mà là hẳn là đến sung làm người hòa giải, đồng thời trình độ lớn nhất biểu hiện ra thiện ý. đến một lần kể một ít 8 bộ khó xử, để tô mạch lý giải bọn hắn. thứ hai lại biểu trung tâm, chí ít xuất giang nên có thái độ để tô mạch hắn đã thần phục. kể từ đó, thủy vô thường một khi bỏ mình, tô mạch tuyệt đối sẽ không hoài nghi là hắn làm. dù sao ai có thể nghĩ tới, trước một đêm còn tại giúp thủy vô thường lớn nói tốt người, trong nháy mắt liền đối hung ác hạ sát thủ. đồng dạng, tối nay lời nói này, nếu như hắn thật lấy được tô mạch tín nhiệm, kia phía sau điều tra thủy vô thường cái chết, không thiếu được sẽ nể trọng với hắn. chí ít liền trước mắt mà nói, vệ trên long đảo, chủ yếu dựa vào là bốn bộ thế lực, mục sơn sơn làm chủ, lại càng để ý chân tiểu tiểu cái này tám bộ long nữ. thủy vô thường bỏ mình, dưới cờ tất nhiên hỗn loạn tương mừng. tuấn nguyên danh đang nghi không có tác dụng lớn. bởi vậy, đến lúc đó tô mạch có thể nhất nghệ trong người, tự nhiên chính là cái này hướng tiên tông. chỉ khi nào như thế, liền triệt để và bộ. có người này từ đó hòa giải, không khó ngồi vững tô mạch tàn sát thủy vô thường chi tội. thậm chí đối chất thời điểm, hắn còn có thể nói, ta rõ ràng đã cùng điện chủ nói rõ, thủy vô thường cử động lần này sự tình ra có nguyên nhân, điện chủ làm sao đến mức ngay cả điểm này dung người chi lượng đều không có. mọi việc như thế, tại hết thảy kết thúc tình ngưu giới, có thể nói là giết người chu tâm. dương tiểu vân vừa nghĩ đến đây, trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã nổi lên sát cơ bất quá cứ như vậy, nhưng cũng minh bạch vì cái gì Tô Mạch có thể xác định, tối nay tất nhiên có người đến đây bái phỏng. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào tuần nguyên danh kia giả dối không có thật hoài nghi, vẫn là rất khó ngồi vướng Tô Mạch giết người sự tình. Thứ này lòng người bàng hoàng thời khắc, bằng vào hướng thiên tông tâm tính của người này cổ tay, không khó đem chuyện này làm thành sát án. Đến lúc đó Tô Mạch hết đường chối cãi. Nếu là chọc giận phía dưới, đại khai sát giới, liền xem như triệt để cùng tám bộ quyết liệt. Long Vương điện điện chủ sự tình, liền cuộc đừng nói. Dù là tứ hải long đầu lại thế nào tán thành, tám bộ chúng ly tán, Long Vương điện liền xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Vậy vậy, giết thủy vô thường chỉ là hết thệ bắt đầu. Muốn để tuần vui này viên mãn, nhất định phải phải đi đến Tô Mạch bên người. Cho nên, mặc kệ tối nay người tới là ai. Người này tất nhiên lòng dạ khó lường. Coi đây là tiền đề, lo lắng nữa hướng Thiên Tông thời điểm, Dương Tiểu Vân liền phát hiện một cái chỗ cổ quái. Rõ ràng niệm chứng 8 bộ long nữ thân phận chính là quan trọng nhất. Nhưng là hướng Thiên Tông lại vẫn cứ mượn cớ đem chuyện này cho xóa đi qua. Mặc dù tàu xe mệt mỏi, là một cái không tệ lấy cớ, nhưng là mệt nhọc chính là Tô Mạch bọn hắn. Cũng không phải bọn hắn bốn bộ thủ lĩnh. Niệm chứng 8 bộ long nữ chủ yếu rượi vào bọn hắn. Cùng Tô Mạch bọn hắn tàu xe mệt mỏi có quan hệ gì? Điểm này lúc ấy chưa từng để ý, hiện nay xem ra, sở dĩ như thế, chỉ sợ chính là bởi vì Hướng Tiên Tông có mưu đồ khác. Cho nên mặc kệ Long nữ là thật là giả, cũng không thể để cái này đáp án quá nhanh công bố. Bởi vì một khi là thật, có 8 bộ Long nữ toa trấn, 8 bộ chúng chỉ sợ nghĩ loạn cũng khó có thể loạn. Trước trước sau sau đem chuyện này tất cả đều suy nghĩ một lần về sau. Dương Tiểu Vân không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Thật độc kế. Chỉ là lại nhìn Tô Mạch, vẻ mặt tươi cười trấn an Hướng Tiên Tông. Trong lòng lại nhịn cười không được. Chỉ tiếc, cái này mưu kế mặc dù độc lại đều tại tô mạch trong dữ liệu hiện nay nàng cũng minh bạch tô mạch vì cái gì này lại như cũng không đi chọc thủng hướng thiên tông một thì là bởi vì hết thảy suy đoán đều là lục bình không dễ muốn bắt người còn phải nắm giữ chứng minh thực tế thứ hai cũng là thuận nước đẩy thuyền tương kế tự kế bất quá nếu nói nắm giữ chứng minh thực tế lúc đó bây giờ tô mạch chỉ sợ sớm đã đã có an bài chỉ bất quá hắn lại là an bài như thế nào việc này đây này dương tiểu vân ánh mắt chuyển động trong lòng suy nghĩ bóng đêm chính nồng thủy vô thường trong sân yên tĩnh ý mắng một điểm ánh lửa từ thư phòng cửa sổ lộ ra Thủy vô thường đang ngồi ở bàn đọc sách cắn trước, mua bút thành văn. Một hơi viết ba tờ giấy về sau, Thủy vô thường thở dài ra một hơi. Thật không phải là người làm sự tình. Từ lúc nhỏ, chính là không muốn đọc sách viết chữ, mới càng có khuynh hướng luyện võ. Ai có thể nghĩ tới, người luyện võ cũng phải sẽ đọc sách viết chữ, mới có thể tu hành cạo thâm võ công. Chỉ là hồi lâu chưa từng viết, lần này viết đến, lại không tiếc tại một trận át chiến. Lắc đầu, hắn bưng lên trước mặt vài trang giấy nhìn qua, có chút trầm ngâm. Những năm gần đây, Ám Long Đường động tác càng lúc càng lớn. Tiên Điện chủ tới cùng một ruộng, đào Ta Long Vương Điện Cơ nghiệp vì cam đoan khảm bộ hoàn chỉnh, ta cũng lá mặt là trái, ngược lại là dò xét đến không ít sự tình. bây giờ mới điện chủ có trí kế, cũng có thủ đoạn, cũng không phải là một vị rộng nhân hạng người, mà là căng chặt có độ, ân uy uyển thi. nhân vật bậc này, tất nhiên có thể thưởng phạt phân minh, trọng chỉnh ta long vương điện căn cơ, nhưng lại ám long đường chưa trừ diện, long vương điện như cũ khó nói và toàn, chỉ là không biết những vật này, phải chăng đối điện chủ hữu dụng. bây giờ theo người ngoài, ta lập trường chưa triệt để sáng tỏ, giữ lại cái này hữu dụng chi thân, nếu là lấy quyết liệt vì tiết mục, không biết là có hay không cũng có thể chân chính lấy được ám long đường tín nhiệm nếu là thuận lợi, nói không chừng sẽ có đại thu hoạch. bất quá, chuyện này vẫn là đến tìm thời cơ thích hợp, cùng điện chủ hảo hảo nói chuyện. chỉ là chuyện tối nay náo thành dạng này, nhưng lại không biết điện chủ phải chẳng còn nguyện ý tin ta. nghĩ tới đây thủy vô thường trong con ngươi có mấy phần gợn sóng, cuối cùng bình tĩnh lại. sẽ tin. mặc dù tối nay biểu hiện không nhiều, nhưng là từ thiên tề đảo bên trên sự tình đến xem, mới điện chủ bảy mưu nghị kế, tuyệt không phải phàm nhân. long vương điện cùng nam hải minh mặc dù không hợp nhau, nhưng đối với cao thiên kỳ người này, nhưng lại không thể không nói một tiếng lợi hại. người này có thể nhận định mới điện chủ vì nam hải minh thiếu minh chủ. Đồng thời tại biết hắn là Long Vương Điện điện chủ về sau, như cũng bất vi sở động. Bởi vậy cũng có thể muốn gặp mới điện chủ chi năng, tin tưởng hắn nhất định có thể phân rõ thiện ác, biết ta dụng tâm lương khổ. Thở phào một cái, hắn phân chấn tinh thần, nâng bút chấm mực, đang muốn tiếp tục viết. Đột nhiên ánh đến chậm chợt, như có gió. Cửa sổ khóa chặt, từ đâu tới gió? Thủy Vô Thường tâm niệm cùng một chỗ, manh nhưng quay đầu. Nhưng mà sau lưng dấu tuyết, nửa cái cái bóng cũng không có. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Thủy Vô Thường nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay đem hắn xin thép đặt ở trên mặt bàn, nhấc lên bút lông lại muốn viết. Nhưng lại tại lúc này hắn đung nhiên hai ngón tay bắn ra, trong lòng bàn tay bút lông thoáng chốc hóa kiếm, sông lên trời. Mà cùng lúc đó, một trường đang trên xuống, hung hăng đập xuống, bút lông cùng bàn tay đụng chạm ở giữa, liền nghe đến thể xem xét một thanh âm vang lên. kia trường phong hùng đục đến cực điểm, cán bút khoảnh khắc vỡ nát, không có chút nào hòa hoan chi năng. Thủy vô thường không có chút nào ngoài ý muốn, tại ném ra bút lông một máy mắt, cũng đã đem xiên thép lấy trong tay, run tay một cái, ngong ngong ngong. xiên thép xoắn ốc, phóng lên tận trời. từ xa nhà rơi xuống một trường này đến tận đây không thể không biến thế, một tay khẽ cuốn một cầm, cũng đã cầm xiên cán. Thủy Vô Thường lại là cười lạnh một tiếng, "Thật can đảm, hắn chiêu này không hề tầm thường, tùy tiện đi bắt, chỉ sợ muốn vỡ nát đối phương lòng bàn tay tất cả da thịt." Lại không nghĩ rằng hai chữ rơi xuống về sau, xiên thép đông nhiên ngừng chuyển. Quả thực là bị đối phương gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay. "Cái gì?" Thủy Vô Thường lấy làm kinh hãi, "Thật là lớn lực đạo." Lúc này bước chân trầm xuống, thẻ xem xét một thanh âm vang lên, sau lưng cái ghế phá thành mảnh nhỏ, mặt đất gạch xanh rạn nước, trong lòng bàn tay mảnh địa vậy một cái, buông tay. người kia nhưng cũng nghe lời, thuận thế buông tay về sau, trở tay một quyển ẩm vang đánh ra. Thủy Vô Thường đã sớm ngờ tới có một chiêu này, lúc này buông lòng tay, trong lòng bàn tay xiên thép lập tức bay ra, đồng thời đưa tay một trường. Đúng một tiếng, quần trường giao tiếp, Thủy Vô Thường tiêu lên một tiếng đau đớn trong miệng lập tức phun ra máu tươi. Hắn tối nay tại Tô mạch trước mặt, từ lĩnh ba đao sáu động. Lực vốn là có tổn thương, hơn nữa đối với phương thể lực như uy như ngục, đáng sợ đến cực điểm. Vừa chạm vào phía dưới, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Mắt thấy sẽ chết dưới một quyền này, bị hắn ném ra xiên thép, lại không phải là thẳng tắp bay ra ngoài. Tuột tay trong nháy mắt, Thủy Vô Thường thi triển một cái ám kình. Đến mức xiên thép tu tay, nhỏ lựu lựu đánh một vòng giờ này khách này lại là thẳng đến thích khách này mặt đâm tới, nếu như khang khang hạ sát thủ trước hết giết thủy vô thường, vậy hắn cũng khó thoát bị xin thép sâu thủ mà chết hạ trạng. lúc này chỉ có thể ra sức đẩy, đem thủy vô thường bớt lui, theo sát lấy thân hình thoát một cái, tránh ra xin thép chỉ. lại không nghĩ, thủy vô thường tiện tay bắt lại xin chuôi, lui lại một bước, xin thép bảo vệ trước tâm, lạnh lùng nhìn xem cái này khách không mời mà đến. người nào, người dám trêu cho ta? người đến toàn thân áo đen, sở dĩ sẽ có câu nói này là bởi vì thủy vô thường tiện tay bắt lấy cái này xuyên thép tự động, thật sự là quá dễ dàng như thế xem ra mới cái này một cái nữa có thể làm bị thương mình cũng là bằng vào bản thân chi lợi tuyệt đối không có sâu thủ mà chết bản sự Mình vì thế nể tránh là thật không cần thiết ngược lại là đã mất đi đem thủy vô thường đánh chết ở dưới lòng bàn tay cơ hội thật tốt thủy vô thường cười lạnh một tiếng các hạ đêm khuya mà tới xuất thủ liền muốn nhân mạng tốt một cái giấu đầu giấu đuôi rùa đen rút đầu nếu không dám lưu lại danh tự ngươi cứ việc tự đi chính là bây giờ ngươi một kích giết ta không được bây giờ ta chỉ cần lên tiếng hò hét ngươi liền sẽ thân ham chủng đây ngươi đều có thể thử một lần người áo đen đến tận đây tựa hồ cũng không nóng nảy Lời nói ở giữa liếc qua trên mặt bản thủy vô thường mới viết những vật kia, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi quả nhiên đáng chết, ngươi là ám long đường người. Thủy vô thường trong lòng xếp chặt, biết không ổn, quyết định thật nhanh, hoàn toàn không làm dây dưa, bước chân nhón một cái cũng đã hướng phía ngoài cửa sổ nhảy xuống, nhảy ra cửa, trăng sáng treo cao, dưới bóng đêm, quanh mình yên tĩnh y mắng. Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, thủy vô thường trong lòng càng ngưng trọng thêm, bước chân một điểm, liền muốn phi thân lên, nhưng lại tại lúc này, thanh âm sè gió đã đến người đeo sau, hắn manh nhưng quay đầu, xiên thép quét qua lại là quét cái không, một cái nắm đấm phá phong mà tới, thẳng đến tim. Thủy vô thường lòng bàn tay khẽ động, xiên thép trong tay hắn nhanh chóng lùi lên, một thanh đã cầm xiên trôi đỉnh, chống ra xiên cán đều che chở ngực. Cùng lúc đó một quyền kia đã đến, vang một tiếng bang. Hắn cái này một cây bách luyện tinh cương chế tạo xiên thép, xiên cán dưới một quyền này, trực tiếp đánh vặn vẹo không chịu nổi. Quyền phong tiến quân thần tốc, một quyền trúng đích thủy vô thường kia ba đào sáu động trên vết thương, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thủy vô thường bị đánh lăng không bay lên, rơi xuống trong sân. Mường đâu lại nhìn, người áo đen kia tiến bộ tiến lên, một quyền rơi xuống, đang muốn trúng đích hắn mặt thủy vô thường trong lòng thở dài đã lại không dư lực Bang vào người này lực đạo một quyền này xuống tới mình chỉ sợ đầu đều phải cho đánh không có đang muốn nhắm mắt cho chết đột nhiên nóng long quyền băng vậy mà từ sau lưng chuyển đến mở hai mắt ra xem xét liền thấy hai cái nắm đấm ngay tại trước chân đối đầu âm vang một tiếng vang trầm cả hai va chạm phía dưới quét sạch mà lên khổng lồ lực đạo thẳng đến bắt phương thủy vô thường cho cái này cương phong thổi cơ hồ không mở ra được hai mắt cả người dắt lấy kia đã vặn mèo thép lộn đất đợi chờ tập hợp lại ngồi dưới đất quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy kia hai cái đối của người đã tách ra lẫn nhau ở giữa đều thối lui ba bước. Người áo đen mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem đối diện người. Người là người phương nào? Thủy Vô Thường lại là nhận ra. Người này là điện chủ hôm nay đi theo phía sau một cái lão giả, nhưng lại không biết vì sao, vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này. Sững sờ phía dưới, liền nghe đến lão giả kia lạnh giọng mà miệng. Ngươi cái này một thân thôn tính công, chỗ nào học? Thôn tính công? Thủy Vô Thường trong lòng xếp chặt. Thế nào lại là thôn tính công? Học thôn tính công người, không nên đều là đại mập mà sao? Trước mắt hắn y nhân kia dáng người cùng mình tương bảng, nơi nào có nửa điểm thôn tính công cái bóng? Người áo đen kia lại là lấy làm kinh hãi, nhất nhiệm phía dưới cũng không dừng lại, quay người muốn đi. Nay dạ thứ giết kế hoạch đã thất bại, càng là đưa tới người bên ngoài chú ý. Bây giờ ám sát đã không phải là chuyện quan trọng nhất, mà là muốn đem tin tức này truyền trở về. Bằng không mà nói, đại sự không ổn. Chạy đi đâu? Bước chân hắn một điểm ở giữa, đang muốn phi thân lên, kết quả ngẩng đầu một cái, một cái to lớn trưởng ấn đã từ trên trời giáng xuống. Linh đi ẩn cả sụ. Con. Lúc nào? Sững sờ phía dưới, vội vàng xuất thủ, lại không nghĩ rằng cái này hạ xuống từ trên trời pháp, vậy mà tuyệt diệu phi thường mình trong lòng vội vàng ngăn cản, lại là không chống đỡ được. một ý nghĩ sai lầm liền bị người này từ trên trời đánh hạ. không đợi bước chân kết thúc, hắn manh như một ngụm nịch huyết phun ra, theo cái này một ngụm máu phun ra, một quyền ầm vang dơ lên. quả nhiên, lão giả kia thừa cơ mà tới. một quyền này vừa vặn cùng lão giả nắm đấm đụng tại một chỗ, nhưng mà cùng lúc trước cân sức ngang tài chi cục khác biệt, lại trực tiếp đem lão giả kia đánh liên tiếp lui về phía sau, từng bước nga bay. lại ngẩn đầu, người áo đen kia dậm chân mà đi, đã mắt cũng đã không biết tung tích. lão mã, không có sao chứ? giữa không trung đánh lén người kia lúc này đã sớm rơi xuống, chính là Thất Hắn đưa tay đem lão Mã dịu dắt đứng lên, lão Mã lau một chút khỏe miệng máu tươi. Mặc dù thả hắn đi vốn là để bên trong chi nghĩa, bất quá không nghĩ tới cuối cùng một quyền này vậy mà thật có uy lực như thế. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ mở mịt thủy vô thường. Đông nhiên cười một tiếng. Điện chủ có mệnh, thủy bộ chủ nhưng nguyện thủy hành giết địch. Chương 527, Lưu Hồ Điệp. Vệ Long Thành ngoài 30 dặm, có một núi tên là Gặp Long Sơn. Chuyến này vì thiên tệ đạo sự tỉnh, hợp tám bộ chúng bên trong bốn bộ chí lực, tụ tập ở nơi đây. Một cái vệ long thành thật sự là không chứa được cái này bốn bộ chủ lực. Vì vậy, cái này 4 bộ ngoại trừ Mục Sơn Sơn cẩn bộ bên ngoài, còn lại 3 bộ Long Vương Điện đệ tử đều phân tán tại cái này vệ Long Đảo các nơi. Gặp Long Sơn hạ xây dựng cơ sở tạm thời, chính là cán bộ sở thuộc. Mà lúc này giờ phút này, đang có mấy người đã vượt qua càn bộ doanh địa, đã tới gặp Long Sơn giữa sườn núi chỗ. Một người cầm đầu không phải người bên ngoài, lại là Mục Sơn Sơn. Bên người tùy hành thì là Tứ Hải Long Đầu. Tối nay tiệc tối về sau, Mục Sơn Sơn cố nhiên là đau lòng long nữ một bữa cơm cho phí, bất quá nên làm chính sự, vẫn là có ý định đi làm một làm. Cho nên lưu lại Tứ Hải Long Đầu, nói với bọn hắn một việc. Đoạn thời gian trước, ở trên đảo tới một đám khách không ngợi mà đến. Đám người này tới bí ẩn, lặng yên không tiếng động lên đảo, coi là có thể giấu giếm được Mục Sơn Sơn thay mắt. Lại không nghĩ rằng, Mục Sơn Sơn tại vệ trên Long Đảo bố trí nghiêm mật, nơi đây vốn là cùng Nam Hải Minh giao nhận phân giới chỗ. Vì dự phòng Nam Hải Minh tập kích, Mục Sơn Sơn tự nhiên là ở phương diện này bỏ ra rất lớn khí lực. Nhất là vì phòng bị Nam Hải Minh âm thầm chui vào, ngoài sáng âm thầm không biết bố trí bao nhiêu nhà tuyến. Đám người này mặc dù đối vệ Long Đảo hiểu rõ rất sâu, nhưng vẫn là lộ ra chân tướng, đưa tới Mục Sơn Sơn cảnh giác. Nhưng mà xem kỹ phía dưới lại phát hiện đám người này lối ra chính là gặp Long Sơn. Lúc ấy bốn bộ tế tiểu gặp Long Sơn vì cản bộ sở thuộc. Mục Sơn Sơn mặc dù phải người đến đây dò xét, lại đều bị cản bộ người phát hiện ngăn cản trở về. Mặc dù nàng tự hỏi nếu là mình xuất thủ, càn bộ người chưa hẳn có thể phát hiện nàng. Nhưng kể từ đó, một khi có vấn đề gì, thân phận bại lộ, kia nàng cùng Hướng Thiên Tông ở giữa liền khó có hòa hoãn chỗ trống. Hướng Thiên Tông là người cay độc trầm ổn, không phải dễ tới bối. Tám bộ chúng đều có trá, vốn đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tùy tiện làm việc, một khi cùng cái này Hướng Thiên Tông trở mặt, tám bộ chúng sẽ chỉ tiêu tán càng nhanh cho nên Mục Sơn Sơn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. vốn định đối với chuyện này buông xôi bỏ mặc, mặc kệ Hướng Thiên Tông cùng những này giấu đầu lỗ đôi bọn chuột nhất có quan hệ gì cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến. nhưng mà hiện nay thế cục nhưng lại có sự khác biệt. mới điện chủ cùng 8 bộ Long Nữ xuất hiện, biểu thị Long Vương Điện đem đi vào thời đại mới. mặc dù cho đến trước mắt như cũng chưa từng đối tám bộ Long Nữ nghiệm minh chính bản thân, nhưng nàng cũng tin tưởng tứ hải Long Đầu tuyệt sẽ không nơi này ở giữa, nói hiệu nói vượng. mặt khác tối nay tô mạch tại trong bữa tiệc biểu hiện cũng là để nàng tâm phục. Thủy vô thường từ lĩnh ba đao sáu động, nhìn như phong quáng nếu là tô mạch hi hi ha, ha liền đi qua, chỉ có thể nói rõ người này mềm yếu, dễ dàng bị người bên ngoài cảm xúc tà hiu. Không cách nào nắm giữ chủ động, không phải là làm điện chủ vật liệu. Nếu như thờ ơ lạnh nhạt, bất vi sở động, nhưng lại quá tâm ngoan, hiện nay đã biểu hiện ra điện chủ hinh nghiêm, cùng Long Vương điện quý cũ, đồng thời cũng không quên thương cảm thuộc hạ, ban cho đan dược. Nắm vừa đúng, có thể thấy được cổ tay phi phàm. cứ như vậy, ngược lại để Mục Sơn Sơn Hạ quyết tâm, không còn đi buông xuôi bỏ mặc. Bây giờ Long Vương Điện có chủ tâm cốt, tám bộ chúng có định hải thần trâm, mà lại cái này định hải thần trâm còn trầm lạ thường. Như thế tình trạng phía dưới, Tự nhiên không thể lại cho ở trong có người, chỉ lo tư tâm không để ý đại cục. Muốn đem bọn này khách không mời mà đến sự tình, điều tra rõ ràng. Chỉ là việc này chỉ là phát hiện một chút vết tích. Về phần nói đám này khách không mời mà đến, rốt cuộc là ai? Vì cái gì giấu đầu lộ đôi đi vào vệ long đạo, lại là làm sao giấu ở gặp trên ngọn long sơn? Những chuyện này nàng đều không dám xác định. Bởi vậy, nàng cũng không tốt trực tiếp báo cáo tô mạch. Đành phải trước cùng tứ hải long đầu nói rõ tình huống. Song phương đến tận đây ăn nhịp với nhau, liên thủ đến đây gặp long sơn điều tra. Giờ này khắc này đi tới giữa núi đã thấy đến núi này bên trên trống rỗng hoàn toàn không thấy mảy may động tĩnh trong lúc nhất thời cũng là có chút mê mang chẳng lẽ quả nhiên là ta ngợi không có điều tra rõ ràng mục sơn sơn bắt đầu bản thân hoài nghi tứ hải long đầu bên trong sầm bác hoạn lại nhẹ nhàng lắc đầu mục bộ chủ lời ấy sai rồi đối phương đã giấu đầu lộ đôi xuất hiện ở vệ trên long đảo kia tất nhiên có mưu đồ nhân vật bậc này làm việc khẳng định là chú ý cẩn thận khó mà phát hiện mánh khỏe. bất quá tả hữu chỉ là một tòa gặp long sơn chúng ta cùng lắm thì đem núi này cho lật qua nếu là có tự nhiên không chỗ che thân nếu là không có chúng ta liền làm là du sơn ngoạn thủy chính là. Ha ha ha. Văn Bảy nghe vậy nhịn không được bật cười. Lời ấy có lý, tối nay trăng sáng treo cao, trong núi kỳ cảnh nhưng lại cùng ban ngày khác biệt, đi ngắm cảnh càng có kỳ thú. Ngược lại để ta thi hứng đại phát, Chư vị nếu có nha hứng, không bằng ta cho mọi người ngâm một câu thơ. Đám người nhất thời im lặng. Mục Sơn Sơn càng là nghẹn họng nhìn chằm chới. Mình hơn nửa đêm tìm bọn hắn đến leo núi, cái này Văn Bảy lại còn có nhàn hạ thoải mái ngâm thơ. Đây chính là tứ hải long đầu sao? Quá khứ nàng ít có cùng đám người này tiếp xúc thời điểm. Tứ Long chủ nội, tám bộ chủ ngoại, Sở thuốc khác biệt, tự nhiên gặp nhau không nhiều, lại không nghĩ rằng cái này Văn Bảy lại là dạng này người. mắt thấy tất cả mọi người không có ý kiến, Văn Bảy háng dọng một cái, liền muốn mở miệng, nhưng mà vừa mới nói ra ý ô oh hi ba chữ, liền nghe được Tuần Lãm thấp giọng nói ra, im lặng, ta còn không có niệm đâu. Văn Thất Tâm bên trong đều thì thầm một câu, lại biết Tuần Lãm từ trước đến nay tích chữ như vàng, nàng đã mở miệng tất nhiên có chỗ phát hiện. lúc này tranh thủ thời gian nín hơi ngưng thần, quả nhiên liền nghe được ẩn ẩn có trọng hô hấp thanh âm vang lên, hơi phân biệt một chút, liền nhìn ra thanh âm này lại là hướng phía bọn hắn tới mấy người lúc này không do dự nữa, vội vàng tìm nơi tránh né. như thế bất quá một thời ba khắc ở giữa, liền gặp được một cái thân ảnh màu đen phá phong mà tới. dưới chân hắn sinh phong, hô hấp lại là thô trọng, hiển nhiên là bị thương. chân đạp nhánh cây cây cỏ, chạy vội đến tận đây, nhưng lại là kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được dừng bước. thiện tay kéo ra khăn che mặt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. xích huyết thần công mặc dù có thể trong thời gian ngắn để cho ta nội lực tăng nhiều, nhưng mà cái này liệu mạng thủ đoạn, quả nhiên không thể thường dùng. này lao tặc lại có thể nhận ra ta thôn tính công, một thân thể lực không dưới ta, chẳng lẽ? Chẳng lẽ là đường chủ nói tới năm đó dư nghiệt? Kia nhìn qua trung thực người trẻ tuổi, sử dụng võ công cũng là tinh diệu đến cực điểm, nhưng lại không biết lại là cái gì địa vị. Cái này mới điện chủ quả nhiên không hề tầm thường, tối nay thất bại, đến nhanh lên đem tin tức truyền trở về, để đường chủ có chỗ chuẩn bị. Chỉ là kia hướng Thiên Tông, hắn nói nói đến tận đây, cao mày, cuối cùng bắt đầu. Cuối cùng chưa từng bị bọn hắn cầm tới, cho dù là có chỗ suy đoán, cũng khó có thể động đậy cái này tám bộ chúng một đám chi chủ. Hiện nay đã không có công phu ở chỗ này cùng hướng Thiên Tông bọn hắn rong dài, Đến nhanh lên đem người kia đưa trở về mới tốt có lẽ là trọng thương mang theo hắn tự lẩm bẩm phía dưới ngược lại là lộ ra không ít bí ẩn hơi điều tức một lát quay đầu nhìn lại không thấy truy minh lúc này lại nhẹ nhàng thở ra xem ra hai người kia võ công tinh diệu nhưng cuối cùng khinh công bên trên yếu đi một bậc nói xong câu đó về sau hắn một lần nữa đứng lên cũng không dừng lại tiếp tục hướng phía trước một đường chạy vọt về phía trước được không qua một lát lại là đi tới một chỗ sườn núi trước đó vách đá đi lên thẳng tắp dốc đứng hắn nhưng lại chưa là leo núi mà lên mà là thuận vách đá đi đến cuối cùng nơi này tràn đầy dây leo cỏ dại lôi ra dây leo tại đán núi bên cạnh lại là một đầu đốn lượn hướng phía dưới đường hẹp, cái này khiến theo sau lưng hắn tứ hải long đầu cùng mục sơn sơn hai mặt nhìn nhau, tứ hải long đầu nhìn về phía mục sơn sơn, mục sơn sơn mặt mũi tràn đầy mê mang. cán bộ nhiều năm chấn thủ vệ long đảo, nàng lên làm bộ này chủ cũng đã có rất nhiều năm, nhưng xưa nay cũng không biết nơi đây lại còn có một chỗ dạng này bí ẩn chỗ. do dự bất quá một lát, một đoàn người liền dọc theo vách núi ở giữa đường hẹp đi vào, mà liên tại bọn hắn tiến vào đại khái không đến thời gian một chén trà công phu, một con ngụy thải ban lan hồ điệp đồng Bình lung lay bay đến nơi này, tại vách núi khe hở phụ cận bồi về không đớt. Vệ Long Thành trong phụ Thành Chủ, Tô Mạch trong phòng, Hướng Thiên Tông còn chưa đi, còn tại cùng Tô Mạch chuyện phiếm. Tô Mạch cùng hắn cũng rất giống là nhiều năm chưa từng thấy qua hảo hữu chí giao, cười cười nói nói. Dương Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy nhàm chán, đều có chút buồn ngủ. Nghe một già một trẻ này hai cái, từ tám bộ chúng khó khăn, nói đến thủy vô thường bất đắc dĩ, lại từ thủy vô thường bất đắc dĩ, nói đến Hướng Thiên Tông câu cá thủ pháp, cuối cùng nói đến mục sơn sơn đợi đời tiếp lại từ đây chỗ nâng lên Long Điện, từng cái Điện Chủ tất cả đều nói một lần, cuối cùng vậy mà lan tràn đến Nam Hải các nơi phong thổ phía trên, nàng đã nhìn ra. Hướng tiên Tông mục đích kỳ thật đã đạt đến, lão đầu đoán chừng đã sớm muốn đi. Làm sao tô mạch hứng thú nói chuyện chính đồng, lôi kéo hắn nói đi nói lại, chính là không cho lão nhân này đi. Điện Chủ hứng thú nói chuyện chính đồng, hắn một cái cản bộ đứng đầu còn có thể như thế nào? Chỉ có thể bồi tiếp đàm chứ sao? Dương Tiểu Vân giữ vững tinh thần, làm ra một bộ đối bọn hắn nói chuyện cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, đang muốn cho bọn hắn thêm trà. Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Hướng Thiên Tông trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nói thủy vô thường cái chết đã bị người phát hiện? Nếu như như thế, tô mạch lôi kéo mình nói nhăng nói cuội, ngược lại là một chuyện tốt chính có thể nói rõ mình không tại hiện trường. tô mạch lúc này lại là ngẩng đầu mỉm cười. cuối cùng là tới. a. hướng thiên tông sững sờ, cảm giác tô mạch trong lời nói có hàm ý. tô mạch cũng không có giải thích cho hắn y tứ. vung tay lên, cửa phòng mở ra, đứng ngoài cửa một cái mặt mũi tràn đầy ống yếu nam tử. hướng thiên tông tập trung nhìn vào, lập tức biến sắc. bệnh công tử. trong lúc nói chuyện liền muốn đứng dậy. bệnh công tử làm hại nam hải lúc đó, cũng không phải là chuyên môn tại nam hải minh họa hoa người, người này căn bản chính là đem nam hải các nơi họa họa mấy lần. hướng thiên tông làm cán bộ đứng đầu, cũng từng cùng bệnh công tử từng có mấy lần giao phong. Mặc dù không có chính xác giao thủ, nhưng cũng biết người này không phải bình thường. Không nghĩ tới, hắn biến mất giang hồ mấy năm, lại một lần nữa gặp mặt, vậy mà lại ở chỗ này. Theo bản năng liền muốn đứng dậy đề phòng. Liền nghe đến Tô Mạch cười một tiếng, hướng bộ chủ trước tạm an toàn. "Điện chủ, người này là?" Hướng Thiên Tông coi là Tô Mạch còn không biết bệnh công tử thân phận. Nhưng mà bệnh công tử đã đăng đường nhập thất, đi tới Tô Mạch bên hai, thấp giọng thì thầm hai câu. Tô Mạch khẽ gật đầu, liền nói với Hướng Thiên Tông: "Hướng bộ chủ, tối nay hướng Tú nói chuyện chính động, không biết hướng bộ chủ có hay không nha Hưng, theo ta đêm hạ dạo bước một trận." Thượng Thiên Tông trong lúc nhất thời đã cảm thấy mình đầu góc có chút chuyện không đến. Nhàn rồi không chuyện gì, đêm hạ dạo bước cái truy, nhưng mà điện chủ có mệnh, sao dám không tuân theo?" Lúc này Vội Vàng ôm quyền chắp tay, tự nhiên là cầu còn không được. "Tiệt tốt." Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Chúng ta đi." Trong lúc nói chuyện hắn đứng dậy, dẫn Dương Tiểu Vân liền ra cửa. Thượng Thiên Tông tranh thủ thời gian theo sau lưng, chỉ là ra viện tử, lại là ngẩn ngơ. Liên nhìn thấy chân tiểu tiểu một cái tay bên trên sách ngược độc cước đồng nhân, một cái tay khác bên trên thì là nắm lấy một cây lớn chân heo, ăn miệng đầy chảy mỡ. Nhìn thấy Tô Mạch về sau, Vội Vàng vung vẩy chân heo đại đưa ra, bốn chữ rơi xuống, lại nhanh lên đem chân heo giấu ở phía sau, Ê ấy ấy cười nói, ta chính là ăn chút điểm tâm, tô mạch nhẹ gật đầu, ăn đi ăn đi, đừng quên gấp rút dụng công, Ừ từ. nghe tô mạch thuyết pháp như vậy, chân tiểu tiểu mới yên tâm lại, nắm lấy lớn chân heo vừa hung ác địa gặp một cái, hướng thiên tông cảm giác mình giống như đều trở nên dầu mỡ, theo bản năng lau khỏe miệng, nhìn về phía tô mạch, điện chủ, chúng ta đây là, chờ một lát, tô mạch nhìn bệnh công tử một chút, liền gặp được bệnh công tử từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ hộp đàn, mở ra cái nắp bên trong đang nằm một con ngũ thải ban lan hồ điệp bệnh công tử sợ trường đầu ngón tay chọc chọc cái này hồ điệp lập tức bay lên giữa không trung bên trong hơi chút thay đổi liền làm trước mà đi đi tô mạch một tay nắm lấy chân tiểu tiểu một tay lôi kéo dương tiểu vân đối hướng thiên tông lên tiếng chào liền đi theo kia hồ điệp đi hướng thiên tông lúc này trong lòng đã ẩn ẩn có chút bất an muốn có động tác thế nhưng là nhìn lướt qua chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem bệnh của mình công tử cuối cùng chỉ có thể cắn răng phi thân lên đi theo tô mạch phía sau bọn hắn đến tận đây bệnh công tử lúc này mới khởi hành một đoàn người trước trước sau sau Bất quá trong phía khác, ai cũng không làm kinh động, liền rời đi phủ thành chủ. Một đường thi triển kinh công, rất mau tới đến vệ long thành bên ngoài. Đến này lại tô mạch buông ra chân tiểu tiểu, để chân tiểu tiểu mang theo chân heo. Tại trên đường phi nước đại, nội công vận chuyển phía dưới, không ngừng luyện hóa thể nội tồn trữ nội lực, ngược lại là càng chạy càng nhanh. Chỉ là quá nhanh thời điểm, vượt qua kia hồ điệp, cũng chỉ có thể dừng lại chờ đợi, chạy trốn ngừng ngừng, Hướng tiên Tông nhưng càng nhìn cảm thấy trước mắt con đường này nhìn quan mắt, đây chẳng phải là tiến về gặp Long Sơn con đường kia sao? Điện Chủ hơn nửa đêm không ngủ được, dẫn mình hướng gặp Long Sơn đi. Đây là muốn làm gì? Nhưng mà dù là cuối cùng suy nghĩ, hắn cũng không nghĩ ra Tô Mạch đã đã nhận ra hắn như đồ đồng thời tìm được nền tảng. Bất quá, mặc dù hắn nghĩ không ra cái này một tiết, nhưng cũng cảm giác được vấn đề này rất là không ổn. Nhịn không được mở miệng nói ra. "Điện chủ, chúng ta nếu là rời đi vệ Long Thành, muốn hay không cùng mục bộ chủ chào hỏi?" Tô Mạch cười một tiếng. "Rất không cần phải, chúng ta bất quá là ra lưu đạt lưu đạt, làm gì mọi chuyện đều cùng mục bộ chủ bẩm báo?" Bẩm báo hai chữ dùng tới về sau, Hướng Thiên Tông lập tức trong lòng siết chặt, vội vàng nói. "Điện chủ hiểu lầm." Hành tung của ngài tự nhiên không cần cùng một bộ chủ bảo báo. chỉ là ngài chính là vạn kim thân thể. Vệ Long đảo mặc dù an toàn, cũng khó đảm bảo phải chăng có khác có giáp tâm hạ người. Nếu như phát sinh nguy hiểm, đây không phải là có người sao? Tô Mạch quay đầu nhìn hướng tiên Tông một chút, cười nói: Thướng bộ chủ vì ta tám bộ chúng cán bộ đứng đầu, nếu là bản tọa tao ngộ nguy hiểm, thướng bộ chủ há có thể chẳng quan tâm? Không vệ ở đây, cái này, điều này cũng đúng. Hướng Thiên Tông trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng nhìn một chút kia hồ điệp, thấp giọng hỏi: Điện chủ cái này hồ điệp lại là nha tô mạch cười một tiếng bệnh công tử nói cái này hồ điệp tên là ăn đồ bướm là hắn bồi dưỡng chi vật đồng thời chuyên ăn một loại đồ vật này bướm tham ăn đồng thời cực thiện kiếm ăn dù cho là cách xa nhau và dặm cũng có thể tìm được đồ ăn tung tích đương nhiên đây là khoa trương không hơn trăm bên trong bên trong còn là không lớn vấn đề chúng ta chuyến này ngoại trừ lựu đạt bên ngoài cũng là lưu lưu hồ điệp cái này nghe không giống tiếng người a nào có lưu hồ điệp hướng thiên tông trên chán mổ hôi lạnh đều xu tới Mắt thấy gặp Long Sơn càng ngày càng gần, Tô Mạch mục đích của chuyến này cũng càng phát để hắn bất an. Trong lòng mấy lần do dự, đống nhiên tâm niệm vừa động. Nhà mình can bộ sở thuộc, chính là tại cái này gặp Long Sơn hạ. Chính mình, muốn hay không tại Tô Mạch đặt chân gặp Long Sơn thời điểm, trực tiếp một tiếng hiệu lệnh, để can bộ sở thuộc đem Tô Mạch một đoàn người bao bọc vây quanh. Cướp ép tập sát. Tâm tư này khẽ động, trong lúc nhất thời cũng có chút kìm nén không được. Giết cùng không giết ở giữa, Tả Hưu hồi về, lại là định không hạ suy nghĩ. Liên tại cái này lắc lư thời điểm, gặp Long Sơn đã đến trước mặt. Tô Mạch cũng hoàn toàn không có ẩn tàng hành tung ý tứ can bộ đóng quân đệ tử, tự nhiên phát hiện tung tích của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn không biết Tô Mạch, lại nhận được nhà mình bộ chủ. Lúc này nhau nhau nên ra, mỗi cái đều là quần áo tuyết trắng, được in một cái cánh chữ. Quy một chân trên đất, trong miệng thở nhẹ. Cùng nên bộ chủ trở về. Tô Mạch gặp này cũng ngừng bước chân, ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng nhìn về phía hướng Tiên Tông. Hướng Tiên Tông cắn chặt hàm răng, một cái rất chữ, tại ngại tiếng nói cổ họng lăn mấy vòng, cuối cùng đến cùng vẫn là nuốt trở vào, cười giận rỡ nói ra. Không nghĩ tới điện chủ vậy mà lại đi vào gặp Long Sơn. Lưu Hồ Điệp, đây đều là ta can bộ đệ tử. Cán bộ sở thuộc cũng tất cả đều tại gặp Long Sơn hạ đồng quân. Ồ, Tô Mạch cười một tiếng, như thế có chút ngoài ý muốn. Đúng là trùng hợp. Hướng Thiên Tông hít một hơi thật sâu, mở lời nói ra: "Vị này là chúng ta Long Vương Điện tân nhiệm điện chủ, các ngươi còn không bài kiến?" Tô Mạch gặp đây, trong con ngươi ngược lại là có chút thất vọng. Cán bộ sở thuộc đoàn người này ngược lại là hơi sửng sở. "Mới điện chủ? Tiên nhiệm điện chủ đi nơi nào? Này làm sao bỗng nhiên ở giữa lại tới mới điện chủ?" Bất quá sửng sợ phía dưới, lại là không dám do dự, lúc này nhao nhau đại lễ tham viếng. Cán bộ sở thuộc tất cả người chờ bái kiến điện chủ. Hữu Tâm lại nói hai câu phụ họa chi ngôn, nhưng mà Tô Mạch nhưng cũng không cho bọn hắn cơ hội, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, "Không cần đa lễ, bản tọa tới đây lưu hồ điệp, gặp được các ngươi chỉ là một trận ngoài ý muốn. Ngược lại là cái này gặp Long Sơn có chút thú vị, để bản tọa hào hứng càng đậm." Nói đến đây, hắn bay đầu nhìn thoáng qua hướng Thiên Tông, "Không bằng dạng này, ngươi gọi mấy cái Càn Tông xoáy đầu, điểm đủ 100 nhân thủ, theo ta cùng tiến lên gặp Long Sơn một nhóm như thế nào?" Hướng Thiên Tông tức thời ngẩn ở tại chỗ, đầu óc trong lúc nhất thời ngơ ngơ ngác ngác, nhưng mà còn không đợi hắn bên này kịp phản ứng, Dưới tay người nghe được Tô Mạch nói như vậy, lúc này nhao nhao hành động. Bất quá trong phía khác, 100 nhân thủ đã điểm đủ. Cán bộ mấy cái chủ yếu tướng tài, cũng tất cả đều xuất hiện. Hướng Thiên Tông đến này lại, còn có thể tự an nuôi mình. Đây hết thể chỉ là trùng hợp, Tô Mạch tới đây, thật cũng chỉ là vì lưu hồ điệp, mà lại ám long đường sở thủ người, bây giờ chỗ càng là bí ẩn, Tô Mạch cho dù là đã nhận ra cái gì gió thổi cỏ lay, cũng tuyệt đối tìm không thấy địa phương. Chẳng qua là khi con kia ngũ thải bản lan, rất là đẹp mắt ăn được đồ bướm, bỗng bền thấm thoát hướng phía trong lòng hắn cái gọi là chỗ bí ẩn bay đi lúc. Hướng Thiên Tông cũng cảm giác cước bộ của mình đã càng ngày càng cứng ngắc lại. Đúng vào lúc này, Tô Mạch thanh âm truyền vào trong hai. Hướng bộ chủ, người không sao chứ? Không có việc gì không có việc gì." Hướng Thiên Tông tranh thủ thời gian lúc đầu, Tô Mạch gặp này cười một tiếng, "Vậy là tốt rồi, yên tâm đi, rất nhanh liền có việc." "A." Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 528, lòng nữ ở đây. Tô Mạch một câu, tựa như một chi mũi tên, trực tiếp xuyên qua Hướng Thiên Tông tim, đem nó cả người lạnh sinh sinh găm trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, một miệng cứng ngắc mà hỏi, "Điện, địa chủ?" Lời ấy? Lời ấy sao giải? Không cần để ý." Tô Mạch cười một tiếng, nhìn quanh một chút xung quanh, nhẹ nhàng vô vô tay. "Ra đi." Ba chữ rơi xuống, liền nghe được xoát xoát tiếng bước chân từ các nơi vang lên. Lao Mã, Thạch Thành, Doãn Tiểu Ngư, Tông Minh cười nói người một đám đám người, liền từ âm thầm đi ra. Cuối cùng đi ra là sắc mặt tái nhợt thủy vô thường. Hướng Thiên Tông nhìn thấy Lao Mã cùng Thạch Thành thời điểm, sắc mặt chính là trầm xuống. Biết bọn hắn là theo chân Tô Mạch cùng đi. Nhưng khi nhìn thấy Doãn Tiểu Ngư Tông Minh cười nói người một nhóm thời điểm, lại là sắc mặt đại biến. Tứ Hải Ma nữ Như thế nào xuất hiện nơi này, đồng thời còn đi theo lão ma cùng thạch thành sau lưng. Đầu tiên là bệnh công tử, bây giờ lại là tứ hải ma nữ. Cái này tân nhiệm điện chủ không phải đã nói là từ cái này đông hoang mà đến đệ nhất cao thủ sao? Làm sao dưới tay tất cả đều là loại này làm hại tứ phương ma đầu? Ngạc nhiên ở giữa, tâm tư không khỏi linh hoạt, điểm này tựa hồ rất có triển vọng. Nhưng khi hắn nhìn thấy thủy vô thường thời điểm, cả người đều mục. Hắn manh nhưng nhìn về phía tô mạch, muốn nói cái gì, lại phát hiện mình không biết lúc nào đã bị người chế trụ á huyễn. Lúc này bờ môi mất máy, lại ấy ấy ý mắng. Một trái tim tức thời chìm vào đáy cốc, không còn chút nào nữa may mắn chi niệm. Tô Mạch tối nay tới đây, tuyệt không phải là cái gì nhàn rỗi nhắm chán, nhà hứng chính cao, gia lưu hồ điệp. Hắn chính là chạy nơi này tới. Còn không cần để ý, cái này đều không thèm để ý, mình còn có cái gì nhưng tại ý. Như thế nói đến, mặc dù là mình tối nay tới bãi phòng Tô Mạch, nhưng đã đến về sau, lại thành Tô Mạch dắt lấy mình nói nhăng nói cội. Cuối cùng trực tiếp đem mình mang đến nơi đây, hiển nhiên cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên. Hiện nay, trước mắt bao người, lại vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả mình đều không có phát ra được, cũng đã bị chế trụ ở đạo cái này võ công để hướng thiên tông hải nhiên, dùng tâm lại làm cho hắn sợ hãi, càng là không rõ, tô mạch đến cùng là thế nào biết đây hết thảy, ám sát thủy vô thường sự tình vốn là bí ẩn đến từ điểm, người xuất thủ võ công càng là cực cao, dù là đánh không chết thủy vô thường, thoát thân cũng tuyệt không vấn đề, càng không khả năng bị người trực tiếp tìm được nền tảng. nhưng hôm nay tất cả không có khả năng tất cả đều thực hiện, cái này há lại một cái liệu trước tiên cơ có thể hình dung, càng dường như hơn mình lưu đầu ngàn vạn, lại bị tô mạch một chút nhìn thấy nội tình, hoàn toàn không có gì đáng gọi là bí mật, Long tràn đầy sợ hãi thời điểm. Liên nhìn thấy lao mã đám người đã đến Tô Mạch trước mặt, chắp tay làm lễ, gặp qua tổng tiêu đầu. Thủy Vô Thường càng là đại lễ tham viếng, đầy mặt đều là cảm động đến rơi nước mắt. Thủy Vô Thường khấu tạ điện chủ ân cứu mạng. Vốn cho rằng tối nay không cứu, lại là nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần binh trên trời rơi xuống. Bây giờ minh bạch tiền căn hậu quả, trong lòng cảm kích khâm phục đã không lời nào có thể diễn tả được. Tô Mạch khoát tay náo, thủy bộ chủ không ngại cho tiện, "Ân, bọn hắn bây giờ người ở chỗ nào?" "Chính là ở đây." Lão mã sở trường một chỉ. Nơi đây chỉ có một con đường, nội bộ là một chỗ ưu gốc, Chúng ta nơi này chấn giữ đến tận mới thôi, không thấy một người thoát thân, vậy là tốt rồi. Tô Mạch nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua càn bộ đệ tử. Bản tọa tới đây, ngoại trừ trên núi giải sầu bên ngoài, cũng là bởi vì một chuyện khác. Chư vị biết được hiểu, vệ trên Long Đảo bây giờ tụ tập tám bộ ở trong bốn bộ, khảm bộ chi chủ thủy vô thường thủy bộ chủ tối nay chợt làm người ám sát, cũng may. Lại nói đến tận đây, hắn đông nhiên nhìn thoáng qua hướng Thiên Tông, cười nói ra. Cũng may hướng bộ nguyên liệu chủ yếu máy bay đi trước, nhìn rõ việc này, để chúng ta sớm làm chuẩn bị, nay mới khiến thủy bộ chủ chuyển nguy thành an. Hướng Thiên Tông nẹn họ nhìn chơn chối, đây là ý gì? mình lúc nào nhìn rõ việc này, rõ ràng là mình an bài việc này mới đúng. Hiện nay tô mạch tuyết pháp như vậy, dụng tâm ở đâu? cán bộ đệ tử nghe vậy lại là bừng tỉnh đại ngộ, Liên nói cái này mới điện chủ làm sao lại bỗng nhiên ở giữa vô duyên vô cớ lao sư động chúng, chạy đến gặp trên ngọn Long Sơn đến giải sầu. Hơn nữa còn là cái này hơn nửa đêm, nguyên lai trí không ở chỗ này, mà là có mưu đồ khác, này mới đúng mà. đây mới là Long Vương Điện điện chủ việc, ý niệm này rơi xuống, liền nghe được tô mạch tiếp tục nói ra. Ta Long Vương Điện hai Thánh tứ Long Tám Bộ chính là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tặc nhân cả gan làm loạn, dám ám sát ta Khảm Bộ chi chủ, coi là thật đáng hận đến cực điểm. Hiện nay, truy tung kiếm dấu vết đến nơi đây, kia một đám tặc nhân đều tại trong đó. Chư vị coi là, nên như thế nào cho phải? Can bộ đệ tử hai mặt nhìn nhau, tiếp theo tức giật quát, "Giết! Giết! Giết!" Nơi đây nhân số không nhiều, nhưng cũng có trăm người chi chúng, kiêm hạ đều là Long Vương Điện bên trong tinh anh, từng cái nội công thâm hậu. Trăm người thanh đoàn, trong lúc nhất thời tiếng kêu giết dầm trời. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, "Không tệ, không nói đến thủy bộ chủ chính là ta Long Vương Điện Khảm Bộ chi chủ." vì ta Long Vương Điện văn cổ chính là chư vị đang ngồi, cho dù là ta Long Vương Điện bên trong một vị bình thường nhất bất quá đệ tử cũng quyết không cho phép người bên ngoài mạo phạm phạm ta Long Vương Điện người ấn tội đáng chu. cán bộ đệ tử ở đâu? một tiếng quát hỏi cán bộ đệ tử nhao nhao quỳ một chân trên đất đệ tử tại giết cần tuân điện chủ pháp lệnh. lúc này đám người nhao nhao phi thân lên dọc theo vách đá đường hẹp hướng phía nội bộ phóng đi chỉ có một nhân khẩu bên trong hô to một tiếng người nào thoại âm rơi xuống điện sạp mà lên thẳng đến hai bên rừng rậm Dương Tiểu Vân bọn người đầu tiên là hơi sướng sở tiếp theo lông mày lớn nhỏ, không được, nói chuyện liền muốn đuổi theo, tô mạch lại là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, chính là muốn để hắn trốn. ngẩn đầu nhìn về phía người kia phương hướng rời đi, tô mạch khỏe miệng nổi lên mỉm cười, ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh, quay đầu lại nhìn hướng thiên tông, hướng bộ chủ nghĩ như thế nào, hướng thiên tông cũng đã là mặt sám như cho, tô mạch tối nay từ rời đi vệ long thành bắt đầu, liền chỉ làm một việc, bước bách, đồng thời bước bách ba lần, dẫn hướng thiên tông đi cán bộ trụ sở, là bước bách hướng thiên tông tiến hành lần thứ nhất lựa chọn. Nếu như Hướng Thiên Tông coi là thật dám mạo hiểm lớn sơ suất để can bộ đệ tử vây giết mình, đối với Tô Mạch tới nói, mặc dù có thể đại sát một trận, nhưng là hạ hạ kế sách. Hướng Thiên Tông có vấn đề, can bộ tự nhiên cũng có vấn đề. Thế nhưng là, can bộ vấn đề tất nhiên sẽ không quá lớn. Tám bộ chính là năm đó Long Vương Điện khai sơn tổ sư một tay chế tạo. Ở trong tất nhiên tham khảo rất nhiều đại huyền vương triều quân đội sức lực. Một đám chi chủ chính là đại tướng quân, cùng đệ tử ở giữa cũng không phải là quan hệ thầy trò. Nghiêm ngặt tới nói, tứ hải long đầu mới là truyền công người. Long Vương Điện nội nguyên nguyên không ngừng truyền thụ đệ tử, cuối cùng đệ tử phân tán tám bộ lĩnh mệnh làm việc, tại tám bộ bên trong lại tiếp nhận mới dạy bảo, thường thường là nhận khiến không nhận người. Bên trong phức tạp càng là khó mà nói nên lời, lại có một chỗ tốt, chính là kỷ luật nghiêm minh, không lấy tư tâm làm trọng. Bởi vậy, bọn hắn mặc cho hướng thiên tông trong tay chi lệnh, chính là hướng thiên tông người. Nếu như tô mạch lấy long vương điện điện chủ thân phận, cấp đi hướng thiên tông trong tay càn tử lệnh, thu hồi trong bàn tay hắn quyền lực, vậy những người này liền trở thành tô mạch trong lòng bàn tay chi đao. Bây giờ nếu là đại khai sát giới, ngược lại là tự đoạn nay vì trí giả chỗ không lấy mà hướng thiên tông lúc ấy không có lựa chọn làm như thế. tô mạch mặc dù trên mặt có chút thất vọng, nhưng trên thực tế ngược lại cao hứng. điều này nói rõ cán bộ bên trong cũng không phải là tất cả đều là hướng thiên tông nay bước phía sau chỉnh lý nhân thủ, tất nhiên đều là hướng thiên tông lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, họ hàng gần người. muốn nói có vấn đề, cực lớn khả năng vấn đề này nằm ở chỗ nơi đây. tô mạch hôm nay ngay trước mặt mọi người nói hướng thiên tông nhìn rõ tiên cơ, đồng thời dẫn bọn hắn lại tới đây rào sát đám tặc nhân này. lời nói này, bức bách chính là những khả năng này tồn tại vấn đề người. người này tất nhiên trung thành tuyệt đối hiệu trung với ám long đường là hướng Thiên Tông cùng Ám Long Đường ở giữa trọng yếu đầu mối then chốt, mà dạng này người, một khi biết Hướng Thiên Tông phản bội Ám Long Đường, sẽ có lựa chọn như thế nào, cũng liền không cần nói cũng biết. Trước mắt tình huống là Ám Long Đường bên trong này một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đã bị tô Mạch lấy người chặn lại. Cán bộ đệ tử dẫn đầu giết địch phóng tới trong sân gốc, người này giấu tại chỗ tối, dù cho là muốn xoay chuyển tình thế, cũng tuyệt đối làm không được. Ngược lại là Hướng Thiên Tông phản bội, thân phận của mình chỉ sợ khoảnh khắc liền muốn bại lộ. Lưu tại nơi này đã không được âm thầm làm việc tác dụng, lúc đó bây giờ lựa chọn duy nhất chính là rời đi đem hướng tiên tông phản bội ám long đường sự tình, tất cả đều chuyển về ám long đường. Chỉ là hắn cũng thông minh, biết tùy tiện liền chạy, tuyệt đối sẽ gây nên Tô Mạch chú ý. Cho nên, hô một tiếng người nào, phía sau phi thân điều tra. Đám người trải qua này một hô, dẫn đầu nghĩ tới cũng không phải là hắn muốn chạy, mà là âm thầm có người ẩn tàng, chỉ cần cẩn thận đề phòng. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, hắn đã chạy không có. Dương Tiểu Vân bọn hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, là bởi vì Tô Mạch còn ở đây. Hắn đều không có mở miệng nói âm thầm có người ẩn tàng, há có thể có người nhanh hơn hắn phát giác? vậy người này võ công đến cao tới trình độ nào? bất quá tô mạch cản lại bọn hắn, bọn hắn cũng hiểu tô mạch gì thứ. cố ý thả đi người này, chính là tô mạch tối nay lần thứ ba bức bách. lần này hắn bức bách vẫn là hướng thiên tông. bây giờ người kia vừa đi, ám long đường tất nhiên coi là hướng thiên tông đã phản bội, tô mạch cũng đã biết hắn đảo hướng ám long đường. trong lúc nhất thời, hướng tiên tông chính là tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan, trên dưới không đường. như thế hoàn cảnh phía dưới, hắn không mặt sám như cho, ai còn có thể mặt dám như cho? hướng tông mặc dù không có thấy rõ, tô mạch mấy lần trước mục đích nhưng khi tô mạch nói ra là hắn hướng thiên tông liệu trước tiên cơ thời điểm minh liên đã không còn có đường lui có thể nói chỉ còn lại có thở dài một tiếng tô mạch liếc hắn một cái mỉm cười hướng bộ chủ đây là thế nào trong lúc nói chuyện con ngón đú ra giải khai huyệt cơ của hắn hướng thiên tông sắc mặt tất cả đều là chán nản điện chủ hào thủ đoạn không biết cùng vị đường chủ kia so sánh lại như thế nào hướng thiên tông có chút trầm ngâm về sau nhẹ nhàng lắc đầu thuộc hạ nhãn lực có hạn thực khó nhìn ra ai cao ai thấp như thế xem ra người này quả nhiên vi phạm tô mạch sờ lên cái cằm Giang Lam cũng quả nhiên là cái trại gỗ. Giang Phó Đường chủ, Hướng Thiên Tông sững sở, ngài làm sao lại biết Giang Phó Đường chủ? Điểm này ngươi không cần để ý." Tô Mạch cười nói ra. "Hướng bộ chủ, mặc dù ta có rất nhiều lời muốn nói cho ngươi, bất quá hiện nay lại không phải thời điểm. Ngươi điện chủ kia dự định như thế nào xử lý tại ta?" Hướng Thiên Tông đầu buông xuống, lão phu tất cả đều nhận. "Ừm, trước đem càn chữa khiến giao ra đi." Tô Mạch khẽ vươn tay. Hướng Thiên Tông cũng không do dự, từ trong lực sở xoảng hai lần, rất nhanh liền lấy ra một tấm lệnh bài, vào tay Cự Hàn, tạo hình cổ quái thứ này là lấy ngàn năm hàn thiết chế tạo người bình thường nếu là một mực tiếp thân cất giữ đối thân thể có hại vô ích bất quá long vương điện bên trong tứ long tám bộ tất cả đều tu luyện huyền băng thất tuyệt thứ này đối bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới tô mạch lấy tới về sau liền đưa cho thủy vô thường thủy vô thường vốn định đi theo cán bộ đệ tử cùng một chỗ giết địch bất quá nhìn tô mạch không có phát ra mệnh lệnh liền cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ ở bên cạnh lúc này hai tay nhận lấy cái này càn chữ lệnh hơi xem xét liền gật đầu chắc chắn không sai vậy là tốt rồi tô mạch cười nói ra thủy bộ chủ Mới rời đi người kia, lại ám long đường tại càn bộ bên trong mặt thám. Càng là hướng bộ chủ thân bên cạnh thân tín, hiện nay hắn thoát thân mà đi, chỉ sợ phía dưới cản bộ sở thuộc sẽ có náo động. Ngươi nắm lệnh này tiến về, ta để Thạch Thành hiệp trợ ngươi, nếu như coi là thật có hỗn loạn, bằng hai người các ngươi chi lực, có thể lắng lại. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thủy Vô thường quỳ một gối xuống lễ, thi lễ một cái về sau, liền lĩnh mệnh mà đi. Thạch Thành đi theo phía sau hắn, một bên chạy một bên nói ra. Trong giá điểm, thân ngươi bị thương nặng, chạy làm sao lại cùng cái con chó đồng dạng. Điện chủ có lệnh, việc này không nên chậm trễ không nói đến cái này khu khu vết thương nhỏ dù là chỉ có một cái chân ta cũng phải bước đi như bay thạch thành hơi tưởng tượng một chút một cái chân bước đi như bay chẳng cảnh suýt nữa cười đau cả bụng chỉ là nhưng cũng không thể không đội phục tô mạch tối nay cái này luân phiên thủ đoạn phía dưới thủy vô thường đối với hắn đã là triệt để khăng khăng một mực tô mạch mỗi tiếng nói cử động đều bị phụng làm khuôn vàng tương ngọc nghĩ đến có việc này vì dựa vào hắn muốn thu phục tam bộ cũng là ở trong tầm tay hai người bọn họ phi sơn xuống núi tạm thời không để cập tới tô mạch trước mặt cán bộ đệ tử dẫn đầu đám người liền theo sát phía sau cùng một chỗ xâm nhập cái này u gốc bên trong. Vách đá bên cạnh đường núi, lại là một đường hướng xuống. Con con quấn quấn, Bách chuyển thiên hồi, không bao lâu, cũng đã đến đáy quốc. Lúc trước đám người tại vách đá bên ngoài tiêu diệt, âm thanh chấn khắp nơi, trong sơn cốc tự nhiên cũng có chỗ phát giác. Biết đại sự không ổn. Bởi vậy, đương càn bộ đệ tử xâm nhập sơn cốc một máy mắt, cũng đã có mấy cái người áo đen phi thân lên, từ các nơi đánh tới, muốn cho xâm nhập người đánh đòn cảnh cáo. Lại chỉ nghe được một tiếng thét ra lệnh. Kết tiên trận. Đi đầu đi ra mấy cái càn bộ đệ tử, lập tức bao quanh trận. Cũng không chủ công phạt, trước làm phòng thủ mấy cái người áo đen võ công lại là cao tuyệt đến cực điểm, từng cái thể lực to lớn vô tận. Thiên nguyên trận dưới, các đệ tử chủ phòng ngự chi năng, hợp chúng nhân chi lực vì một, nhưng mà khó khăn lắm đụng chạm phía dưới, mấy cái đi đầu ra cản bộ đệ tử từng cái trong miệng phun ra máu tươi. nhưng dù là như thế, dưới chân lại là một bước cũng không được. trận này là tại trên biển diễn biến mà ra, ban sơ là thuyền trận, thiên nguyên một kết, cố thủ bát phương, hậu phương mới diễn biến ra lấy người bảy trận thủ đoạn, có thể nói cực kỳ cao minh. bây giờ mấy cái người áo đen tập kích phía dưới, dù cho là người người thụ thường, trận hình nhưng cũng không có biến hóa, chỉ bất quá đón đỡ một quyền này đã là mấy người cực hạn. Nếu là lại đến một quyền, ngày này nguyên trận đến bị người đánh tan không nói, bọn hắn phía trước mấy cái bảy trận người cũng phải bị đánh chết tươi. Cũng may cái này một hơi ở giữa, phía sau càn bộ đệ tử nhau nhau tràn vào, một thì đem tụ thương người giấu tại sau lưng, thứ hai lẫn nhau lại lần nữa kết trận, lại là một tiếng vang trầm. Lần này kết trận người xa so với lúc trước càng nhiều, các người áo đen nắm đấm mặc dù lợi hại, nhưng là muốn đánh vỡ trận này, như cũ lực có thua, ngược lại là cán bộ đệ tử thương thế muốn so lúc trước muốn nhẹ hơn nhiều. Trải qua này một trí hoãn, cán bộ đệ tử càng ngày càng nhiều. Bất quá trong phiến khác, liền đã một bên kết lấy thiên nguyên trợ, một bên thăm dò vào sâu trong tung lũng. Nhân văn, đợi chờ trăm người đều tập kết về sau, liền nghe được ra lệnh một tiếng, đổi trời mất trận. Lúc này thiên nguyên biến đổi, cải thành một mũi tên mất, tiến quân thần tốc, công phạt vô song. Chỉ là hướng về phía trước tìm đòi, chạm mặt tới lại là một người áo đen nằm đấm. Quân chưa đến, gió tới trước, chỉ ép tới quanh mình phong thanh bay phất phới, ngọn cây tối đầu, có cây không người. Đi đầu kia làm đầu mũi tên càn bộ đệ tử, ánh mắt bên trong tinh quang nhịn không được gầm thét một tiếng, hai tay phân hợp ở giữa, một trưởng cũng đã cùng nắm đấm này đụng tại một chỗ chỉ là vừa chạm vào phía dưới, lại là quanh thân đại trấn. Ngay tiếp theo sau lưng mấy vị đệ tử, tất cả đều là miệng phun máu tươi. Người áo đen kia cũng là thân hình dừng lại, liên tục gật đầu. Tốt một cái trời mất trận, tốt một cái cản bộ, tốt một cái hướng thiên tông. Hướng thiên tông ở phía sau nghe liên tục thổ huyết. Việc này cùng mình thật không quan hệ. Không phải mình muốn tới gây phiền phức cho các người, ta hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo à? Tô Mạch mắt thấy ở đây, tâm niệm vừa động, nhiên mở môi mở máy. Dọc theo con đường này đã gầm xong chân heo chân tiểu tiểu, mang hai một cái, cũng đã liên tục gật đầu. Sau một khắc. Dưới chân phát lực, mặt đất đá vụn bắn bay, cả người đã phóng lên tận trời. Chon vo, béo đông đống, tựa như một viên đạn tháo. Giữa không trung bên trong hoạch xuất ra một đầu không tính đặc biệt hoàn mỹ đường vòng cung, lại là vừa vặn vượt qua trời mất trận phạm vi, đi thẳng tới người áo đen kia trước mặt. Người áo đen ngẩng đầu thấy một lần, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. từ đâu tới mập mạp chết bẩm. Thoại âm rơi xuống, hai tay chấn động, nhanh nhưng hít sâu một cái thở dài. Khẩu khí này vào ngực bụng, trực tiếp để hắn ngực bụng lên, tiếp theo vận chuyển hai cánh tay, âm vang đánh ra. Một cái nắm đấm hư ảnh nhận hiện ra tại đang lúc không, vặn vẹo không khí. Phát ra một tiếng kịch liệt bạo hưởng, thẳng đến chân tiểu tiểu mà đi. Chân tiểu tiểu lại là hai tay nắm chặt độc cước đồng nhân. Từ trên xuống dưới, hung hăng đánh mà tới. Đúng một tiếng, kia vô hình quyền ảnh, thuần túy dùng nội lực ngưng kết mà thành năm đấm, trực tiếp liền bị độc cước đồng nhân đánh tứ tán bắn bay. Cái gì? Người áo đen giật mình không nhỏ, mình một quyền này lực đạo cỡ nào phi phàm. Mập mạp này lại có thể một kích độc cước đồng nhân, trực tiếp liền cho đánh tan. Hiện nay lực cũng đã kiệt, lực mới chưa sinh. Muốn nghiêng người né tránh, nhưng mà trên đỉnh đầu độc cước đồng nhân hô hô uống một chút, trực tiếp đem quanh mình không khí đều rút khô trong lúc nhất thời căn bản không thể động đậy. chỉ có thể cắn răng hai tay nắm nâng, lấy nhấc tay thế nâng bầu trời đón đỡ. Đụ. một tiếng vang trầm rơi xuống về sau, mặt đất lại là ầm vang chấn động. Người áo đen đã không biết tung tích, mặt đất chỉ còn một vũng máu. Sau một khắc, chân tiểu tiểu trong tay độc cước đồng nhân nhất chuyển, hướng trên mặt đất dừng lại, loảng xoảng một tiếng kinh đi bát phương. Mở miệng gầm thét, tám bộ long nữ chân tiểu tiểu ở đây, cái nào tiến lên nhận lấy cái chết. Chương 529, Hưu Thánh, tám bộ long nữ. Chân tiểu tiểu động tĩnh này âm thanh truyền khắp nơi, đến mức trước bọn hắn một bước đặt chân sơn cốc này mộc sơn sơn mọi người, đồng thời sửng sợ không khỏi hướng phía thanh em đến chỗ nhìn lại long nữ sao lại tới đây bọn hắn tại mộc sơn sơn ngẩng phía dưới trước một bước đi tới cái này gặp long sơn tại nửa đường bên trong gặp cái kia thi triển xích huyết thần công người áo đen lần theo tung tích của hắn tìm được chỗ này trong sơn gốc lúc này tiềm hành nặc tung ngay tại sâu trong tung lũng trong một cái sơn động hướng bên trong tìm kiếm mới liền đã nhận ra này sơn động bên trong có khắp nơi dị động tựa hồ là bên ngoài chuyện gì xảy ra bây giờ lại nghe thấy chân tiểu tiểu thanh em trong lúc nhất thời năm người trong lòng đều là khẽ động tiểu hà thấp giọng nói ra nghĩ đến là điện chủ cũng có chỗ phát hiện đuổi tới nơi đây Ngục Sơn Sơn lại ngay cả liền lắc đầu. Đây tuyệt không khả năng a. Đám này người áo đen hành tung bí ẩn, dù cho là thủ hạ của ta, phát giác được hành tung của bọn hắn cũng có chút không dễ. Điện Chủ mới đến, há có thể tìm tới bọn hắn nền tảng? Văn Bảy thấp giọng cười một tiếng. Mục Bộ Chủ nhưng chớ có xem thường chúng ta vị này Tân nhiệm Điện Chủ. Người này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mà không chỉ thủ đoạn lợi hại, võ công cái thế, trí kế càng là không phải so bình thường. Mặc dù không biết tối nay đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là lão nhân gia ông ta tất có hết ngồi lại giếng, gặp một lát mà biết thu bản sự. Truy Nguyên, tìm tới nơi này cũng không tính là cái gì lạ thường sự tình. Mục Sơn Sơn nghe liên tục liễu lưỡi, tứ hải long đầu nhân vật bậc nào, cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Hiện nay phạm là nhấc lên tô mẠch, mỗi cái đều là bội phục có thừa, cũng tán thưởng. thật không biết người này đến cùng có cỡ nào có thể vì, có thể để bọn hắn bội phục đến như thế trình độ. Tứ hải long đầu nhìn nàng biểu lộ, liền biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, Liết nhau, nhưng cũng không biết nên nói thế nào. Tề ra phát sinh sự tình là một thì, Tử Dương tiêu cục trên thuyền lớn, đầu kia có thể ở trên biển búa như giống trên đất bằng, hơn nữa còn học xong huyền băng chân khí bạch hổ là một thì càng làm cho bọn hắn tâm duyệt thành phục, lại là Tô Mạch tại trên biển lớn, nhấc lên Thao Thiên Ba Lan, cuốn đi hơn 30 chiếc thuyền hải tặc, trực tiếp lôi cuốn lấy đi đập vỡ mặt khác hơn 20 chiếc hành động vĩ đại. Điều này thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt, không thể tin được là người có thể làm được sự tình. Chỉ là hiện nay, xem chừng liền xem như cùng Mục Sơn Sơn phân trần, cũng khó có thể để nàng tin tưởng. Đành phải nói ra, Mục bộ chủ về sau liền biết, chúng ta điện chủ chính là thần nhân vậy. Lại nói đến tận đây, mấy người cũng không còn chuyện phiếm. Mặc dù lo lắng bên ngoài chân tiểu tiểu tình huống, bất quá lượng trước long nữ đến, điện chủ tất nhiên cũng tại bên người. Bực này tình huống phía dưới, không đáng bọn hắn đến lo lắng. Hiện nay mắt nhìn thấy liền muốn tìm được nền tảng, đương nhiên là đi trước nhìn xem đám người này đến cùng ở chỗ này làm cái gì mê hoặc lại nói. Mấy người tâm tư, rất nhanh cũng đã đi tới này sơn động chỗ sâu. Lại phát hiện, trước mắt là một cái thiên nhiên hình thành động quật. Động quật bên trong, đang có một cái hộp sắt. Hộp sắt rất lớn, không có mở miệng, chỉ có một chỗ lưu lại một cái lỗ thủng, vẫn là tại dưới chân vị trí. Ở trong không ngừng có ào ào xích sắt túm động thanh âm vang lên. Mấy người hơi sửng sợ. Đây là cái gì? Tiếng nói đến tận đây, nhiên tiếng bước chân từ sau lưng mà tới. Một đoàn người vội vàng đuổi tới. Sát tinh đến nhà, Hướng Thiên Tông phản bội Đường chủ, tội không thể tha. Hiện nay lại không phải tìm hắn tính sổ thời cơ, trước đem người kia mang đi, đây là quan trọng nhất. Lại có người nói ra. Vốn là nói, trước không để ý tới Hướng Thiên Tông bên này phá sự. Chúng ta bảy người liên thủ, tăng thêm vị kia cùng một chỗ, lúc này mới đem người này bắt được, không trước đưa về trong đường, ngược lại tới đây liên lụy, là thật không khôn ngoan. Hai thanh âm một bên tranh luận, một bên liền đã đến trước mặt. Mục Sơn Sơn một đoàn người riêng phân minh lớp nhau, đồng thời thân hình thoát một cái, dấu ở trong sơn động này, những cái kia đá lởm quái thạch về sau, Bất quá một lát, liền gặp được một đám người áo đen đến, có hai người song song đi phía trước liệt, hấp tấp đã đến kia hộp sắt trước mặt. Không đợi mở miệng nói chuyện, tứ hải long đầu cùng mực sơn sơn, đồng thời mà động, tụ lực đã lâu một kích, đung nhiên rơi xuống. Sơn động bên ngoài, trận chiến này còn đang tiếp tục. Tám bộ long nữ tri danh vang lên, cán bộ đệ tử từ từng cái tinh thần phấn chấn. Mặc dù không biết cái này long nữ là thế nào sẽ bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở nơi đây, không phải nói nhiều năm trước đó cũng đã mất tích sao? Cũng mặc kệ như thế nào, chân tiểu tiểu nhân thân, một kích động cước đồng nhân, trực tiếp đem người cho đánh thành một đám máu hình tượng này quả thực là sung kích lợi hại bởi vậy đương chân tiểu tiểu cái này một cú họng hô xong về sau cán bộ đệ tử từng cái sĩ khí đại chấn mà chân tiểu tiểu thì thuận thế thay thế trời mất trận phía trước nhất vậy đệ tử vị trí dẫn một đám người liền tại sơn cốc này bên trong mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua căn bản cũng không có địch tô mạch tối nay triệt để biến thành bại phụ hoàn toàn không có người trước hiện thành y tứ phi thân đến một gốc cây bên trên đứng chắc tay dưới chân phiêu diêu không chừng nhìn xem trận này bên trong là cục đung nhiên ánh mắt hắn có chút sáng lên sở trường điểm chỉ một người hỏi thăm bên người bị hắn mang tới hướng Tiên tông người này là ai? Hướng Thiên Tông thuận ngón tay Hán Phương hướng nhìn lại, thấp giọng nói ra, hắn là cán bộ thứ 3 trưởng khiến mục Thiên Dã, hai Thánh tứ Long Tám Bộ là Long Vương Điện chỉnh thể cơ cấu, mà tám bộ bên trong lại có chia nhỏ, lấy bộ chủ cầm đầu, dưới cơ lại có thập đại trưởng lệnh, trăm vị thủy lệnh, ngàn viên tiếp lệnh sứ, thập đại trưởng khiến phân loại thập phương, một người trong lòng bàn tay quặn hạt mười đầu tinh nhuệ thuyền lớn, trăm vị thủy lệnh liền phân tán ở một chiếc tinh nhuệ trên thuyền lớn, vì một thuyền chiều dài, ngàn viên tiếp lệnh sứ thì là một chiếc bên ngoài ngàn đầu chiến thuyền phía trên lĩnh quân người, dùng cái này cơ cấu tản ra tại trên biển. Bộ chủ truyền lệnh, thập đại phân biệt tại trong thuyền linh mệnh. Bởi vậy lại lấy cờ hiệu truyền lại bắt phương. Tần Tần trải rộng ra, kỷ luật nghiêm minh. Vì vậy, một khi đại chiến chiến khai, tám bộ chúng mặc dù lấy nhân số tới nói, sự suy thoái tại Nam Hải Minh cùng Quy Khư Đảo. Nhưng mà tám bộ Chu Ma khiến chỉ, chưa hề đánh đâu thằng đó. Nam Hải Minh cùng Quy Khư Đảo cũng không dám tùy tiện anh kỳ phong mang. Nghe hướng tiên tông nói, người này là thập đại trưởng kiến thứ ba trưởng khiến mục tiên giả. Tô Mạch không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là tướng soái chi tài. Hắn mặc dù võ công cao cường, nhưng mà chiến trận rất địch, nhưng lại cùng giang hồ chém giết toàn không giống nhau. Nhìn chung hôm nay cảnh bộ đệ tử gây nên, cũng tuyệt đối cùng bình thường giang hồ đệ tử kết trận nên địch không giống. Một người chủ tính trung, trăm người nghe lệnh. Sơ Kỳ lấy Thiên Nguyên trận phòng thủ, phía sau lấy Trời Mất trận phá cụ. Cái trước mục đích không cần nhiều lời, cái sau mục đích, kỳ thật cũng không phải là như thế nào thành tích, mà là đem đối thủ tách ra, làm cho đối phương chia thành tốt nhỏ, để phe mình lấy chúng làm quả. Chiến để nắm giữ chiến của cứu thế, chỉ một điểm này, liền cùng bình thường môn phái trận pháp khác biệt. Bình thường môn phái trận pháp, so với bọn hắn sử dụng thủ đoạn càng thêm huyền diệu thường thường là dựa vào ngũ hành bát quái 64 phương vị vì dựa vào thường thường mấy người thành trận biến hóa linh động ảo diệu ngàn vạn trước mắt vô luận là thiên nguyên trận hoặc là trời mất trận biến hóa phương diện đều không có như vậy phức tạp lại là đơn giản trực tiếp mạnh mẽ đến tới càng thấy sát phạt trí năng giữa hai cái này khác nhau cực lớn nhưng muốn nói ai cao ai thấp nhưng lại rất khó nói chủ yếu là nhìn chủ trận người như thế nào vận dụng trước mắt mục thiên giả nguyên bản dự định tại chân tiểu tiểu vào trận về sau liền có biến hóa hắn cũng mặc kệ đây là tám bộ long nữ vẫn là chín bộ long vương biết chân tiểu tiểu lực lớn vô cùng dung quan tăng quân Lúc này lúc nào cũng biến trận, muốn lấy chân tiểu tiểu một thân thể lực phá cục. Chỉ là không biết là có chướng ngại tại chân tiểu tiểu thân phận, không tốt số khiến nói nói, hay là bởi vì hắn cờ khiến tất cả đều bị chân tiểu tiểu ngẩn mặt làm ngơ. Cho nên điều tiết trận thế, thường thường để càn bộ đệ tử phối hợp chân tiểu tiểu, mà không phải chân tiểu tiểu theo hắn cờ khiến biến hóa phương vị. Cũng mặc kệ thế nào, hiện nay trạng thái chính là chân tiểu tiểu trong tay độc cước đồng nhân, tùy ý huy hiếp, mỗi một kích rơi xuống, đối diện đều có người chính diện đó đỡ mà khi chân tiểu tiểu ở vào lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh ngay miệng, liền sẽ lập tức có cán bộ đệ tử đem chân tiểu tiểu ngăn ở phía sau, hướng đối đối phương thế tới, lại tại đối phương từng bước ép sát trạng thái phía dưới, lại một lần nữa tê ra chân tiểu tiểu cái này đại sát khí, không đến đi mấy lần công phu, các người áo đen cũng đã lội bảy hành tám tung, lượng trước bất quá một thời ba khắc công phu, những người này liền muốn bị cầm xuống. nhưng muốn nói hay không, đám này người áo đen cũng đúng là không tầm thường, thủ đoạn cực kỳ lợi hại. bọn hắn tử trên xuống dưới, bất quá ba mươi mấy người, trong người trận thế, tại bọn hắn toàn lực xuất thủ tình huống dưới cũng đã ngã xuống hơn phân nữa. Bất quá Mục Thiên Dạ đối với cái này nhìn như không thấy, đạm định tự nhiên chỉ huy chiến cuộc. Tô Mạch hơi đánh giá một chút, dựa theo cái này tiến trình đến xem, đánh đến cuối cùng, cái này trăm người bên trong là có thể còn lại hơn 20 người, mà đối phương sẽ bị toàn bộ cầm xuống. Về phần nói cản độ ngã xuống cái này 80 người, cũng không có chết đi, chỉ là bất lực tái chiến mà thôi. Tâm niệm đến tận đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn mở miệng quát bảo ngưng lại. Hôm nay muốn nhìn đồ vật đã thấy, việc cần phải làm đã làm xong, không đáng lại để cho đệ tử thêm mới tổn thương nhưng mà chẳng kịp chờ tô mạch mở miệng, một thanh âm cũng đã vang vọng toàn bộ sân cốc. dừng tay. chỉ là thanh âm này vang lên, mục thiên giá lại hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. ngược lại là mấy cái người áo đen dừng tay lại về sau, bị căn bộ đệ tử thống kích mấy cái, đánh liên tiếp lui về phía sau, trong miệng nôn ra máu. gọi hàng người hơi sướng sở, tiếp theo giận dữ. lẽ nào lại như vậy? ngay trước bản là mặt cũng dám hành hung, trong mắt của các ngươi, nhưng còn có ta cái này hưu thánh. hưu thánh. tô mạch sở, tả hưu hai thánh xưa nay thần bí, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? mà theo thanh âm này rơi xuống, liền nhìn thấy một thân ảnh từ trong sơn cốc phá phong mà tới hai trưởng một quyển tầng tầng hàn phong đột nhiên mà lên hóa cuốn thành xoáy ở trong lôi cuốn tảng băng bùn bực ầm vang đánh tới huyền băng thất tuyệt mục tiên giả biến sắc lúc này cờ lệnh trong tay bãi xuống kết tiên nguyên trận nhưng mà thoại âm rơi xuống không đợi đệ tử làm việc một bóng người đã tung bay mà tới hạ xuống từ trên trời đứng chắp tay đứng tại đông đảo long vương điện đệ tử trước mặt một tay vừa nhấc cái này đầy trời băng lăng lôi cuốn hàn phong đều đứng nơi này người lòng bàn tay ba bà tấc bên ngoài theo sát lấy một tay nhấc chuyển phần phật một tiếng băng lăng vỡ vụn hàn khí phóng lên tận trời đóa đóa băng xương rơi xuống, tựa như đầy trời tuyết bay. Càn bộ đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, nhao nhau ôm quyền chặt tay. Điện chủ, người này chính là tô mạch. Dương tiểu vân bọn người này lại cũng nhao nhau đi tới tô mạch bên người hai bên, liền nghe được tô mạch cao giọng cười một tiếng. Tả hưu hai thánh, thần long kiến thủ bất kiến mỹ. Bản tọa bản tâm còn muốn, không biết đi nơi nào tìm hai thánh trở về long vương điện xem lễ, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy hưu thánh. Cái này lăng không giao thủ một kích, tô mạch một tay chắp sau lưng, trên mặt ý cười mở miệng, mà mới vừa xuất thủ vị này hưu thánh, lại là thân hình dừng lại ẩn ẩn hạ bàn lây động, kinh sâu một hơi, cái này mới miễn cưỡng đứng vững, ngẩng đầu ngắm nhìn. Hai cờ ít tết là, huyền băng chất khí, ngươi lại là người nào? Bản tọa vì sao chưa hề tại Long Vương Điện bên trong gặp qua ngươi? Làm cản. Mục Thiên Giã tiến lên một bước, tức giật quát. Ngươi tuy là Hưu Thánh, quyền cao chức trọng, nhưng lại làm sao có thể đối điện chủ vô lễ như thế? Điện chủ. Kia Hưu Thánh nhìn một chút tô mạch, lông mày có chút nhíu lên. Long Vương Điện khi nào đổi điện chủ? Bản tọa vì sao không biết? Hữu Thánh du lịch giang hồ xưa nay bất can thiệp vào trong điện sự tình đối với cái này không hiểu nhiều lắm cũng coi là đương nhiên tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng ngược lại là bản tọa có chút ngoài ý muốn hưu thánh làm sao đến mức xuất hiện ở đây chẳng lẽ nay giả thứ giết hẳn bộ chi chủ thủy vô thường người hưu thánh cũng nhận biết hay sao ám sát thủy vô thường hưu thánh nghe vậy càng là lông mày lớn nhỏ người rốt cuộc là ai làm sao mê hoặc những này càn bộ đệ tử vậy mà để bọn hắn đối ngươi lấy điện chủ sương chi bây giờ còn nói cái gì nơi này có người ám sát thủy vô thường bực này giả dối không có thật sự tình nói đến vậy mà giống như xác thực Ngược lại là để cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi đây người đều là bản tọa thuộc hạ, chỉ là bản tọa chưa hề để bọn hắn đi ám sát thủy bộ chủ. Ngươi nói chắc như đinh đóng cột, nhưng có chứng minh thực tế. Tô Mạch nghe vậy, nhìn thoáng qua bệnh công tử. Bệnh công tử khẽ gật đầu, một con kia ngũ thải bàn lan ăn độc bướm lúc này ngay tại đầu ngón tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng khẽ động, ăn độc bướm lập tức tung bay mà lên. Lắc lác cũng dung hướng phía Hưu Thánh sau lưng mấy cái người áo đen bay đi, cuối cùng rơi vào một người áo đen trên thân, cánh vỗ, dần dần lắng lại. Hưu Thánh nhìn Tô Mạch một chút. Đây là ý gì? Không đợi Tô Mạch mở miệng, liên nghe đến bệnh công tử nói ra, này bướm tin là ăn độc bướm, là tại hạ chỗ bổ dưỡng ra tới dị trùng, sinh ra ăn độc, đồng thời chỉ ăn một loại, mà loại độc này là ta chỗ chế biến, độc nhất vô nhị sở thuộc, không còn chi nhánh. tối nay thích khách kia đối thủy vô thường hung ác hạ sát thủ, tô, hướng bộ nguyên liệu chủ yếu máy bay được trước, nhìn rõ tiên cơ, cho nên chúng ta sớm có bố trí, có hai vị cao thủ ra mặt cùng người này hòa giải, thừa cơ đem độc dược này đánh vào trên người của người này, ăn độc bướm đối với cái này độc chân như tính mạng, dù là cách xa nhau vạn dặm xa, cũng biết bay đến đây trên thân thể người tìm độc dược này để ăn. Bây giờ nó lại rơi vào phía sau người người trên thân. Vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút vị này không biết từ đâu mà đến, cũng không biết là thật là giả Hữu Thánh một câu. Người thủ hạ này lại là từ chỗ nào lấy được tại hạ độc muôn bí dược? Nếu không phải hắn nay giả thứ giết thủy vô thường, bởi vậy chúng chiêu. Chẳng lẽ nói hắn vẫn là cái tặc hay sao? Từng Hữu Thánh có chút híp mắt lại, nhìn thoáng qua bệnh công tử, có chút dừng lại phía dưới, đồng nhiên biến sắc. Ngươi là bệnh công tử? Đúng vậy. Bệnh công tử cũng không có cái gì không dám thừa nhận. Mà xác nhận bệnh công tử thân phận về sau, kia Hữu Thánh vừa nhìn về phía Doãn Tiểu Ngư, con mắt khẽ híp một cái. Tứ hại ma nữ, ngược lại là có mấy phần nhán lực. Doãn Tiểu Ngư hừ lạnh một tiếng, "Tốt tốt tốt." Hưu Thánh không khỏi cười tiếu. Hôm nay quả nhiên là tà ma ngoại đạo tụ tập, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Long Vương điện đệ tử nghe lệnh, đem những này tà ma ngoại đạo chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Can bộ đệ tử nghe vậy lập tức ngơ, nhưng mà lại là một cái động đều không có. Mới Hưu Thánh đối bọn hắn hung ác hạ độc thủ, thay bọn hắn đón lấy một kích này là Tô Mạch. Bệnh công tử cùng Doãn Tiểu Ngư đều là Tô Mạch thủ hạ. Điểm này bọn hắn lúc trước cũng đã nhìn rõ ràng. Như thế tình huống phía dưới, Hữu Thánh mở miệng là thật khó mà để bọn hắn hành động. Hữu Thánh thốt nhiên biến sắc, đống nhiên nhìn về phía hướng Tiên Tông. "Hướng Bộ chủ, ngươi không có nghe được bản tọa sao?" Hướng Tiên Tông trong lòng nhiều lần bốc lên, cuối cùng nhìn về phía Tô Mạch. Liên gặp được Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. "Hướng Bộ chủ, có chuyện nói thẳng." Hướng Tiên Tông nghe vậy, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, khít sâu một hơi nói ra. "Hữu Thánh nói cẩn thận, bệnh này công tử cùng Doãn Tiểu Ngư đúng là làm hại Nam Hải ma đầu, nhưng mà nhà ta điện chủ thần uy cái thế, cũng sớm đã hàng yêu ma. Bây giờ bọn hắn thống cải Tiên Phi, đều đã đưa về chúng ta điện chủ giới trướng." chỗ nào cần chém tận giết tuyệt, hưu thánh nghe vậy hít một hơi thật sâu, lặng lặng nhìn thoáng qua hướng thiên tông, tô mạch cũng nhịn không được cười một tiếng, thấp giọng nói ra, người như thế hai mặt, thế nhưng là quyết định, hướng thiên tông nhất thời im lặng, ám long đường đường chủ tâm loan thủ lạc, ở xa tô mạch phía trên, một thân lòng nghi ngờ càng nặng, so với tuần nguyên danh còn hơn, lúc trước người kia rời đi, một khi nói mình phản bội, vậy chuyện này tất nhiên tại đường chủ trong lòng cắm dễ thành ai, bây giờ nếu là lựa chọn hưu thánh một phương, bọn hắn phải chăng có thể qua tô mạch cửa này cũng còn chưa biết, minh căn chữ khiến còn bị thủy vô thường mang đi, trấn áp toàn bộ đệ tử. Cái này ngay miệng, dù là Hưu Thánh có thể mang theo mình thoát ly trước mắt hiện cảnh, chỉ sợ tại Đường chủ trước mặt, mình cũng kém xa trước. Lại thêm trong lòng cây gai kia, nói không chừng nhìn thấy Đường chủ thời điểm, chính là mình bỏ mình thời điểm. Cho nên, hiện nay hắn lại là đem bảo đặt ở Tô mạch trên đầu. Chỉ là đạt được Tô mạch cái này hai mặt đánh giá lúc, trong lòng rất là không cam lòng. Cái này đều do ai vậy? Đây đều là bị ai bức cho đến. Hưu Thánh trong lúc nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh, gắt gao trường hướng Tiên tông một chút, hung hăng gật đầu. Lúc này hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta đi." Sau khi nói xong, nên ngang liền muốn đi ra ngoài khoan đã, tô mạch chỗ nào có thể để cho bọn hắn cứ đi như thế? tiến lên trước một bước, mỉm cười. ám sát thủy bộ chủ sự tình chính là thông thiên đại sự, Hữu thánh không cho cái bàn giao cứ đi như thế, chỉ sợ tại lý không hợp. vậy ngươi muốn như nào? Hữu thánh lạnh lùng nhìn tô mạch một chút, không nói đến ngươi điện chủ này đến cùng là thật là giả, dù cho là thật, ngươi chưa cử hành kế nhiệm nghi thức, có tư cách gì đến mệnh lệnh bản tọa? cho dù ngươi làm thật ngồi vững vàng lúc này, bản tọa thân là hưu thánh, ngươi cũng phải lễ nhượng ba phần, sao dám cản ta đường đi? ngăn cản, ngươi lại có thể thế nào? tô mạch trong mắt ẩn ẩn hiện lạnh. Hưu Thánh sắc mặt đại biến, "Ngươi dám?" "Có gì không dám?" Cái này bốn chữ truyền đến, lại không phải là Tô Mạch nói tới. Đám người tìm theo tiếng lần đầu, liền nhìn thấy Mục Sơn Sơn, cùng tứ Hải Long đầu năm người, dẫn một người quần áo lam lũ, mặt mũi tràn đầy nghèo túng người, chậm rãi mà tới. Tập trung nhìn vào, lại là từng cái sắc mặt đại biến. Kia nghèo túng người, ngoại trừ quần áo cách ăn mặc bên ngoài, ngũ quan bộ dáng vậy mà cùng trước mắt Hưu Thánh không khác nhau chút nào. Chương 530, cầm xuống. Này làm sao lại tới một cái Hưu Thánh? Ánh mắt của mọi người, không khỏi ở trước mắt Hưu Thánh cùng tứ Hải Long đầu đỡ lấy Hưu Thánh ở giữa vừa đi vừa về dò xét lặp đi lặp lại đi xem phát hiện hai cái này quả nhiên là giống nhau như lúc trong lúc nhất thời trong lòng diên phần mình ngạc nhiên đây là có chuyện gì hữu thánh chẳng lẽ còn có một cái đồng bào huynh đệ nhưng dù cho là đồng bào huynh đệ tướng mạo có thể như thế không khác nhau chút nào cũng cực kỳ hiếm thấy chính ngạc nhiên ở giữa liền gặp được mục sơn sơn tứ hải long đầu đã buông ra kia bị nâng người quỳ xuống đất thăm viếng tham kiến địa chủ mà cái kia thân hình hữu thánh ánh mắt thì tại tô mạch trên thân một chút rõ xét lúc này mới nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm quỳ một chân trên đất ôm quyền tay. Long Vương Điện Hữu Thánh Đông Phương Vũ, tham kiến điện chủ. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tô Mạch khoát tay chặn lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể cho bản tọa một lời giải thích? Mặc dù khi nhìn đến cái này vị thứ hai Hữu Thánh đang tràng một khắc này, Tô Mạch cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng dù sao cũng phải để sau lưng cán bộ các đệ tử, cũng minh bạch minh bạch là chuyện gì xảy ra mới được. Mục Sơn Sơn lúc này mở miệng. Khởi bẩm điện chủ, việc này nói rất dài dòng. Tô Mạch nhìn thoáng qua Hữu Thánh cùng phía sau hắn những hắc ý nhân kia, mỉm cười, nói rất dài dòng, vậy liền từ từ nói. Dù sao tối nay còn rất dài, lường trước ở đây chư vị đều có nhã hứng nghe song, hữu thánh sắc mặt tái xanh, bây giờ muốn đi, hiển nhiên đã lại không thể có thể. Nhưng nếu là không đi, thật chờ mục sơn sơn đem sự tình nói ra, vậy cũng không còn có rời đi trông cậy vào. Lúc này ý niệm trong lòng trầm xuống, cắn nói ra, mục sơn sơn tứ hải long đầu, các ngươi lại là không biết từ chỗ nào lấy được một cái bản tọa thế thân, dự định ở chỗ này chỉ hiệu bảo ngựa, lật ngược phải trái sao? Bản tọa há có thể dung các ngươi như thế làm cản? Tiếng nói đến tận đây, huyền băng chân khí chợt vang lên, lôi cuốn trên dưới quanh người, đi lại khé đảo. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều có băng tinh hiện ra, chính là huyền băng thất tuyệt bên trong một chiêu như giẫm trên băng mỏng. Long Vương Điện đệ tử, ỷ vào môn công phu này, có thể tại trên biển chạy vội, như giẫm trên đất bằng. Nhìn như huyền bí, kỳ thực bất quá là huyền băng chân khí mượn nước biển ngưng băng, ngưng kết ra một cái điểm dừng chân. Dễ vẫn như cũng là huyền băng chân khí phối hợp khinh công sử dụng, lúc này mới sáng chế như thế kỳ tích. Mà trước mắt Hữu Thánh, cũng đã gần đem một thức này như giẫm trên băng mỏng, tu luyện đến không cần nước biển, trực tiếp hư không thành băng, chân đạp hàn băng, đi lại biến hóa ở giữa, không kịp nhất niệm, người cũng đã đến trước mặt. Hai tay vừa nhấc long bàn tay hàn khí ngưng tụ, đống nhiên đánh ra, hư không bên trong lập tức hiện ra hai cái hàn khí đại thủ lớn, hàn khí từ đó khuyết tán bát phương, những nơi đi qua đều ngưng kết ra một tầng sương lạnh. một chiêu này cũng có một cái danh mục, xương là đóng băng ba thước, như giày hàn băng cùng đóng băng ba thước đều thuộc về huyền băng thất tuyệt. nhưng mà trước mắt cái này hữu thánh một thân tu vi chi sâu, lại ở xa bình thường huyền băng thất tuyệt phía trên, tứ hải long đầu cùng ngũ sơn sơn đứng núi chịu sạo, chính diện ứng đối cái này đóng băng ba thước, liền thấy ngũ sơn sơn gầm thét một tiếng, sau lưng hai cây tử kim hồn nguyên truy nhất thời đánh bay, trực trùng vân tiêu, nàng dưới chân một điểm thân hình đằng không mà lên, hai tay bắt lấy hai thanh hồn nguyên truy truy chui, liền muốn lăng không đánh xuống. tứ hải long đầu thì tại trong chốc lát di hình hóa vị, đem kia hưu thánh đông phương vũ bảo hộ ở sau lưng, sang sảng một thanh âm vang lên, sấm bắc hoạn trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm lắc một cái, huyền băng chân khí ngưng ở một điểm. văn bảy trong lòng bàn tay hai cây phán quan bút điểm ra, thân tùy bút đi, bút họa long xà, huyền băng chân khí lưu tại vô tận ở giữa, hư không phát họa ngàn chữ tiếp. tuần lam thì là tay háo đồng bền, lấy lưu vân tay háo công phu, thi triển huyền băng thất tuyệt, huyền băng chân khí đi khắp phía dưới, hai tay háo như rồng, bay lên cửu thiên mà tiêu hà lại là một thân công lực ngưng ở một chỉ, nhấp chỉ rơi xuống, sử dụng chính là một chiều băng tâm một điểm. tứ hải long đầu đồng thời xuất thủ, cùng thi triển sở học, đống nhiên cùng tiêu hàn khí đại thủ hung hăng đụng tại một chỗ. một sát na chính sơn cốc bên trong, mấy người giao thủ chỗ có lõi, tựa như quét sạch một trận xương lạnh phong bạo. Mánh liệt hàn khí từ đó thành xoáy, quét tán bát phương. xương lạnh từng tức từng tức lan tràn tại cái này u cốc bên trong. tứ hải long đầu lại là riêng phần mình lui lại một bước, nhìn nhau phía dưới đều có vẻ kinh ngạc. hữu thánh sầm mặt lại, chân trái về sau một chuyển, đang muốn dựa thế mà lên chợt nghe trên đỉnh đầu phong thanh xé rách, nâng đầu một cái, chính là cái thứ nhất phóng lên tận trời mục sơn sơn. Lúc này hai tay lôi kéo tử kim hôn nguyên truy, vạch ra hai đạo bằng sương, hung hăng rơi xuống. hôn trưởng, hưu thánh một trưởng bay ra, lại là kêu đau một tiếng. mới cùng tứ hải long đầu liều mạng một kích, hắn tự kiềm chế thân phận, không nguyện ý lui lại, bây giờ cũng đã có chút thám thương. Mục sơn sơn này đôi truy vi lực không phải tầm thường, một tay thi triển, chưa kịp tiếp xúc, cũng đã có hàn khí thôi phát, khiên động tương thế, không thể làm gì phía dưới, đành phải hai trưởng cùng nổi lên, lấy nhấc tay thế nâng bầu trời đỡ hai cái hàn khí đại thủ ấn đem phát không phát thời khắc tử kim huân nguyên truy đã ngang nhiên rơi xuống, đụng lại là một tiếng vang chậm, cái này hai truy chỉ đánh cái này hữu thánh quanh thân dao động không ngớt, bước chân lảo đảo lui lại, mà mục sơn sơn thân hình cũng là dừng lại, băng phong ba thước hàn khí đại thủ ấn mặc dù bị nàng đánh nát, thế nhưng là ở trong hàn khí khuấy động cũng làm cho nàng không đáng kể thân hình giữa không chung nhất chuyển phi thân rơi xuống thời điểm liền nghe được bên người thanh âm xé gió vang lên, lại là tứ hải long đầu nhu thân mà lên, thừa dịp hưu thánh lui lại muốn nhất cử bắt người, nhưng mà cũng chính là vào lúc này. Hữu Thánh bên người các người áo đen, nhau nhau triển khai thân hình, hướng phía tứ hải long đầu tấn công mà tới. Lúc trước tại trong sân động, tứ hải long đầu cùng ngũ sơn sơn cũng đã cùng những người áo đen này giao thủ qua. Biết người đầu lĩnh võ công quả thực là lợi hại, từng cái thân phụ thiên quân chi lực, đơn đả độc đấu phía dưới thật sự là khó mà thủ thắng. Lúc này mắt thấy bọn hắn xuất thủ, lúc này ngưng thần mà đối đãi, chấm dứt chiêu đương đối. Lại không nghĩ những người áo đen này lại là dễ dàng s đổ. sờ phía dưới, lập tức ám đạo không ổn, mạnh nhưng quay đầu, quả nhiên liền nhìn thấy có ba hắc y nhân đã để qua bọn hắn. Thẳng đến sau lưng Hữu Thánh Đông Phương Vũ mà đi. Ba người nắm đấm giơ lên, lôi cuốn thiên quân đại lực, hung hăng đánh rơi, liền muốn muốn đem Đông Phương Vũ đánh chết ở quyền hạ. Phen này biến cố, động tác mau lẹ. Chỉ nhìn đến tứ hải long đầu cùng Mộc Sơn Sơn muốn rách cả mí mắt. Mà liền tại lúc này, trên đỉnh đầu đống nhiên có tiếng két vang lên. Không đợi ngẩng đầu, một cái vòng tròn đồng đống, béo lùn chắc địch thân ảnh, đã từ trên trời giáng xuống. Hào chết không chết, chính rơi vào Đông Phương Vũ trước mặt. Đông Phương Vũ bản thân bị trọng thương, đối mặt ba hắc y nhân vốn cho rằng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng ngày này đem thân minh chỉ là không đợi cao hứng. Mập mạp này liền đã rơi xuống, âm vang một tiếng thật lớn. Đông Vương Vũ Bảo trì nửa ngồi tư thái, chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đống nhiên đánh tới, cả người không tự chủ được bay ngược mà đi. Trong lúc nhất thời lại là không hiểu, ngày này đem thần mình đến cùng là tới cứu mình, vẫn là đến giết mình. Thân hình miễn cưỡng kết thúc, lại ngẩng đầu, liền gặp được cái này lại mập mạp, xoay tròn trong tay độc cước đồng nhân, giữa không trung bên trong ngang nhiên quét qua, liền nghe đến phanh phanh phanh, liên tiếp ba tiếng vang, độc cước đồng nhân trực tiếp đem ba hắc ý nhân quét làm một chỗ. Chân tiểu tiểu dưới chân đi lại biến đổi, bao đủ khí lực hất lên độc cước đồng nhân, đi ngươi treo ở động cước đồng nhân trên người ba hắc y nhân lúc này tựa như như đạn pháo bay ra ngoài liền nghe đến xiu xiu xiu liên tiếp ba tiếng vang ba người thẳng đến sơn cốc đá núi mà đi theo sát lấy chính là phanh phanh phanh lại là ba tiếng vang ba người đều bị đánh vào trong núi đá rốt cuộc không thể động đậy chân tiểu tiểu lấy tay che nắng mắt thấy một mặt này lập tức vui vẻ ra mặt đại đương ra, đánh nát đá núi cái này không cần bồi a không cần tô mạch nói có điểm tâm không cam lòng thỉnh không muốn muốn tìm kế cắt xén một phen chân tiểu tiểu khẩu phần lương thực nhưng mà núi này nam là thật là vật vô chủ Dù cho là muốn tìm một chút lấy cớ, cũng không thể nào tìm lên. Trong lòng không khỏi cảm khái, mình quả nhiên vẫn là quá thiệt lương. Cái gì đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa loại hình thủ đoạn, vẫn là thái sinh sơ. Da mặt không đủ dày, tâm địa không đủ hắc, dạng này trên giang hồ là đến thua thiệt. Ý niệm trong lòng rơi xuống, rút kinh nghiệm xương máu về sau, ánh mắt lại không khỏi ở trong sân quét qua. Cương điệu nhìn thoáng qua bị chân tiểu tiểu đập tới trên sơn nham ba người kia. Ánh mắt thoảng qua biến hóa. Ba người này tu luyện đồng dạng là thôn tính công. Đồng thời từ hình thể đến xem, quả nhiên là đã đến cảnh giới đại thành. Nhưng là sinh tử kiếp dưới mắt, lại nhìn rõ ràng bọn hắn cái này cái gọi là cảnh giới đại thành thôn tính công là một loại bị cắt xén qua võ công thật luận lời nói đơn đả độc đấu cái nào đều không phải là lao ma đối thủ mà chân tiểu tiểu nhưng cũng chính xác thiên phú dị bẩm bằng vào bây giờ cái này chưa cảnh giới đại thành thôn tính công liền có thể đem ba người này liên thủ đánh liền cùng tam tôn tử đồng dạng tất đi các. vậy đại khái chính là tám bộ long nữ chỗ lợi hại quá khứ tô mạch chưa từng gặp được tu luyện thôn tính công người trước mắt chỉ có một cái chân tiểu tiểu cho nên một mực không có cảm thấy chân tiểu tiểu có cái gì đặc thù chỗ đặc thù cũng chỉ là thôn tính công mà thôi hiện nay xem ra Chân Tiểu Tiểu bản thân tư chất cũng tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không lại chỉ hoãn, vung tay lên, tất cả đều dừng tay. Vốn hẳn nên trực tiếp cầm xuống, nhưng là hiện nay bên này còn mang theo một tầng hưu thánh ra. giết người diệt khẩu việc này chưa hết thể đều kết thúc. Không phân tốt xấu cầm xuống, cuối cùng không khỏi để người mở cớ. Bởi vậy, muốn cầm xuống còn phải đối phương hảo hảo phối hợp một phen. Quả nhiên, tô mạch thoại âm rơi xuống, tứ hải long đầu cùng mục sơn sơn bọn người đồng thời thu sau lưng lui. Nhưng mà hưu thánh lại là không tha, chủ yếu cũng là dung không được hắn được trăng hay chớ mới hắn xuất thủ kiềm chế mục sơn sơn cùng tứ hải long đầu, mục đích đúng là vì để cho người sau lưng thừa cơ tập sát đông vương vũ, lại không nghĩ rằng chân tiểu tiểu từ trên trời giáng xuống, thi triển thần công có thể nói lực sâu đương thời. Đông vương vũ bây giờ sống được thật tốt, ngược lại là dưới tay mình người có thể dùng được, mất đi ba viên. kể từ đó tối nay lại không quan nhượng. lúc này thu tay lại chính là thúc thủ chịu chói. hắn ha có thể cam tâm. lúc này thừa dịp tứ hải long đầu cùng mục sơn sơn thu tay lại ở giữa, hai trưởng cùng một chỗ, lại là một chiêu đóng băng ba thước. hàn khí đại thủ ầm vang mà lên mắt thấy liền muốn rơi vào tứ hải long đầu cùng mục sơn sơn trên thân, đã thấy đến bóng người lói lên, tô mạch không biết lúc nào đã đứng ở bọn hắn trước mặt, dường mắt nhìn về phía hàn khí này đại thủ ấn lạnh lùng mở miệng, bản tọa để ngươi dừng tay, hưu thánh đối tô mạch, ngẩng mặt làm nơ, mắt thấy tô mạch xuất hiện, không chỉ không có dừng tay, ngược lại huyền băng chân khí đại tác, hàn khí đại thủ ấn lôi cuốn rất lạnh, lại thâm trầm ba phần, hắn là muốn được ăn cả ngã về không, nhưng mà sau một khắc, để hưu thánh họng nhìn chân một màn xuất hiện, liền nhìn thấy cái này lôi cuốn lấy băng chân khí hàn khí đại thủ ấn, vậy mà tại sắp hạ xuống song, hóa làm sao có thể hóa? Đây chính là huyền băng chân khí ngưng tụ mà thành hàn băng đại thủ ấn. Dù cho là tại liệt dương phía dưới, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, cũng tuyệt đối sẽ không tan đi mới đúng. Nhưng mà trước mắt cái này hoàn toàn cảnh tượng khó tin, chính là như vậy sống sờ sờ diễn ra. Trong lòng đang từ thầm mắng, mình chẳng lẽ là gặp quỷ rồi? Vận lực lại thúc, lại phát hiện cái này đánh đi ra hàn băng đại thủ ấn đã cùng mình hoàn toàn không có mảy may quan hệ. Liên nghe được tô mạch lệnh giọng mở miệng, người thật to gan. Thoại âm rơi xuống, tay một dẫn. Sau một khắc, liền gặp được kia tan ra hàn băng đại thủ ấn, nho nhau, nhau ngưng kết thành giọt nước. Tiếp theo liên lụy thành kiếm. Thủy kiếm hết thể có 4 thanh, càng là đang ngưng tụ sát cũng đã biến thành băng kiếm. 4 thanh băng kiếm lăng không sắp xếp. Theo Tô Mạch nhất chỉ một điểm. Xiêu xiêu xiêu xiêu. 4 thanh băng kiếm đột nhiên mà tới. Hưu Thánh Đồng Lô có vào, hai trưởng vừa nhấc, một vòng khép cuốn. Long bàn tay tương hợp, lập tức đem cái này 4 thanh băng kiếm khép lại ở trong. Từng tầng từng tầng xương lạnh từ hai trưởng ở giữa nổi lên, ngăn cản cái này 4 thanh băng kiếm giải khu thẳng vào. Hưu Thánh bây giờ sử dụng vẫn như cũng là Huyền Băng Thất Tuyệt bên trong một chiêu, tên là Băng Tiêu Tuyết Dung. Chính là Huyền Băng Thất Tuyệt bên trong, duy nhất một thức thủ thế mặc cho ngàn đưa tới tập đều có thể tiêu tán thành vô hình. vậy mà lúc này thi triển, ứng đối tô mạch châu đánh ra bốn thanh băng kiếm, lại là nửa điểm không cách nào biến mất. ở trong lôi cuốn đại lực, càng là không ở hướng về phía trước, đến mức hưu thánh thân thể không ở lưu lại, lúc bắt đầu hai cước còn có thể tại mặt đất chuyển về sau, trực tiếp bị cái này bốn thanh băng kiếm thôi động, mặc cho hắn hai chân cài địa, lại là nửa phần không ngừng. một đường hướng về sau, quả thực là đem nó đẩy ra hơn 20 mươi trượng khoảng cách về sau. kia bốn thanh băng kiếm lúc này mới ầm vang một tiếng nổ tung, băng tiêu tuyết dung giá đỡ tản ra, hưu thánh miệng phun máu tươi, nửa mặt ngã quỵ. Không đợi hắn đứng dậy, liền nhìn thấy Tô Mạch phất ống tay háo một cái, cầm xuống. Chuyện cho tới bây giờ, lại nói cầm xuống đã hoàn toàn không có vấn đề. Đám người này lại cũng đều thấy rõ ràng. Tô Mạch để bọn hắn dừng tay, Tứ Hải Long Đầu cùng Mục Sơn Sơn đều rất nghe lời, lập tức dừng tay. Hết lần này tới lần khác Hữu Thánh không nghe, còn dám ra tay với Tô Mạch. Không nói đến bây giờ hắn cái này Hữu Thánh thân phận còn nghi vấn, mới vừa rồi còn muốn giết người diệt khẩu. Cho dù hắn thật sự là Hữu Thánh, như thế ta đạo tiến hành, đã không phải là phạm thượng bốn chữ có thể hình dung. Bắt lấy hắn thật sự là đương nhiên lúc này càn bộ đệ tử thuận khi thi động, phân gia nhân thủ đi lấy lưu thánh, còn lại mấy cái người áo đen còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà ở mục sơn sơn tứ hải long đầu chân tiểu tiểu đám người chúng sức hợp tác phía dưới, bọn hắn ngay cả một tơ một hào phản kháng chỗ chống đều không có, cũng đã bị một thể thành cầm. Dương Tiểu Vân La Mã Doãn Tiểu Ngư Bệnh Công Tử bọn người liền tại bên cạnh lặng lặng nhìn, xác định không có cá lọt lưới. đến tận đây, toàn bộ quá trình bất quá thời gian một chén trà công phu cũng đã đều yên tĩnh xuống dưới. tới lúc này, Tô Mạch mới nhìn về phía mục sơn sơn Đông Vương Vũ bọn người bây giờ có thể tiếp tục mới chưa hết chi luôn mục sơn sơn đem hai cây tử kim hôn nguyên truy lương tốt đối tô mạch thi lễ về sau lúc này mới cung kính bẩm báo Đem lúc trước nàng phát hiện có người âm thầm chui vào vệ long đảo đóng quân tại gặp long sơn sự tình nói đơn giản một lần phía sau lại nói ra lại không nghĩ rằng đám người này chuyến này chỉ là tại vệ long đảo hơi ngưỡng chân bọn hắn mục đích thực sự là vì là vì vận chuyển một cái hộp sắt chúng ta thừa cơ đánh lén cầm xuống mấy cái đi lấy cái này hộp sắt người từ trên người bọn họ tìm được chìa khóa mở ra hộp sắt mà tại cái này trong hộp sắt lại là hưu thánh Mục sơn Sơn nhìn như lô mãng kỹ thực tâm tư cũng là linh động bằng không mà nói ngày đó phát hiện đám người này tung thích cũng sẽ không cố kỵ có thể hay không cùng hướng thiên tông đẹp mặt cũng sớm đã mang người xông vào gặp Long Sơn lúc này nói chuyện trong miệng cũng là lưu lại ba phần chưa từng trực tiếp đem ám long đường bà chưa nói ra nhưng dù là như thế những người này cũng làm cho cản bộ đệ tử từng cái trong lòng bất nữa gặp Long Sơn dưới là bọn hắn cản bộ đóng quân đám người này chỗ nào đều không đi hết lần này tới lần khác tại gặp Long Sơn cắm trại muốn nói cùng bọn hắn toànn bộ không liên quan chính bọn hắn đều khó mà tin tưởng nhưng lại cứ đối bọn hắn tới nói chuyện này đúng là không có lý do mục tiên giã cao mày nhìn trộm đi xem tô mạch không biết tô mạch tiếp xuống có thể hay không như vậy sự tình vẫn trách lại không nghĩ rằng tô mạch xoay chuyển ánh mắt lại là rơi xuống đông phương vũ trên thân như thế nói đến ngươi mới thật sự là hưu thánh người này giả mạo ngươi chỉ sợ là muốn thay vào đó điện chủ minh giám đông phương vũ ôm quyền chắp tay khe khẽ thở dài cũng là thuộc hạ chủ quan chưa từng ngờ tới bọn hắn lại có này dụng tâm hiểm ác đầu tiên là lấy cơm miêu an toán sau lại hợp 8 người chi lực liên thủ vây công thuộc hạ nhất thời không định lại Thất thủ bị bắt, phía sau đoạn đường này đi tới, bọn hắn không ở khảo vấn ta sợ tu thần công như thế nào, lại hỏi thủ hạ ta người đều có nào. Lương trước là thật muốn thay vào đó, Tô Mạch nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, Tứ Hải Long Đầu đã dẫn người đi trong sơn động dạo qua một vòng, cuối cùng lại chẳng được gì. Đám người này chỉ là ở chỗ này tạm thời cư trú, hiển nhiên sẽ không lưu lại qua nhiều vết tích. Đến tận đây, Tô Mạch có chút trầm ngâm về sau, liền nhẹ giọng nói ra. Chuyện này, căn hệ trọng đại, có người uy đồ âm thầm giao động ta Long Vương Điện căn cơ. tối nay sát trời đã tối, Tứ Hải Long Đầu truyền ta pháp lệnh. Triệu tập bốn bộ đứng đầu, tính cả bộ hạ bên trong trường lệnh, tiến về phủ thành chủ tạm nghỉ một đêm. Sáng sớm ngày mai tại trong phủ thành chủ, đối chất công thẩm. Vâng, thuộc hạ linh mệnh. Tứ Hải Long đầu lúc này quỳ một chân trên đất, cung kính đáp ứng. Phía sau Tô Mạch lại nói ra, về phần những người áo đen này cùng vị này Lưu Thánh, liền trước mang về trong phủ thành chủ, hảo hảo trông giữ. Vâng. Mục Sơn Sơn cũng lập tức đáp ứng. Lúc này đám người đứng dậy, từ này gặp bên trong ngọn Long Sơn Sơn cốc rời đi. tới dưới núi, lại cùng Thủy Vô Thường cùng thành thành hội hợp. Thủy Vô Thường nhìn thấy Tô Mạch về sau, lúc này đại lễ thăm viếng Trên mặt tất cả đều là vẻ kính nể, điện chủ quả nhiên liệu sự như thần. Chương 531, đêm tận. Thủy Vô Thường thần sắc kích động, thạch thành thì là mặt mũi tràn đầy buồn bực ngắn ngủm. Hỏi thăm về sau thế mới biết, lúc trước mượn cớ thoát thân người kia, quả nhiên giả truyền pháp lệnh, ỷ vào mình là Hướng Thiên Tông thần tín, lại có thứ nhất trưởng khiến thân phận. Hạ đến núi đến, trực tiếp yếu điểm tề nhân tay, tiến đánh vệ Long Thành. Cũng may không có Hướng Thiên Tông, chỉ dựa vào thứ nhất trưởng lệnh, muốn điều động nhân thủ tiến đánh vệ Long Thành, cuối cùng không khỏi đưa tới cản bộ bên trong Hồng y Bởi vậy điều động nhân mã chỉ lệnh chậm chạp khó mà hạ đạt lại thêm thủy vô thưởng cùng thạch thành xuống tới cực nhanh, lúc này mới lấy cản chữa khiến đem trận này chưa từng lên loạn sự tình lắng lại, chỉ tiếc dưới loại tình huống này phía dưới cũng chưa từng đem người kia lưu lại. Thủy vô thưởng nói đến chỗ này, quỳ một chân trên đất. mặc dù điểm này là điện chủ cố tình làm, nhưng mà trưởng không thế cục tình huống dưới, lại ngay cả người kia tung tích cũng không từng phát hiện. đúng là thuộc hạ thất trách, còn xin điện chủ trách phạt. thủy bộ chủ nói quá lời. tô mạch cười một tiếng, đưa tay đem hắn dịu dắt đứng lên. người này chỉ đang thoát thân, mà cũng không phải là thật là vì điều động nhân mã tiến đánh vệ long thành. Ngươi ủy vào càn chữa khiến lắng lại loạn tượng thời điểm, người kia vừa vận thừa cơ thoát thân, điểm này lại là không thể trách ngươi. Lời này kỳ thật cũng không hoàn toàn. Tô Mạch suy bụng ta ra bụng người, lượng trước người kia lúc ấy sở dĩ làm như thế, vốn là tồn tại may mắn tâm tính. Nếu như Tô Mạch chưa từng phát giác được hắn kế hoạch sau này, kia trực tiếp dẫn càn bộ sở thuộc, tiến đánh vệ Long Thành, cũng liền tất nhiên sẽ thành sự. Đến lúc đó dù là Mục Sơn Sơn đem người ngăn địch, cán bộ cùng cán bộ ở giữa cũng tất nhiên sinh ra hiên Nếu là tại cái này bên trong, bọn hắn có thể cầm xuống hay là trực tiếp giết Mục Sơn Sơn, vậy thì càng tốt hơn. Phía sau thoát thân mà đi, tám bộ chi loạn liền xem như chôn xuống mầm tai họa. Chỉ tiếc, Tô Mạch cũng sớm đã liệu đến hắn có một chiêu này. Đến mức phía sau muôn vàn thủ đoạn đều chết tử trong trứng nước, cuối cùng chỉ cầu thoát thân, không còn dám cầu cái khác. Bây giờ lời nói này thì là lấy ra an ủi Thủy Vô Thường mà thôi. Thủy Vô Thường ngầm hiểu, lập tức đối Tô Mạch càng là hào hảo cảm kích. Chỉ là liếc qua Tô Mạch sau lưng hướng Thiên Tông lúc, không khỏi mặt hiện sắc cơ. Pha muỗi một loại này, Thủy Vô Thường mặc dù xúc động lỗ mãng, nhưng cũng không phải ngỡ ngẩn. Làm sao lại không rõ, tối nay tuần vui này đến cùng là ai nhân chủ đạo? Như thế nào lại không biết, chân chính muốn tính mạng mình người, lại là cái nào? Bây giờ bất quá là trở ngại điện chủ ở trước mặt, không dám lô mãng. Bằng không mà nói, tất yếu để cái này lao Hôn Trướng, hảo hảo trả giá đã không thể. Hướng Thiên Tông tự biết việc này không gạt được người, cổ co dù lại, hướng Tô Mạch sau lưng ních lại gần. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng. Chuyện tối nay, tạm thời dừng ở đây. Thủy bộ chủ, cẩm chữ khiến ở đâu? Đến ngay đây. Thủy Vô Thường lúc này đem cẩm chữ khiến xuất ra, hai tay đưa cho Tô Mạch. Tô Mạch thuận thế cầm tới, nhìn qua, lại hết lên hướng Thiên Tông. Hướng Thiên Tông bờ môi mấp máy, liền gặp được Tô Mạch cười già dỡ. Hướng bộ chủ, cái này cần chữ khiến tạm thời do bản tọa trưởng quản, ngươi thấy có được không? Cái này, cái này tự nhiên là tốt. Hướng Thiên Tông tranh thủ thời gian gật đầu. Mặc dù tại U Cốc bên trong, hắn lại một lần làm ra lựa chọn, cũng làm cho mình bây giờ tình cảnh, nhìn qua không phải khó coi như vậy, nhưng là trên căn bản tình huống, cũng không có phát sinh cải biến. Mình bây giờ như cũ sinh tử một đường, cuối cùng hạ tràng như thế nào, chỉ có thể nhìn tô Mạch dự định như thế nào lợi dụng mình cái này một quân cờ. Phía sau Tô Mạch để Mục Thiên giá chờ chín vị trưởng lệnh, trấn an cán bộ đệ tử cảm xúc. Tối nay một màn này cũng làm cho cán bộ đệ tử đều có mê mang. Đợi đẳng cấp không nhiều lắm về sau, liền theo Tô Mạch cùng một chỗ tiến về Vệ Long Thành. Tứ Hải Long đầu lúc trước lĩnh mệnh về sau, bây giờ đã phân biệt xuất phát, đi mời mặt khác hai bộ người tiến về Vệ Long Thành tham dự ngày mai chi hội. Về phần Mục Sơn Sơn cán bộ, vốn là tọa trấn Vệ Long Thành, tự nhiên cũng không cần lại tốn tâm tư đi mời. Việc này đến đây xem như có một kết thúc. Bóng đêm ra rời, trong phủ thành chủ khi thì có ánh lửa sáng lên, khi thì có tiếng bước chân lộn sột. Đều là từ ba bộ trụ sở bên trong chạy tới thập đại trưởng lệnh, hiệp đồng thủ hạ cùng một chỗ, đến đây phụ thành chủ. Có lẽ là lâm thời ở giữa, chưa từng tới kịp chỉnh lý gian phòng. Mục Sơn Sơn dứt khoát đem những người này, tất cả đều an trí tại một chỗ. Một mực dày vào đến sau nửa đêm, phụ thành chủ mới xem như triệt để quy về an bình bên trong. Lúc này khoảng cách hưng đông bất quá một cách giờ. Nhà nho nhỏ bên trong, lại là tới mấy cái khách không mời mà đến. Mấy người lẫn nhau, đem khu nhà nhỏ này bên trong tình huống, nhìn một cái không sót gì. Đại môn trước đó, có hai người thủ vệ. Ở ngoài viện, cũng có hai người. Phía sau chính là vây quanh viện lạc tuần sát một chi tiểu đội mười người. Chỉ thể tới nói, thủ vệ thực không tính là sông nghiêm. Điều này cũng làm cho mấy cái khách không mời mà đến bên trong, có người lộ ra ánh mắt hồ nghi. Khu nhà nhỏ này, chính là tối nay tô mẠch bọn hắn tại gặp trên ngọn Long sơn, bắt được vị kia hữu thánh cùng những hắc ý nhân kia chỗ. Can hệ trọng đại, kia tô mẠch cũng không phải là hạ người vô năng, há có thể như thế phất lờ? Có người thấp giọng mở miệng. Các ngươi nhìn việc này, giống hay không là một cái mở ra túi? Chỉ còn chờ chúng ta chui vào, liền rốt cuộc không đường tối lui. Ngươi nếu là sợ, cứ việc đi chính là. Lúc này liền có người đưa ra phản đối. Vị kia thất thủ bị bắt, nếu để cho hắn tại ngày mai sẽ lên nói ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ hỏng đường chủ đại sự. Thối nay vô luận như thế nào, không thể để cho bọn hắn mạng sống. Ngươi nếu là sợ, chính chúng ta đến liền là. Ngươi đang ở hiểm cảnh, bất tranh cãi. Lại có người trầm giọng mở miệng. Bất quá, hắn cũng không sai, cái này tô mẠch tuổi còn trẻ, lại quỷ kế đa đoan. Hắn mới tới vệ Long đảo ngày đầu tiên, chúng ta liền đại bại thua thiệt, có thể thấy được thủ đoạn không phải bình thường. Hiện nay nhờ vào đó dẫn dụ chúng ta lên câu, cũng đúng là có nhiều khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Thanh âm kia hơi có vẻ người lô mãng mở miệng chẳng lẽ chúng ta liền biết được khó trở ra. Mặc cho ngày mai chi cục xuất hiện, chờ lấy cùng Long Vương điện khai chiến. Bây giờ vệ trên Long Đảo, mặc dù chỉ tập kết 4 bộ chi lực, nhưng mà hợp này 4 bộ uy năng, thật muốn đánh, chúng ta Ám Long Đường cũng xa xa không phải là đối thủ. Mà đổi thành bên ngoài 4 bộ lập trường như thế nào, đến nay vẫn như cũng là cái nào cũng được ở giữa. Hiện nay Tô Mạch nếu như thu thập bốn bộ, mà khác bốn bộ nói không chừng trong khoảnh khắc liền phải đối với hắn túi đầu liền bái, thừa nhận hắn cái này tân nhiệm điện chủ địa vị. Ghen lại thời đại. Đến lúc đó, chính là chân chính đại thế đã mất. Lời ấy lối ra, mấy người đồng thời đều trầm mặt lại. Như vẹn vẹn chỉ là hướng thiên tông phản bội, kỳ thật bọn hắn cũng đều có thể tiếp nhận. Tám bộ chúng thủ lĩnh đối với Long Vương Điện tình cảm xa xa lớn hơn Ám Long Đường. Bọn hắn tại tám bộ bên trong giao động bộ chủ thường thường cũng là lấy Long Vương Điện tương lai tiền đồ một loại làm thẻ đánh bạc. Tiên Điện chủ đảo hướng tám bộ chúng vết tích quá rõ ràng. Đây cũng là tám bộ chúng khuynh hướng chuyển di lớn nhất lợi khí. Bây giờ mới Điện Chủ xuất hiện, tám bộ chúng ha có thể không hào hảo quan sát? Nếu là tô mạch trước mặt Điện Chủ, kia Ám Long Đường cầm xuống tám bộ chúng chính là thuận lý thành trương. Nhưng hôm nay tình huống lại là vừa vặn tương phản nếu như ngày mai Ám Long Đường con báo đổi Thái Tử muốn thay thế Hưu Thánh Âm Hưu tại rõ ràng khắp thiên hạ Tiết Ám Long Đường liền coi như là đại thế đã mất chỉ có thể vụn trộn cùng tô Mạch tranh Phong bên ngoài Tám Bộ Chu Ma khiến một chút Ám Long Đường thực có can đảm mạnh bính vậy thì chờ lấy Hôi Phi Yên Diệt là được bởi vậy tối nay Hưu Thánh kết cục thật sự là quá trọng yếu mấy người bọn hắn lúc này mới cắn răng bí quá hóa liều cuối cùng mấy người lại làm hai câu tranh luận người đến hết thể có năm người ngoại trừ một người rời khỏi bên ngoài còn lại bốn người quyết định được ăn cả ngã về không đợi chờ người kia sau khi đi, ở trong một người nhẹ nhàng vươn tay, lúc này liền có hai người phi thân lên, đi thẳng tới trước cửa kia buồn ngủ đến cực điểm, đang đánh ngáp hai cái thủ vệ trước mặt, nhấp chỉ một điểm, hai người kia lúc này không thể động đậy, còn lại hai người lúc này mới xoay người tiến đến, thiện tay mở cửa lớn ra, liền nhìn thấy một đám người áo đen, từng cái bị người trói go, lại để bảo đảm nhất nhất, tựa hồ còn tất cả đều bị điểm huệ đạo, hoàn toàn không có nửa điểm động đậy vết tích. Khưu Thánh Chính duy trì trầm ổn tư thế ngồi, mang theo một thân dây thử ngồi quanh chân ở trên giường, mắt thấy mấy người đến đây, không ở liếc mắt đưa tình, tựa như cảnh cáo tiến đến bốn người, ánh mắt quét qua, cũng không nhìn thấy trong gian phòng đó có khác mai phục loại hình. Lúc này nhìn cũng không nhìn mấy người áo đen kia một chút, trực tiếp phi thân đến Hưu Thánh trước mặt, đi ở trước nhất người kia, tiện tay lấy ra đòn nào, không cần suy nghĩ, một đao liền hướng phía Hưu Thánh tim đâm vào. Hưu Thánh đồng lỗ có vào, cùng người kia đối mặt, lại chỉ có thấy được người kia hai con người bên trong ngoan lệ chi quang. Đinh, một tiếng vang dọn, đánh vỡ bình tĩnh, kia đầy mắt vẻ ngoan lệ, trong khoảnh khắc biến thành mê mang cùng kinh ngạc. Cái này Hưu Thánh tim làm sao cứng rắn như thế? Đao đâm chúng, không giống như là đâm người. Ngược lại giống như là chọc lấy một nồi lủi. Sững sờ phía dưới, liền nghe đến Hưu Thánh mở miệng. Thật độc các a, người một nhà đều giết. Người không phải? Ba chữ lối ra, chỉ cảm thấy một cú cường mãnh nội lực ầm vang mà lên. Hưu Thánh trên thân tất cả dây thần, tất cả đều căng cứng. Không có đầu không mặt mũi trực tiếp đập vào mấy người trên thân. Nam ở trong một người, trực tiếp đánh bay ngược mà đi, thân hình đâm vào trên vách tường, lại bắn ngược đến mặt đất. Ngạc nhiên ngẩng đầu, không đợi nói chuyện, trước phun ra một máu. Sau một khắc, liền nghe đến phanh phanh phanh, mấy tiếng vang lên. Nguyên bản những cái kia bị trói gỗ các người áo đen, nhao nhau phi thân lên cùng thi triển thủ đoạn, vậy mà cái nào đều là võ công cao tuyệt hạng người. trước sau bất quá mấy tức, bốn người cũng đã triệt để không thể động đậy, chỉ có bốn cái a. Hữu thánh nhìn một chút nhân số, khe khẽ lắc đầu. thiệt thòi ta còn phí nhiều chắt trở. hắn tiện tay tại gương mặt một vòng, sẽ đi một trường mặt nạ ra người. tiêu long đầu dịch dung thuật bản sự, đúng là thiên hạ khó tìm. cái này trong khoảng thời gian ngắn, cho bản tọa dịch dung đổi mặt, lại là thiên ý vô phùng. người nói chuyện không phải người bên ngoài, chính là tô mạch nghe hắn thuyết pháp như vậy, còn sót lại các người áo đen, nhao nhao cười to. tiêu hà liền chút bản lãnh này có thể đem ra được một người trong đó người áo đen giận dữ, lẽ nào lại như vậy? Ta sao lại chỉ có chút bản lãnh này? Ta bản lãnh lớn đi, vậy ngươi còn có cái gì bản sự? người áo đen kia tự nhiên chính là tiêu hà, bị đối diện hỏi á khẩu không trả lời được, cuối cùng đành phải kiên trì. dù sao cũng so ngươi sẽ chỉ ngâm thơ làm họa, học đòi văn vẻ đến hay lắm. thô bị người, ta đều chẳng muốn giống như ngươi so đo. nói đến đây lúc, đám người riêng phần mình giải khai ngụy trang, chính là tứ hải long đầu, thạch thành, bệnh công tử bao người. về phần chân tiểu tiểu cùng mục sơn sơn, nhưng lại chưa ở đây. Hai người bọn họ một cá thể hình nhỏ bé, một cá thể hình to mọng. Cho các nàng tìm y phục dạ hành, cũng không tìm tới thích hợp kích thước. Chỉ có thể thành thành thật thật trở về đi ngủ. Thạch Thanh đến này lại, con mắt đều không mở ra được. Lường Tô mạch một chút. Tổng Tiêu Đầu, không có chuyện khác, vậy ta liền đi về trước đi ngủ. Đi thôi đi thôi. Tô Mạch khoát tay áo, để hắn tự đi, tiện thể lấy không quên nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ đem y phục dạ hành thoát, cẩn thận bị mục Sơn Sơn thủ hạ đem ngươi trực tiếp cầm xuống. Vậy ta liền đi trong địa lao ngủ một giấc. Ngày mai Tổng Tiêu Đầu lại cứu ta liền tốt. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mà tứ hải long đầu bên này thì từng cái phân biệt bốn người này, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng tám bộ chúng ở giữa liên quan cũng không mật thiết, ngược lại là nhận không ra thân phận của bọn hắn, chỉ là chật chật tán thượng. Điện chủ quả nhiên thâm bất khả chắc, liệu định bọn hắn tối nay còn có tiểu hoa chiêu? Thuận thế liền đem cái này bốn cái lại bắt lại. Nói đến, một hồi đến tìm thủy vô thường bọn hắn hỏi một chút, mấy cái này đều là người nào? Bọn hắn là ai tạm thời không cần để ý tới, ta càng muốn từ hơn trong miệng của bọn hắn biết, bốn bộ bên trong còn có bao nhiêu bọn hắn người? Tô Mạch trong lúc nói chuyện đi tới lúc trước đâm mình tim người kia trước mặt. Hướng Thiên Tông bất quá là đảo hướng bọn hắn một cái bốn bộ thủ lĩnh. Chỉ sợ đối với Ám Long Đường hiểu rõ như cũ có hạn. Chân chính đối Ám Long Đường hiểu rõ rõ ràng, kỳ thực là cái kia thừa cơ thoát thân người. Hữu Thánh đã có thể giả mạo cái thân phận này, tự nhiên cũng là không hề tầm thường. Nhưng hắn hiểu rõ Ám Long Đường, chưa hẳn hiểu rõ tám bộ bên trong an bài. Bởi vậy, muốn nghe ngóng tám bộ bên trong Ám Long Đường là như thế nào an bài, tự nhiên là đến từ tám bộ bên trong bắt đầu. Mà nghe được Tô Mạch lời này về sau, trên mặt đất người kia cười lạnh một tiếng. An dám xem thường tại ta? Ngươi thật không thể giải thích đám long đường. Mặc kệ có cái gì cực hình thủ đoạn, cứ việc chào hỏi chính là, ta như nhiều lời một chữ, ngươi chính là gia gia của ta. Tô Mạch Phi thường hài lòng hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tinh thần hình dạng, dứt khoát liền cho hắn ba ngón đầu. Trước sau bất quá nửa chung trà thời gian, Tô Mạch cho hắn giải khai đau nhức người trải qua. Người kia lập tức khóc ròng ròng, quỳ xuống đất dập đầu. Gia gia. Ở ngoài viện, năm người ở trong rời đi người kia cũng không đi xa, như cũ tại quan sát từ đằng xa thế cục. Nhưng mà bây giờ đã qua một chén trà, trong viện tử này như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Người kia cuối cùng là thở dài một ngụm. Xem ra quả nhiên là cả mấy. Nghĩ tới đây, không do dự nữa, hai người liền đi. Tiếng quấn quấn ở giữa, lại là đi tới trong phủ thành chủ một căn phòng khác bên trong. Thiện tay từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, đốt lên ngọn đèn. Đi vào trước bàn, nâng bút chấm mực, muốn viết, nhưng lại do dự. Cuối cùng thở dài, nâng bút viết chữ, câu chữ chấm trước. Đêm tối nay đủ loại nguyên do sự việc đều viết rõ ràng. Tất cả đều viết xong về sau, lại tại trong thư rơi xuống văn tự. Xem đôi mạch người này làm việc, vô cùng lớn tại chính, lại đi quỷ đạo, không thể không đề phòng. hữu thánh sự tình lương trước người này tuyệt sẽ không giống chống thua chiêng, ngược lại sẽ âm thầm làm việc, phòng ngừa dao động tám bộ lòng người. Hướng tiên Tông phải trang phản bội, còn tại cái nào cũng được ở giữa, thuộc hạ sẽ lại xem xét lại dò xét. Đường chủ nhưng lặng chờ tin lành, viết xong những nội dung này về sau, lại tại trong thư một chỗ, viết mấy cái không rõ ràng trò lắm văn tự. đến tận đây, thổi khô bút tích, đang muốn thu nhập trong phong thư, chợt nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vang, lông mày không khỏi nhữ lên, chẳng lẽ bọn hắn đem ta nói ra? nghĩ tới đây, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, ám long đường bên trong người, riêng phần mình đều giải đối phương bọn hắn tất cả đều là trải qua cực kỳ tàn khốc huấn luyện, mới bị đầu nhập vào tám bộ bên trong trở thành mật thám. riêng phần mình ý chí kinh người, dù cho là chặt đứt tay chân của bọn hắn, ở ngay trước mặt bọn họ giết bọn hắn phụ mẫu vợ con cũng sẽ không đem trong lòng bí ẩn lộ ra. dù là tô mạch thật có kỹ năng, có thể đào ra bí mật của bọn hắn, nhưng hôm nay khoảng cách kia bốn vị bị bắt được hiện tại, nhiều nhất bất quá thời gian đốt một nén hương. làm sao có thể nhanh như vậy liền đã loạn nền tảng? nghĩ tới đây, trong lòng an tâm một chút. lúc này phun một ngụm khí, thổi tắt ngọn đèn, nhanh lên đem y phục dạ hành thay đổi lại đem lá thư này xếp song thu vào trong lòng đến tận đây mới giải khai băng tóc Vớt vuốt mặt làm ra ngủ say bừng tỉnh thái độ mà này lại cửa viện hộ mới bị gõ vang liền nghe đến ngoài cửa có người hô lưu trưởng lệnh lưu trưởng lệnh nghe động tĩnh ngoài cửa tới lại là mục sơn sơn hơi sưng sở, lúc này xoay người mà lên vội vàng đáp ứng có thuộc hạ hắn chính là mục sơn sơn tọa hạ thứ tư trưởng lệnh tại cái này vệ bên trong tòa long thành tính được là là quyền cao chức trọng lúc này tranh thủ thời gian đẩy cửa phong ra liền nghe đến viện tử ẩm vang một tiếng mở ra Mục Sơn Sơn tay cầm hai thanh tử kim hôn nguyên truy, mang người liền xông vào, lập tức làm ra vẻ kinh ngạc. "Bộ chủ, ngài đây là?" Mục Sơn Sơn khoát tay chặn lại. "Tối nay nhiễu loạn quá nhiều, lại có gai khách xâm nhập. Người bên này nhưng có chỗ cha. "Bộ chủ thứ tội, thuộc hạ có lẽ là ngủ say quá sâu, lại hoàn toàn không có chỗ cha. Lưu Trưởng Lệnh tranh thủ thời gian ôm quyền chắp tay. Mục Sơn Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu, đi tới Lưu Trưởng Lệnh trước mặt, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt sắc mặt đại biến, nhanh nhưng quay đầu. "Người nào?" Lưu Trưởng Lệnh trong lòng lập tức bùng lòng, liền biết tối nay bị bắt những người kia tuyệt đối không có khả năng đem chính mình nói ra. mục sơn sơn lao sư động chúng như thế, thật chẳng lẽ chính là tới thích khách. lúc này hướng phía trước hai bước, tìm kiếm mục sơn sơn chỗ nhìn phương hướng, nhưng mà cuối cùng nhĩ lực cũng chưa từng nghe được có cái gì động tĩnh. đang lo lắng tiếp xuống nên như thế nào cùng mục sơn sơn phân trần ở giữa, đã cảm thấy bên hông huyệt mạng môn siết chặt, trên dưới quanh người đã lại không gắng sức, trong lòng lập tức châm xuống. bộ chủ, ngươi, ba chữ rơi xuống, mục sơn sơn lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, cầm xuống, đi theo mục sơn sơn cùng đi đám người này, thuận khi thì động, trực tiếp đem cái này lưu trưởng lệnh, chói go. Nhấn trên mặt đất, lại có người ở trên người hắn vừa tìm, Lưu trưởng lệnh sắc mặt tối đen, lá thư này đã bị người cầm trong tay, hai tay giao cho Mục Sơn Sơn. Mục Sơn Sơn mở ra về sau, đọc nhanh như gió đều xem hết, nhẹ nhàng gật đầu, tốt một cái Lưu trưởng lệnh. Ta nói Thủy vô thường viện lạc trung quanh bố trí làm sao lại hoàn toàn không có tung tích, như thế xem ra, quả nhiên là Lưu trưởng lệnh thủ bút. Mang đi. Thủy hạ người ứng một tiếng nặng, trực tiếp đem người sẽ đi. Mà tối nay, cùng loại với này sự tình, không chỉ tại phủ thành chủ các nơi phát sinh, liền ngay cả ba bộ trụ sở bên trong cũng có nhân thủ cầm trước khiến tiến về bắt người. Một phen khó khăn chắc trở, mãi cho đến đêm tận bình minh, trời sáng choang, lúc này mới triệt để ngưng xuống. Chương 532, Cơ Linh bách biến Chu Nguyên Danh. Vệ Long Thành, phủ thành chủ đại sảnh. Điểm tâm về sau, đêm qua vào thành ba bộ trưởng lệnh, tính cả cán bộ trưởng khiến nhóm cùng một chỗ, đều tụ tập ở đây. Số người này không ít, cũng chính là phủ thành chủ đại sảnh có chút rộng lớn. Bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ lộ ra chen chúc không chịu nổi. Mà lúc này, một đám người ghé vào một chỗ, lại là nhịn không được đều đều thì thầm. Biết gọi chúng ta đến, là có chuyện gì không? Nghe nói là mới điện chủ phân phó các ngươi biết cái này mới điện chủ là ai sao? chỉ biết là có mới điện chủ, cụ thể là ai, lại không người cáo chi. có thể là cùng chuyện tối ngày hôm qua có quan hệ. đêm qua xảy ra chuyện gì? ngươi ngủ được quá chết, không rõ ràng cũng là tình có thể hiểu. đêm qua vệ trên Long Đạo phát sinh đại sự. cái đại sự gì? mau nói tới nghe một chút. chủ đề hướng bắt quái bên trên một gót, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. mở miệng người hò khan một tiếng. Khảm bộ chi chủ thủy vô thường bị người ám sát. Khảm bộ trưởng khiến nhóm nghe xong lập tức tất nhiên. lẽ nào lại như vậy? ai lớn mật như thế? nếu là chúng ta bộ chủ tại vệ long thành xảy ra chuyện, kia cán bộ mục sơn sơn khó từ tội lỗi, vì biểu đạt thái độ, ba bộ bộ chủ nhập vệ long thành thời điểm, thập đại trưởng khiến riêng phần mình đều tại bản trận tòa chấn, lại không nghĩ rằng bọn hắn như thế tín nhiệm, vậy mà đổi lấy kết quả như vậy. trong lúc nhất thời tự nhiên là giận không kềm được, nhưng mà cán bộ người chỗ nào có thể nghe được như vậy. lúc này có người giận dữ mắng họ, làm cản, nhà ta bộ chủ là các ngươi có thể như thế gọi thẳng tên sao? đơn giản chính là không có quy củ, cán bộ người nhao nhao lối ra gầm thét, khảm bộ người lúc này chế dễ lại, mắt thấy công phu miệng không được liền muốn lên trên tay công phu cán bộ cùng khảm bộ cãi nhau cán bộ im lặng bất động không nói lời nào đội bộ người thì tranh thủ thời gian khuyên nhủ tám bộ bên trong bọn hắn nhất tiện bá phải ban sơ nói ra chuyện này người kia thì là vội vàng nói Tiên tâm đi thủy bộ chủ không việc gì chỉ là chuyện này không hề tầm thường can hệ trọng đại đêm qua vị kia mới điện chủ lớn phí chắc trở cũng là bởi vì này mà tới khảm bộ người nghe thấy lời ấy mới nhẹ nhàng thở ra mà nghe được mới điện chủ vì bọn hắn bộ chủ bốn ba trong lòng không khỏi ẩn ẩn sinh ra hảo cảm lúc này kiềm chế tâm tư tiếp tục đi nghe liền nghe đến người kia lại nói ra, nghe nói thủy bộ chủ việc này gây không nhỏ, rút ra củ cải mang ra bùn, đêm qua sau nửa đêm tới gần hừng đông lúc đó, mục bộ chủ cùng tứ hải long đầu tiếp điện chủ pháp lệnh, linh ba bộ chữ lệnh, khắp nơi bắt người chính là bởi vì việc này. một phen nói đến đây, đám người lẫn nhau nhìn nhau ở giữa, đã là như có điều suy nghĩ. lúc này có người thấp giọng nói ra, trương trưởng lệnh giống như hôm nay không tại, hứa trưởng kiến cũng chưa từng tham dự hội nghị, chẳng lẽ người điện chủ kia gọi chúng ta đến lại là vì cái gì? cán bộ bên kia có lẽ là biết chút ít cái gì. Nghe nói đêm qua điện chủ dẫn người đi một chuyến gặp Long Sơn. Trong lúc nói chuyện, cũng đã có người đem ánh mắt đầu nhập vào Càn Bộ chỗ. Cũng có người chú ý tới, hôm nay từ vừa mới bắt đầu, Càn Bộ liền từ đầu đến cuối không nói lời nào. Tựa như hoàn toàn cùng bọn hắn không có nửa phần quan hệ đồng dạng. Nhưng lại không biết, giờ này khắc này, Càn Bộ trưởng khiến nhóm trong lòng cũng là bất ổn. Sợ hãi hơn xa tại ở đây những người khác. Chuyện tối ngày hôm qua, bọn hắn là tự mình kinh lịch. Biết chuyện này đúng là không thể coi thường. Mà kinh nghiệm bản thân về sau, cũng có mấy chuyện để bọn hắn cực kỳ để ý. Vì cái gì đến qua, Hướng Thiên Tông biểu hiện sẽ như thế của quái. Tô Mạch dùng cái gì lấy đi hướng Thiên Tông càn trước khiến, chạy mất thứ nhất trưởng lệnh đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nếu như hướng Thiên Tông cùng Ám Sát thủy vô thường sự tình có quan hệ, vậy hôm nay cái này một hồi Điện Chủ phải chăng muốn cùng bọn họ vẫn trách, đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải? Mục Thiên Giang nghĩ đến đây, nhị không được nhìn về phía bên người một vị khác trưởng lệnh, vị này chính là càn bộ thứ hai trưởng lệnh, ngày bình thường vẫn luôn duy thứ nhất trưởng khiến như Thiên Lôi Sai Đầu đánh đó, trước đây cũng không đóng quân tại gặp Long Sơn, mà là lưu thủ trên thuyền, ba bộ nhân mã, nhân số đông đảo, toàn bộ lên đảo cũng không khó, chỉ là người ăn ngựa nhai những nơi đi qua, chỉ sợ đến một mảnh đất chết. Cho nên, một nhóm nhân mã lên đảo, một bộ phận thì là lưu thủ trên thuyền. Thứ hai trưởng khiến chính là lưu thủ kia một bộ phận, trên thuyền chủ trì đại cục. Đêm qua trong đêm bị tứ hải long đầu gọi đến, cùng Mục Tiên Giả phân trần hai câu, cả người liền cho váng. Gặp trên ngọn Long Sơn ẩn dấu đi hiểm ác người, giả mạo hữu thánh, dụng ý khó dò. Thứ nhất trưởng khiến Lâm trận bỏ chạy, chỉ sợ có khắc nền tảng. Lúc đó bây giờ, mình cái này nên làm thế nào cho phải? Trong ngày thường hắn đi theo thứ nhất trưởng khiến bên người, ăn ngon uống say, cầu cái giấm cũng không có ít thả Hai người tốt liền cùng quan hệ mật thiết đồng dạng. Chưa hề đều là cáo mượn oai hùng. Hiện nay, lúc rời thế dễ, mình chỉ sợ muốn chết à. Cho nên so sánh với Mục Thiên Dã tới nói, vị này thứ hai trưởng khiến Chưa hề đến phòng khách này bắt đầu, bắp chân bụng ngay tại run rẩy. Sợ một hồi mới điện chủ sau khi đến, phân Trần Minh Bạch đem qua sự tỉnh, sau đó trực tiếp đem nó đẩy ra ngoài tới cửa. Mục Thiên Dã nhìn hắn mấy mắt, dùng mấy cái ánh mắt đều không có đổi lấy đáp lại. Chính là trong lòng thở dài, biết cái này thứ hai trưởng khiến không có tác dụng lớn. Quay đầu, lại cùng mấy vị khác trưởng khiến liếc nhau một cái, lẫn nhau khẽ gật đầu. Lúc này mới xem như hơi an tâm. Chính không để ý ở giữa, liền nghe được cửa chính truyền đến bước chân. Ngẩng đầu một cái, tứ Hải Long đầu bốn bộ chủ đồng tới đến. Hướng Thiên Tông cũng tại liệt. Mắt thấy ở đây, Mục Thiên Giá lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn không sợ cái khác, chỉ sợ Hướng Thiên Tông hãm bọn hắn vào bất nghĩa. Bây giờ nhìn Hướng Thiên Tông cũng không bị Tô Mạch cầm xuống, tựa hồ thế cục cũng không đến kia tình trạng không thể vãn hồi. Lúc này nhao nhao đứng lên, nên đón tứ Hải Long đầu cùng bốn bộ thủ lĩnh. Khảm bộ người tự nhiên là không khỏi nhìn nhiều thủy vô thường hai mắt. Nhìn hắn sắc mặt mặc dù có chút tái nhận, bất quá cũng không lo ngại, lúc này mới thật thế lòng. Tám người này khoát tay áo, đi tới cái ghế trước mặt, nhưng lại chưa ngồi xuống. Sau một khắc, liền nghe đến có người cao giọng hô: "Điện chủ đến." Theo thanh âm, Tô Mạch Dẫn Dương, Tiểu Vân, Ngụy Tử Yiye, Phó Hàn Nguyên bọn hắn cũng đã vào cửa. Tứ Hải Long Đầu, bốn bộ thủ lĩnh, đồng thời quỳ lạy hành lễ: "Tham kiến điện chủ." Sau lưng trưởng khiến mắt thấy ở đây, lúc này cũng liền bận bịu nhau nhau quỳ lạy: "Tham kiến điện chủ." Thiếng la trấn thiên, cái này nho nhỏ đại sảnh cơ hồ không chứa được. Tô Mạch ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua một đường đi tới vị trí cao nhất, lúc này mới quay người ngồi xuống, khoát tay, Chư vị miết lễ, đứng lên đi. Mọi người tại đây nghe vậy, lúc này mới nhao nhao đứng dậy, chỉ là cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, từng cái cúi đầu, thái độ cung kính. điểm này cũng là bởi vì tứ hải long đầu, cùng bốn bộ bộ chủ tướng tư thái làm quá đủ, nhà mình dẫn đầu đều đã như thế bái phục, mình thân là tay người ta dưới, sao dám không tuân theo? về phần không dám ngẩng đầu, đây là quy củ. long vương điện mặc dù là giang hồ môn phái, nhưng có lẽ là bởi vì năm đó long vương điện khai sơn tổ sư quan hệ dẫn đến trong điện luôn có một chút mốc meo quy củ, hoặc là nói là từ đại huyền vương triều bên kia kế thừa tới cát bã. Điện chủ ngồi ngay ngắn, thủ hạ người lắng nghe, cũng không thể ngẩng đầu đối mặt điện chủ, chứ phi điện chủ để người ngẩng đầu, Bằng không mà nói, thì có lý do cho rằng người làm muốn ám sát điện chủ. Chỉ một điểm này đến xem, tô mạch đột nhiên cảm giác được năm đó long vương điện khai sơn tổ sư sợ dĩ không muốn cùng lấy ngự tiền đạo đạo chủ làm, chỉ sợ là cất mặt khác tâm tư. Nhưng là từ một chút dâu dịa không đáng kể bên trên, lại nhìn không ra hắn có như thế dạ tâm, cho người cảm giác ít nhiều có chút phân liệt. nhẹ nhàng quát tay, tô mạch mở miệng nói ra. Tứ Hải Long đầu cùng bốn bộ chủ trước ngồi xuống đi. Tại điện chủ, tám người này đáp ứng về sau, riêng phần mình ngồi trên đế. Liên nghe được Tô Mạch tiếp tục mở miệng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, chủ yếu có 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, tám bộ long nữ đã tìm về. Vừa vận 14 bộ thủ lĩnh, ngay ở đây chư vị trước mặt, cho tám bộ long nữ nghiệm minh chính bản thân. Lời vừa nói ra, ngoại trừ cán bộ bên ngoài, còn sót lại 3 bộ đệ tử, tính cả cán bộ ở bên trong, đều là nào. Tám bộ long nữ tìm trở về rồi. Hảo Hảo Ca Minh, vừa mới thọ vị, cũng đã lập này lại công nhưng lại không biết là thật là giả. Nói nhảm, điện chủ dám để cho bốn bộ thủ lĩnh ngay trước mặt mọi người, Nghiệp Minh chính bản thân, cái này há có thể là giả. Mắt thấy phía dưới nghị luận ầm ý, Tiêu Hà bỗng nhiên đứng lên. Yên lặng. Nội lực khuấy động phía dưới, đè xuống toàn trường ồn ào náo động. Tô Mạch gặp này mỉm cười. Long Vương điện quy củ mặc dù lớn, nhưng hiện tại xem ra bất quá là cái bộ dáng hàng mà thôi. Nhìn như thủ lễ, nhưng trên thực tế, thật có sự tình gì, như cũng không thay đổi giang hồ bản sắc, nên nói vẫn là đàm, nên nói vẫn là nói. Chúng sinh chi sức sóng đại thời đại. Mỉm cười, Tô Mạch vô nhẹ nhẹ tay, tiểu tiểu tiến đến. Loảng xoảng một tiếng bước chân rơi xuống đất, mọi người tại đây tất cả đều nhịn không được nhìn về phía đi vào cửa vị này. Thấy một lần phía dưới, tính cả cán bộ đêm qua không ở tại chỗ mấy vị trưởng khiến cùng một chỗ, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là tứ hải long nữ, ăn cái gì dài? Trong lúc nhất thời bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng mà bốn bộ bộ chủ đã nhao nhao đứng lên, không mình hành lễ. Chân tiểu tiểu thì vai kháng độc cước đồng nhân, một lát đã đi tới Tô Mạch trước mặt. Mở lời như sấm. Đại đương gia, ta đến rồi. Tám bộ chúng. Tiếp theo từng cái lấy tay trán, cái này tám bộ long nữ làm sao một thân vị khí? điện chủ chính là điện chủ, hắn có thể là đại đương gia, chúng ta long vương điện cũng không phải cái gì lên không được bề ngoài bọn giặc. như vậy xưng hô, hắn có thể thỏa đáng. lúc này liền có người vượt qua đám người ra, điện chủ cho bẩm, chu nguyên danh xem xét người này, lúc này gầm thét một tiếng, trở về, không trở về, người kia cổ cứng lên, bộ chủ có thể giết thuộc hạ, nhưng mà hôm nay có nói, thật sự là không nhả ra không thoải mái. chu nguyên danh lập tức sắc mặt tái xanh, trên đầu bím tóc hướng lên trời đều hung hăng run rẩy, cái này không bất lo đồ chơi. lúc này liền vội vàng đứng lên, hai tay ô quyền điện chủ, người này là thuộc hạ tọa hạ trưởng lệnh, không hiểu quy củ, thuộc hạ cái này trưởng trị với hắn. Sau khi nói xong, liền muốn đưa tay đi bắt, lại nghe được tô mạch cười một tiếng, Tuần bộ chủ chậm đã. Chu Nguyên Danh vươn đi ra cái tay này, lập tức đứng tại giữa không trung, có chút cứng ngắc bay đầu nhìn về phía tô mạch. Điện chủ tha mạng a! Chuyện tối ngày hôm qua, Chu Nguyên Danh mai cho đến trời đã nhanh sáng rồi mới biết rõ cái đại khái, cẩn thận một suy nghĩ, chính là một thân mồ hơi lạnh, thủy vô thường bị người ám sát, gặp trên ngọn Long sơn có huyền cơ khác, mà lại điện chủ tự mình xuất thủ, bắt được một chút người áo đen, có thể là ám long đường cao thủ. Chỉ là đây hết thảy phát sinh sự tình, xem ở chu nguyên danh trong mắt, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt giải độc. Điện chủ đây là muốn lập vía a? Suy nghĩ kỹ một chút, Tô Mạch đi vào Vệ Long Đảo bất quá ngày đầu tiên, mà lại đến thời điểm trời đang chuẩn bị âm u. Hắn làm sao có thể biết gặp trên ngọn Long Sơn phát sinh hết thảy? Có khả năng nhất là, cái này căn bản là Tô Mạch tự biên tự diễn trò hay. Kia phái đi ám sát thủy vô thường người, khả năng chính là Tô Mạch. Gặp trên ngọn Long Sơn cái gọi là có huyền cơ khác, tự nhiên cũng là Tô Mạch gây nên. Vì chính là nhờ vào đó lập uy, để bọn hắn muốn bộ triệt để đảo hướng với hắn. Thậm chí Nhờ vào đó bắt được bốn bộ chân đau, cuối cùng đem bốn bộ binh quyền đoạt lại. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Về phần nói, Tô Mạch đến Vệ Long Đảo thời gian có hạn, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn bố trí nhiều như vậy thủ đoạn. Điểm này hắn cũng không cầu rất giải. Chỉ là vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên Danh là thật sợ. Từ hiện nay tình huống đến xem, bốn bộ bên trong, trừ mình ra, đều đã đối vị điện chủ này hoặc sợ hoặc tử. Hôm nay này sẽ trước đó, bọn hắn cũng mở một cái tiểu hội. Lúc ấy Chu Nguyên Danh liền thấy rõ ràng, Thủy Vô Thường đối Tô Mạch cảm động đến rơi nước mắt, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tuân Thiên tông mặt mũi tràn đầy tính sợ, lo lắng bất an, càng đem Tô Mạch mỗi một câu nói cũng làm thành khuôn vàng thức ngọc. Mục Sơn Sơn ngược lại là tốt một chút, chỉ bất quá đối Tô Mạch cũng là cực kỳ bội phục. Hiển nhiên đã quy tâm. Hôm qua nhìn thấy Tô Mạch trước đó, còn xa xa không phải như thế tình trạng. Bốn bộ thủ lĩnh cũng đều có thăm dò chi tâm, lại không nghĩ rằng trong vòng một đêm, trời rời địa chuyển. Cái này hảo thuật đến cùng là thế nào biến, Chu Nguyên Danh không biết. Nhưng bây giờ ba bộ nơi tay, Tô Mạch đã là nắm đại cục trong tay. Bực này tình trạng phía dưới, phía bên mình phạm là có cái gì yêu thiêu thân xuất hiện, đều sẽ bị Tô Mạch bắt được chân đau. Cuối cùng việc nhỏ hóa lớn, đại sự hóa lớn hơn. Vậy mình chẳng phải là nguy chi cực vậy. Bởi vậy hôm nay tham dự hội nghị, hắn từ đầu đến cuối đầu, không dám cùng Tô Mạch đối mặt. Sợ gây nên Tô Mạch tức giận, tìm cái cớ, lại đem mình giết chết, thuận thế thu hồi đội chữ lệnh. Lại không nghĩ rằng phía bên mình ngược lại là không có gì, dưới tay lại ra yêu tiêu thân. Nghĩ tới đây, trùng nguyên danh đem dưới tay mình vị này trưởng khiến ăn sống tâm đều có. Mắt thấy Tô Mạch không để cho mình trừng trị thủ hạ này, hiển nhiên là đã bị lấy được cơ hội. Trong lúc nhất thời lòng tràn đầy sợ hãi, không đợi Tô Mạch mở miệng, hắn bên này trước cầu xin tha thứ chỉ là một tiếng này tha mạng nhìn mọi người tại đây thật sự là không nghĩ ra tứ hải long đầu đối với hắn hiểu rõ cuối cùng có hạn hướng thiên tông đám ba người lại là minh bạch tuần này mập mạp chỉ sợ lại không biết là nghĩ đến nơi nào đi người này xưa nay đang nghi giỏi về suy nghĩ lung tung mỗi lần suy nghĩ hơn phân nửa đều là một chút giả dối không có thật sự tỉnh để cho người ta lấy làm kỳ chính là mọi người đều nói lòng thoải mái thân thể béo mập người này tiện nghĩ tiện lo còn luôn luôn mình hù do mình đến cùng là thế nào bộ dạng như thế một thân thì mỡ tô mạch cũng là có chút mê mang nhìn hắn một cái không khỏi cười nói bộ chủ chỗ phạm chuyện gì? Còn phải để bản tọa tha mạng của ngươi. Cái này cái này. Chu Nguyên Danh trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói thế nào. Cuối cùng đống nhiên phúc trí tâm linh. Tô Mạch đã ý tại bốn bộ thực quyền, vậy mình chỉ cần để cầm tới chân đau, Thụ chi nắm tóc để khống chế, kia tính mệnh tất nhiên không lo. Nghĩ đến đây, lúc này nghiêm mặt mở miệng. Thuộc hạ đối điện chủ có đại bất kính chi tội. Tô Mạch trong lúc nhất thời một chán dấu chấm hỏi. Mục Sơn Sơn, thủy vô Thường còn có hướng Thiên Tông ba người thì là giở góc giở cười. Dựa theo ý nghĩ của hắn một suy nghĩ, liền biết Chu Nguyên Danh suy nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá cái này ngay miệng căn bản cũng không có người nguyện ý nhắc nhở hắn. hướng thiên tông là hữu tâm vô lực, chính hắn đặt mông phân còn không có lao sạch xe đâu, tô mạch làm sao xử lý hắn còn vẫn tại cái nào cũng được ở giữa. chính là nê bổ tát sang sông tự thân khó đảm bảo thời điểm. về phần mục sơn sơn cùng thủy vô thường, lại là vui thấy kỳ thành, nhất là thủy vô thường, hắn cũng không phải ngóng trong chu nguyên danh như thế nào thê thảm, chỉ là tô mạch nếu như có thể bằng vào cơ hội này, trực tiếp cầm xuống đội bộ, thật sự là cho dù tốt cũng không có. chu nguyên danh mặc dù thích suy nghĩ lung tung, đồng thời tin là thật, nhưng là hắn thân là đội bộ chi chủ. Võ công cao cường đương nhiên không cần phải nói, chiến trận chỉ huy bản sự cũng có thể nói là có một không hai tám bộ, càng là có thể chịu được dùng một lát, hiếm có nhân tài. Tô Mạch lúc này thì là có chút dở khóc dở cười, Ồ, toàn bộ chủ lại như thế nào đối với bản tọa đại bất kính? Cái này, Chu Nguyên danh trong lúc nhất thời lại là từ nghèo, hắn cùng Tô Mạch ở chung bất quá chỉ có đêm qua thì tối, bến tàu bên cạnh gặp mặt một lần, là thật là không có tiếp xúc chỗ trống, ngay cả đại bất kính công phu đều không có. Nay lại lại muốn tìm cái gì lấy cớ để cho Tô Mạch lưu lại tính mạng của mình đâu? Trong lòng nghĩ như vậy liên nhìn thấy thủy vô thường đứng dậy minh ôn quyền chắp tay khởi bẩm địa chủ tuần bộ chủ đúng là phạm vào đại bất kính chi tội hắn hắn đêm qua mắng ngải tiếng nói đến tận đây hắn nhìn chu nguyên danh một chút chu nguyên danh bản tâm giận dữ ta lúc nào mắng hắn rồi nhưng là nghĩ lại lập tức bừng tỉnh đại ngộ thủy vô thường đây là muốn cứu mình a lúc này tranh thủ thời gian gật đầu không sai không sai thuộc hạ mắng ngải mắng lao khó nghe tô mạch cũng rõ ràng chu nguyên danh người này thiện nghi đang nghi nhưng dù cho là tô mạch thông minh tuyệt đỉnh trong lúc nhất thời cũng không rõ rõ cái này chu nguyên danh não mạch Kín. Nhịn không được nhìn Thủy Vô Thường một chút. Ồ, như thế nói đến, đúng là đại bất kính chi tội. Thủy Bộ chủ, bản tọa hỏi ngươi, lớn như thế bất kính chi tội, phải làm như thế nào giáng tội? Thủy Vô Thường hai tay ôm quyền, nên chém. Chu Nguyên Danh liên tục gật đầu, không có. Đang muốn nói không sai, chợt kịp phản ứng, nhịn không được đối Thủy Vô Thường trợn mắt nhìn. Cái nào cùng cái nào ngươi coi như chạm. Thủy Vô Thường lại nhìn cũng không nhìn Chu Nguyên Danh một chút, chỉ là quỳ một chân trên đất. Chỉ bất quá, nghệ tình tuần bộ chủ chính là vi phạm lần đầu, còn xin điện chủ từ nhẹ xử lý. Lời vừa nói ra, Mục Sơn Sơn cũng đứng dậy, quỳ xuống, còn xin điện chủ từ nhẹ xử lý. Có bọn hắn dẫn đầu, mọi người tại đây nhao nhau quỳ xuống, trong miệng cầu tình. Trong lúc nhất thời, chính Chu Nguyên danh đều hoảng hốt, chẳng lẽ mình thật phạm vào đại bất kính chi tội? Hiện nay phải chết. Tô Mạch mắt thấy bọn hắn như vậy phản ứng, không khỏi nở nụ cười. Vậy theo thủy bộ chủ ý kiến, bản tọa nên như thế nào từ nhẹ xử lý? Theo thuộc hạng ưu kiến, toàn bộ chủ viên này đầu người có thể tạm thời đi lại. Nếu là nếu có lần sau nữa, liền hai tội cũng phạt. Bây giờ chỉ cần thu hồi đội chữ lệnh, lại ban thưởng tay hắn khiến tạm thay đổi bộ chi chủ trước. Đợi đến tương lai tuần bộ chủ lại lập xuống đại công, khôi phục lại chức vụ ban đầu, ban thưởng còn đổi chữ lệnh. Thì ra là thế. Chu Nguyên Danh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này cũng quýt dập đầu. Vô Thường nói có lý, thuộc hạ cam lĩnh này phạt. Chương 533, Long nữ quý vị. Tô Mạch ngồi ngay ngắn thượng thủ, nhìn xem Chu Nguyên Danh một cái đầu dập đầu trên đất, thái độ thành khẩn. Chính là đầu hắn bên trên cái này bím tóc hướng lên trời, xa xa chỉ mình, nhìn qua không quá dễ chịu. Nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này đều lộn xộn cái gì? Bất quá thủy vô thường ý tứ hắn ngược lại là minh bạch, đây là muốn để cho mình nhờ vào đó bắt được nội bộ. Chỉ là hắn không hiểu, cái này chu nguyên danh sợ hãi, đến cùng từ đâu mà đến? Đương nhiên, hiện nay xem ra những này cũng không trọng yếu, một chút dâu dịa không đáng kể, có thể đợi về sau lại làm so đo. Lúc này có chút suy nghĩ về sau, liền nhẹ nhàng gật đầu. Thôi được, nếu như thế, liền theo thủy bộ chủ chi ý. Tạ điện chủ khai ân, thủy vô thường liên tục cảm tạ. Chu nguyên danh càng là liên tục gật đầu, sau đó từ trong lấy ra đội chữ lệnh, hai tay giao cho tô mạch. Phía sau đứng dậy, đắc chí vừa lòng. Không biết còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu thu hoạch đâu. Tô Mạch không hiểu thấu lấy được đội chữ lệnh, đặt ở trong tay thưởng thức. Tiếp theo nhìn về phía đội bộ bên trong, mới đứng ra vị kia trưởng lệnh. Mỉm cười, ngươi là người phương nào a? Tiêu trưởng ra lệnh ý thức nhìn thoáng qua Chu Nguyên Danh. Chu Nguyên Danh lúc này khẽ gật đầu. Nguy hiểm đến tính mạng đã không có, dưới tay người nguyện ý, đại khái có thể mình phát huy một chút. Người kia mắt thấy bộ chủ đều đã đáp ứng, lúc này mới cả gan mở miệng nói ra. Điện chủ, thuộc hạ đội bộ thứ 6 trưởng khiến thường núi xa, nguyên lai là thường trưởng lệnh. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Ngươi mới vừa nói có chuyện không nhà ra không thoải mái, hôm nay đóng cửa lại đến đều là một nhà huynh đệ, có lời gì cứ việc nói thẳng chính là. Thuộc hạ là không phục cái này tám bộ long nữ, thường núi xa sở trường một chỉ chân tiểu tiểu. Mặc dù không rõ ràng tám bộ long nữ như thế nào nghiệm minh chính bản thân, nhưng mà vị cực kỳ trọng yếu, vì ta tám bộ đứng đầu. Thấy thế nào, trước mắt cái này méo, người này đều không đủ tư cách. Lúc đầu muốn nói mập mặt này, nhưng là nghĩ lại, nhanh mồm nhanh miệng cũng phải có cá biệt cửa. Dù sao cũng là điện chủ tìm đến người, mình hôm nay lời nói này đã là đắc tội điện chủ, nhưng là đắc tội cũng có cái sâu cặn như hoàn toàn không cho mập mạp này mặt mũi, là thật là đem điện chủ mặt đánh ba ba vang. Lúc này mới nhanh lên đem phía sau chữ nuốt trở về. Nhưng cho dù như thế, lời kia vừa thốt ra về sau, vẫn như cũng là dẫn tới Tứ Hải Long Đầu cùng Mục Sơn Sơn giận tí mặt. Lẽ nào lại như vậy, thường núi xa, ngươi bất quá là đội bộ thứ 6 trưởng lệnh. Long nữ như thế nào, phải chăng có tư cách, há lại ngươi có thể xem bảo? Thường núi xa, chất vấn Long nữ thân phận, ngươi có tư cách này sao? Mục Sơn Sơn cùng Tiêu Hà một trước một sau mở miệng. Thương núi xa sắc mặt trong nhợt, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng mà hắn cũng là một cái toàn cơ bắp, mắt thấy ở đây, rứt khoát cứng lên cổ, chấn thanh nói ra. Tiêu Long Đầu cùng Mục Bộ chủ tự nhiên đều là quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng, thuộc hạ bất quá là đổi bộ bên trong một vị tiểu tiểu trưởng lệnh. Tự nhiên không cách nào cùng hai vị đánh đồng, cũng không có tư cách đối với cái này nói này nói kia, hôm nay hai vị đã lấy thân phận khí dễ, kia thuộc hạ tự nhiên không dám cùng hai vị tranh luận. Chỉ là kệ từ đó, thuộc hạ trong miệng mặc dù chịu phục, nhưng trong lòng thì khó phục. Vậy ngươi muốn như nào? Mục Sơn sơn đôi lông mày nhíu lại, thường núi xa thì là cao giọng nói ra để cho ta cùng đỏ sức một trận ai cao ai thấp tự gặp rõ ràng Mục sơn sơn nghe vậy lập tức cười ha ha nhịn không được nhìn chu nguyên danh một chút người thủ hạ này ngược lại là có phần hợp khẩu vị của ta không biết toàn bộ chủ nhưng chịu bỏ những thứ yêu thích ta chu nguyên danh giận giữ lời này đơn giản lẽ nào lại như vậy thường núi xa mắt thấy hai vị này nói sắp nổi đến chuyện kia lại muốn không có đầu nhịn không được nói với tô mạch còn xin điện chủ làm chủ tô mạch ánh mắt có chút quét qua biết cái này phòng bên trong cùng thường núi xa tâm tư người kỳ thật cũng không tại rối Tám bộ Long Nữ mất tích nhiều năm, đung nhiên đến trở lại, khó tránh khỏi trong lòng bọn họ bất ổn. Mà lại, thân phận này còn tại tám bộ bộ chủ phía trên, xa lĩnh tám bộ, xa không phải bình thường. Cần biết, cái này Long Nữ thân phận, kia là có thể tại Điện Chủ không có ở đây thời điểm, tạm thay Điện Chủ chức vụ. Lúc này không công bố nhiều năm, mọi người đã thành thói quen. Hiện tại một cái không rõ nền tảng đại mập mạp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, tự xưng tám bộ Long Nữ, để bọn hắn túi đầu liền bái. Cái này hiển nhiên không quá dễ dàng. Cho dù là bằng vào thân phận, mệnh lệnh áp bách, cũng sẽ như là thường núi xa nói tới như vậy, khẩu phục tâm không phục vậy cái này long nữ chính là chỉ còn trên danh nghĩa, tâm niệm đến tận đây lại là mỉm cười. tốt, thường trưởng khiến đã con này nha hứng, vậy bản tọa tự nhiên thành toàn. đa tạ địa chủ. thường núi sang nghe vậy, như được đại xá, lập tức cao hứng bừng mừng. nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía chân tiểu tiểu. ra tay đi. chân tiểu tiểu thì có chút do dự nhìn tô mạch một chút, tô mạch nửa túi đầu thấp xuống, một cái tay khoác lên cái ghế trên lưng, trong tay vướt vướt viên kia đổi chữ lệnh, có vẻ như thâm trầm, trong miệng thì thấp giọng nói ra, làm hỏng không cần ngồi. chân tiểu tiểu đôi mắt nhỏ lập tức phát ra tinh quang, không nói hai lời. Thiện tay vung lên độc cước đồng nhân, hung hăng hướng phía thường núi xa quan tới. Thường núi xa nói xong lời kia về sau, cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. hắn cũng nở tới chân tiểu tiểu xuất thủ, tất nhiên là cái này độc cước đồng nhân, vận dụng như thế trọng binh người, hắn cũng không phải là không có gặp được. ngược lại là cực kỳ am hiểu cùng loại nhân vật này giao thủ. xa không nói, kia cán bộ liền có nhiều nhân vật như vậy, nhất là cán bộ chi chủ mục sơn sơn, một đôi tử kim hôn nguyên truy, lực có thiên vân, không hề tầm thường. mà chính là bởi vì thấy cũng nhiều, hắn cũng phi thường rõ ràng một việc đám người này có thể sử dụng binh khí nặng cũng không phải là bọn hắn có đem binh khí nặng vùng vậy, tựa như có côn thể lực. Đại đa số người đều là bằng vào quanh thân lực đạo, lấy quán tính thôi động, phối hợp chiêu pháp để đạt tới mục đích. Giống mục sơn sơn loại này, hai cây hôn nguyên truy vung lên đến giống như cầm trong tay hai cây cỏ cán đồng dạng, không thể nói không có, thật sự là phượng mau lân rác. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này tám bộ long nữ, vậy mà chính xác đem cái này độc cước đồng nhân tiện tay liền vung mạnh, tựa như trong tay căn bản cũng không phải là cái gì độc cước đồng nhân, chính là một sợi dây cỏ. Hắn bên này vẫn chờ chân tiểu tiểu vụng về vung vẩy đồng nhân, mình tốt tận dụng mọi thứ, sau đó thể hiện ra mình linh hoạt tay độc thủ đoạn, để chân tiểu tiểu biết mình lợi hại. Nhưng hiện nay, còn hiện ra cái giẫm, hướng phía trước bước ra đi bước chân, lúc này thu hồi, cơ hồ là lộn nhào từ này độc cước đồng nhân phía dưới thoát thân. Vốn định tập hợp lại, kết quả nhìn lại, lập tức vong hồn đại mạo. Liên nhìn thấy chân tiểu tiểu trong tay cầm độc cước đồng nhân, một tay vung mạnh mở, tiếng gió vun vút đại tố, tựa như phong hỏa luân, trực tiếp nghiền ép mà tới. Từng bước một bước ra, mỗi một bước rơi xuống đều có đất núi chuyển chi uy. núi xa chỉ cảm thấy dưới chân không vững lúc này vội vàng thi triển một cái thiên cấn truy. chợt nghe được sau lưng phịch một tiếng tiếng vang không biết cái này chân tiểu tiểu lại có cái gì mê hoặc theo bản năng nhìn lại lại phát hiện chân tiểu tiểu đã không thấy tung tích duy chỉ có trên mặt đất lưu lại hai cái hố tựa như dấu chân sững sờ phía dưới liền nghe đến bên người có người hô cẩn thận trên đầu ngẩng đầu một cái thường núi xa mặt một chút liền chợt nhìn thiên tướng thần béo ở vang đánh tới hắn vội vàng lăn khỏi chỗ liền nghe đến bên thai nổ lên một tiếng sét màng nhĩ vụ vụ rung động đã xanh vỡ nát không đầu không đuôi liền đánh tới hắn vội vàng đưa tay đi lấy lại chỉ cảm thấy những này đá xanh tất cả đều lôi cuốn nội lực đánh tới trên thân mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại đau nhức xác người đến mức hắn một bên lay những này đá xanh mảnh vỡ một bên ai hấu ai hấu kêu đau đớn đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm cũng cảm giác cường phong áp mặt ngừng đầu một cái độc cước đồng nhân đã lăng không mà tới thẳng đến mặt Ta mệnh đừng vậy mắt thấy ở đây thường núi xa lòng tràn đầy tuyệt vọng uy lực như thế độc cước đồng nhân ai có thể ngăn lại là nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này tám bộ long nữ lại có uy phong như vậy bản lĩnh như vậy mình một chiêu chưa ra liền muốn hết nợ tại tại chỗ chi tiết bây giờ hối hận đã tới đã không kịp dứt khoát nhắm chặt hai mắt nhưng mà đợi nửa ngày trong dự liệu tử vong cũng chưa từng tiến đến không khỏi mở hai mắt ra một nhìn cái này độc cước đồng nhân liền dừng ở hắn mặt trước đó không đến một tấc chỗ vững vàng dừng lại không lúc đích trong lòng lập tức hảo hảo kinh ngạc chẳng lẽ coi là thật có người thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu mình tính mệnh đảo mắt tứ phương lại phát hiện tất cả mọi người ai bảo vệ vị trí người đấy dù bận vẫn dung thường núi xa lúc này mới kịp phản ứng thật không có người cứu mình mà là cái này tám bộ long nữ thời điểm mấu chốt thủ hạ lưu tình cái này cái này cỡ nào lớn khí lực mới có thể làm được a mới cái này kình phong đập vào mặt tuyệt không phải giả cái này độc cước đồng nhân quả nhiên là nặng nghề đến cực điểm tám bộ long nữ vung vẩy cái này độc cước đồng nhân nhẹ như không có vật gì đã để người chấn kinh như thế nhanh chóng vung vẩy phía dưới độc cước đồng nhân bản thân trọng lượng càng là khó mà trưởng khống lại cứ tám bộ long nữ như cánh tay sai sự, nói dừng là dừng như thế bản lĩnh nhưng lại không biết cao hơn mình gấp bao nhiêu lần tâm niệm đến đây bên hai liền nghe đến Trần tiểu tiểu bực bực còn không đầu hàng chậm chễ ta ăn cơm thường sa sơn đốn lúc xoay người quỳ xuống Đổi bộ thứ 6 trưởng khiến thường núi xa, bài kiến long nữ. Chân tiểu tiểu buồn bực nhìn về phía Tô Mạch. Đây là đầu hàng vẫn là không đầu hàng. Tô Mạch cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay. Chư vị nhưng còn có người đối cái này tám bộ long nữ không phục. Chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến. Thường núi xa ví dụ đang ở trước mắt, mắt thấy tám bộ long nữ như thế y thế, bọn hắn tự hỏi nếu như tự mình ra tay, hạ chẳng cũng chưa chắc tốt hơn thường núi xa. Chí ít chính diện giao phong, kia là vạn vạn không địch lại. Lúc này ở đây trưởng lệnh, nhau nhau mở miệng. Chúng ta phục. Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nếu như thế, tiểu tiểu ngươi qua đây. Chân tiểu tiểu lúc này tiện tay nâng lên độc cước đồng nhân, hai bước ở giữa liền đi tới Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch nhìn thoáng qua bốn bộ thủ lĩnh, bốn người này liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Từ vị trí bên trên đứng lên, đi tới chân tiểu tiểu chu quanh. Mời Long nữ đưa tay. Phía trước đứng đấy chính là Hướng Tiên Tông cùng Mục Sơn Sơn, đứng phía sau thì là Thủy Vô Thường cùng Chu Nguyên Danh. Chân tiểu tiểu nghe được để cho mình đưa tay, lúc này thay đổi độc cước đồng nhân, hung hăng sử trên mặt đất. Liền nghe đến loảng xoảng một tiếng, chỉ chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ bị đau đớn. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi lại là hãi nhiên, lại là hưng phấn. Tám bộ Long nữ cũng không phải là hạng người vô năng, như thế dung Quan Tam quân, tự nhiên để cho người ta bội phục. Chỉ là cái này bội phục bên trong, còn xen lẫn ai hấu kêu đau một tiếng. Lại là không nghĩ tới chân tiểu tiểu cái này một sự độc cước đồng nhân, chấn rơi mất một miếng nói phiến, trực tiếp đập vào ở trong một người trên đầu. Cũng may đều là người lượm, da dày thì béo, cũng tịnh không có gì đáng ngại. Mà lúc này cũng không có người chú ý thằng xui xẻo này. Liên gặp được bốn bộ thủ lĩnh đồng thời rõ xét trưởng, hướng Thiên Tông cùng Sơn Sơn phân biệt đối hướng chân tiểu tiểu hai tay. Phía sau thủy vô thượng cùng Chu Minh Danh Hai trưởng thì là phân biệt rơi vào chân tiểu tiểu sau lưng hai bên thiên tông huyệt, đồng thời đồng thanh mở miệng. Long nữ không cần thiết chống cự. Chân tiểu tiểu lườm tô mạch một chút, gặp hắn nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. Bằng không mà nói, thật đúng là muốn dùng khoa độ công, chú, để bọn hắn biết biết lợi hại. Mà lúc này, chỉ cảm thấy bốn cố nội lực truyền vào thể nội, tìm kinh mạch mà đi, phát họa quy tích, cực kỳ đặc thủ. Tự mình tu luyện đến nay khoa độ công, hoàn toàn không có nửa điểm động tĩnh. Ngược lại là trong đan có khắc một cố không biết nên như thế nào hình dung dòng nước ấm, tại cái này bốn cố nội lực khiên động phía dưới, chợt vang lên đi vòng kinh mạch nửa vòng, theo sát lấy bay thẳng bách hội, sững sờ phía dưới liền nghe được một tiếng long ngâm từ đỉnh đầu văn vọng, mà mọi người tại đây nhìn thấy lại là một đầu kim sắc long hình khí kình phóng lên tận trời, chỉ là cũng không đỉnh bề đầu đỉnh mảnh ngói, mà là tại đám người đỉnh đầu xoay quanh vài vòng, dương nhanh muối muất, cuối cùng một lần nữa từ huyệt bách hội đưa về thể nội, yên lặng tại chân tiểu tiểu trong đan điện. Như thế gì tượng, quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Trong lúc nhất thời ở đây tám bộ chúng trưởng lệnh, nho nhau quỷ một chân trên đất, tám bộ chúng bái kiến long nữ, mục sơn sơn chờ bốn vị bộ chủ cũng nho nhau thu hồi thủ trưởng. Liếc nhau về sau, không do dự nữa, cũng nhao nhao quỳ xuống tham kiến tám bộ long nữ. Chất tiểu tiểu thì là theo bản năng vướt vướt cái bụng, cảm giác thể nội là lạ. Một cái là nàng chuyên cần khổ luyện nhiều năm khoa độ công, một cái khác, nàng cũng cảm giác được, trong đan điền có mặt khác một cố nội lực ở trong đó ấp ủ. Chỉ bất quá đã mất đi bốn bộ thủ lĩnh nội lực, cố này nội lực bị khoa đầu công nội lực áp chế gắt cao. Trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Tô Mạch thì là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua mộc sơn sơn bốn người, trầm ngâm ở giữa biết đây không phải thời cơ thích hợp, lúc này nhẹ nhàng qua tay. Long nữ quý vị thật đáng mừng. Chẳng qua hiện nay còn không phải chúc mừng thời điểm. Bản tọa ban sơ liền nói qua, hôm nay có 3 chuyện. Bây giờ long nữ quý vị, chuyện thứ nhất hết thể đều kết thúc. Hiện tại bắt đầu nói chuyện thứ hai. Đêm qua buổi chiều, khảm bộ thủy bộ chủ làm người ám sát. May mắn được hướng bộ nguyên liệu chủ yếu máy bay được trước, âm thầm bố trí chủ tính, để chúng ta bắt được nhóm người này tung tích. Phía sau lần theo tung tích tiến về, đem bọn hắn ngăn ở gặp Long Sơn một chỗ u cốc bên trong. Từ đó một thể thành cầm. Vốn cho rằng chỉ là có cả gan làm loạn hàng người, dám ôm ta Long Vương điện dâu rồng, lại không nghĩ rằng, lại còn có một trận khác thu hoạch. Một fan nói đến đây, không chỉ đem tám bộ chúng nhìn thấy long nữ kích động cảm xúc đè xuống, càng là đưa tới mọi người tại đây yêu kỳ. Kiếm đến, không biết một trận khác thu hoạch lại là cái gì. Riêng phần mình tối đầu, chậm đợi đoạn dưới thời khắc, liền nghe đến Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. "Mời Hữu Thánh." Tiếng nói đến tận đây, liền nghe được tiếng bước chân từ nội đường truyền đến. Theo bản năng ngẩng đầu đi xem, liền gặp được bốn cái cấn bộ đệ tử, dỡ lên một cái ghế từ phía sau đi ra. Trên ghế ngồi một người trung niên nam tử, khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tuy. Ở đây tám bộ chúng đệ tử, từng cái hai mặt nhìn nhau. Đây là Hữu Thánh. Tả Hưu hai thánh chưa hề thần bí, thần Long kiến thủ bất kiến mỹ. Bản thân cái này kỳ thật xem như một chuyện tốt. Băng vào Tả Hưu hai thánh bản sự, tại cái này ở trong hòa giải, có thể làm không ít có lợi cho Long Vương Điện Đại sự. Lịch đại đến nay, cũng bởi vậy giải quyết rất nhiều ngoại sáng âm thầm nguy cơ. Nhưng hiện nay lại làm cho tám bộ chúng có chút mê mang, là thật khó mà phân biệt. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Hưu Thánh chân diện mục. Bất quá mới bọn hắn đối chân Tiểu Tiểu cũng là như vậy hoài nghi. Kết quả, thường núi xa suýt nữa bị chân Tiểu Tiểu đánh khóc. Phía sau bốn bộ thủ lĩnh càng là bị Long Nữ Minh chính bản thân xác định thân phận lúc này trong lòng mặc dù có châu nghi hoặc nhưng là cũng không có chính xác hoài nghi chỉ là không rõ cái này hưu thánh làm sao lại lúc này xuất hiện ở đây mà lại còn giống như bị thương tô mạch cũng không do dự liền đem chuyện tối ngày hôm qua như thế như vậy như vậy như thế nói một lần ở trong lại có hưu thánh cha để lọt bổ sung chỉ nghe mọi người tại đây từng cái trong lòng phát lạnh cái này người sau lưng muốn cấp hưu thánh chi vị là thật là cả gan làm loạn nếu không phải là điện chủ suy cho cùng nếu không phải là mục sơn sơn đi theo kia dấu vết để lại tìm được gặp long sơn Vậy chuyện này chỉ sợ thật sẽ ở cái này thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, bị đám người này làm thành. Tả Hữu Hai Thánh, đổi người, lại không người biết được. Cái này, thế nhưng là đủ để phá vỡ toàn bộ Long Vương Điện đại sự. Trong lúc nhất thời, người người trong lòng tăng lên. Liền nghe được Tô Mạch trầm giọng mở miệng nói ra: "Chuyện này can hệ trọng đại, Tả Hữu Hai Thánh tại ta Long Vương Điện bên trong, địa vị siêu nhiên. Người sau lưng lần này mưu đồ, bản tọa là thật khó chứa. Hôm nay lấy các ngươi đến đây, chính là công thẩm việc này. Đem người dẫn tới." Hắn thoại âm rơi xuống, lúc này liền có tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên. Tiến đến đều là cán bộ đệ tử. Áp lấy một đám đã bị giải che mặt người áo đen, trong đại sảnh quỷ một loạt. Chỉ có một người đứng ngạo nghễ tại chỗ, cận kề cái chết không quỷ. Trong miệng gầm thét: "Ngươi thân là Long Vương điện điện chủ, không phân tốt xấu, bắt bản tọa tại người trước mất mặt. tâm hắn đang chết. Bản tọa làm sao có thể quỳ ngươi?" Đám người dương mắt đi xem, người này chính là cùng kia Hữu Thánh Đông Phương Vũ, bình thường bộ dáng, hoàn toàn không có hai gây nên. Không khỏi trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Cẩn bộ đệ tử cũng không để ý như này, bay ra một cước trực tiếp đá vào chân của hắn con phía trên. Liền nghe đến bịch một thanh âm vang lên. Đầu gối đập xuống đất, đau sắc mặt hắn tái đi, tiếp theo cắn răng nói ra: "Có bản lĩnh ngươi thả ta ra, người ta lại đại chiến 300 hiệp, để ở đây chư vị nhìn xem, ai thiệt ai giả? Chuyện cho tới bây giờ, còn dám làm loạn." Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, bất quá bản tọa liệu ngươi cũng sẽ không chi tiết mở miệng, cũng được, ngươi trước giữ thính chính là." Tiếng nói đến tận đây, hắn vận chỉ như bay, chỉ lực phá không mà đi, phân biệt rơi vào cái này Hưu Thánh Trưởng duyên thần môn huyệt, giữa hai chân gió thị huyệt cùng lực ngọc đường huyệt. Ba cái huyệt đạo kết thúc, Hưu Thánh lúc này định ngay tại chỗ. Không còn chút nào nữa muốn ngữ mà tô mạch lúc này thì nhìn về phía bên người mấy cái người áo đen lạnh giọng mở miệng Chư vị tới từ phương nào nhưng nguyện thành thật khai báo tô điện chủ cho bẩm một người áo đen liên tục gật đầu chúng ta chúng ta không dám lừa gạt tô điện chủ chúng ta đều là đến từ đến từ ám long đường chương 534, chuyện thứ ba cái gì quả nhiên là ám long đường đã sớm biết ám long đường dụng ý khó dò lại không nghĩ rằng vậy mà như thế cả gan làm loạn bọn hắn cả gan làm loạn lại không phải bắt đầu tại hôm nay lúc trước liền có truyền ngôn nói qua chúng ta tám bộ chúng đảo hướng ám long đường vân vân Mặc dù là giả dối không có thật sự tỉnh, bất quá nghĩ đến, cái này truyền ngôn chỉ sợ cũng từ Ám Long Đường truyền tới a. Thì ra là thế, đây là vì dao động điện chủ đối chúng ta tám bộ chúng tín nhiệm sao? Ám Long Đường ba chữ vừa ra khỏi miệng, quả nhiên là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn trường bên trong đều có lòng đầy căm phẫn chi sắc. Tô Mạch lại là sầm mặt lại. Hồng Nôn là nữ. Ám Long Đường vì ta Long Vương Điện ám bộ, một thân chỗ hệ, chính là ta Long Vương Điện An Uy. Ngươi hà có thể ở đây? Hồng Nôn là nữ, đổi trắng thay đen. Người áo đen kia nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng nhận, vội vàng nói: Tô điện chủ thiếu nhân lời nói câu câu là thật nếu như không tin có thể người tiến về vệ long thành ba đạo đường phố đầu phố có một nhà nuôi bồ câu từ cửa chính đi vào trái xương phòng giá sách đằng sau có một cái cửa ngầm đây là chúng ta ám long đường tại vệ bên trong tòa long thành một chỗ chạm gác ngầm ngày bình thường phụ trách giám thị mục sơn sơn mục bộ chủ cùng cán bộ động tĩnh trừ cái đó ra còn có truyền lại tin tức chi trách mục sơn sơn nghe vậy trong con ngươi lánh quang lóe lên rất tốt a tô mạch nhẹ nhàng qua tay để nàng tạm thời an tâm chớ vội tiếp theo nhìn thoáng qua mọi người tại đây liền từ bên trong chọn lựa ra tám người bốn bộ bên trong, cắt chọn hai người, để bọn hắn tiến về H.I nhân kia nói tới chỗ bắt người. Tám vị trưởng tiếng tốt nói, lúc này linh mệnh, quay người rời đi. Tô Mạch đến tận đây, mới một lần nữa nhìn về phía vị kia hữu Thánh, tính toán thời gian, đến tận đây cũng đi qua thời gian một chén trà công phu, chính là gậy ngón tay một cái. Kia hữu Thánh nhất thời thân thể chấn động, một đôi mắt thoáng chốc huyết hồng, nguyên bản tha chết chứ không chịu khuất phục mà khắc một cái chân, cũng vạch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay chống mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc, da mặt không ở run rẩy, run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, trong con ngươi tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì? Mọi người tại đây gặp đây, không khỏi hơi sướng sở. Mới lời nói hùng hồn đến nơi nào? Bây giờ làm sao lần này bộ dáng? Nhìn điện chủ gây nên, cũng chưa tra tận đuôi hắn, hắn cứ gì nói ra lời ấy. Sướng sở ở giữa, liên nghe được tô mạch nhẹ giọng cười nói. Bản tọa ra ngoài đồng hoàng, năm đó hưu duyên kết bạn Hồng Vân Đại Sư, nhận được không bỏ, đến truyền đau nhức người trải qua một quyền. Mới thực hiện ở trên thân thể ngươi, chính là trong cái này ba ngày đau nhức. Hữu thánh quả nhiên bất phàm. Người bình thường một ngày đau nhức còn khó có thể chịu đựng, người bà đau nhức ra thân, lại còn có thể có Dũng khí cùng ta nói chuyện như vậy, là thật khó được. Mạch Suy nghĩ khách, bất quá không sao. Bản tọa đọc hiểu đau nhức người trải qua, ở trong thủ đoạn ly kỳ, ngươi như cắn chặt hàm răng, bản tọa không ngại ở trên thân thể ngươi, từng cái nếm thử chính là. Hữu Thánh manh nhưng trừng lớn hai mắt. Hữu tâm cầu xin tha thứ, lại kéo không xuống mặt mũi mở miệng. Mới cái này một chén trà thời gian, đã giống như chết đi sống lại mấy trăm năm. Bây giờ nếu là lại đến, là thật khó có thể chịu đựng. Thôi suy nghĩ ở giữa, nhiên lớn tiếng mở miệng. Quan đã." Ồ, Tô Mạch cười một tiếng, "Ngươi có lời nói, ngươi đây là Vu Hoan Giá Họa." Hưu Thánh cắn răng nói ra, "Ngươi không biết từ chỗ nào lại tìm tới một cái Hưu Thánh, ở chỗ này chỉ hiệu bảo ngựa, đem thật nói thành giả, đem hắc nói thành trắng, lại dùng ngươi cái này không biết từ chỗ nào học được tà thuật, đối ta Vu Hoan Giá Họa." "Tốt, chúng ta Long Vương Điện cái này một lần thật sự chính là tìm được một cái lợi hại đến cực điểm địa chủ, nhưng ta cái này đường đường Hưu Thánh, há có thể bị ngươi như vậy nhục nhã. Ngươi có bản lĩnh cứ việc giết ta chính là, ta nếu là một chút mày, liền không tính là anh hùng thảo hán." Hắn nói đến đây, nhưng Hai lắng nghe sau lưng động Tĩnh, lại phát hiện, trong dữ liệu người người cảm thấy bất an cũng không đến. Không khỏi cắn răng còn nói, chỉ là kể từ đó, tương lai trong địa phạm là có người làm việc, may may làm trái ngươi cái này lòng vương điện điện chủ chỗ, dù là tìm kế, cũng không khó vu oan giá họa. Hữu Thánh lời này chỉ đang động giao lòng người, chỉ cần lòng người bất an, tố mạch cái này đau nhức người trải qua, tự nhiên liền cũng dùng không đi xuống. Liền xem như hỏi ra, vu oan giá họa bốn chữ phía trước, tự nhiên cũng khó có thể phục chúng. Nhưng mà lời vừa nói ra, Tứ Hải Long Đầu đồng thời gầm ghét. Làm cản chuyện cho tới bây giờ còn dám hổ ngôn loạn ngữ. theo ta thấy điện chủ vẫn là đến ở trên người hắn, nhiều khi là thủ. hừ, cuối cùng cái này hừ chứ, đến từ tuần làm. nàng xưa nay tích chữ như vàng, dù là giận dữ cũng lười nhiều lời. mà lúc này mộc sơn sơn nhẹ giọng mở miệng, thật là lợi hại, tới lúc này còn dám như thế làm càn. ý lời này của ngươi nói là ta cùng tứ hải long đầu đều là nghe lệnh của điện chủ, vu ham ngươi, coi là thật thật can đảm. lại nói đến tận đây, trận ngẩng đầu nhìn về phía hướng thiên tông, hướng bộ chủ, đêm qua là ngươi liệu trước tiên cơ, giải thủy bộ chủ bỏ mình chi hiểm. Nghĩ đến đối với cái này sớm có đoán trước, hiện nay hắn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn muốn giao động lòng người, ngươi nhưng có cái gì thuyết pháp không có. Hưu Thánh nghe vậy sửng sở, nhưng nhìn về phía hướng Thiên Tông, ánh mắt âm tàn độc ác. Hướng Thiên Tông hoàn toàn không còn gì để nói, ai ngờ máy bay được trước, ai giải thủy bộ chủ bỏ mình chi hiểm rồi. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn lại sao dám nói một chữ không. Hưu Thánh ánh mắt này, Trình độ nhất định đã đại biểu ám long đường thái độ. Hắn hiện tại, là thật là đã không đường có thể lui. Lúc này đứng dậy, trầm giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng không thể lại làm dấu giễu trên thực tế, ám long đường những năm gần đây, từ đầu đến cuối lấy long vương điện tương lai đại cục vì lấy cớ, hy vọng lão phu có thể hiệu chung với bọn hắn, mà lão phu cũng đúng là đảo hướng ám long đường. lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, mục tiên giả trở cản bộ trưởng lệnh, càng là trong lòng xếp chặt, lại nghe được hướng thiên tông vội vàng lại nói ra, bất quá, đây là lá mặt lá trái, chịu đục tiến hành, chính là muốn nhìn một chút cái này ám long đường đến cùng có gì mưu tính, thì ra là thế. đám người nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phía sau liền minh bạch, hướng thiên tông vì cái gì có thể liệu trước tiên cơ. Hữu Thánh càng là liên tiếp cắn răng, lẽ nào lại như vậy? Người An có can đảm này hồ ngôn loạn ngữ, Hướng Thiên Tông lại là cũng không nhìn hắn cái nào, hai tay ôm quyền nhìn về phía Tô Mạch. Điện Chủ cho bẩm, thuộc Hạ những năm gần đây, đúng là cùng Ám Long Đường tấu không ít tám bộ nền tảng. Việc này chịu tội khó thoát, thuộc Hạ không dám trong lòng còn có may mắn. Chỉ là, Tiên Điện Chủ hòa Ám Long Đường ở giữa cùng một ruộng, Ám Long Đường ba phen mới bận ngầm thi quỷ kế, giao động ta tám bộ căn cơ. Nếu là cứ thế mãi, tám bộ khó tồn. Dưới sự bất đắc dĩ, thuộc Hạ chỉ có thể bình đi nước cờ hiểm, tại âm thầm cẩn thận thu thập Ám Long Đường chứng cứ chỉ còn chờ bác khai vấn vụ, nhìn thấy thanh thiên giờ khắc này, lại không nghĩ rằng tiên điện chủ tại thiên tề đảo thất thủ, điện chủ thì đến đại tạo hóa, tìm được long vương giám, tập được long vương giám bên trong thần công, đây là trời phù hộ ta long vương điện. đêm qua trong bữa tiệc tâm tình, càng làm cho thuộc hạ biết rõ điện chủ hùng tài đại lượng, thật không phải thường nhân có thể bằng. lúc ấy liền đã quyết định muốn đem những năm gần đây thu tập được, liên quan tới ám long đường tất cả tình báo đều chuyển giao điện chủ, lại không nghĩ rằng ám long đường âm ngon độc, vậy mà dự định ám sát thủy bộ chủ, chỉ vì thủy bộ chủ đem qua tự mình làm việc và chạm điện chủ có này lý do trước mắt, nếu là thủy bộ chủ thân chết, không có đem chuyện này đẩy lên điện chủ trên đầu. lúc đó điện chủ hết đường chối cãi, tám bộ tự nhiên càng phát ra dao động, khảm bộ đệ tử càng sẽ không buông xuôi bỏ mặc. cái này ở trong nhu đồ, mặc dù ly kỳ, lại có thể tự viên kỳ thuyết. trong lúc nhất thời ở đây trưởng khiến chỉ nghe tê cả ra đầu, thốt tâm tàn một chiêu độc kế, nhất là khảm bộ đệ tử càng là sắc mặt tâm chậm. nếu là thủy vô thường bỏ mình, bọn hắn thật đúng là có khả năng trở thành ám long đường trong lòng bàn tay chi đao. trong lúc nhất thời nhìn xem tia hữu thành ánh mắt, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đem nó thiên đao vật quả càng là không ít người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like ở trong còn có như thế tính toán. Hướng Thiên Tông đã là vào đã mẹ không sợ rơi, hiện nay hắn chỉ muốn tận khả năng tại tám bộ trước mặt vãn hồi hình tượng, lại tận cố gắng lớn nhất, quy hàng Tô Mạch. Đây là hắn duy nhất một đầu đường ra. Bởi vậy, hắn tiếp tục nói ra: "Ta Long Vương điện nhiều năm trước tới nay, rắn bắt đầu. Tiên điện chủ giáp tâm hại người, không đủ cùng lưu. Hiện nay trên trời rơi xuống hùng chủ, há có thể tùy theo bọn hắn như thế sát hại. Lúc này mới sớm lưu độ, trước giải thủy bộ chủ nguy hiểm, phía sau dẫn điện chủ bọn người tiến về gặp Long Sơn, đem bọn hắn một thể thành cẩm, toàn bộ cầm xuống." chỉ tiếc cái này ngay miệng, thuộc hạ bên người thứ nhất trưởng lệnh kỳ thực là Ám Long Đường xếp vào tại thuộc hạ bên người, giám thị thuộc hạ chưa từng kịp thời báo cáo điện chủ, lại để người này thoát thân, là thật đáng tiếc. Về phần những người này ở đây gặp Long Sơn âm thầm đi sự tình, thuộc hạ vừa lúc biết một chút, lại nói đến tận đây, hắn ngắm nhìn bốn phía, Trần Thanh nói ra, Ám Long Đường đường chủ cố ý tại Long Vương Điện điện chủ chi vị, trước đoạt tài hữu hai thánh, lại trộm điện chủ tự cho mình là độc khó lường, trong lúc đó chứng cứ đều tại thuộc hạ xuất bộ chủ thuyền thư phòng tối bên trong, điện chủ ngài có thể người tiến đến tìm kiếm. Thuộc Hạ lời nói, câu câu là thật, tuyệt không lừa gạt. Hướng Thiên Tông, Hưu Thánh một đôi mắt huyết hồng một mảnh, người đáng chết. Trong miệng ngươi độc kế, rõ ràng chính là ngươi tự mình sở thiết, muốn giết chết thủy vô thường không phải người bên ngoài, chính là ngươi. Nếu không phải ngươi hiến kế này, ta, ta gì đến ở chỗ này bị bọn hắn cầm tới? Hiện nay ngươi lại còn dám bị cắn ngược lại một cái, quả thực đáng hận. Hướng Thiên Tông mới mở miệng, Hưu Thánh cũng đã triệt để hiểu được, đây là đại thế đã mất. Trước lúc này, mặc kệ là tô mạch nói hướng Thiên Tông như thế nào cư công chí vĩ làm sao liệu trước tiên cơ cho dù là ưu cốc bên trong hướng Thiên Tông giúp đỡ tô mạch nói chuyện Hưu Thánh cũng từ đầu đến cuối trong lòng còn có một tia may mắn đây là bởi vì hướng Thiên Tông những năm gần đây đã cùng Ám Long Đường hợp thành một thể một sợi dây thường bên trên châu chấu hắn há có thể tự đoạn sinh cơ hôm nay tràng diện này nếu như hắn giúp đỡ chính mình nói chuyện cũng khó nói kết quả cuối cùng như thế nào lại không nghĩ rằng lao tặc này hoàn toàn không chút do dự trực tiếp đem mình bán đi cái ngọn nguồn rơi càng không có ngờ tới chính là những năm gần đây hướng Thiên Tông lại còn góp nhặt không ít chứng cứ. Quả nhiên là nhiều năm hồ ly, không có khả năng không cho mình lưu lại đường lối sao? Tiến thì là Ám Long Đường thành tựu đại sự quang cổ chi thần, lui thì là Long Vương điện bên trong chịu nhục lương tướng, không khỏi nghĩ quá đẹp. Chuyện cho tới bây giờ, người đã thua, làm gì lại rót đánh một bữa cáo? Hướng Thiên Tông nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Khởi bẩm điện chủ, người này cụ thể họ gì tên gì, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Tại thuộc hạ cùng Ám Long Đường chính thức tiếp xúc trước đó, người này cũng đã tại Ám Long Đường bên trong. Lương trước, thay thế Tả Hữu Hai Thánh kế hoạch, nơi này trước đó cũng đã triển khai. Chỉ là, đến một lần Tả Hữu Hai Thánh hành tung thành mê. Thứ hai hai thánh võ công cao cường, khó mà cùng địch. Thứ ba, ám long đường về sau xuất hiện một vị phó đường chủ. Mỗi lần cùng đường chủ đối nghịch, đến mức nguyên bản bố trí tới thủ đoạn, luôn luôn khó mà thi triển. Cái cuối cùng có xử, lại là tạ hữu hai thánh có khác truyền thừa. Nếu là muốn thay mận đổi đạo, một thì võ công không thể xuất sai lầm, thứ hai hình dạng không thể xảy ra vấn đề, ba thì việc quan hệ bí ẩn, tuyệt không thể vì người bên ngoài chỗ xem xét. Bởi vậy mãi cho đến trước đó không lâu, mới chân chính triển khai. Bọn hắn bắt giữ hữu thánh về sau, vốn là muốn muốn trực tiếp áp tại ám long đường, khảo vấn hữu thánh võ công. Thuộc hạ lấy điện chủ không lâu liền có thể tiến về Vệ Long Đạo làm lý do, để bọn hắn không được trực tiếp trở về Ám Long Đường, mà là tới trước Vệ Long Đạo. Cử động lần này vốn là có ý tại đem việc này bẩm báo điện chủ, mời điện chủ vì Hưu Thánh giải nguy. Ở giữa đủ loại, binh đi nước cờ hiểm, không thể tới lúc báo cáo chỗ, còn xin điện chủ giáng tội. Nói đến đây, Hướng Thiên Tông bịch một tiếng quỳ xuống, thái độ thành khẩn. Tám bộ chúng trưởng khi nhóng, nghe xong hắn một phen về sau, không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đã có cảm khái Ám Long Đường dụng tâm hiểm ác người, cũng có cảm hoài Hướng Thiên Tông chịu nhục không dễ dàng. Mục Sơn Sơn cười lạnh nhìn hướng Thiên Tông một chút, tiếp theo đứng dậy, hai tay ôm quyền. "Điện chủ, hướng bộ chủ chịu lỗi, đi sự tình cố nhiên có lỗi, nhưng cũng tình nhưng mẫn, còn xin điện chủ từ nhẹ xử lý." "Không sai." Thủy Vô Thường cũng liền đội vàng đứng dậy. Hướng bộ chủ bỏ bao công sức, chỉ vì ta Long Vương điện như đồ, hiện nay có thể nhất cử kiến công, hắn công lao không nhỏ, còn xin điện chủ minh giám." Tứ Hải Long Đầu cũng nhao nhao đứng dậy cầu tình. Thậm chí tám bộ chúng trưởng khiến nhóm cũng tất cả đều quỳ xuống. Duy chỉ có Chu Nguyên Danh giờ này khắc này lại mắt chan váng. Nhìn xem Tô Mạch, nhìn xem hướng Thiên Tông, lại đảo mắt một vòng. Trần phát hiện một cái kinh người chân tướng. Chính mình. Lúc trước suy nghĩ những chuyện kia, giống như có điểm gì là lạ. Trước mắt từng cảnh tự ấy, cũng không giống như là giả a. Nhưng nếu như đây hết thảy đều không phải là Tô Mạch dụng tâm ăn bài, ám long đường sát thực, vậy, vậy mình chẳng phải là bạch bạch giao ra đội trước khiến. Nghĩ đến đây cái khả năng, Chu Nguyên Danh khóc tâm muốn chết đều có. Mình đây cũng là đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Sương sở phía dưới, cũng liền bận bịu vẻ mặt cầu xin, hy vọng Tô Mạch có thể đối lương tiên Tông từ nhẹ xử lý. Tô Mạch thì nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Nguyên lai like ở trong lại còn có dạng này một phen khó khăn chắc trở Hướng Thiên Tông, ngươi đảo hướng ám long đường, bán ta Long Vương điện là quà. Nhưng là ngươi chịu nhục, thu thập ám long đường tình báo, vì ta Long Vương điện nhu độ thì là công. Chỉ là, công tội bù nhau, không thưởng không phạt, ngươi có thể tâm phục, thuộc hạ Tạ điện chủ Khai Ân. Hướng Thiên Tông liên tục giật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt. Tứ Hải Long Đầu lên nhau, liền nghe đến Tiêu Hạ lớn tiếng nói ra. Điện chủ rộng nhân, quả thật chúng ta chi phúc. Tạ điện chủ Khai Ân. Lời vừa nói ra, lập tức cả sảnh đường đều là Tạ điện chủ Khai Ân tiếng hô. Tô mạch liên tiếp qua tay, thanh âm này mới dần dần lắng lại. Tới đến lúc này, Hướng Thiên Tông nhưng lại mở miệng. Mặc dù Điện Chủ rộng nhân, nhưng mà thuộc Hạ nhưng trong lòng thì khó có thể bình an. Lúc trước toàn bộ chủ đối Điện Chủ đại bất kính, Thủy Bộ Chủ lời nói thực sự có lý. Bây giờ một thi tự phạt, thứ hai cũng là từ thả hiềm nghi. Bởi vậy, thuộc Hạ nghĩ giao ra cản chữ lệnh từ Điện Chủ trưởng quảng, hy vọng Điện Chủ có thể thành toàn. Sau khi nói xong, lại là một cái đầu dập đầu trên đất, trong miệng không ngừng nói, mời Điện Chủ thành toàn. Tô Mạch liên thanh quát bảo ngưng lại, Hướng Thiên Tông chỉ là bất vi sở động, hung hăng dập đầu. Hắn chưa từng dùng nội lực hộ thể, trên chắn đều đập máu me đồng địa. Tình cảnh này lại là để cho người ta động dung cuối cùng tô mạch thở dài một tiếng thôi thôi ngươi có này tâm bản tọa thành toàn ngươi chính là tạ điện chủ lúc này từ trong ngực lấy ra cản chữ lệnh hai tay giao cho tô mạch mà tô mạch thì nói ra bản tọa nhận lấy này lệnh ngươi lại nhớ kỹ đây chỉ là tạm thời đợi chờ ngươi lập xuống đại công từ chứng trong sạch về sau cái này cản chữ khiến bản tọa như cũ sẽ trả lại ngươi vâng thuộc hạ ghi nhớ tại tâm hướng thiên tông liên tục gật đầu phen này điện chủ cùng thuộc hạ ở giữa thổ lộ tâm tình càng làm cho ở đây trưởng khiến nhóm trong lòng sinh ra khó tạ tư vị điện chủ tuổi còn trẻ Võ công cao cường, kim thả tha thứ đối xử mọi người. Có này điện chủ tại, lo gì Long Vương Điện tương lai? Mà lại, Thượng Thiên Tông nói rõ ràng, Long Vương dám bị điện chủ tìm về, càng là đã luyện thành ở trong tuyệt thế thần công. Tứ Hải Long Đầu Thần Phục, bốn bộ thủ lĩnh uy tâm, tám bộ Long Nữ Quý Vị. Quá khứ kia bất binh Long Vương Điện đã không còn tồn tại, hiện nay Long Vương Điện có điện chủ tại, một lần nữa tập hợp thành một luồng. Trọng Trấn uy danh ở trong tầm tay. Trong lúc nhất thời, người người trong lòng kích động, từng cái trên mặt đều có hồng quang thoáng hiện. Duy chỉ có Mục Tiên giá đầu buông xuống, trong lòng đã là Hãi nhiên đến cực điểm. Hắn đêm qua nhìn rõ ràng, càng chữ khiến sớm đã bị Tô Mạch Thu hồi lại. Hiện nay giữa sân chiến dịch, rõ ràng chính là tại Thu Mua lòng người, diễn trò cho bốn bộ trưởng khiến đi xem. Chỉ là, lời này hắn không dám nói, càng không thể nói. Như thế tâm cơ cổ tay, Thu Mua lòng người chi chủ, sao không phải tiền điện chủ có thể đánh động. Từ giữa sân tình huống đến xem, Tô Mạch lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đến tận đây, lòng người tụ hợp, vô luận là có hay không dọc nhân, Long Vương điện tương lai đều có thể. Duy chỉ có một điểm để hắn lo lắng, hắn không biết Càn bộ tương lai lại sẽ như thế nào. Trong lòng ý niệm này nhấp nhô thời điểm, Nhìn không được vụng trộm ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, lại phát hiện Tô Mạch cũng chính hướng hắn quay tới ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, mục Thiên Gia trong lòng chầm xuống, vội vàng túi đầu, trong lúc nhất thời tâm như nội trống. Trong thai lại nghe được, Tô Mạch thuận miệng an bài, lấy người đi cản bộ chủ thuyền, hướng Thiên Tông trong thư phòng, tìm kiếm hướng Thiên Tông nói tới chứng cứ. Mà lúc này giờ phút này, lúc trước rời đi bốn bộ trưởng lệnh, cũng từ người áo đen kia khẩu thuật trở về. Không chỉ là bọn hắn trở về, còn mang đến kia một chỗ người chủ sự. Tất cả sự vụ, đến tận đây triển khai, liên tiếp khảo vấn mặc kệ là hưu thánh hoặc là những hắc y nhân kia. Tại cái này các loại bằng chứng phía dưới chỉ có thể thú nhận một trực. Tới nơi đây, tô mạch thả mới nhẹ giọng mở miệng. Tốt, đem bọn hắn ấn xuống đi thôi. Lúc này có người đem những cái kia ám long đường người xô xô đẩy đẩy kéo ra ngoài. phía sau tô mạch lấy người đóng cửa. toàn bộ bên trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. liền nghe được tô mạch trầm giọng mở miệng. hiện nay chúng ta lại đến nói hôm nay chuyện thứ ba. đám người nghe vậy không khỏi trong lòng đều là khé động. chẳng lẽ? Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần giữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến mới. Chương 535, Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Năm đó ta Long Vương Điện khai sơn tổ sư, nghệ tình ba phần hương hỏa chi tình, hứa bọn hắn tại Long Vương Điện hạ khác mở đường khẩu. Tên là ám Long, cùng chúng ta Long Vương Điện hô ứng lẫn nhau. Chúng ta Long Vương Điện từ đó về sau cũng chưa từng đem ám Long đường xem như ngoại nhân. Dốc sức đỡ, để tại Nam Hải cảm dễ, lại không nghĩ lòng người khó lường. Thế đạo hiểm ác, ta Long Vương Điện nhiều lần gặp đại nạn, thực lực càng phát ra không bằng lúc trước. Từ đời trước điện chủ hắc đạo chiến dịch, sau đi xa Nam Hải đến nay, càng là bấp bênh. Giá trị này thời khắc, Ám Long Đường không chỉ chưa từng đưa đến bảo vệ chi trách, ngược lại là ngầm sinh lòng mơ ước. Như Toàn phá vỡ Ta Long Vương Điện chính thống, Tô Mạch cũng không lòng đầy căm phẫn trách cứ cái gì, chỉ là hơi có vẻ thâm trầm cùng thanh âm tức giận, mỗi chữ mỗi câu đưa vào mọi người tại đây trong tai. Hắc, trước đoạt tả Hiu hai thánh, lại trộm điện chủ tự cho mình là. Bây giờ thủy bộ chủ mới vừa gặp bỏ mình chi hiểm, hưu thánh đông phương vũ suýt nữa rơi vào hồ khẩu. Phàm mỗi một loại này, cũng bất quá là ám long đường đi sự tình một góc của băng sơn. Chư vị coi là, cái này ám long đường phải làm như thế nào? Đáng chém. Tứ Hải Long Đầu đống nhiên đứng dậy, bốn bộ thủ lĩnh mở lời gầm thét. Ở đây bốn bộ trưởng lệnh, càng là lòng đầy căm phẫn. Đúng là khinh người quá đáng. Nếu không phải khai sơn tổ sư ưu đãi tại ám long đường, bọn hắn có bản lãnh gì có thể tại Nam Hải cắm dễ? Không chỉ không có có ơn tất báo, ngược lại là thừa dịp Long Vương điện gian nan khổ cực thời khắc, âm thầm hạ đao. Như thế bội bạc hạ người, há có thể dung hắn. Trong lúc nhất thời, đáng chém hai chữ, xôn xao. Tô Mạch đứng dậy. Nếu như thế, vậy hôm nay cái này chuyện thứ ba liền liền định ra như thế, Liên để cái này ám Long Đường, Hôi Phi yên diệt. Cần tuân Điện Chủ pháp lệnh, tứ hải Long đầu, tám bộ Long nữ, bốn bộ thủ lĩnh, liên đối lấy ở đây tất cả trưởng lệnh đều là nhao nhao quỳ giảm xuống đất. Trong miệng cung tính lĩnh mệnh, Dương Tiểu Vân cùng Bị Tử Y thì lả lướt nhau, đồng thời nhìn về phía Tô Mạch, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Tô Mạch thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ giọng mở miệng, chư Vị mời lên. Tạ Điện Chủ, mọi người tại đây nho nho đứng dậy. Tô Mạch ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua, tiếp theo cười một tiếng mọi người đồng tâm hiệp lực mặc dù tốt nhưng mà muốn diệt trừ Ám Long Đường cũng không hề dễ dàng. Ám Long Đường cho ta mượn Long Vương Điện cắm dê Nam Hải nhiều năm. Ngoài sáng âm thầm, sợi dễ lan tràn. Diệt trừ một cái bên ngoài Ám Long Đường dễ dàng, nhưng là muốn đem sau lưng sợi dễ đều chém hết, vẫn còn được nhiều làm liu đồ. Mục Sơn Sơn nghe vậy đứng dậy. Điện Chủ Anh Minh, Ám Long Đường là thật không thể coi thường. Nếu là chính diện mạnh bính, chúng ta muốn bắt lấy bọn hắn, xác thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà những này sau lưng chuột luôn yêu thích âm thầm lùn túi. Nếu là không thể một mẹo gọn, khó đảm bảo sẽ không gió xuân thổi lại mọc. Bất quá. Điện chủ đã có này dù ý, chỉ sợ bây giờ đã có kế hoạch ra. Thủy vô thường cung kính nói ra, còn xin điện chủ phân phó xuống tới. Thủy vô thường cam tâm tiến phong. Hướng tiên tông cùng Chu nguyên danh, tự nhiên cũng liền vội mở miệng, không muốn lạc hậu hơn Mục sơn sơn cùng Thủy vô thường. Tô mạch gặp này nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp theo trầm giọng nói ra: Nam hải thế cục ba phần, bản tọa thân phận chỗ mất cảm, chư vị cũng làm biết được. Tiêu Hà lập tức tiết tra, điện chủ chỉ là Nam hải minh thiếu minh chủ sự tình. Chuyện này ở đây bốn bộ thủ lĩnh cùng tứ hải long đầu tự nhiên tất cả đều rõ ràng nhưng là bốn bộ phía dưới trưởng khiến nhóm lại không hiểu rõ. lúc này nghe xong lập tức từng cái nẹn họ nhìn chân chối. điện chủ này lại còn là nam hải minh thiếu minh chủ. cái này chuyện này là sao nữa? tô mạch khe gật đầu lườn bọn hắn một chút nhẹ nhàng cười một tiếng. chuyện này rắc rối phức tạp thật muốn nói đến cũng là bất đắc dĩ không phải ta mong muốn. nam hải minh cùng ta long vương điện xưa nay không hòa thuận các ngươi chớ có đem nam hải minh theo vì giúp đỡ. vâng đám người nhao nhao gật đầu. trưởng kiến nhóm mặc dù không rõ trong đó nền tảng, bất quá mắt thấy các gia bộ chủ quả nhiên đã hiểu rõ. lúc này cũng không nghĩ nhiều. Liên nghe được Tô Mạch tiếp tục nói ra. Vì thế, Long Vương điện bên trong nhưng có sóng chấn động. Khó đảm bảo Nam Hải Minh cùng Quy Khư đảo sẽ không thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó ám long đường chưa trừ, ngược lại là chúng ta hai mặt tụ địch. Bởi vậy, diện trừ ám long đường sự tình, còn phải âm thầm tiến hành. Hôm nay định ra này sách, chính là muốn để chư vị trong lòng có cái chuẩn bị. Đại chiến sắp nổi, chỉ cần lưu ý. Mọi người tại đây nghe vậy, lúc này thần sắc chấn động, nghiêm nghị tuân theo. Mà Tô Mạch lúc này lại là lời nói xoay chuyện. Tốt, hôm nay đến tận đây, các bộ trưởng khiến về trước. Tám bộ long nữ, tứ hải long đầu, bốn bộ thủ lĩnh tạm lưu, bản tọa có việc phân phó, trường kiến nhong chớ có rời đi phụ thành chủ, tùy thời chờ đợi bản tọa gọi đến. đám người liếc nhau, lúc này không người lui ra, tô Mạch lại mời hưu thánh đông vương vũ đi về nghỉ trước, đợi chờ phòng khách này bên trong, trường kiến đã tất cả đều rời đi về sau. tứ hải long đầu cùng ngục sơn sơn, thủy vô thường liếc nhau, đồng thời cười một tiếng. kể từ đó, tin tức này hồn thỏa truyền về ám long đường. a, chu nguyên danh nghe vậy kinh hãi, các ngươi, lời này là có ý gì? mấy người nhau, lập tức cười ha ha. chu nguyên danh cho cười một trương khuôn mặt to béo đều hung hăng run dậy. Các ngươi, các ngươi chớ có cười, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuần bộ chủ chớ có sốt ruột. Tô Mạch cười một tiếng. Trước tiên có thể nhìn xem cái này. Hắn nói chuyện ở giữa, thứ trong ngực lấy ra một phong thư, chính là Mục Sơn Sơn từ kia lưu trưởng lệnh trong tay cầm tới lá thư này. Trung Nguyên Danh vội vàng hai tay tiếp nhận, đọc nhanh như gió ở giữa, không khỏi tao mày. Cái này, đây là. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch cười một tiếng. Ám Long Đường sợi dễ lan tràn Nam Hải, tám bộ bên trong cảng là sớm có an bài. Phong thư này chính là đêm qua chặt được nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Chu Nguyên danh hít một hơi thật sâu. Ám Long Đường quả nhiên là dụng ý khó dò, sợi dễ lan tràn đến mức này. Cũng may phong thư này chưa từng gửi ra, bằng không mà nói, điện chủ hôm nay sợ định hạ sự tình, chỉ sợ không đúng. mới các ngươi vì sao muốn nói, tin tức này chắc chắn truyền về Ám Long Đường. Ngươi nói sai hai chuyện. Mục Sơn Sơn mở miệng nói ra. Thứ nhất, phong thư này kỳ thực đêm qua đã phát ra, chính là thông qua hôm nay người áo đen kia trong miệng nói tới chạm các ngầm. Thứ hai, đêm qua mặc dù đã lấy được Ám Long Đường cấm rễ ở ta bốn bộ bên trong mật thám danh sách, nhưng là điện chủ có lệnh. Không thể tất cả đều cầm xuống. Mục Sơn Sơn cười một tiếng, hôm nay tham dự hội nghị phía trên, còn vẫn có Ám Long Đường mà thám. T. Trung Nguyên Danh giật nạy cả mình. Cái này, đây là vì sao? Kể từ đó, Ám Long Đường tất nhiên biết chúng ta muốn đối phó bọn hắn, nghĩ đến sẽ không thúc thủ chịu chói. Càng có khả năng, đem mình giấu càng sâu. Cái này, Điện Chủ, Thuộc hạ thực sự không hiểu. Ngay bình thường quen sẽ suy nghĩ lung tung, này lại lại là xem không hiểu Điện Chủ như đồ rồi. Thủy vô thường nhẹ nhàng lắc đầu, ta lại hỏi ngươi, Ám Long Đường dụng tâm tại Điện Chủ chi vị, dù là không có đem qua sự tình Phạm La điện chủ đương vị, chúng ta cùng quan hệ, lại sẽ như thế nào? Cái này, tất nhiên thế thành nước lửa. Chu Nguyên Danh trầm giọng nói ra. Bọn hắn đã có này tưởng nghiệm, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay. Đó chính là, Thủy Vô Thường nói ra. Hôm nay điện chủ tại trong đường lời nói, không phải cũng là dạng này. A. Chu Nguyên Danh sửng sở, thế nhưng là, thế nhưng là, hắn vốn muốn nói thứ gì, nhưng mà lời đến quẻ miệng, nhưng lại phát hiện chính mình nói không ra cái gì. Bởi vì Tô Mạch hôm nay ngoại trừ làm rõ Long Vương điện cùng ám long đường ở giữa, tất có một trận chiến bên ngoài, không nói gì. Phía sau chính là nói rõ chuyện này đến âm thầm đi làm. kể từ đó, ngược lại là chính phù hợp lá thư này bên trên lời nói, chỉ là cái này có gì hữu dụng đâu. tô mạch nhìn hắn biểu lộ, liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. kể từ đó, có ba cái tác dụng. vừa đến, ám long đường sẽ không dễ dàng liền chạy, tránh được miễn đánh cỏ động rắn. thứ hai, che giấu mật thám làm mật thám, bại lộ mật thám, lại thành chúng ta truyền lời ống. nơi đây chủ tính, thật thật giả giả, chư vị ổn thỏa không cần bạn tọa lại làm để điểm. vâng, đám người nhao nhao gật đầu. chu nguyên danh cũng bừng tỉnh đại ngộ, đây đúng là một đại tác dụng chỉ bất quá liên tưởng tô mạch kia một phen sẽ không đánh cổ động rắn về sau, đương nhiên trong lòng khẽ động. âm thầm làm việc là thật, chỉ làm chuẩn bị lại là giả. Điện chủ đã định giao mưu đồ, cái này liền muốn động thủ, cái ngu ngàn lo tất có vừa được. thủy vô thường cười ha ha một tiếng, lời này dùng tại tuần mập mạp trên thân, là thật là chuẩn xác và phần. cho nên ta nói đúng. chu nguyên danh vội vàng nhìn về phía tô mạch, tô mạch cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy, phân biệt giao cho mục sơn sơn, thủy vô thường còn có chu nguyên danh, lại đơn độc không để ý đến hướng thiên tông, hướng Tiên tông không dám nói câu nào, cúi đầu cam tâm vật làm nền. Hôm nay tác dụng của hắn chính là nổi bật ra tô mạch rộng nhân, dùng để thu mua lòng người. Qua chiến dịch này, bốn bộ đệ tử đều có thể dùng. Tác dụng của hắn kỳ thực đã kết thúc. Bây giờ hạ tràng chỉ ở tô mạch một ý niệm. Để trong lòng của hắn an tâm một chút chính là, đã tô mạch muốn bắt hắn tới làm cái này rộng nhân chi danh, đương sẽ không lập tức qua sông đoạt cầu, trực tiếp giết chết hắn. Bằng không, thanh danh này chưa truyền ra, cũng đã để chính hắn đập cái yếu nát. Bởi vậy, bất kể như thế nào, chí ít mình có thể sống. Mà lúc này, mục sơn sơn bọn người xem hết trong tay trang giấy về sau, lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, cái này, tại sao có thể có loại vật này? Thủy Vô Thường cũng là nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch. Chu Nguyên Danh càng là cao mày, trong đầu không ngừng triển khai tưởng tượng, làm thế nào đều không nghĩ ra được một hợp lý giải thích. Có cái này, Ám Long Đường lại nên làm như thế nào? Tô Mạch nhìn ở đây mấy người một chút, có cái này tại. Ám Long Đường lại không tồn tại khả năng. Thủy Vô Thường thần sắc phấn chấn. Kể từ đó, chúng ta chỉ cần ổn định những cái kia mà thám, Minh Tu Sát đạo, Ám Độ trận thương. Đợi chờ Ám Long Đường kịp phản ứng thời điểm, đã là đại thế đã mất, lại không nửa điểm có thể vì chỉ là thuộc hạ vẫn không hiểu. Mục Sơn Sơn nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch. Thứ này điện chủ như thế nào cầm tới? Tô Mạch mỉm cười. Chư Vị đều biết. Năm đó Long Vương điện tổ sư xem ở ba phần hương hỏa chi tỉnh, để Ám Long Đường tại Nam Hải cắm dễ. Vậy cái này ba phần hương hỏa lại là từ đâu mà đến? Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ràng cho lắm. Trư Nguyên Danh thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ tổ sư đồng môn, Người quả nhiên sẽ miễn cưỡng gắn ghép? Tô Mạch không còn gì để nói. Nếu như quả nhiên là đầu môn, vậy liền không phải ba phần hương hỏa chi tỉnh, mà lại Ám Long Đường công cùng ta Long Vương điện nhưng có mảy may liên quan cái này chu nguyên danh nói á khẩu không trả lời được còn xin điện chủ chỉ rõ mục sơn sơn vội vàng mở miệng tô mạch nhẹ giọng nói ra các ngươi đều biết ám long đường nền tảng tại bắc xuyên nhưng lại không biết bọn hắn sở thuộc chính là ngự tiên đạo mà cái này ngự tiên đạo chính là năm đó đại huyền vương triều thái mắt tại triều giám sát bách quan tại giã giám sát giang hồ mà chúng ta khai sơn tổ sư chính là xuất thân từ ngự tiên đạo càng là đại huyền vương triều tứ đại cao thủ một trong ngự tiên đạo tứ đại thủ lĩnh một trong Lời vừa nói ra, bao quát hướng Thiên Tông ở bên trong, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Suy nghĩ kỹ một chút, Long Vương Điện khai sáng, đúng là tại Đại Huyền Vương triều hủy diệt về sau. Như thế nói đến, rất nhiều chuyện cũng đã thuận lý thành trương. Chỉ là cái này như cũng không cách nào nói rõ, Tô Mạch làm sao đến mức có thể cầm tới phần danh sách này, mà bản tọa sở dĩ có thể cầm tới cái này. Tô Mạch cười một tiếng, là bởi vì, ta cùng cái này ngự tiền đạo ở giữa, cũng có một chút liên lụy liên quan. Chỉ là những chuyện này, các ngươi liền không cần biết. Trên danh sách, đi tên người, trừ Phi Vạn bất đắc dĩ nhưng cẩm không thể giết, càng không thể để bọn hắn chạy thoát một cái. đáng giết thời điểm, liền hạ ra tay ác độc chính là nhớ kỹ câu nói kia, minh tu sát đạo, ám độ trần thương. ta muốn để kia ám long đường đường chủ chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra, trong vòng một đêm, ám long đường cũng đã không còn tồn tại. kinh long hội, ngự tiền đạo, tô mạch một cái đều không tin đảm nhiệm. giang la ngoài sáng âm thầm đều nghĩ tính toán chính mình. an long lệnh bên trong danh sách lại là vừa đúng cho tô mạch một cái đem bọn hắn một thể thành cẩm cơ hội, mà lại là cẩm không phải giết, cũng không đem chuyện làm chết, còn có lưu chỗ trống, chỉ là trên Nam Hải cũng không còn có thể có kinh long hội hoàng ngự tiền đạo người Mục sơn sơn mấy người lên nhau không do dự nữa lúc này không người lĩnh mệnh thuộc hạ tuân mệnh chỉ là lại nói đến tận đây tiêu hà cũng không nhịn được mở miệng hỏi một câu địa chủ bây giờ đại sự định ra nhưng lại không biết mặt khác bốn bộ phải làm thế nào an bài cán bộ cán bộ khảm bộ đổi bộ cái này bốn bộ bên trong cũng ra một cái hướng thiên tông tô mạch nhìn hướng thiên tông một chút hướng bộ chủ nhưng biết mặt khác bốn bộ bên trong nhưng còn có đảo hướng ám long đường người còn vẫn có cách bộ chi chủ Hướng Thiên Tông cũng không do dự, Ám Long Đường Đường chủ đã từng triệu tập thuộc hạ tham dự hội nghị, sẽ lên từng theo cách bộ chi chủ gặp qua một lần. Mà lại, cách bộ chi chủ đã sớm đảo hướng Ám Long Đường, nếu không phải có hắn tại, thuộc hạ cũng chưa chắc sẽ thống hạ quyết tâm. Hừ. Thủy Vô Thường nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hướng Thiên Tông ấy ấy không dám nói, Tô Mạch như có điều suy nghĩ, lĩnh một bộ chi chủ, lại là không thể không phỏng. Vừa vặn, ta cũng có chuyện cùng các ngươi nói nói. Mọi người tại đây hơi sững liền gặp được Tô Mạch trong nháy mắt một điểm, trực tiếp đem hướng Thiên Tông điểm ngược lại. Tiếp theo trầm giọng mở miệng, Còn lại người vốn là chưa từng đem tô mạch xem như trò đùa nghiêm mặt lắng nghe chỉ là nghe nghe sắc mặt càng phát ương trọng con ngươi lại là lấp lóe hào quang tô mạch cái này nói chuyện trọn vẹn nói một canh giờ nên nói nên lời nhắn đủ lại có mấy vị bộ chủ hòa long đầu riêng phần mình tra để loạn bổ sung tất cả sự vụ lúc này mới xem như triệt để định ra phía sau tô mạch vung tay lên tứ hải long đầu tám bộ long nữ mục sơn sơn thủy vô thường còn có chu nguyên danh lúc này mới không người cáo lui tô mạch lại để cho dương tiểu vân bọn hắn cũng đi về nghỉ trước bên người chỉ để lại một cái phó hà liên bản thân dương tiểu vân cùng nghị tử Y nghĩa chính là sang đây xem náo nhiệt rộng cái này nửa ngày cũng có chút mệt mỏi vừa vặn rời đi tới lúc này tô mạch mới bấm tay một điểm giải khai hướng thiên tông huyền đạo hướng thiên tông mê mang ở giữa mở hai mắt ra liền nghe được tô mạch thanh âm truyền vào trong thay hướng bộ chủ bản tọa nên bắt ngươi như thế nào cho phải hướng thiên tông phịch một tiếng quỳ xuống đất không ở giơ đầu thuộc hạ tự biết nghiệp chướng nặng nghề bây giờ không cầu gì khác chỉ cầu điện chủ có thể tha ta một mạng không cần tại cái này làm bộ làm tịch tô mạch cười một tiếng ngươi như vẹn vẹn chỉ là khẩn cầu tha mạng liền nên biết, bây giờ ngươi cái này tính mệnh đã có thể bảo chủ là hướng tiên tông liên tục gật đầu thôi tô mạch thở dài từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ xuất ra một hạt đan dược thuốc này tên là hoàng tuyến đan lấy một bát hoàng tuyến thủy luyện một hoàn hoàng, hoàng tuyến đan và bụng về sau mỗi tháng phát tác một lần phát tác thời điểm nếu không có giải dược tất nhiên ruột xuyên bụng nát mà chết ngươi như nguyện ăn vào Thuộc hạ nguyện ý hướng tông không cần suy nghĩ chỉ hận không thể tranh thủ thời gian bọt tới nuốt vào trong bụng thừa dịp há mồm thời khắc tô mạch con ngón ra dược hoàn đã đến trong miệng của hắn Hướng Thiên Tông gặp này ngửa đầu một nuốt, lập tức đắc chí vừa lòng. Không vệ ở đây, đa tạ điện chủ tặng thuốc. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn hắn nửa này, nhẹ nhàng lắc đầu. Đối phó Hàn Nguyên dặn dò hai câu. Phó Hàn Nguyên đáp ứng, quay người rời đi. Sau một lát, trở lại, bên người đã thêm một người. Chính là kia cán bộ thứ ba trưởng khiến mục Thiên Dã. Mục Thiên Dã nhìn thấy Hướng Thiên Tông đẩy người chất vật, quỳ gối Tô Mạch trước mặt, liền biết cán bộ hôm nay khảo nghiệm chân chính, đến này lại mới xem như tới. Lúc này vội vàng xoay người quỳ xuống đất, thuộc hạ tham kiến điện chủ. Không cần đa lễ. Tô khoát tay háo, mục trưởng khiến chắc hẳn đã có chỗ phát giác cái này, mục thiên giã có chút trầm ngâm, liền đàng hoàng nhẹ gật đầu, không dám lừa gạt địa chủ, thuộc hạ đúng là có chỗ phát giác, chỉ là không biết, nguyên lai bộ chủ vậy mà, vậy mà, phản bội long vương điện, tô mạch nhìn kỹ hắn hai mắt, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng, mục trưởng lệnh, đối với cán bộ chi chủ vị trí này, nhưng có ý nghĩ, cái gì? mục thiên giã ngẩn ngơ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, lại vội vàng cúi đầu, thuộc hạ không dám, không, ngươi dám, tô mạch gợn sóng mở miệng, long vương điện cùng ám long đường đại chiến sắp đến, nam hải phong ba lên. Nam tử hắn chính là kiến công lập nghiệp thời điểm. Mục trưởng khiến tâm tư linh động, bản lĩnh vi phạm, nếu là nơi này chiến kiến công, chính là thuận lý thành chương, ngươi cho rằng như thế nào? Cái này, Mục tiên gia khuôn mặt nhiều lần giãy rủa, cuối cùng đại lễ thăm viếng, đa tạ điện chủ dịu dắt tri ân, thuộc hạ muôn lần chết khó báo. Nhớ kỹ ngươi hôm nay, Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, huống bộ chủ tuổi già sức yếu, không chịu nổi trinh phạt nỗi khổ. Bây giờ mặc dù như cũ thân kiêm cản bộ bộ chủ chi trách, nhưng mà cản bộ tất cả sự vụ, liền phải cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lại nói đến tận đây, hắn tử trong ngực lấy ra một phong thư giao cho Mục thiên Giả. Bây giờ đây chỉ là một phong thủ lệnh. Đợi đến tương lai đại chiến lắng lại, cái này phong thủ lệnh liền sẽ biến thành càn chữ lệnh. Chỉ mong lấy ngươi chớ có để bản tọa thất vọng. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 536, Cửu Âm tỏa mạch. Mục thiên Giả trong lúc nhất thời kinh sợ, Tô Mạch nhẹ lời động viên vài câu về sau, liền để hắn cùng hướng Thiên Tông hai cái đi đầu lui ra. Hướng Thiên Tông còn muốn hỏi thăm một chút liên quan tới kia Hoàng Tuyển đan giải dược. Bất quá cùng Tô Mạch một đôi ánh mắt, cái này vốn là lời muốn nói ra, lập tức liền nuốt trở vào. Nghĩ đến chuyện này, Tô Mạch tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Chỉ là, Tô Mạch đã có ý nâng đỡ Mục Thiên Giả trở thành cán bộ chi chủ, vậy hắn có thể hay không đem giải dược giao cho Mục Thiên Giả. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi lại một lần hoảng loạn. Đợi chờ rời đi phòng khách này về sau, Hướng Thiên Tông liền hai tay ôm quyền mục trưởng lệnh. Mục Tiên Giả trong lúc nhất thời thật là không có thói quen, vội vàng nói: Bộ chủ, ngài đây là?" Thượng Thiên Tông nhẹ nhàng qua tay, Mới địa chủ, ngươi cũng nghe đến. Lão phu tuổi già sức yếu, đã không chịu nổi trinh phạt nỗi khổ, tương lai cán bộ chính là ngươi. Trong khoảng thời gian này, lão phu tạm thời vì ngươi hộ giá hộ tống, đợi chờ đại sự định ra, ngươi làm cán bộ chi chủ vị trí này, chính là thuận lý thành trương. Chúng ta lão ca hai, người trước tạm thời cùng quá khứ, người sau liền chờ có như thế khách nói. Cái này. Mục Thiên Giang ngẩn ngơ, đung nhiên bên thai khẽ động, thoáng qua trầm ngâm phía dưới, liền nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, Thiên Tông, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, tương lai không dám nói cái khác, chí ít có ngươi một ngủ yên vui cơm ăn. A, đa tạ mục trưởng lệnh. Thương Thiên Tông vội vàng vẫy chào tới đất, Mục Thiên Giả phất ống tay háo một cái, hai người liền đi. Thương Thiên Tông đứng dậy nhìn về phía hắn bóng lưng, trong con ngươi lóe lên một vòng âm trầm, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi. tiểu nhân đã trí, nhưng lại không biết, đi ở phía trước Mục Thiên Giả, trong con ngươi cũng đầy là vẻ mặt nghiêm trọng. Phía sau thời gian bên trong, tô mạch liền tại thành chủ này phủ bên trong đại sảnh, tận khả năng gặp một chút bốn bộ trưởng lệnh. Cái này bên trong, có là chân chính trung tâm với Long Vô Điện, cũng có tô mạch cố ý lưu lại một thám. Hắn xáo trộn chính tự, hoặc là ba năm cùng một chỗ tiếp kiến, hay là đơn độc gặp mặt. Trong lời nói chưa từng nói thêm trận chiến này như thế nào, chỉ là để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, nghe theo bộ chủ hiệu lệnh. Đợi chờ tất cả đều gặp một lần về sau, hôm nay trận này đại hội, liền coi như là triệt để kết thúc. Tô Mạch đứng dậy, hơi có vẻ mọi mệt Long Vương Điện cục diện cùng Nam Hải Minh khác biệt. Nam Hải Minh có cao thiên kỳ vì hắn trải đường, rất nhiều chuyện căn bản cũng không cần hắn đến quan tâm. Thậm chí liền xem như rời đi thiên tề đảo, không tại Nam Hải Minh phạm vi thế lực bên trong. Có cao thiên kỳ tại, hắn cái này thiếu minh chủ cùng phó minh chủ vị trí cũng sẽ ngồi vững vững vàng vàng. Nhưng là Long Vương Điện bên này Cục diện vốn là so Nam Hải Minh còn muốn phức tạp, phía trước mấy đời điện chủ một trận làm loạn, làm Long Vương điện bên trong thần hồn nát thần tính, tâm tư người biến. Nếu là không thể trọng trưởng lòng người, dù cho là được xưng là điện chủ, kỳ thực cũng là hữu danh vô thực. ở trong tám bộ càng là như vậy. Ám Long Đường dụng tâm tại tám bộ, sợi dễ lan tràn, hảo hảo một cái tám bộ làm cho thùng trăm ngàn lỗ. đến vậy Long Đảo trước đó, Tô Mạch cũng đã cân nhắc phải làm thế nào trải vớt một phen. Cho nên, không nói đến hướng tiên Tông Nghiêu đồ Ám sát Thủy vô thường sự tỉnh, cho Tô Mạch như thế lớn một cá biệt trôi. Dù cho là không có việc này. Dù là đúng như Chu Nguyên Danh suy nghĩ như vậy, chính Tô Mạch phải người gây sự, đều phải làm ra chút vật gì. Bang không mà nói, hắn lại như thế nào có thể ghi lại việc quan trọng giống chống thua chênh? Hiện nay bốn bộ bị trải vớt một phen, phía sau tuy có tiểu tiết, nhưng cũng khó mà dao động căn bản. Đến tận đây đến tiếp sau kế hoạch đã định ra, Vệ Long đảo chuyến đi liền xem như công được viên mãn. Nên làm làm, nên nhìn nhìn, nên an bài an bài. Cái này đủ. Đứng dậy đang muốn đi trở về, liền phát hiện Phó Hàn Nguyên mày, mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư. Tô Mạch gặp này không nhịn được cười một tiếng. Lão phó nghĩ gì thế? Phó Hàn Uyên rụt cổ lại, dù là cho tới bây giờ, tô mạch cái này đau nhất người trải qua uy lực, cũng như cũ để Phó Hàn Nguyên trong lòng run rẩy. Hắn muốn là có chút tiểu nhân đắc chí tính tình, đáng tiếc những ngày qua đến nay, từ đầu đến cuối bị tô mạch mang theo trên người, cái này tính tình đều không thi triển được. Lúc này nghe tô mạch hỏi thăm, theo bản năng chính là sợ hãi, lấy lại tinh thần về sau, lúc này mới vội vàng nói: Tổng tiêu đầu, ta cảm giác kia hướng lao tặc sẽ không trung thực. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, những ngày qua đến nay, ngươi ngược lại là có chút giải tiến. Tổng tiêu đầu biết, Phó Hàn Uyên sở, vậy ngài. Vì cái gì mà kệ? Tại sao muốn quản? Tô Mạch cười nói ra, không nói đến hắn hiện tại không thành thật, liền xem như hắn trung thực, ta cũng phải để mục tiên giá buộc hắn một chút, để hắn không thành thật mới được. Bằng không mà nói, như thế lớn một con cờ, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Phó Hàn Uyên lập tức cảm giác đầu của mình lại rúng thuyết, cảm giác mình căn bản là theo không kịp mạch suy nghĩ. Trong lúc nhất thời cau mày, nương lông mày khổ tư. Tô Mạch nhìn Phó Hàn Uyên hai mắt, hơi suy nghĩ ở giữa, nhẹ giọng nói ra, "Quay lại ngươi đem thiên xương chân khí hành công yếu quyết viết xuống đến, cho ta xem một chút." Phó Hàn Uyên nghe vậy không có chút nào tức giận, ngược lại là đại hỉ. Tô Mạch một thân võ công, sao lại ngớp ngế người bên ngoài tuyệt học? Hắn muốn nhìn, tất nhiên là muốn chỉ điểm võ công của mình. Trong lòng tự nhiên không khỏi cuồng hỉ, chỉ là cuồng hỉ về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy khóc tang. Tô Mạch nhìn hắn sắc mặt biến hóa, không khỏi nghi hoặc. Thế nào? Sẽ không biết chữ? Phó Hàn Nguyên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tô Mạch lúc này mới nhớ tới, Phó Hàn Nguyên xuất đạo trước đó, chính là một cái trung thực nông phu. Nhân duyên thế hội, bởi vì xem không hiểu bí tịch, chỉ nhìn đồ sách, lúc này mới đánh bậy đánh bại đã luyện thành thiên xương chân khí. Giã giang hồ muốn dương danh lập vạn, vì thế thậm chí ngay cả mình phòng ở đều đi không có ý định trở về. Kết quả nhiều lần gặp khó, phía sau bị Tam Tuyệt môn bên trong người phát hiện, tiến hành lợi dụng. Mặc dù chỉ điểm hắn đối phó Thiên Đao môn võ công, cũng không có dạy hắn đọc sách viết chữ. Nghĩ tới đây, Tô Mạch một trận bất đắc dĩ. Ngày mai, không, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần tìm được nhà hàn dối, ngươi liền cùng Thắng Nam cùng một chỗ học tập đọc sách viết chữ. Sau một tháng, ta đến kiểm tra thí điểm. Nếu là tiến độ không cho ta hài lòng, cẩn thận ta cầm đao nhất người trải qua hầu hạ ngươi. Phó Hàn Nguyên mặt bá một chút liền trợn nhìn. Tổng tiêu đầu tha mạng a, muốn cho ta tha cho ngươi, ngươi liền hảo hảo học. Tô Mạch khoát tay trở lại, không nói thêm lời nào, dẫn hắn từ sau đường rời đi. Về tới mình hiện nay ở lại trong sân nhỏ, Dương Tiểu Vân bọn hắn này lại đã thu thật thỏa, chỉ là Mục Sơn Sơn cả đám người này lại cũng tại. Nhìn thấy Tô Mạch về sau, vội vàng tham kiến điện chủ. Tô Mạch khoát tay áo để bọn hắn, Mục Sơn Sơn liền nói ra: "Khởi bẩm điện chủ, thuộc hạ chuẩn bị một chút trên thuyền chi phí, này lại cũng đã đến bến tàu bên cạnh." "Ừm, có lòng." Tô Mạch nhẹ gật đầu. Mục Sơn Sơn lại nói ra: "Điện chủ, xem ở thuộc hạ chuẩn bị cho ngài những thứ này phân thượng, ngài có thể đáp ứng thuộc hạ một sự kiện sao?" Đám người nghe thấy lời ấy đều là sững sờ. Tứ Hải Long đầu cùng Thủy Vô thường, thì tao mày cảm giác mục Sơn Sơn chính là tại hồ não. Bất quá điểm này cũng là có thể thông cảm được. Mục Sơn Sơn là tám bộ thủ lĩnh bên trong, tuổi tác một cái nhỏ nhất. Mặc dù làm chính sự thời điểm, vô luận là tâm trí võ công đều không thua tại người bên ngoài. Nhưng cuối cùng tuổi trẻ, thực chất bên trong tinh lực là thế nào cũng lâu không đi. Chỉ mong lấy chớ có treo đến điện chủ Long Nhan giận dữ mới tốt. Tiêu Hà dứt khoát ho khan một tiếng. Mộc bộ chủ, chớ có tại điện chủ trước mặt làm càn. Không sao. Tô mạch khoát tay áo, cũng là dở khóc dở cười. Lam Lượng này, "Ngươi đây là có khắc dạ tâm, thuộc hạ không dám." Mục Sơn Sơn vội vàng cúi đầu, nói đi, Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng, bản tọa xét đáp ứng, thuộc hạ muốn đi theo ngài thuyền đi." Mục Sơn Sơn vội vàng nói: "Ta thật sự là không nỡ lòng nữ, ngài liền để ta theo thuyền đi." Tứ Hải Long Đầu Võ Công mặc dù cao cường, nhưng là cái đỉnh cái đều là trái gỗ. "Ngươi nói người nào?" Tứ Hải Long Đầu giận tí mặt, thiệt thòi chúng ta mới vừa rồi còn vì ngươi lo lắng, nhưng là thuộc hạ không giống a." Mục Sơn Sơn căn bản không để ý bọn hắn. Thuộc hạ tuổi còn nhỏ, tính tình hoạt bát, nếu là điện chủ có một ngày không hang hái lắm, ta còn có thể đùa ngài vui vẻ, cho ngài giải buồn. nếu là trên đường gặp được cái gì mắt không mở tiểu tặc, ta cái này hai cây hôn nguyên truy xuất thủ, căn bản không nhọc điện chủ ngài tự mình ví sức. ngài thấy thế nào a? mục bộ chủ ngươi nhưng chớ có hổ nháo. đúng đấy, điện chủ chủ tính trung đại cục, ngươi bây giờ thân phụ muốn trách, há có thể tự ý rời? mục sơn sơn lập tức thần sắc mệt mỏi, tội nghiệp nhìn thấy tô mạch. tô mạch hơi chút trầm âm tứ hải long đầu nói có lý, bây giờ chính là lúc nút chốt, ngươi đúng là không thể tùy hành. là, thuộc hạ tuân mệnh. mục sơn sơn điệu xìu đầu ba não đáp ứng. tô mạch nhìn nàng vô cùng đáng thương có chút trầm ngâm về sau, cả cười cười. bất quá, Nam Hải về sau, bản Tọa muốn hướng Tây Châu một nhóm. đến lúc đó ngươi như vô sự, ngược lại là có thể theo bản Tọa đi một chuyến. a, Long Nữ cũng đi sao? Mục Sơn Sơn liền vội vàng hỏi. nàng đương nhiên đi. Tô Mạch lại là không còn gì để nói, xem chừng tại cái này Mục Sơn Sơn trong lòng, mình điện chủ này kém xa Long Nữ tới trọng yếu. Mục Sơn Sơn nghe vậy lúc này mới vui vẻ ra mặt. tốt tốt tốt, kia quân vô hình ngôn, điện chủ nhưng phải giữ lời nói. ở đâu ra quân a? bất quá nhưng vẫn là gật gật đầu, bản Tọa nói chuyện, tự nhiên chắc chắn. Tứ Hải Long Đầu cùng Thủy Vô Thường nghe vậy, cũng đều liếc nhau, tâm tư đều có chút linh hoạt. Trú Nguyên Danh đứng ở một bên, trầm tư thật lâu, nhưng lại không biết lại đang nghĩ thứ gì. Tô Mạch liếc mắt nhìn hắn, ít nhiều có chút bất đắc dĩ, liền cho Thủy Vô Thường bọn hắn một ánh mắt, để bọn hắn vì tuần này mập mạp tốn nhiều điểm tâm nghĩ. "Duyện luận." "La." Lại nói đến tận đây, Tô Mạch cũng không còn làm trì hoãn, liền dẫn Dương Tiểu Vân bọn hắn quay người rời đi. Mục Sơn Sơn bọn người một đường đi theo, đi ra phủ thành chủ cửa chính thời điểm, chờ ở chỗ này Mục Thiên Giả hướng thiên Tông cũng cùng theo tiến đưa. Hôm qua buổi chiều xuống thuyền, Hôm nay giữa trưa trước đó liền đã rời đi. Vệ Long Đảo chuyến này liền xem như không có chậm trễ thời gian. Cùng bọn hắn vẫy tay từ biệt, thuyền lớn lái rời về sau, Tô Mạch bỗng nhiên vô đuổi, thần sắc đại biến. Không được, một câu nói kia dọa đến tứ hải Long Đầu mặt mũi trắng bệnh. Có thể làm cho nhà mình điện chủ kinh hại như vậy thất sắc, không biết phải là cỡ nào đầy trời đại sự, không khỏi từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Liền xem như bị nhận được trên thuyền dưỡng thương Hưu Thánh Đông Vân Vũ, cũng là trong lòng trầm xuống. Mặc dù quen biết ngày ngắn, nhưng Tô Mạch bảy kê bản sự, để vị này Hưu Thánh cũng là thành tâm phục. Lúc này nhìn hắn đều thần sắc lại biến không khỏi trong lòng rất là bồ tròn. Dương Tiểu Vân thì lại như có điều suy nghĩ, lườm Tô Mạch một chút hỏi: "Thế nào?" Tô Mạch trầm giọng mở miệng: "Đáp ứng quá qua loa, quên hỏi cái này Mục Sơn Sơn sức ăn như thế nào?" Mục Sơn Sơn cũng là lực lớn vô cùng cả người, dù cho là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, Tô Mạch cũng không dám kinh thường. Đám người đầu tiên là một chán dấu chấm hỏi, đợi chờ nhìn thấy cầm chân heo, ngay tại bong tàu bên trên, cẩn thận từng ly từng tí cất bước chân tiểu tiểu về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Hà mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng: "Đêm qua đến trước, Mục bộ chủ cũng đối long nữ sức ăn kinh động như gặp thiên nhân." bởi vậy để nghĩ nàng nên không sánh bằng lòng nữ đám người nhao nhao gật đầu chỉ có hưu thánh đông phương vũ tô mạch thở dài vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nếu như nàng cũng cùng tiểu tiểu có thể ăn ta chiếc thuyền này bán đều cung cấp không nổi a mọi người nhất thời rất tán thành cuối cùng văn bảy hiên kế điện chủ có thể để mục bộ chủ tự chuẩn bị lương thực cái này tô mạch sờ lên cái cằm hơi chút trầm ngâm sâm bác hoạn cười nói điện chủ thế nhưng là lo lắng cử động lần này có sai lầm gì tô mạch lắc đầu bản tọa đang nghĩ đã nàng như thế vừa ý nhà nàng lòng nữ không biết có thể hay không để cho nàng đem nho nhỏ lương thực cũng mang lên. Đám người bỗng cảm giác im lặng, duy chỉ có Hưu Thánh Đông Phương Vũ cười ha ha. Điện chủ coi là thật thú người, để Hưu Thánh chê cười. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, khoát tay áo, để đám người riêng phần mình rời đi, lúc này mới nói ra. "Hưu Thánh nhưng trước theo ta đi đoạn đường, ta trên tuyển có Hạnh Lâm Thánh Thủ, lượng trước rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Ừm. Đông Phương Vũ nhẹ gật đầu, có chút muốn nói lại thôi Tô Mạch nhìn Đông Phương Vũ một chút, mỉm cười. "Hưu Thánh là đang lo lắng Tạ Thánh." Ai? Đông Phương Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Điện chủ bây giờ mặc dù chưa cử hành kế nhiệm nghi thức, bất quá tứ Hải Long đầu trung thành tuyệt đối, bây giờ lại thu phục bốn bộ. Toàn bộ Long Vương điện hơn phân nửa thế lực đều đã thu nhập trong lòng bàn tay. Kia thuộc hạ có mấy lời, cũng có thể cùng điện chủ nói, có thể làm phiên điện chủ, thiến ta về nhà phòng. Được. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, đẩy Đông vương Vũ hướng phía gian phòng đi đến. Vừa đi, Đông Phương Vũ một bên nhẹ giọng nói ra, điện chủ nhưng từng nghĩ tới, Tà Hữu hai thánh thần bí đến cực điểm. Liền ngay cả tứ Hải Long đầu, tám bộ chúng cũng chưa từng gặp qua chân thực diện mạo. Kể từ đó, nếu là có người giảm mạo, lại nên làm thế nào cho phải? Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng. Lương trước, ổn thỏa còn có cái khác phân biệt thân phận biện pháp mới đúng. Mà lại, Tả Hưu hai thánh thần bí chỉ là đối tứ hải long đầu cùng tám bộ chúng mà nói. Hai thánh sở thuộc phía dưới, cùng hai thánh ở giữa, hẳn là sẽ không cũng như vậy thần bí a. Điện chủ nói không sai. Đông Phương Vũ nhẹ gật đầu. Tả Hưu hai thánh là năm đó Khai Sơn tổ sư lưu lại một đầu đường lui. Bởi vì bản thân thần bí không làm người đời biết tới. Cho nên tương lai nếu là Long Vương điện đến cùng đường mặt lộ thời điểm, liền có thể nhờ vào đó bảo vệ, đương không người nào biết nền tảng. Nếu là chưa từng đi đến một bước này, kia Tả Hữu Hai Thánh chính là âm thầm làm việc. Đi Lượn Nam Hải, nếu có bất luận kẻ nào đối ta Long Vương Điện lưu đồ làm loạn, liền có thể âm thầm ra tay giải quyết. Năm này đến, các đời Tả Hữu Hai Thánh, vì Long Vương Điện đúng là làm rất nhiều chuyện. Lại nói đến tận đây, hắn có chút dừng lại, tiếp theo cười nói. Bất quá, thần bí vân vân, đều là đối người bên ngoài mà nói. Tả Hữu Hai Thánh trung quy là Long Vương Điện Tả Hữu Hai Thánh, phụ Tả chính là điện chủ. Bởi vậy, hai thánh thân phận người bên ngoài không biết, điện chủ há có thể không biết. Tả Hữu Hai Thánh nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Mỗi khi tân nhiệm xong thánh kế vị, chuyện thứ nhất chính là muốn đi trước điện chủ trước mặt ghi chép sách. Lịch đại đến nay, xong thánh thân phận, này sách bên trong đều có tường thuật. Thuộc hạ danh tự cũng ghi vào trong đó. Tiếp theo, tả hữu hai thánh nhưng lẫn nhau chứng thân phận, lẫn nhau ở giữa hàng năm đều phải gặp nhau một lần, bù đắp nhau. Nếu là hẹn nhau thời điểm, đối phương chưa đến, vậy liền nói rõ là xảy ra vấn đề. Tô Mạch nghe vậy trong lòng khẽ động. Tiên điện chủ đối với các ngươi hai vị thân phận, cũng là rõ như lòng bàn tay. Từng. Đông Phương Vũ nhẹ gật đầu, tiếp theo thở dài. Tiên điện chủ đến vị mặc dù có chút danh không chính, luôn bất thuận. Nhưng mà nếu không phải là hắn, Long Vương Điện đã sớm đại hạ tướng huynh. Tiếng ngay miệng, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy vốn cũng không dễ. Nếu là ta cùng Tà Thánh lại đối chẳng quan tâm, kia Long Vương Điện tình cảnh liền càng thêm khó khăn. Cho nên, chúng ta tất nhiên cần phải đối với hắn dốc sức tương trợ. Bất quá điện chủ đoán không lầm, thân phận của chúng ta cùng chỗ, cũng hẳn là hắn tiết lộ cho Ám Long Đường. Bằng không mà nói, Ám Long Đường tuyệt đối tìm không thấy chúng ta. Mà một khi Ám Long Đường quyết định muốn đối hữu Thánh động thủ, Tô Mạch Long mày nhíu lại. Kia Tả Thánh bên kia chỉ sợ, không sai. Đông Vương Vũ nhẹ gật đầu. Hàng năm gặp nhau một lần, bú đắp nhau, cho dù là chết, cũng hẳn là chết tại gặp mặt chỗ. Như thật sự là không cách nào đến, cũng hẳn là nghĩ biện pháp khác thông chi. Phạm là đối phương không đến, đồng thời không có tin tức gì, đã nói sẽ ra chuyện. Mà chuyện này, Tiên điện chủ mặc dù không biết tường tình, nhưng cũng biết hai người chúng ta ở giữa có khác biện pháp điều tra đối phương tình huống. Bởi vậy, nếu là ám long đường muốn độc thủ, liền sẽ chỉ đồng thời đối phó hai người chúng ta. Dựa theo vị kia thủ đoạn đến xem, hắn có thể âm thầm tạo nên ra một cái hữu thánh, liền không khó âm thầm lại làm một vị tạ thánh ra. Nói đến chỗ này thời điểm, Tô Mạch đã đem Đông Phương Vũ đưa đến trong phòng, đem hắn an trí trên giường. Tô Mạch nắm một cái cái ghế tọa hạ. "Hữu Thánh cùng bản tọa nói những này, thế nhưng là hy vọng bản tọa đi trước cứu Tả Thánh. Không còn kịp rồi." Đông Phương Vũ trầm giọng nói ra. "Chỉ mong lấy điện chủ có thể tại gặp được tự xưng Tả Thánh người thời điểm, cẩn thận một chút. Kia vô cùng có khả năng là ám long đường thế thân." "Ừm, bản tọa minh bạch." Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, "Hữu Thánh nghỉ ngơi thật tốt chính là, đợi chờ thương thế phục hồi như cũ, bản tọa còn vẫn có các loại đại sự nội trọng." "Vâng." Đông Phương Vũ nghiêm mặt gật đầu, mở miệng lại muốn nói, chợt sắc mặt trắng nhợt một tầng hàn khí từ mặt tràn ra, tô mạch thấy một lần phía dưới, hơi sưng sờ, mạnh nhưng đưa tay nhấc lên hữu thánh tay áo, liền phát hiện trên cánh tay kinh mạch từng cục nổi lên, không khỏi thốt ra cửu âm và mạch điện chủ, điện chủ quả nhiên đến truyền cửu âm huyền băng sách cái này tuyệt thế thần công, đông vương vũ đầy mặt đều là vẻ thống khổ, lại như cũ miễn cưỡng cười nói, bất quá không có gì đáng ngại, thuộc hạ chỉ cần chống nổi chí này, liền sẽ không việc gì. đây cũng là điện chủ nghiệm chứng tả hữu hai thánh thân phần cuối cùng nhất trọng thủ đoạn, cửu âm và mạch xuất từ cửu âm huyền băng sách, mà chi phối hai thánh điều thụ này và phần truyền thừa muốn kế nhiệm lúc này chuyện thứ nhất chính là muốn để sư phụ hạ xuống pháp quyết này xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cầu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn chương 537, cha cháy mau tô mạch nghe đông phương vũ nói chuyện trong lúc nhất thời cao mày cửu âm tỏa mạch đúng là xuất từ cửu âm huyền băng sách bên trong một loại thủ đoạn chỉ là thủ đoạn này đại giới cực cao Triển khai phép thuật này người, chỉ cần tiêu hao 3 thành tu vi. Tại đối phương thể nội hình thành 9 đạo chân khí. Cái này 9 đạo chân khí vì neo điểm, mỗi 3 năm phát tác một lần. Phát tác thời điểm, 9 nơi neo điểm phong tổn huyền băng chân khí, liền sẽ đột nhiên xuất hiện, phong tỏa quanh thân yếu huyệt. Như thế trạng thái phía dưới, nội công mỗi vận chuyển một phần, tựa như đao tích đỗ chặt, cực kỳ thống khổ. Chỉ có Cửu Âm Huyền Băng sách tổng cương bên trong, có được phương pháp phá giải. Bằng không mà nói, cái này Cửu Âm tỏa mạch một khi hạ xuống, trung thân khó giải mà phát tác thời điểm, nếu là không người lấy Cửu Âm Huyền Băng Sách vì đó trải vớt, cũng chỉ có thể chịu đựng trọn vẹn 9 ngày Huyền Băng khóa mạch nỗi khổ. Sau đó lấy 9 năm vì một kiếp, trải qua 39 chi kiếp về sau, dù cho là có Cửu Âm Huyền Băng Sách mang theo, cũng vô pháp giải khai cái này Cửu Âm tỏa mạch. Phía sau Cửu Âm tỏa mạch liền sẽ không lại phát tác, nhưng là thể nội 9 nơi chân khí, hàng năm đều sẽ tản mát ra, băng phong khiếu huyết kinh mạch. Nhiều nhất 9 năm, thân chúng này tuật người, liền sẽ triệt để hóa thành băng điều. Máu trong cơ thể kinh mạch đều trải qua kết thành băng, dù cho là Đại La Kim Tiên hàng thế lâm phàm, cũng đoạn vô sinh cơ. Tâm niệm đến tận đây, Tô Mạch cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hai ngón tay chế trụ Đông Phương Vũ cổ tay, nội lực tìm tòi phía dưới, cũng đã thở dài một ngụm. Xem Hữu Thánh thể nội tình trạng, đây chính là thứ nhị kiếp lần thứ nhất phát tác. Hữu Thánh chịu khổ. Điện chủ nói quá lời. Đông Phương Vũ miễn cưỡng cười một tiếng. Muốn thành lúc này, tất thụ nặng. Mà lại, nếu là quá khứ, điện chủ một thân Cửu Âm Huyền Băng Sách võ công, muốn vì ta thư giải này đau nhức, bất quá là trong chờ bàn tay. Chỉ tiếc, đời trước điện chủ đi xa giang hồ, Cửu Âm Huyền Băng Sách từ đó thất truyền. Tiên điện chủ không được này công, không cách nào vì ta cùng tà thánh trải vớt vậy cái này chính là hai người chúng ta mệnh kỳ thực ta cùng tả thánh đã làm tốt chuẩn bị đã quãng đời còn lại không lâu liền muốn sớm thu tốt đủ chỉ cần tại đông thành băng điều trước đó đem cái này một thân võ công truyền xuống để cho ta tả hữu hai thánh chi danh có thể truyền thừa cuối cùng không thể để cho long vương điện đánh mất cái này tả hữu hai thánh vị trí dù cho là không có người vì ngươi nhóm thư giải cái này cửu âm tỏa mạch nuôi khổ cũng như cũ như thế sao tô mạch lông mày có chút nhíu lên đông phương vũ sững sờ nhẹ nhàng lắc đầu chỉ là đau đớn có thể làm gì được ta hùng chi như hôm nay hàng hùng chủ đã là thượng thương thủy liên. Điện chủ là ngút trời kỳ tài, thuộc hạ chỉ cần lại nhẫn mấy năm thuận tiện. Ha, Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, nếu như thế, vậy ta đây cái gọi là hùng chủ, nhưng lại gì nhẫn nhìn ngươi lại nhẫn. Trong lúc nói chuyện, hắn một tay lấy Đông Phương Vũ quăng lên. Đông Phương Vũ gặp này lại là thần sắc đại biến, vội vàng nói: "Điện chủ khoan đã." "Điện chủ?" Ngài nhập Nam Hải không lâu, thuộc hạ mặc dù không biết ngài là từ chỗ nào đạt được lòng vương dám, cùng Cửu Âm Huyền băng sách. Bất quá lượng trước bây giờ công hạnh không sâu, các không thể vọng động chân khí. Bằng không mà nói, Không chỉ không cách nào vì thuộc hạ trải vớt thể nội cựu âm và mạch, ngược lại sẽ phản tổn thương tự thân. Ngay bây giờ thân hệ Long Vương điện ngàn vạn đệ tử tính mệnh và một thân chính là vạn kim thân thể. Nếu là có ngày may sơ suất, thuộc hạ muôn lần chết khó tha thứ. Tô Mạch đến tận đây lại không ngôn ngữ, đơn trưởng cùng một chỗ, trong lòng bàn tay huyền băng chân khí ngưng kết, lấy tay vô đã rơi vào Đông Phương Vũ trên lưng. Đông Phương Vũ thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ phong phú mạnh mẽ nội lực đã ầm vang nhập thể, không khỏi hai con người trường trường. Cái này, thế này sao lại là cái gì công hạnh không sâu? Dù cho là kia hắc đảo chiến dịch về sau bị độc tôn hại không cạn đời trước địa chủ cũng không có thâm hậu như thế huyền băng chân khí à cái này cái này sao có thể trong lòng ngạc nhiên ở giữa liền nghe được tô mạch nhẹ giọng mở miệng Ngưng thần báo nguyên thủ nhất lúc này đông phương vũ không dám tiếp tục nói mặc dù có ngàn vạn nghi vấn cũng chỉ có thể tất cả đều kìm nén chờ lấy tô mạch cho mình trải vớt thể nội cửu âm tòa mạch chỉ bất quá trải vớt này thuật cũng không có xử điện chủ làm sao đến mức để cho mình báo nguyên thủ nhất đang nghĩ ngợi công phu đông nhiên cũng cảm giác tô mạch truyền vào thể nội huyền băng chân khí bay thẳng một chỗ neo điểm chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì liền cảm giác kia một chỗ neo điểm hết rồi. Điện chủ không phải vì ta trải vớt cửu âm tỏa mạch mà là vì ta phá giải này thuật trong lòng ngạc nhiên ở giữa chỉ cảm thấy một cỗ huyền băng chân khí ẩm vang từ trong cơ thể nộ lan tràn tìm kinh mạch đi vòng một vòng trực tiếp đưa về trong đan điện. Lúc này không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung báo nguyên thủ nhất công hạnh chủ thiên gần nửa canh giờ về sau tô mạch lúc này mới thu về bàn tay nội tức điều hòa đưa về trong đan điện. Mở đầu nhìn về phía đông vương vũ, đông vương vũ lại làm anh nhưng mở hai mắt ra chỉ nghe thể nội phanh phanh, phanh liên tiếp thanh âm vang lên. Toàn thân lớn sướng, thậm chí ám long đường bắt hắn về sau, ở trên người hắn thực hiện cử hình, thương thế cũng đã tốt hơn hơn nữa. Vội vàng xuống đất, xoay người quỳ xuống. Thuộc Hạ Đông Phương Vũ, tại điện chủ tái tạo tri ân. Chín nơi neo điểm, phá vỡ một chỗ, ngươi cái này cửu âm tỏa mạch, liền không còn tồn tại. Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Chỉ bất quá, cái này cửu âm tỏa mạch mặc dù là kiếp, lại đồng dạng cũng là phúc." Lương trước, sư phụ ngươi năm đó là bằng vào một thân tu vi tính mệnh, vì ngươi rơi xuống cái này cửu âm tỏa mạch ra, Điện chủ ánh mắt như thần, Đông Phương Vũ thấp giọng nói ra: Tả Hưu hai thánh truyền thừa ba phần cửu âm huyền băng sách, không hiểu toàn thiên chi diệu, muốn rơi xuống pháp quyết này, liền chỉ cần lấy một thân tu vi tính mệnh làm dẫn. Chính là nhờ vào đây, sư phụ ngươi một thân tu vi kỳ thực vẫn luôn tại trong cơ thể của ngươi. Quá khứ không cách nào biến hóa để cho bản thân sử dụng, là bởi vì cửu âm tỏa mạch quyết một mực tại cha tấn ngươi. Bất quá, cũng bởi vậy nội lực này đã cùng ngươi hòa hợp một thể, không phân khác biệt. Bây giờ cửu âm tỏa mạch không còn tồn tại, bản tọa lại giúp ngươi giải khai ba khu neo điểm, phá vỡ nội lực, liền có thể vì ngươi sử dụng. Ngươi cũng bởi vậy nội công tiến nhanh, chỉ bất quá, nếu là lên một tầng nữa chỉ sợ ngươi khó có thể chịu được phía sau cái này sáu nơi liên chỉ cần chính ngươi chậm chậm tan ra thu về chính mình dùng tô mạch cười một tiếng đây cũng là cái gọi là kiếp sau được phúc đông vương vũ một cái đầu dập đầu trên đất thuộc hạ muôn lần chết khó báo này ân. tô mạch lại lắc đầu đi vào hắn trước mặt đem hắn dịu dắt đứng lên Thiếu thánh lời ấy sai rồi nhất định phải nói nếu không phải là đợi trước điện chủ tự mình mang đi long vương dámưởng cố điện chủ truyền thừa làm sao đến mức để cái này long vương dám mất đi không điểm đọc sách ngươi cùng tà thánh cần gì phải thụ nhiều năm như vậy âm tỏa mạch nỗi khổ bây giờ bạn tọa bất quá là hơi chút đền bù mà thôi, đảm đương không nổi cái gì muôn lần chết khó báo. Đông Phương Vũ liền vội vàng lắc đầu, đây hết thảy đều là thuộc hạ cam tâm tình nguyện. lại nói đến tận đây, Đông Phương Vũ lại có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được hỏi, điện chủ, ngài đến cùng là từ chỗ nào tìm được cái này Long Vô Dám? Hưu thánh nhưng từng nghe nói Long Mục Đảo, tô mạch cũng không có dấu diếm. Đông Phương Vũ sững sờ, cái này tự nhiên nghe nói qua, ngay tại Long Mục Đảo bên trên Đại Chiến Quyền thuộc hạ cũng có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, lúc ấy tin đồn thiếu niên hảo hiệp, vậy mà thành chúng ta điện chủ. Tô Mạch cười một tiếng, Long Vương Giám chính là tại Kêu Long Mục đảo bên trên tìm tới. A, Đông Phương Vũ giật nảy cả mình, làm sao lại như vậy? Nói như vậy, ngài đạt được Long Vương Giám đến tận đây, còn bất quá mấy tháng. Thế nhưng là, thế nhưng là ngài cái này một thân cựu âm huyền băng sách nội công, nhưng so với đời trước địa chủ, còn muốn thâm hậu nhiều. Cái này, có lẽ là bản tọa tu hành này công trước đó cũng đã có một thân nội công căn cơ. Bởi vậy vô luận tu hành võ công gì, đều nhanh người nhất đẳng. Tô Mạch cười một tiếng, Hửu Thánh không cần vì thế kinh ngạc. Đông Vương Vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể thấp giọng hỏi điện chủ ngài bây giờ cửu âm huyền băng sách tu luyện đến trọng thứ mấy gần nhất bận chuyện đã ít có thời gian tu luyện bây giờ khó khăn lắm thất trọng viên mãn sắp bước vào đệ bát trọng cảnh giới tô mạch thở dài nếu không phải là việc vật quân thân chuyên tâm dụng công có thể đột phá cửu trọng ngược lại là có chút đáng tiếc đông vương vũ cũng cảm giác ngày này trò chuyện không nội nữa trò chuyện tiếp có thể tức chết người a nội công thâm hậu chăm mạch thông suốt tự nhiên là tu luyện võ công gì đều sẽ rất nhanh nhưng vấn đề là cái này ngắn ngủi thời gian bên trong tiến cảnh như vậy cái này cái này đây là bởi vì việc vật quân thân nếu là không có việc vật quân thân vậy vậy cái này nhiều ít người cuối cùng cả đời cũng vô pháp vấn đỉnh đỉnh phong cửu âm huyền băng sách chẳng lẽ tại nhà mình điện chủ trên tay tùy tiện liền có thể công hành viên mãn sao kia trước lúc này nhà mình điện chủ võ công lại đặt đến cảnh giới cỡ nào nghĩ tới đây đông vương vũ đống nhiên cười ha ha quả nhiên là trời phù hộ ta long vương điện tô mạch nhìn hắn như thế cũng chỉ đành mỉm cười mà đông vương vũ trầm ngâm sau một lát lại là thuộc hạ vốn định đợi chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau liền cáo từ rời đi đi trước tìm kia ám long đường suối quậy không nghĩ tới, đến điện chủ ban thường cứu. Bây giờ khôi phục xa so với trong dự đoán nhanh hơn. Nếu như thế, kia thuộc hạ dám mời cáo tử. Cái này liền, hắn lại nói đến tận đây, đột nhiên liền nghe được có tiếng bước chân vội vàng đi vào trước cửa. Nhìn lại, chính là một cái trên thuyền hỏa kế. Nhìn thấy Tô Mạch cùng Đông Phương Vũ ngay tại cửa tiệm, người này vội vàng ôm quyền chắp tay. "Tổng tiêu đầu, trên biển xuất hiện một người, tổng lao đại không nắm chắc được người này lai lịch, ngụy xin ngài nhìn qua." người Tô Mạch hơi sửng sợ, liền nhẹ nhàng gật đầu. Cùng Đông Phương Vũ liên nhau, lúc này đồng thời đi ra ngoài. Trong mắt cũng đã đi tới bong tàu phía trên. Tống Nguyên Long cầm trong tay ngàn dám mắt, ngay tại đầu thuyền xem xét. cái này ngàn dám mắt tại trên Nam Hải xem như hàng cấm, bị tam đại thế lực liên thủ phong sát. chẳng qua hiện nay tô mạch thân kiêm tam đại thứ hai đã thành định quy của người, quy củ này với hắn mà nói, tự nhiên cũng không có may may ý nghĩa. Tống Nguyên Long nghe được tiếng bước chân, vội vàng quay đầu nhìn về phía tô mạch. gặp qua tổng tiêu đầu, tô mạch khoát tay áo. người ở nơi nào? ở trên biển. trong lúc nói chuyện, Tống Nguyên Long đưa tay đem ngàn mắt giao cho tô mạch. tô mạch dương mắt, cuối cùng thị lực quả nhiên nhìn thấy trên biển có một điểm đen tựa hồ ngay tại theo gió vừa sóng, lúc này rơi lên ngàn dám mắt lại xem xét, kia lại là một chiếc thuyền gỗ nhỏ, nói thuyền tam bản đều nhìn có chút nổi nó, căn bản chính là một cái bè gỗ, phía trên không có vật khác, chỉ có một cái ghế, trên ghế đang có một người áo đen an tọa ở giữa, trong tay còn bưng một ly trà, hai bên sóng bạc tung bay, tới lúc gấp rút nhanh tiến lên, nhìn mục tiêu, lại tựa như chính là mình chiếc thuyền này, trong lúc nhất thời cũng là hơi có ngạc nhiên, đây là nơi nào tới mắt ương, bất quá nghĩ lại chính là cười một tiếng, từ khi tao nổ kia ngự hải vương thuyền về sau, tô mạch liền biết mình đã đã rơi vào rất nhiều người trong ánh mắt. Bây giờ cái này trên biển người, cô đơn chiếc bóng, có thể thấy được kẻ tài cao gan cũng lớn. Tám thành là hướng về phía trong tay mình mặc xương địch cùng kia đốt mục giáp bên trên địa đồ mà tới. Lúc này nói với Tống Nguyên Long, để các minh đệ làm theo điều mình cho là đúng chính là. Ừm, bất quá đã có khách đến, dù sao cũng phải chiêu đãi một phen, để phòng bếp lấy chút ăn uống tới, liền tại cái này bong tàu phía trên, lặng chờ tốt khách. Vâng. Tống Nguyên Long lúc này đã ứng, phất tay để đám người rời đi. Phía sau Dương Tiểu Vân bọn hắn nghe được tin tức về sau, cũng tới đến bong tàu bên trên chờ. Doãn Tiểu Ngư ngoan ngoãn xảo xảo ở một bên hầu hạ, cho Tô Mạch bọn hắn châm trà. Tô Mạch ngẫu nhiên nhìn Doãn Tiểu Ngư một chút, Doãn Tiểu Ngư vội vàng đáp lại mỉm cười. Ngược lại là cười Tô Mạch được không nhã tâm, nhìn không được đối Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra, ngươi lần sau hỏi một chút nhỏ tư đồ, có hay không tu giang biện pháp? Rất tốt một cô đương, cười một tiếng hủy sạch. Trách ai a? Dương Tiểu Vân trợn nhìn Tô Mạch một chút, giống như người ta răng không phải bị người đánh dụng đồng dạng. Tô Mạch thở dài, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế nhá? Lời này dùng tại nơi này, cổ cổ cái quái, quái. Dương Tiểu Vân mỉm cười, nhưng lại như mày đến, người này chỉ sợ kẻ đến không thiện. nàng vừa dứt lời, liền nghe được tay áo thanh âm xé gió vang lên. Ngừng đầu một cái, chính là mới còn tại bệ gỗ tử đầu trên ngồi uống trà vị tia. thân hình hắn đứng vững, trên mặt lại là nhiều hé mở mặt nạ màu đen. ba sợi râu dài thẳng rủ xuống tới ngực, theo gió phấp phới. ánh mắt quét qua, mỉm cười, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp. Xin hỏi vị nào là Nam Hải Minh thiếu Minh chủ Tô Mạch? Tô Mạch chưa mở miệng, sau lưng Tiêu Hà cũng đã mở lời nói ra. người đến người nào? đi đường người. người kia cười một tiếng, toàn lơ đễn. tốt một cái đi đường người. Tiêu Hà cười lạnh một tiếng. Đi đường người không đi đi đường, đi vào trên thuyền chúng ta, tìm chúng ta điện chủ, có gì muốn làm? Nếu không xưng tên ra, cẩn thận bị chúng ta trực tiếp ném xuống. Ồ, điện chủ. Người tới sức sở, nhìn Tiêu Hà hai mắt, lập tức dần mình. Ngươi là Long Vương điện Thanh Hỏa Long Đầu Tiêu Hà? Lão phu nghe nói, Nam Hải Minh Cao Thiên Kỳ bước lên lớn sơ suất, trực tiếp bại miễn con trai mình Cao Quy Nguyên Thiếu Minh chủ chi vị, đem lúc này giao cho một ngoại nhân. Nếu không phải là lão thất phu này dâm vị quá thịnh, chỉ sợ sớm đã loạn thị bạo áo. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi Long Vương điện điện chủ, cũng đem lúc này chuyển thừa người này? nhưng lại không biết vị này tô thiếu hiệp đến tột cùng có cỡ nào có thể vì dẫn tới chư vị như thế bên trên cột túi đầu bại phục lẽ nào lại như vậy tiêu hà lập tức giận dữ, tôn giá nói năng lô mãng, nên đánh theo thoại âm rơi xuống thân hình khẽ động cũng đã nhảy vào giữa sân hai tay một dẫn tầng tầng hàn khí bao trùm hai tay dò xét trưởng vỗ, trưởng thế ba chồng hắn một chiêu này là lấy nguyên băng thất tuyệt làm gốc vận dụng chính là kia đóng băng ba thước hành khí chi pháp dùng trưởng pháp lại là hắn nguyên bản võ công trưởng thế mở ra tầng tầng hàn khí như sương bao trùm bát phương trầm động trầm trùng tựa như hải lãng triều tịch Người áo đen kia gặp này cười một tiếng, đến hay lắm. Tiếng nói đến tận đây, một tay chắp sau lưng, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, cách xa một bước, chính là thiên ngai biến chế thức, trực tiếp áp sát tới tiêu hà trước mặt trong vòng ba bước, nô ra chỉ điểm một chút rơi, thẳng đến tiêu hà trước tâm. Tiêu hà sợ hãi cả kinh, người đến này võ công giỏi sinh lợi hại, hắn nếu là lấy lực phá pháp, quả thực là phá vỡ mình trường thế, cũng là bình thường. Lại cứ bộ pháp này tinh diệu, nhãn lực chi tay độc, xa không phải người bình thường có thể bằng? Một bước này ở giữa, vừa đúng rơi vào hắn trường thế sơ hở chỗ nhiều một phần, thiếu một phần, đều muốn bị trưởng thế tác động đến. Bây giờ một bước đứng vững, ngược lại tựa như là mình sung lên, nên đón một chỉ này. Dưới sự kinh hãi, muốn né tránh đã không kịp, mắt thấy một chỉ này trúng đích, liền nghe được kiếm minh lắp một cái, đang có một kiếm vượt qua mà đến, thẳng đến người kia cổ họng trước ba phần có chỗ. Nếu là hắn lúc này đứng vững bất động, cái kia còn thôi. Nếu như khăng khăng giết người, vậy cái này một kiếm lấy chính thức tính mệnh. Lại nghe được người áo đen kia mỉm cười, Sâm bát hoạn kiếm pháp vẫn là như vậy cay độc. Hắn một tay vừa thu lại, con ngón đú ra, liền nghe đến đinh một tiếng vang. Sâm bác hoạn trường kiếm lập tức lật ra, Tiêu Hà thừa cơ lui lại, Sâm bác hoạn giữa không trung bên trong liên tiếp xoay chuyển, khó khăn lắm rơi vào Tiêu Hà bên người. Hai người liếc nhau, đều biết người trước mắt tuyệt không phải bình thường có thể địch. Tiêu Hà thân là tứ hải long đầu một trong, suýt nữa một chiều bỏ mình. Người này võ công chi cao, có thể thấy được lồn đốn, lại nghe được tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Tuần làm chữ nhật bảy đã đến hai người bọn họ bên người. Tứ hải long đầu liếc nhau, liền nghe đến người áo đen kia cười nói, tốt tốt tốt, bốn con rồng nhỏ đồng loạt ra tay, nhìn lao phu như thế nào cầm long, tốt làm cản Tứ Hải Long Đầu giận tí mặt, đang muốn tiến lên, liền nghe được Đông Phương Vũ nhẹ giọng mở miệng. "Khoan đã, Hưu Thánh." Tứ Hải Long Đầu quay đầu nhìn về phía Đông Phương Vũ, chỉ thấy Đông Phương Vũ tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào Hắc Ý Nhân kia trên thân. Tôn Giá nhận biết Tứ Hải Long Đầu. "Hưu Thánh." Người áo đen kia nhìn một chút Đông Phương Vũ, bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi là Hưu Thánh Đông Phương Vũ." Không sai, lão phu nhận ra thanh em của ngươi. Chỉ bất quá lần trước ngươi mang theo mặt nạ, lén lén lút lút, ra vẻ cao thâm, không nghĩ tới ngươi nguyên lai trưởng thành trận này. "Làm sao? Ngươi cái này Hưu Thánh dự định cùng cái này bốn đầu tiểu trùng?" cùng một chỗ bồi lão phu chơi đùa. Lão phu lâu không xuống núi, chuyến này chuyên môn là vì vị này Tô Thiếu Hiệp mà tới. Các ngươi nếu là muốn cùng lão phu đùa giỡn một chút, vậy liền động thủ chính là. Đông Vương Vũ nghe vậy ánh mắt hơi đổi, nhưng trong lòng nghĩ không ra, lúc nào gặp qua người này. Bất quá người này võ công cao minh như thế, nhìn chung Nam Hải tuyệt không phải hạ người vô danh. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Là ngươi? Mà cái này ngay miệng, lại có người từ bường nhỏ trên tàu tới. Mặt mũi tràn đầy đều là chưa tỉnh ngủ bộ dáng, chính là Thạch Thành hắn là nghe được trên thuyền có náo nhiệt có thể nhìn lúc này mới ba ba chạy đến lúc này vừa mới đặt chân bong tàu nhìn về phía người áo đen kia một máy mắt lập tức sững sờ cha cha một tiếng này trong nháy mắt xông vào mọi người tại đây trong hai thạch thành cha cái kia còn có thể là ai tự nhiên là vị kia nam hải võ tôn thạch thắng thiên người áo đen kia nhìn thấy thạch thành thời điểm cũng là ngẩn ngơ tiểu tử ngươi làm sao tại cái này đã thấy đến thạch thành sững sờ phía dưới đông nhiên sắc mặt đại biến cha cháy mau trên thuyền này có cái lao ma đầu tô mạch nghe vậy lập tức cười một tiếng Lão ma đầu. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần giữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến mới. Chương 538, Thạch Thắng Thiên. Lão ma đầu. Thạch Thành lời kia vừa thốt ra, ngoại trừ Thạch Thắng Thiên bên ngoài, ở đây tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều có chút là lạ. Tô lão ma ba chữ này, Ngụy Tử Y nói đến, người bên ngoài bí mật nói hai câu, Tô Mạch cũng chưa chắc sẽ đặt tại trong lòng. Dù sao hắn xưa nay tha thứ, đối với người bên cạnh cực ít trách móc nặng nề. Thế nhưng là Hôm nay trường hợp này, Quan Minh chính đại lấy Lao Ma đầu đến xưng hô Tô Mạch. Cái này, gặp qua gan lớn không sợ chết, còn không có gặp qua loại này bên trên cột muốn chết. Trong lúc nhất thời cho dù là Ngụy Tử Ý đều đối giơ ngón tay cái lên, can đảm lắm, Thạch thanh cũng mục. Chủ yếu là nhìn thấy Thạch Thắng Tiên về sau có chút kích động. Dù sao cũng là thân hai người, dù là Thạch Thắng Tiên giấu đầu lộ đuôi, trên mặt còn mang theo mặt nạ, Thạch thanh vẫn như cũng là một chút liền nhận ra. Duyện Nguyên à? Nè. Nghĩ đến lúc trước Tô Mạch còn muốn mang hắn, muốn gặp một lần phụ thân của mình. Lúc ấy mình thế, nhưng là cắn răng đem chuyện này cho lại. Ai có thể nghĩ tới phụ thân của mình vậy mà trực tiếp đưa tới cửa, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Vội vang phía dưới, nói chuyện cũng không có trải qua đầu óc. Một khoan khoái liền ra, lúc này trong lòng cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Ta mệnh đừng vậy, liền nghe đến Thạch Thắng Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lão ma đầu, làm sao? Thạch thành Hận không thể phun một búng máu, lão đầu tử này là hết chuyện để nói a. Đang muốn đứng phó hai câu, sau đó để hắn tranh thủ thời gian cước để mà du, liền nghe được tô Mạch cười mỉm nói ra, đúng vậy à bản tọa cũng rất tò mò, Thạch huynh đệ trong miệng vị này lão ma đầu bây giờ người ở phương nào a cái này thạch Thành cười ngượng ngùng hai tiếng hung hăng cho thạch thắng thiên ngáy mắt ngáy mắt ra hiệu ngũ quan đều kém chút bay ra ngoài thạch thắng thiên có chút buồn bực mặc dù không biết con mình đây là phạm vào bệnh gì nhưng cũng biết trên thuyền này chỉ sợ có hung hiểm lúc này khẽ gật đầu không nghĩ tới tô thiếu hiệp một mực tại chiếu cô ta cái này bất thành khí như tử kia thạch mỗ hôm nay đến nhà ngược lại là thật thất lễ không dám không dám tô mạch nhẹ nhàng quát tay nam hải võ tôn chi danh tô mỗ như sấm bên hai đã sớm muốn tìm tiền bối một lần chỉ tiếc lệnh lang đối tô mỗ có nhiều cố kỵ không muốn mang tô mỗ tiến về. hôm nay tiền bối vị lâm là thật là bồng tất sinh huy. vừa vặn hơi chuẩn bị rượu nhạt, xin tiền bối bình luận. tiếng nói đến tận đây, hắn tiện tay rót một chén rượu, theo sát lấy hai ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng một động. này lại thạch thắng thiên chính mở miệng nói chuyện. không cần không cần, quá khách khí. vừa dứt lời, liền thấy chén rượu kia tại tô mạch hai ngón tay khẽ trụ phía dưới, lập tức bay lên, theo sát lấy tô mạch con ngón búng ra. âm thanh chưa lên, chén tới trước. thạch thắng thiên ánh mắt lập tức biến đổi. cái này con ngón búng ra chi huy, làm sao đến mức tư. lúc này một tay một dẫn dưới chân bộ pháp biến hóa liền lùi lại ba bước lại vô ảnh vô hình trường thế vừa mở gió như kinh lôi kỳ thế tại phía sau áp như có một con khổng lồ bàn tay theo thạch thắng thiên đơn trưởng đưa ra chậm rãi vươn về trước sắp bén đến cực điểm thanh âm sẽ gió, đến lúc này mới vang lên liên nhìn thấy thạch thắng thiên vị này nam hải võ tôn bàn tay trước đó một một ly rượu ngay tại hư không bên trong nhỏ liu liu đảo quanh tốc độ nhanh chóng tựa như liệt thần nhưng mà nhanh như vậy nhanh xoay tròn lại sinh không có một giọt rượu nước về xuống thạch thắng thiên lại là ánh mắt nghiêm trọng trường thế chậm rãi lui trở về chén rượu kia thì là từng bước ép sát. Rốt cục, Thạch Thắng Thiên giấm một cái đủ, liền nghe đến phịch một tiếng. Long bàn tay ba tấc trước đó chén rượu kia, theo một cước này rơi xuống, vậy mà cũng đi theo phóng lên tận trời. Sau một khắc, Thạch Thắng Thiên thân hình nhất chuyển, trực trùng vân tiêu. Một tay lấy chén rượu này chép trong tay, ngửa đầu liền uống, không khỏi cười ha ha. Rượu ngon. Gian xảo. Đông Phương Vũ mắt thấy ở đây, lại là thấp giọng cười lạnh. Tô Mạch mời rượu, chén nát rượu đầy, đều là tài nghệ không bằng người, không có tư cách uống rượu này. Việc này nếu như chuyến đi, Nam Hải võ tôn bốn chữ này, chỉ sợ phải lớn suy giảm lại cứ Tô Mạch cái này gậy ngón tay một cái phía dưới, chén rượu đánh bay, xa không phải người bình thường có khả năng ứng phó. Thạch Thắng Thiên tuy không phải nhân vật tầm thường, nhưng đối mặt Tô Mạch lần này, cũng là cuối cùng tất cả vỡ liếng. Nhưng cho dù như thế, cũng khó có thể để cái này loại rượu tại một giọt không vung tình hôn dưới, cầm trong tay. Hắn trưởng thế lui trở về lúc đó, vốn là tại hóa giải chén rượu này bên trên bám vào nội lực. Nếu như hắn coi là thật có thể tùy tiện hóa giải, trực tiếp đem cái chén bắt được chính là, làm gì lại có phía sau động tác? Chính là bởi vì hắn không có cái này nắm chắc, dứt khoát lại mượn một cỗ lực đạo, đem cái này cái chén đưa đến trên trời. Phía sau phóng lên tận trời, dù cho là gần mấy giọt rượu, người bên ngoài cũng khó có thể quan sát được. Phần này tâm cơ, tự nhiên là nên được bên trên gian xảo hai chữ. Tâm niệm đến tận đây, vị này Nam Hải Võ Tôn đã hai chân đứng vững, rơi xuống bong tàu phía trên, hơi vung tay. "Trả lại cho ngươi." Tô Mạch lẩm đầu, lại phát hiện chén rượu kia đột nhiên phía trước, trận chỗ này ở phía sau, một sát na tựa như đầy trời đều là chén ảnh, cho dù đưa tay đón, cũng chỉ sợ khó mà sờ đến vết tích. Lúc này không nhịn được cười một tiếng, rứt khoát tay áo hất lên. Liền nghe đến phần phật một thanh âm vang lên, đây trời chén ảnh lập tức biến mất sạch sẽ. Theo sát lấy co lại tay áo, liền nghe đến nhỏ linh linh liền thanh rột vang. Một một ly rượu ngay tại tô mạch trước mặt trên mặt bàn, không ở đó quanh. Thạch Thắng Thiên con ngươi có chút co rụt lại, hai tay ô quyền. Hảo công phu, tiền bối thủ đoạn cũng thuộc về phi phạm. Tô mô cái môn này đạn chỉ thần công, tự đại thành đến nay, đây là lần thứ nhất xuất thủ không có thành tích. Tô Mạch cười một tiếng, chỉ là tiên bối, hành tẩu giang hồ, người bên ngoài cho đồ vật, nhưng chớ có tùy tiện cửa vào. Vạn bối có người bằng hữu chính là vì vậy mà chết. Thạch Thắng Thiên ngơ, không thể nào, người võ công cao minh như thế, sao lại đi lần này ba lạm thủ đoạn? vậy nhưng khó nói, tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối khí thế hùng hổ mà đến, tựa như muốn mạng, vì bản mệnh, thân là văn bối, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên là thật. thạch thắng thiên Trừng lớn hai mắt, nhịn không được nhìn về phía thạch thành, đã con trai mình ở trên thuyền này, nghĩ đến đối với người này có hiểu biết, là thật là giả, mình nhìn không ra, thạch thành có lẽ có thể nhìn ra. kết quả xem xét phía dưới, phát hiện thạch thành cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang, lập tức biết mình không thể trông cậy vào hắn, bên hai thì truyền đến tô mạch tiếng cười, vậy cũng chưa chắc, kia rốt cuộc có độc không có độc. Thạch Thắng Thiên nhịn không được những mày, tô mạch mặt gian ra, tiền bối khó được tới này một chuyến, bực này dâu rịa không đáng kể, chúng ta sau đó lại nói như thế nào? Không bằng tới trước uống một chén, cơ hội khó được, đang có không ít chuyện muốn cùng tiền bối thỉnh giáo. Thạch Thắng Thiên trong lòng tự nhủ, cái nào liền bằng chi mà tiết? Ta hiện tại còn dám uống rượu của ngươi, không đa nghi nghĩ khẽ động ở giữa, lại làm mỉm cười. Tốt, đã thiếu hiệp có này nha hứng, lão phu sao dám không theo? Bởi vì cái gọi là đến nhà là khách, tự nhiên là khách theo chủ liền. Mời. Tô Mạch khẽ vươn tay. Mời. Thạch Thắng Thiên lúc này đi vào trước bàn ngồi xuống. Nội tức đã vận hành một vòng, nhưng lại chưa phát hiện thể nội có cái gì dị dạng. Suy nghĩ, độc dược này hơn phân nửa là giả. Không khỏi cười lạnh một tiếng, một chút điêu trùng tài mọn, cũng dám ở trước mặt mình khoe khoang, chung quy là xem thường ta Thạch Thang Thiên. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, một tay một chân đánh ra Nam Hải Võ Tôn uy danh hiển hách. Làm người không thể nói cuồng vọng tự đại, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của mình. Hôm nay hắn đến nhà vốn là có sự tình. Mặc dù Tô Mạch Võ công ngoài dự liệu, để tâm ý của hắn đã chuyển biến, nhưng cũng không thể nói đi thì đi. Huống chi, hiện nay con của mình cũng ở chỗ này cái này tô mạch tuyệt không phải dễ tới bối phận muốn đi cũng phải đem nhi tử mang đi mới được ý niệm trong lòng đến tận đây liền gặp được tô mạch nhìn thoáng qua đông vương vũ Hưu thánh có việc trong người liền không cần ở chỗ này bồi tiếp người tự đi chính là vâng đông vương vũ lúc này quỳ một chân trên đất kia thuộc hạ cáo tử lại nói đến tận đây lường thạch thắng thiên một chút lại thấp giọng nói ra điện chủ chỉ cần coi chừng lão gia hỏa này tính tình cổ quái vô câu vô thúc, sự tình gì đều làm được nếu là một lời không hợp điện chủ đương ra tay trước cầm xuống kẻ này lại nói lão phu đều nghe đâu Thạch Thắng Thiên mặt đều đen, đây là ngay trước hỏa thượng mang con lửa cho ga. Đông Vương Vũ đối với hắn lời này mắt điếc thay ngơ. Tô Mạch cười một tiếng. Hữu Thánh có lòng, lần này đi nếu có nguy hiểm, nhớ lấy lấy bảo toàn mình làm đầu. Thuộc hạ minh mạch. Đông Vương Vũ đại lễ tham viếng về sau, lúc này mới quay người rời đi. Thạch Thắng Thiên nhìn tấm tác lấy làm kỳ lạ. Long Vương điện tả hữu hai Thánh, hắn kỳ thật đều gặp, biết hai người kia đều là mắt cao hơn đầu hàng người, tuyệt không phải võ công cao cường liền có thể để bọn hắn như thế thần vụ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tô Mạch ngoại trừ một thân võ công cao minh không tưởng nổi bên ngoài bản nhân tâm cơ lòng dạ thành tích ổn thỏa cũng tại thường nhân phía trên lúc này mới có thể để Đông Phương Vũ cam tâm như thế bái phục lúc này theo đám người cùng một chỗ đưa mắt nhìn Đông Phương Vũ rời đi liền gặp được Đông Phương Vũ ngồi tại một tiểu một bệ trên đế một lát biến mất không thấy gì nữa đợi đám người thu hồi ánh mắt về sau Thạch Thắng Thiên lúc này mới như có điều suy nghĩ cái thằng này có phải hay không đem lão Phu thuyền cho thuận đi rồi vừa nghĩ đến đây Đông Nhiên nhảy dựng lên chửi ầm lên họ Đông Phương ngươi cho lão Phu trở lấy lần sau gặp người nhìn lão Phu không đem ngươi phần trò đánh ra đến hừ tứ hải long đầu cùng tiêu lên hừ lạnh Ánh mắt nhìn hắn rất là khó chịu. Thạch Thắng Thiên hùng hùng hổ hổ quay đầu, một chút liền thoáng nhìn cái này Tứ Hải Long đầu nhìn xem ánh mắt của mình, lúc này cổ dưng lên. Thế nào, bốn đầu tiểu trùng còn không phục? Tứ Hải Long đầu sắc mặt trầm xuống, liền nghe được Tô Mạch cười nói, "Tiền bối, mời, đưa tay cho cái này Thạch Thắng Thiên rót một chén rượu." Thạch Thắng Thiên lúc này mới thu hồi ánh mắt, ba ngón rơi vào chén rượu phía trên, đang muốn nhấc lên, chợt nhìn về phía Tô Mạch. Nhưng lại không biết nên xưng hô ngươi làm Tô thiếu hiệp, vẫn là Tô thiếu minh chủ, hoặc là Tô địa chủ, không bằng gọi ta Tô tổng tiêu đầu. Tô Mạch sở trường chỉ chỉ trên đỉnh đầu cánh buồng, thực không dám dâu dím. Tô mỗi trong nhà chính là mở tiêu cục. Chuyến này đến Nam Hải, cũng là muốn nhìn xem cái này trên Nam Hải, nhưng có tiêu cục phát triển chỗ trống, phát triển một chút trong nhà mua bán. Thạch Thắng Thiên ngày nháy mắt, sau đó liền phát triển thành Nam Hải Minh thiếu Minh chủ cùng Long Vương Điện Đại địa chủ. Nhân duyên tế hội cũng là trùng hợp. Tô Mạch mỉm cười, kỳ thực Tô Mỗ chính mình cũng không biết đoạn đường này đi tới, làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Nam Hải Minh bên này là Cao Thiên Kỳ Cao Minh chủ có phần coi trọng, lực bài chúng nghị lại thêm thiên tề đạo thế cục bức bách, lúc này mới cố mà làm. Về phần Long Vương Điện. Việc này cũng là nói đến nói giải. Bây giờ cái này tiêu cục vẫn như cũng là Tô Mỗ nghề chính, còn xuất lại, tiền bối xem như đây là Tô Mỗ kiêm chức chính là. Kiêm chức? Thạch Thắng Thiên nghe cái này từ cảm giác có chút mới mẻ, nhưng lại cực kỳ chuẩn xác. Không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Tốt một cái kiêm chức. Ngược lại là tiện sát người. Tiền bối hôm nay này đến, chắc hẳn không phải là vì nghe Tô Mỗ nhàn thoại việc nhà. Tô mạch cười một tiếng, những này việc vặt, đợi chờ về sau trong lúc rảnh rỗi, chúng ta tại nói tỉ mỉ như thế nào. Thạch Thắng Thiên có chút nhíu mày, lời này ý tứ chính là, không có ý định để cho mình đi rồi. Hắn khẽ lắc đầu, đang muốn điểm phá Tô Mạch Lửa hắn trúng độc việc này, đã bị mình phát hiện. Cho hắn biết, muốn bằng vào đạo này nắm mình, đã mất khả năng. Mình muốn tới liền đến, muốn đi liền đi, toàn bộ Nam Hải ai có thể ngăn. Kết quả là nghe được tiếng bước chân vang lên, ngẩng đầu một cái, liền gặp được một cái có mấy phần hiền hòa người, trong tay bưng một cái khay, chính chậm rãi mà tới. Một chút định thần, không khỏi xưng sợ. "Bệnh công tử." Bệnh công tử bưng khay đến trước mặt, đem phía trên món ăn trình lên. Nghe vậy nhìn Thạch Thắng Thiên một chút, cũng không để ý tới, chỉ là thu hồi khay, đứng trang nghiêm một bên. Thạch Thắng Thiên lại là trong lòng co lại. Trên Nam Hải dùng độc đại hành ra dùng ngón tay đầu lay lay, còn bất mãn một tay số lượng. ở trong liền có bệnh này công tử số một. người này năm đó tại Nam Hải làm sàng làm bậy lúc đó, mình cũng từng hưu tâm trừ ác, nhưng Thủy Trung chưa từng cầm tới người này vết tích. phía sau tuyệt tích giang hồ vốn cho rằng đã chết, không nghĩ tới lại bị cái này tô mạch thu phục, lưu tại bên người. nếu là người này phối chế kỳ độc, vậy mình mới vội vàng tra một cái, nói không chừng thật cho không để ý đến. trầm ngâm phía dưới, Thạch Thắng Thiên dứt khoát cười một tiếng. không sai, chuyến này lão phu đến nhà, đúng là có chuyện quan trọng khác. tô. Tô tổng tiêu đầu nhưng biết Nam Hải mưa gió sắp nổi, ngươi đang đứng ở cái này đứng núi chịu sào. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới nhóm người này ngược lại là thần thông quảng đại, lại có thể đem tin tức này đưa đến tiền bối trước mặt. Nguyên lai like ngươi đã có chỗ phát giác. Thạch Thắng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tốt rồi, như thế tiết kiệm được lão phu không ít công phu, thực không dám dò dỉ. Chuyến này lão phu đến đây vốn là muốn muốn cưỡng đoạt trên người ngươi võ thần chiểu. Ồ, Tô Mạch nhìn Thạch Thắng Thiên một chút, kia bây giờ đâu? Bây giờ, Thạch Thắng Thiên liếc qua Thạch Thành, phát hiện Thạch Thành lại tại đối với hắn nháy mắt ra hiệu, ý tứ rất rõ ràng vẫn là để hắn tranh thủ thời gian chạy. Trong lúc nhất thời có chút khí muộn mình dù sao cũng là Nam Hải võ tôn, Thạch Thành là mình một tay nuôi nấng, lại làm cha lại làm nương, tay nắm tay truyền thụ võ công, người bên ngoài không biết mình bản sự, chẳng lẽ ngay cả mình nhi tử đều không rõ ràng sao? Làm sao đến mức hung hăng để cho mình tranh thủ thời gian chạy? Là mình hảo hảo một cái đại cao thủ, nửa điểm khí thế cũng không, toàn do tiểu tử thúi này cho mình phá, nhưng lại không biết Thạch Thành thật sự là vì hắn suy nghĩ. Thứ Long mục đảo bên trên kết bạn Tô Mạch đến bây giờ, Tô Mạch võ công mỗi lần siêu việt tưởng tượng của hắn. Lúc ấy Long Mục Đạo bên trên Hắn mặc dù không có nhìn thấy Tô Mạch đại chiến Long Mục đảo chủ, nhưng là phía sau ở trên biển tung bay lúc đó, lại thấy được Tô Mạch đập bình sóng lớn chẳng diện. Phía sau Thiên Tề đảo bên trên đủ loại, hắn bởi vì thân phận xấu hổ, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng là về sau tại Tề ra từ trên xuống dưới, chạy tới chạy lui ngay miệng, cũng nhìn được ngày đó Tô Mạch cùng Long môn thứ bại kinh, cùng kia U Vân Minh Minh chủ phương Ú Vân giao thủ chỗ. Vậy đơn giản bạo lực không ra bộ dáng, cuối cùng chính là trước đó không lâu, Tô Mạch tại trên biển trình diễn kia vừa ra. Kia tựa như thiên địa chi uy, thật không phải nhân lực có thể địch. Phụ thân của mình cho dù võ công cái thế nhưng lại thế nào cái thế, theo Thạch Thành mình tra ruột cũng là một cái nục thể phàm thai người, mà Tô Mạch căn bản cũng không giống người, người nào có mạnh như vậy, cho dù có người nói Tô Mạch là từ cái nào kẽ đất bên trong chui ra ngoài ngàn năm lắm mà Thạch Thành đều chỉ biết gật đầu đồng ý, nửa điểm sẽ không hoài nghi. bởi vậy, thật muốn độc thủ Thạch Thắng Thiên Tam Thành không phải là đối thủ, hiện nay rời đi còn vẫn có thể rơi cái thể diện, thật muốn bị Tô Mạch cầm xuống, cứng ép lưu tại trên thuyền, kia mới gọi khó coi đâu. Thạch Thắng Thiên làm sao biết trong này mê hoặc, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn, bất quá ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút về sau, vẫn là nói ra. Bây giờ lão phu đúng là thay đổi chủ ý. Kỳ thực lão phu muốn đến trắng trận cấp đoạt người Võ Thần Điển, cũng là bởi vì không muốn để cho thứ này di họa giang hồ. Võ Thần điện ba chữ này, đối với Nam Hải giang hồ mà nói, có ý nghĩa không giống bình thường. Gánh chịu quá nhiều quân nhân hy vọng cùng phán đoán. Bởi vậy phàm là tin tức này truyền ra giang hồ, tất nhiên sẽ nhắc lên luân phiên gió tanh mưa máu. Ngươi ở vào cái này đứng mũi chịu sào, càng là đứng mũi chịu sào. Lão phu thực không muốn để cho ngươi cái này lòng mục đảo bên trên rực rỡ hào quang tốt đẹp thanh niên, như vậy bị mất tính mệnh, lúc này mới không sang màn chạy chuyến này. Lại không nghĩ rằng Tô Tổng tiêu đầu ngược lại để lão phu ngoài ý muốn. Lão phu vốn định ngươi cái này cái gọi là Nam Hải Minh thiếu minh chủ, cho là kia Cao Thiên Kỷ cố ý thả ra tin tức, chính là dùng để hấp dẫn người bên ngoài chú ý, muốn đục nước béo cò. Lại không nghĩ rằng, ngươi ngoại trừ cái này Nam Hải Minh thiếu minh chủ bên ngoài, lại còn thân kiêm Long Vương điện điện chủ chi vị. Hữu Thánh Đông Phương Vũ đối ngươi thán phục đến tận đây, tứ hải long đầu cảng là nghe lời giam giáp. Có thể thấy được ngươi điện chủ này cũng không phải là thuận miệng nói một chút đơn giản như vậy. Như thế xem ra, Cao Thiên Kỳ cũng chưa chắc có bản lĩnh có thể tùy ý bài bố ngươi vậy cái này tin tức sở dĩ sẽ xuất hiện tại trước mặt lao phu chỉ sợ là có người muốn mượn đao giết người thạch thắng thiên không hổ nam hải võ tôn chỉ danh sừng sững nhiều năm mà không ngã jam ba câu ở giữa cũng đã nắm rõ ràng lời nói đến tận đây hắn ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch bất quá chuyện này tô tổng tiêu đầu tựa hổ cũng sớm đã rõ ràng trong lòng quy khư đảo tô mạch cười một tiếng quy khư đảo thiếu đảo chủ đúng là có chút thủ đoạn thì ra là thế thạch thắng thiên lông mày có chút nhíu lên nhìn tô mạch một chút võ thần điện bên trong nguy cơ trùng trùng năm đó lao phu đánh bảy đánh bạ xâm nhập trong đó Lịch cựu tử nhất sinh, lúc này mới may mắn đến thoát. Từ đó thu hoạch một chút đồ vật, thành tựu một thân tiên tuyệt trí thức. Những chuyện này đã sớm truyền khắp Nam Hải. Hiện nay thân ngươi phụ võ thần chìa sự tỉnh, đã khiến cho thao thiên ba lan. Liên lão Phu biết, có thiết thương truyền tin, xoắn xuýt một nhóm trên giang hồ hảo thủ, tính cả một chút môn phái chủ sự, đang muốn hợp thành một thể đến đây tìm ngươi đòi hỏi cái này võ thần chìa. Ngươi dự định ứng đối ra sao? Tiền bối nghĩ như thế nào? Tô Mạch nhìn Thạch Thắng Thiên một chút, mỉm cười. Thạch Thắng Thiên nửa ngày im lặng. Tô tổng tiêu đầu như thế gian xào còn được.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 Loại địa phương kia, lão phu nghèo này cả đời đều không muốn lại đi lần thứ hai. Ồ, tô mạch nhíu mày, coi là thật như thế nguy hiểm, hiểm ác đến cực điểm. Thạch Thắng Thiên cao mày, bằng hắn giờ này ngày này võ công, hồi tưởng năm đó sự tình, như cũ lòng có dư quý. Cái này chưa hẳn chính là võ thần điện cơ quan, ngay cả hiện nay Thạch Thắng Thiên cũng khó có thể ứng phó, chỉ có thể nói năm đó để lại cho hắn ấn tượng quá khắc sâu. Tô Mạch thì nhẹ nhàng gật đầu. Tiền bối kia nếu như từ trong tay của ta lấy được võ thần triệu, đối diện với mấy cái này hung ác giang hồ quân nhân lại nên làm như thế nào? Hung ác mặc dù tô mạch nói như vậy cũng không sai, nhưng là làm sao nghe, đều cảm giác có chút kỳ quái. nhẹ nhàng lắc đầu, lão phu tung hành Nam Hải nhiều năm, Nam Hải võ tôn bốn chữ biển chữ vàng ném ra, đủ để cho ngay trong bọn họ phần lớn người triệt để hết hy vọng. những người khác nếu là một vị chấp nhất, vậy lão phu liền dẫn võ thần triệt tiến về Nam Hải chi đỉnh, đem võ thần triệt đầu nhập loạn lưu bên trong, triệt để tuyệt bọn hắn tưởng niệm. lời vừa nói ra, thạch thành lại là nhún mẩy. hắn thấy, cử động lần này là thật không côn Nam Hải võ tôn bốn chữ này, ép tới nhiều ít người trong giang hồ không ngóc đầu lên được. cuối cùng. Tất cả mọi người biết, Thạch Thắng Thiên một thân võ công sở dĩ có thành tựu như thế, toàn do võ thần điện bên trong thu hoạch. Bây giờ cơ duyên phía trước, Thạch Thắng Thiên lại muốn đoạn mất con đường của bọn hắn, chẳng phải là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bạch tính đốt đèn? Võ thần điện ngươi Thạch Thắng Thiên đi đến, chúng ta liền đi không được. Đây là cái đạo lý gì? Dù là thật gọi hắn thành sự, phía sau trả thù cũng tuyệt đối không thể thiếu. Nếu là có người tại cái này ở trong quạt gió châm lửa trêu chọc lòng người, dù cho là Nam Hải võ tôn, chỉ sợ cũng phải bị ở cái này miệng nhiều người sói chạy vàng phía dưới. Tô Mạch cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn Thạch Thắng Thiên một chút cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, đây quả thật là vẫn có thể xem là một cái biện pháp, chỉ tiếc biện pháp này như cũ hậu hoạn vô tận. Tiền bối không sợ phiền phức, ngẫu nhiên vì đó nhưng cũng không sao, tô mỗ lại dùng không được. vậy ngươi làm như thế nào? Thạch Thắng Thiên nhìn về phía tô mạch, giết chứ sao? tô mạch nhấc tay rót rượu, đơn giản là giết một chữ này mà thôi, không khỏi sát tâm quá thịnh. Thạch Thắng Thiên ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút, tô mạch tiếc lặng, tiền bối không phải là kim cương tự bên trong tượng đất Bồ tát thành Tinh. ở chỗ này nói cái gì mê sảng. võ thần triệt chính là tô mỗ bạn bè đem tạo, võ thần điện địa, địa đồ thì ấn tại bên cạnh ta người ta truyền bảo vật phía trên. Tô mô đến này hai vật, chưa giết một người. Người bên ngoài đến đoạt Tô mô chi vật, ngươi không nói bọn hắn tham niệm quá sâu, ngược lại nói Tô Mộ sát tâm quá nặng. Xin hỏi tiền bối, lời này bắt đầu nói từ đâu? Thạch Thắng Thiên lập tức cho bác cái á khẩu không trả lời được. Tô Mạch lời này làm sao nghe đều cảm thấy thật sự là quá có đạo lý. Theo bản năng sờ lên râu mép của mình, nhẹ nhàng gật đầu. Lời này của ngươi, lão phu thật sự là không phản bác được, đúng là đạo lý như vậy. Chỉ là, ngươi cũng nên biết, bọn hắn bất quá là người bên ngoài trong lòng bàn tay chi dao. Như vậy giết mặc dù thường khoái nhưng như gây thù hằn quá nhiều, tại mình chỉ sợ bất lợi. Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện tự nhiên là quái vật khổng lồ, không tầm thường thế lực có thể ngăn cản. nhưng nếu là loạn sĩ bắt áo, lòng người chỗ hướng, không nói đến Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện, dù cho là năm đó Đại Huyền Vương chiều lại như thế nào, còn không phải trong vòng một đêm liền tan thành mây khói. Tiên Bối lời này lại nói sai. Tô Mạch lắc đầu, Đại Huyền Vương Triều há lại nhân lực có thể diệt. Đêm hôm đó ở giữa hủy Đại Huyền Vương Triệu rốt cuộc là thứ gì, cho đến nay cũng không có người biết được. Tiên bố nhưng chớ có đem Tô Mỗ xem như ba tuổi hài Đồng như vậy lừa gạt. Thạch Thắng Thiên bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng điệu nhấp một miếng. Đang muốn cân nhắc nên như thế nào lại quên Tô Mạch. Trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Những chuyện này hắn không có đánh qua nghĩ sang trong đầu. Bản ý là tới đây tìm tới Tô Mạch, trắng trận cướp đoạt đồ vật, đoạt xong liền đi. Phía sau hắn cao điệu tuyên bố việc này, Tô Mạch cũng liền cùng việc này không quan hệ rồi. Cái này một loạt đến tiếp sau hắn suy nghĩ minh bạch, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng Tô Mạch võ công cao minh đến trình độ này. Hắn nghĩ trắng trận cướp đoạt cũng chưa chắc có thể cướp được. Huống chi con của mình còn tại Tô Mạch bên người, kể từ đó càng là sợ ném chuột vỡ bình hiện nay quyền cước bên trên phân thắng bại đã là hạ sách, cho nên tốt nhất vẫn là có thể thuyết phục tô mạch cho những người kia một đầu sinh lộ, cũng là cho tô mạch lưu lại một con đường lùi. Chỉ là nói thêm gì đi nữa, mình chỉ sợ không có thể nói phục tô mạch, ngược lại là muốn bị tô mạch thuyết phục, cái này thật sự là có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Dù sao việc này nói toạc lớn trời đi, cũng là đám kia muốn cướp võ thần triệu người không đúng. mắt thấy một chén rượu vào trong bụng, cũng không nghĩ bước phát triển mới lý do, lại nghe được tô mạch cười một tiếng. bất quá tiền bối lời nói nhưng cũng có mấy phần đạo lý đám người này mặc kệ là trong đầu tất cả đều là phân, vẫn là bị tham lam mê hoặc hai mắt đến mức hết ngồi đáy giếng không thấy thái sơn. Nhưng trung quy là làm người chân ngọi, thành người khác trong lòng bàn tay chi đao. Nếu là gặp được mấy cái như vậy, không phải như vậy không có thuốc chữa, tô Mô cũng là nguyện ý nhẹ nhàng nương tay cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Lời ấy thật chứ. Thạch Thắng Thiên nhãn tỉnh sáng lên, tô mạch cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, tại hạ làm gì trêu đùa tiền bối? Như thế liền tốt. Thạch Thắng Thiên thở dài, ngược lại nhìn về phía cái này Nam Hải sóng cả, sóng biển phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng lại không biết lần này gợn sóng lại sẽ chết đi nhiều ít người. Lão phu sinh tại Nam Hải, cả đời chỗ hệ tại tư. Tuy biết việc này làm khó, nhưng cũng không muốn để cho cái này đại loạn tái khởi. Hôm nay mà muội, còn xin Tô tổng tiêu đầu thứ lỗi. Tiền bối coi là, cái này mạch nước ngầm từ đâu mà đến? Tô Mạch ngẩng đầu nhìn Thạch Thắng Thiên một chút. Thạch Thắng Thiên hơi chấn động một chút, mánh nhìn về phía Tô Mạch. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Thạch Thắng Thiên trong lòng trầm xuống. Tô tổng tiêu đầu có chuyện dạy ta. Tiền bối chuyện này, là Văn bối đang muốn cùng tiền bối tỉnh giáo. Tô Mạch bưng chén rượu lên, xa xa ra hiệu. Thạch Thắng Thiên một trận bất đắc dĩ, này lại lại tự sưng Văn bối nhưng lại sinh tô mạnh sát thực tuổi trẻ tự xưng văn bối thật sự là không thể chỉ trích chỉ có thể nhẹ nhàng khoát tay nam hải minh thiếu minh chủ long vương điện điện chủ cái nào thân phận đều không thể so với ta cái này nam hải võ tôn yếu thế tô tổng tiêu đầu nhưng chớ có tự xưng văn bối lão phu vạn vạn không đảm đứng nổi bất quá ngươi nhắc tới mạch nước ngầm từ đâu mà tới lão phu ngược lại là thật có hoài nghi đoạn trước thời gian từ đông hoang mà đến chiếc thuyền kia tô tổng tiêu đầu nhưng có hiểu rõ có biết một hai tô mạch nhẹ nhàng gật đầu kỳ cũng trách quá thay sự tình liền ở chỗ đây thạch thắng thiên nhìn tô mạch một chút chiếc thuyền này rõ ràng là từ đông hoang mà đến, nhưng mà lão phu mấy lần suy cho cùng lại phát hiện trên thuyền người đúng là đến từ tây châu. tiền bối tìm được chiếc thuyền này, tô mạch khẽ ngẩng đầu, thạch thắng thiên lại khe khẽ lắc đầu. chiếc thuyền này còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lão phu lần theo vết tích mấy lần tiến về, nhưng thủy trung không thu hoạch được gì. mỗi lần chỉ thiếu một chút xíu, mà khi lão phu tiếp cận nhất chiếc thuyền kia một lần, chợt đạt được một cái ngoài ý liệu đồ vật. nói đến đây, hắn có chút trầm ngâm về sau, đông nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, đám người hiếu kỳ nhìn lại, liền nhìn thấy hắn lấy ra lại là một con chim thạch thành bước ra, cha, ta đều bao lớn rồi, cũng không phải đưa cho ngươi. thạch thắng thiên hung hăng trừng thạch thành một chút, tô mạch cười một tiếng về sau, đem cái này một chim cầm trong tay, ánh mắt có chút biến hóa, nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. duy hào sụp đổ, vật này từ đâu mà đến? hẳn là từ cái này trên thuyền tới. thạch thắng thiên gặp tô mạch biểu lộ khác thường, không khỏi hỏi, làm sao? tô tổng tiêu đầu nhận biết vật này, trên thuyền tới. tô mạch thoảng qua chờ mặc, lại nhìn thạch thắng thiên một chút, sau đó thì sao? sau đó, thạch thắng thiên cười một tiếng, nói đến chư vị khả năng không thể tin được cái này một chim vậy mà bay được, đồng thời vì Lão Phu truyền đến một tin tức, nói Thiên La đã chuẩn bị, trông mong trông mong quân. đây là có người trên thuyền cho người đưa tin. Thạch Thanh vội vàng nói, sau đó thì sao? người đi sao? người làm cha ngươi là cái kẻ ngu sao? Thạch Thắng Thiên lại chừng Thạch Thanh một chút, rõ ràng chiếc thuyền này có vấn đề, Lão Tử há có thể đần đột hướng bên trong sông. phía sau ta suy nghĩ một chút lúc ấy chiếc thuyền kia vị trí, liền cảm giác cái này một chim đưa tin, chưa chắc là giả. dứt khoát liền chầm ba phần, dự định hơi điều tra rõ ràng, lại cử động thân không muộn, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ là cái này một chậm cũng đã làm cho đối phương phát giác trong khoảnh khắc liền muốn giải tán lập tức giải tán lập tức thạch thanh sững sở, không chỉ một chiếc Ngày đó xuất hiện ở trước mặt lão phu chí ít có 10 chiếc số lượng từng cái truyền hành cực nhanh lão phu tại kia trước mắt cuối cùng cả đời có khả năng lúc này mới đổi kỳ một chiếc lại không nghĩ rằng đám người này võ công không được tính tình lại là kỳ liệt mắt thấy không phải là đối thủ vậy mà đều tự tận ở trước càng là dẫn Tây Châu hỏa thần du trực tiếp đem thuyền tiêu hủy mà đám người này sử dụng võ công chính là tới từ Tây Châu điểm này lão phu năm đó đã từng hướng Tây Châu một nhóm bọn hắn không thể gạt được ta đôi mắt này nguyên lai chiếc thuyền kia sở dĩ tại trên Nam Hải đông nam tây bắc chạy loạn cũng không phải là bởi vì bản thân có cái gì phi phạm chi năng mà là bởi vì nó nhiều a Dương Tiểu Vân trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ thật ở đông hoang thời điểm vị Tiêu Đại trưởng quý đem mình tế nhuyễn đóng gói đều giấu tại một chiếc thuyền lớn phía trên phía sau liền tới đến Nam Hải căn cứ lúc ấy biết đến tin tức nhìn vị Tiêu Đại trưởng quỹ tạo thuyền tiến hành cũng sớm đã chuẩn bị nhiều năm bây giờ xem ra tạo thuyền lại cũng không vẹn vẹn chỉ là Đại trưởng quý một người nghĩ đến đây, nàng nhìn tô mạch một chút, phát hiện tô mạch vẫn đang ngó trường kia một chim nhìn, không khỏi hỏi, Phu quân, cái này một chim có gì thần dị? tô mạch cười một tiếng, đem một chim cầm trong tay lay hoay hai lần, tiếp theo quát tay, liền nghe đến két két một tiếng, nguyên bản đã không động đậy được nữa một chim, vậy mà vỗ cánh mà bay. cái này, thạch thắng thiên giật này cả mình, lão phu dùng hết thủ đoạn, nó cũng không bay lên được, làm sao đến ngươi trong tay, nó vậy mà lại còn sống? không phải cái này một chim sống? tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là cơ quan chi thuật mà thôi. cái này một chim tên là cơ quan chim. Xuất từ thiên công bảo lục, chính là lấy tinh diệu cơ quan chi thuật chế tác mà thành. Tiền bối không hiểu mở ra chi pháp, tự nhiên không cách nào làm cho nó bay lên. Thạch Thắng Thiên cảm giác mình như nghe thiên thư, cơ quan chi thuật lại có thể làm được chuyện như thế, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Dương Tiểu Vân lại là trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là? Tô Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Thời thế hiện nay, trừ hắn ra, chỉ sợ lại không người có thể làm ra cái này cơ quan xào diệu chim. Bọn hắn nói tới không phải người bên ngoài, chính là ẩn kiếm tiểu trúc bên trong vị kia ẩn kiếm cư sĩ. Tô Mạch sở dĩ có thể mở ra cơ quan này chim cũng là nhờ vào ngày đó ẩn kiếm cư sĩ đem tặng kia một phần ba thiên công bạo lộ. lúc ấy ẩn kiếm cư sĩ liền nói qua, trong đó ngoại trừ binh khí cùng ám khí rèn đúc chi pháp bên ngoài, chính là các loại cơ quan diệu khóa khuyên chi pháp. trừ cái đó ra, ở trong còn có nửa bộ cơ quan khôi lội phương pháp luyện chế cùng cơ quan này chìm toàn thiên nội dung. lương trước, toàn bộ cơ quan tạo vật hẳn là còn ở cái khắc tàn quyền phía trên. nhưng là cơ quan này chìm, chính chính hảo hảo, ngay tại ẩn kiếm cư sĩ nắm giữ kia một bộ phận tàn quyền bên trong. ngày đó, nghĩa khí thiên thu kế thư hoa vì nhận bằng hưu hứa một lời, chết tử dương tiêu cục. ẩn kiếm cư sĩ vì cho bình sinh bạn thân bảo thủ dẫn theo mình cái dương liền rời đi ẩn cư nhiều năm ẩn kiếm tiểu trúc từ đó không còn tin tức lại không nghĩ rằng lại một lần nữa tìm được dấu vết của hắn vậy mà lại là tại cái này trên nam hải không gì hơn cái này vừa đến có thể thấy được đại trưởng quỹ xác thực ngay tại chiếc thuyền kia bên trên bằng không mà nói ẩn kiếm cư sĩ cũng tuyệt không có khả năng lẫn vào trong đó hắn chế tác cơ quan chim cho thạch thắng thiên báo tin bởi vậy có thể thấy được chiếc thuyền kia đến nam hải mục đích một trong chính là vì đối phó vị này nam hải võ tôn nghĩ đến đây hắn nhẹ nhàng địa phun ra một hơi trong lòng không khỏi lại nổi lên mấy phần phức tạp nỗi lòng Kế thư hoa nhận người hứa một lời, có chết không hối hận. Thần kiếm cư sĩ vì cho bằng lưu báo thủ, cho dù không biết võ công, cũng cam mạo kỳ hiểm, cũng không khỏi làm cho lòng người sinh kính nể. Thạch Thắng Thiên không rõ ràng cho lắm, nhịn không được suy cho cùng. Tô Mạch nhưng lại chưa nói thẳng, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói đến tiền bối khả năng không tin, cho ngươi lấy cái này một chim truyền tin người, chính là tại hạ một vị bằng hữu. Chỉ là bây giờ, hắn người đang ở hiểm cảnh, còn xin tiền bối không nên hỏi nhiều. Mặc dù mọi người tại đây hắn đều có thể tin được, nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thần kiếm cư sĩ bây giờ người đang ở hiểm cảnh, Từng bước tình thế nguy hiểm, quyết không thể để lộ mảy may tin tức. Thạch Thắng Thiên lúc này giận mình, liên tục gật đầu. Lão phu để ý tới được, chỉ là người này cũng coi là cứu được lão phu một mạng, nếu là có dùng đến đến địa phương, Tô tổng tiêu đầu cứ mở miệng chính là. Được. Tô mạch nhẹ nhàng gật đầu. Mà Thạch Thắng Thiên thì tiếp lấy nói ra. Mới vừa nói kia mạch nước ngầm, lão phu trái lo phải nghĩ, liền cảm giác đám người này chỉ sợ mục đích tuyệt không đơn giản. Bây giờ Nam Hải nhiều phong ba, bọn hắn lại tại ở trong mục đích khó hiểu. Bởi vậy lão phu hoài nghi, những này vụng trộm sự tình, phải chính là bọn hắn gây nên. Tô mạch mỉm cười đã tiền bối yêu kỳ không bằng liền lưu tại tô mộ trên thuyền này làm khách như thế nào nghĩ đến đợi chờ chân tướng phơi bảy thời điểm chính có thể để tiền bối nhìn cái rõ ràng nghe xong tô mạch lời này thạch thành lúc này vô hốt một cái thạch thắng thiên lại cười ha ha một tiếng vừa vặn, lão phu trên thân cũng không biết là thật chú động hay là giả chú động hiện nay tô tổng tiêu đầu tương thỉnh lão phu ngược lại là từ chối thì bất kính vậy liên ở trên thuyền này ở thêm mấy ngày ăn nhiều người mấy ngày cơm khô chính là trên thuyền ăn uống chi phí tiền bối nhưng phải tự gánh vác tô mạch vừa nghe đến ăn lập tức nghi mặt mắt hác, lệnh lang trên thuyền ăn uống cái này hồi lâu thời gian, tất cả tiêu xài, tiền bối phải chăng cũng hẳn là cùng tô mỗ hảo hảo tính toán. Thạch Thắng Thiên ngẹn họng nhìn chân chối, tô tổng tiêu đầu vốn liếng không nhỏ, há có thể kẹo kiệt như vậy? Lời nói này đến, không như thế hèm hỏi, lấy ở đâu lớn như vậy vốn liếng? Tô Mạch múa mẩy, Thạch Thắng Thiên lại cho ép buộc cá khẩu không trả lời được, đông nhiên nói ra, lần tiếp theo nếu là có người tìm lão phu phiền phức, lão phu có thể hay không mời tô tổng tiêu đầu hỗ trợ trợ quyền? Ừm, trên Nam Hải nhưng còn có tiền bối ứng phó không được người, ứng phó không được ngược lại là chưa hẳn chủ yếu là coi trọng tô tổng tiêu đầu chương này một miệng kéo léo quay lại đánh cho như đòn lại nĩa mai một phen để hắn từ bên trong ra ngoài tát tác há không đại khái nhân tâm thạch thắng thiên lên thuyền làm khách việc này liền định ra như thế lời nói ở giữa cũng là nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm chỉ có thạch thành một trận bất đắc dĩ cảm giác cha của mình đây là lầm lên thuyền giặc đi lên dễ dàng xuống dưới khó kế tiếp còn không biết đến bị tô mạch làm sao sai xử đâu nhưng mà việc đã đến nước này nhưng cũng không thể làm gì tô mạch cùng thạch thắng thiên ăn nhịp với nhau mình lại nói cái gì chỉ sợ đến bị hai người kia cùng một chỗ đánh lúc trước hắn gọi tô mạch lão ma đầu việc này đoán chừng còn không có quá khứ đâu, quay đầu còn không biết đến mặt cái gì dạng tiểu hài. cái này ngay miệng vẫn là tận khả năng ít lời ít lời, miễn cho cho tô mạch nhắc nhở, dứt khoát ngậm miệng cung xuôi bỏ mặc. kế tiếp một thời gian bên trong, thuyền lớn hành xử cũng là vô sự phát sinh, chỉ là làm từng bước hướng phía kia thối tâm quan tiền đến. tô mạch trong mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi, liền cùng kia thạch thắng thiên uống trà tan viếng, ngược lại là càng trò chuyện càng là hợp ý, chỉ nhìn đến thạch thành kinh hồn thắng đạm, đây là bởi vì thạch thắng thiên không chỉ một lần đề nghị, muốn cùng tô mạch kết bái làm minh đệ khác họ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lão cha lên thuyền mình lại còn có như vậy hung hiểm, vô duyên vô cớ một người lùn, há còn phải rồi. Cũng may tô mẠch luôn luôn tìm lý do cự tuyệt, nếu không hắn liền phải không lý do thêm ra một cái tô thúc thúc. Như thế được được phục được được. đảo mắt lại qua hơn một tháng quan cảnh, tô mẠch tín đừng đã đi một chuyến Đông Hoang lại trở về, mang đến Đông Hoang tin tức. Trong nhà hết thảy mạnh khỏe, mà căn cứ phúc bá thuyết pháp, từ lộc bên này cũng làm quen một vị giang hồ hiệp nữ, hai người có chút tình đầu ý hợp dấu hiệu, mang đến tiêu cục qua mấy lần, phúc bá nhìn qua là cái mắn đẻ, lại lấy người thăm dò. Sư xuất Viễn Sơn kiếm phái, lai lịch cũng rất tốt, coi là môn đang hộ đối. Hỏi thăm Tô Mạch ý kiến, nếu như hắn đồng ý, có thể tạm thời cho hai người kia định ra cửa hồn sự này. Bất quá Tô Mạch lay lấy tin xem xét nhiều lần, đều không gặp từ Lộc Tuyết pháp, cũng cảm giác khả năng này là phúc bá mong muốn đơn vương. Dứt khoát tạm thời không để ý tới. Mà lúc này truyền hành càng là hướng phía thối tâm quan phương hướng tiến đến, hoàn cảnh chung quanh liền càng là hoang vắng. Từ nửa tháng trước đó, dọc theo đường cũng đã không thấy hồn Một ngày này Tống Nguyên Long tìm tới Tô Mạch, nói phía trước có một tòa hồn đảo. Hỏi thăm Tô Mạch, phải chăng muốn lâm thời đố một chút Mặc dù trên thuyền tạm thời áo cơm không lo, nhưng đây không phải kế lâu dài. Hoang đảo mặc dù liêu không có người ở, nếu là có thể tìm được đầm nước, cũng có thể làm sơ bổ sung. Nếu như có giá thú, thì tốt hơn, nhiều đánh giết một chút. Nghĩ đến chân tiểu tiểu cùng bạch hổ đều sẽ rất là cao hứng. Tô Mạch nóng nhìn hải đồ thật lâu, nhất thời như có điều suy nghĩ. Xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ đâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Trong 540 trọng kiếm một người. Khoảng thời gian này đến nay, trên biển vật tham chiếu càng ngày càng ít. Đi tới nơi đây, phần lớn là ủy lại tại Tống Nguyên Long đi thuyền kinh nghiệm, bảo đảm phương hướng không mất. Mà căn cứ Giang Lam cậu thuật, cùng Tây Môn Hoài giao ra hải đồ đến xem. Hiện nay khoảng cách thối Tối Tâm Quan chỗ hòn đảo đã không xa. Trước mắt tòa này hoang đảo, coi là đến Tối Tâm Quan trước đó một chỗ phải qua chỗ. Từ Thạch Thắng Thiên lên thuyền, nói trên Nam Hải nhiều hơn một nhóm người muốn cùng mình có xử. Đến tận đây đã có hơn một tháng, nhưng mà đám người này, nhưng thủy trung chưa từng xuất hiện mảnh khẻ. Thậm chí liền ngay cả Ngự Hải Vương thuyền cũng không có tin tức gì. Đây hết thể hỗn hợp tại một chỗ, liền không thể không khiến Tô Mạch trong lòng có hoài nghi. Bọn họ có phải hay không vụng trộm lại có thu mà gì? Dự định mai phục, doa mình nhảy một cái. Nhưng mà do dự liên tục về sau, Tô Mạch vẫn là quyết định hạ lệnh lên đảo. Suy đoán không đủ để vì bằng là một thì. Mặt khác, liền xem như trên đảo này coi là thật có cái gì mai phục, đó cũng là vừa vận hợp tâm ý của hắn. Theo Tô Mạch ra lệnh một tiếng, thuyền lớn lúc này hướng phía hòn đảo kia lái đi. Gần nửa ngày quan cảnh, hòn đảo cũng đã tới gần. Chỉ là càng đến gần tòa đảo này, trên biển mê vụ thì càng nồng đậm. Tô Mạch một đoàn người từ trong khoang thuyền ra, đi đến bong tàu phía trên, nhìn xem cái này đẩy sương mù đều có chút ngạc nhiên. Cái này sương mù mặc dù không bằng ngày đó cô biểu đảo, sương mù ngày bên trong sương mù như vậy sâu không thấy đáy, thâm bất khả chắc, nhưng cũng làm cho lòng người bên trong không chắc. Thạch Thắng Thiên đứng chắc tay, đứng tại tô mạch bên người. Hắn lúc này đã hái đi mặt nạ trên mặt, dung mạo cùng thạch thành có thể nói là không khác nhau chút nào, chỉ bất quá càng lộ vẻ già mua mà thôi. Ánh mắt xuyên thấu qua cái này sương mù dày đặc, tao mày, nếu không lão phu cho ngươi trước tìm một chút, cũng là không cần làm phiền tiền bối. Tô Mạch nhẹ nhàng qua tay, nhìn thoáng qua Tống Nguyên Long. Tống Nguyên Long lúc này gật đầu, trước hết giờ ra ngoài buồng, lại rơi mỏ neo thuyền, vững chắc thân thuyền về sau, liền có 10 cái hỏa kế đem một chiếc thuyền nhỏ thuận vào trong nước. Bọn tiểu nhị lên thuyền mái chèo mà đi, mục đích là vì dò xét hòn đảo nhỏ này chung quanh sẽ có hay không có cái gì đáng ở một loại. Loại này tình huống không thể không tra, không cẩn thận chính là thuyền hủy người vong. Để bảo đảm nhất nhất, Tô Mạch lại để cho Tiêu Hà cùng Văn Thất tùy bọn hắn một nhóm. Dù sao cái này xương mù tổng cho người ta một loại cảm giác, chính là bước vào trong đó liền rốt cuộc không về được. Phim bên trên không thường thường như thế diễn sao? bại phụ xâm nhập mê vụ, liền từ đó không tin tức. Mãi cho đến nhiều năm về sau, nhân vật chính lại tiến vào trong sông, lúc này mới phát hiện có động thiên khác vân vân. Bất quá rất nhanh Tô Mạch liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Tiêu Hà cùng Văn Thất mang theo một đám hỏa kế rất nhanh liền trở về. Hai người dẫn đầu bay người lên thuyền, trên mặt đều có vẻ kinh ngạc. Điện chủ, phía trước xuyên qua mê vụ về sau, vậy mà bắt Vân Kiến Nhật không thấy mảy may sơ ngủ. Văn Thất cũng là liên tục gật đầu. Những ngày mê vụ, tựa như ngai lưng ngọc vàng eo, ngược lại là có chút thần dị. Chỉ bất quá không biết vì cái gì nơi xa đến xem, có thể trực tiếp nhìn thấy hòn đảo thật mặt, đến chỗ gần mới có thể quan sát được cái này mê vụ. Tô Mạch nghe vậy nhẹ gật đầu, để cho người ta đem thuyền nhỏ thuận đi lên về sau, liền để Tống Nguyên Long tiếp tục hướng phía trước đi thuyền. Một bên nhìn xem mê vụ từ hai bên bay lượn, Tô Mạch vừa cười nói ra. Trên biển lớn, thần bí và tượng, kỳ quan dị cảnh, nhiều vô số kể. Luôn có chỗ cổ quái, cũng là chẳng có gì lạ. Tứ Hải Long Đầu, Thạch Thắng Tiên bọn người là liên tục gật đầu. Bọn hắn đều là nam hải xuất thân, trên biển sự tình thấy cũng nhiều cũng nghe được nhiều. Văn thất Suy cho cùng, cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện. Đã tô mạch cũng không có ý định tìm kiếm huyền bí, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Bất quá một lát, tựa như cùng văn thất cùng tiêu hà nói tới như vậy, thuyền lớn xuyên thấu mê vụ, chỉ một thoáng trước mắt lại là mặt trời trói trăng.